Quy 1 chương 285, Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong Tô Dạ. Chương 284, Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong Tô Dạ. Trư Phi khoái nhảy đến Tô Dạ trên bờ vai, Tô Dạ nhìn về phía những này lưu luyến không rời khí nhỏ, phất phắt tay, "Ta đi, về sau còn sẽ trở lại thăm các ngươi." Trư Phi khoái trực tiếp ổn tại Tô Dạ trên bờ vai, cảm thụ được cái này ấm áp ủ, vô cùng thoải mái. Nó liền nói cái này ổ sớm tối là nó, ai cũng. Những này linh hầu chít chít chách chách, khoa tay mùa chân. Tô Dạ nghe hiểu được ý tứ, biết những này linh hầu muốn đưa mình đi, nhẹ đầu, nói ra, "Đã tạm các ngươi." Những này linh hầu dẫn Tô giả. Một đường đưa đến đại thụ lối ra chỗ, một cái phi thường thấp cửa hang, Tô Dạ phải không người phương có thể từ đó rời đi. Liền đưa đến nơi đây đi, lại ra bên ngoài đường, nếu như bị còn lại Cổ Yêu phát hiện, đối các người mà nói liền rất bất lợi. Tô Dạ nói, những này hầu tử rất là không bỏ, nhìn xem Tô Dạ, phản Phất nhìn xem trí thân người nhà. Tô Dạ thở dài, cuối cùng chọn rời đi. Đợi đến rời đi về sau, Tô Dạ lại một lần nữa tiến vào sương mù dậy đặc trong rừng rậm. Hắn lập tức mở ra thần hồn cùng vô cực thánh hỏa đồng quan sát, lấy nhìn xem chúng bên có hay không Cổ Yêu. Phát hiện đồng thời không có nguy hiểm về sau, Tô cấp tốc tìm đúng vị trí. Dự định trực tiếp rời đi Mê Vụ xâm Lâm lại nói, một đường tiến lên, ngược lại là phá lệ đường xá thông thuận, chỉ có số ít đội ngũ tuần tra, tựa hồn là tại 10 phần tư mật bình thường. Tô Dạ thân hồn triển khai, bí mật nghe lén. Cái này Tô Dạ đến cùng giấu đi chỗ nào rồi? Nó chỉ có thể tại Mê Vụ xâm Lâm bên ngoài, nếu như tiến vào vòng trong nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Vòng trong bên trong có rất nhiều huyền cung cảnh cao thủ, hắn trốn không thoát, bất quá một khi tiến vào vòng trong, nên có nhân loại xâm nhập tin tức mới đúng. Tiểu tử này khẳng định còn tại Mê Vụ Sâm Lâm bên ngoài bên trong, chỉ bất quá không biết tránh đi nơi nào, chúng ta nhất định phải nhanh lên đem hắn tìm ra. Nếu bị chín cánh minh vương đại nhân biết, chúng ta coi như hỏng bét. Những này cổ yêu nghị luận không thôi, rất là lo nghĩ. Tô giả nghe cái đại khái, lấy nó thông minh, tự nhiên là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Tô giả lẩm bẩm nói, xem ra những này cổ yêu chưa bắt được ta, lại không dám báo lên a. Đây cũng bình thường, Minh Tuyệt ba huynh đệ, còn trẻ tuổi như vậy liền có được lần này thực lực tu vi, muốn nói tại Mê Vụ xâm Lâm bên trong không có có địa vị nhất định quả quyết là không thể nào. Được xưng là Minh cổ thiếu chủ, nguyên nhân cũng chính bởi vì những thứ này. Hắn ghét Minh cổ, mà những cái kia cổ yêu lại chưa bắt được mình. Như thế nào hướng lên phía trên giao lộ, như thế cho hắn cơ hội. Nếu như những này cổ yêu thật đem ta xâm nhập mê vụ xâm lâm tin tức bên trên báo lên, chỉ sợ hiện đang đi tuần đại quân chen chúc mà tới, ta trốn đến nơi đâu đều không làm nên chuyện gì, hiện ở đây ngược lại là cho ta không ít cơ hội. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài mà đi. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, mê vụ xâm lâm bên ngoài, khoảng chừng hơn 30 tên cổ yêu trấn thủ ở đây, sắp rời đi phải qua đường chắn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần chắn ở đây, hắn liền không có khả năng thoát đi. Nếu như ta không có thức tỉnh đệ tam trọng thân thể, cái này trùng điệp nan quan ta muốn vượt qua, thật đúng là không quá hiện thực. Tô Dạ lắc đầu, bất quá, hiện tại không giống. Tô Dạ không có tính toán đánh rắn độ cỏ, muốn lạng yên không một tiếng động từ cái này mê vụ xâm lâm bên trong trò đi. Bất quá hắn nghĩ ngược lại là đơn giản, những này cổ yêu muốn tìm Tô Dạ tâm vô cùng dày đặc, phòng vệ cẩn thận tỉ mỉ, chút điểm dấu vết để lại đều sẽ không bỏ qua. Tô Dạ vừa rời đi mê vụ xâm lâm ngay lập tức, những này cổ yêu cũng đã có phát giác. Hả? Có người? Những này cổ yêu không khỏi là hướng phía Tô Dạ phương hướng nhìn lại, thần sắc lăng lệ. Là Tô Dạ? Một đám cổ yêu đối Tô giả hận thấu xương, cũng là bởi vì Tô Dạ, bọn hắn mới nơm nớp lo sợ, cũng là bởi vì Tô Dạ, bọn hắn thậm chí khả năng ném đầu. Lại nhìn thấy Tô giả lúc, những này cổ yêu trong nội tâm đã sát ý ngập trời. "Tô Dạ, người cuối cùng ra, ta nhìn người lần này trốn nơi nào, bắt hắn lại." Tây giả cổ yêu gầm hét lên. Tô giả chợt chợt nói, kín đáo như vậy thủ vệ, xem ra muốn vô thanh vô tức chạy đi thật đúng là không quá hiện thực." "Bất quá, đều không trọng yếu." Nhìn xem những này gần như điên cuồng cổ yêu, Tô Dạ nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, sau đó, trong tay chuyển sinh chi kiếm đã lấy ra. Lúc này, chọn vẹn mười mấy tên mệnh huyết cảnh thứ thất bắt trọng cổ yêu gen chúc mà tới, bàng bạc yêu khí phối hợp với tiến công thủ đoạn, phô thiên cái địa đè ép xuống, chỉ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Bất quá Tô giả lựa chọn lại là vô cùng đơn giản. Một kiếm phá và pháp, một kiếm gào thét mà đi, trung điệp kiếm khí, chạm chạm chằm. Cái này đại lượng kiếm khí tại chỗ tứ ngự ra, cùng mười cái cổ yêu đụng vào nhau, rõ ràng là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là ẩn, ẩn lấy được thượng phong. Làm sao có thể? Một đám cổ yêu nhìn thấy một màn như thế, bị hù thân thể run lên, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ thực lực làm sao lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Trước đó Tô giả cố nhiên lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có cách nào một hơi chính diện ngăn kháng 10 cái cổ yêu. Nhưng bây giờ Tô Dạ lại là liên tiếp một hơi ngăn hám 10 cái cổ yêu, có thể xưng điên cuồng, lại lại như thế hời hợt. Chết. Tô giả đại lượng hỏa diễm thiêu đốt mà đi, phong tỏa, bao trùm. Không được. Một đám cổ yêu kịp phản ứng lúc đã muộn, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chết tử thương tổn thương. Mà Tô Dạ nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ, một chỉ mà đi. Huyền Tiên Chỉ. Đủ loại võ kỹ hoa mát, trước mắt, chớp mắt mấy mắt, 10 cái cổ yêu đã bị chém giết tròn bẹn sáu cái nhiều. Tây giả cổ yêu nhìn kinh tâm động phách, đột nhiên quát lớn: Cái này họ Tô tiểu tử tiến vào mệnh huyết cảnh đỉnh phong, không tốt, cùng tiến lên, không muốn cho nó cơ hội. Tô Dạ nhìn thấy còn lại hơn 20 tên cổ yêu cũng là không dám kinh thường, suy nghĩ vây công tới, khỏe miệng nhẹ nhàng dưng lên. Hắn nhưng không có tính toán một hơi ngạnh hám nhiều như vậy cổ yêu. Bất quá những này cổ yêu nghĩ giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Tô giả phi tốc đem những này bị chém giết cổ yêu thi thể nhận lấy, chợt nhìn xem kia đầu tiên sông về phía trước cây giả cổ yêu, thân hình lui lại. Mắt thấy Tô giả lưu lại, cây giả cổ yêu càng là được một tức lại muốn tiến một bước, điên cuồng đuổi theo, lại là cùng đội ngũ đều có nhất định tốc rời. Chính là giờ này khắc này Tô Dạ kiếm lại một lần nữa lóe ra phong mang, Ly Hỏa kiếm, Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, một kiếm xuyên qua hỏa diễm, nhắm chuẩn tại nó. Tây giả cổ yêu cấp tốc dây leo mà đi, bất quá va chạm đến Ly Hỏa kiếm sát na, liền bị đốt sạch sẽ, khiến cho nó luôn cuống tay chân, thất kinh. Tô giả cũng sẽ không cho nó cơ hội gì. Đã người gấp gấp như vậy xông về phía trước, liền đem mệnh ở lại đây đi, một kiếm hỏi sinh tử. Hắn hiện tại, giết một cái cùng dai cổ yêu, số cái hô hấp đã đầy đủ. Kiếm mang sát na, trước mắt là qua, đạo mắt liền đã không thấy bóng dáng. Lại bình tĩnh lại lúc đến, tây giả cổ yêu thân thể đã máu tươi chảy nàng văn hóa thành đạo đạo khô héo thân cảnh, vẫn lạc tại chỗ, quy một chương 286, trở về đại thánh đình. Chương 285, trở về đại thánh đình. Trực tiếp đánh chết cây giả cổ yêu hậu, Tô Dạ tay vồ một cái, đem cây giả cổ yêu thân thể thu vào, chợt lách mình nhảy lên, trốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy một màn như thế, những cái kia cấp tốc đuổi đến cổ yêu, sừng sốt không có dám lại hướng phía trước đuổi theo. Không phải bọn hắn không muốn, mà là hoàn toàn không dám. Tô giả có thể nháy mắt đánh chết cây giả cổ yêu, đây chính là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bọn hắn còn không có cảm thấy mình sống thời gian đủ dài, mà lại coi như chạy vội tí lên lại có thể tóm đến đến Tô Dạ sao? Xong, lần này thật xong. Một đám cổ yêu hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Tô giả đào đầu, Minh cổ cùng cây giả cổ yêu toàn bộ bọn mình, chuyện này nói ra, chính cánh minh vương há sẽ còn lưu bọn hắn. Tô Dạ nhưng sẽ không cân nhắc những này cổ yêu ý tưởng gì. Hắn hiện tại từ mê vụ sâm lâm bên trong chạy ra, cũng là thở dài một hơi, nói thực ra, trước đó chính hắn đều không nghĩ tới, hắn còn có thể từ mê vụ sâm lâm bên trong trở tới. Hiện tại đã trở tới, hắn cũng là thời điểm đi về hỏi cái rõ ràng. Vì cái gì, lúc ấy không có người đến đây tiếp viện? Hắn cảm giác sự tình rất kỳ quặc, coi như nhà mình đội ngũ không đến tiếp viện, hắn kéo đầy đủ thời gian dài, những nhân loại khác đội ngũ cũng lẽ ra có phát giác. Thế nhưng là, không có bất kỳ ai, giống Tuyết. Tô Dạ trong lòng thiêu đốt lên nghi hoặc cùng lửa giận, chạy như bay, biến mất tại trong sương ngủ. Cùng lúc đó, hoa phủ bên trong cũng là náo long trời lở đất, mà hết thể nguyên nhân gây ra thì là nguồn gốc từ Tô Dạ. Chu Nghiệp Tùng cùng mãn thành phong bọn người tin tưởng Hoa Thanh Vân, trở lại trong phủ tập hợp, đem hết thể giao cho Hoa Thanh Vân, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có Hoa Thanh Vân tại, lệnh binh đông đảo, Tô Dạ làm sao cũng sẽ không xảy ra được dễ. Thế nhưng lại không nghĩ hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Mấy ngày, Tô Giả vẫn chưa trở về, Hoa Thành Vân lại là nên ngang mình trở về. Chu Nghiệp Tùng là cái bạo tính tỉnh, chẳng tới thằng lui, hắn đội phù hay liền tuyệt đối lướng về ai. Mà Mãn Thành Phong lại càng không cần phải nói, Tô Giả là hắn mang tới, lại hắn chứng kiến Tô Dạ từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này. Trong lúc đó Tô Dạ cùng hắn cùng chung hoàn nạn, hiện tại Tô Giả xảy ra vấn đề, hắn há có thể ngồi được vững. Trên diễn võ trường đã là tụ tập đầy người, Tô Dạ dưới trướng một con đội ngũ đến đây đòi hỏi cái tuyệt pháp, mà người vây xem càng là đông đảo. Trong đó Trình Văn Huy cùng Mộ Dung giống như cũng đều thân ở chỗ này, bọn hắn trở về về sau hiểu rõ một chút tình huống, phương mới biết được cùng Hoa Thanh Vân có quan hệ. Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lao đứng chung một chỗ, đối mặt đám người bức bách, cũng lã sắc mặt khó xử. Hắn không nghĩ tới, Tô giả năng lượng to lớn như thế, vậy mà để nhiều người như vậy vì đó ra mặt. Bất quá, thì tính sao? Hoa Thanh Vân biểu lộ một bộ thở dài bộ dáng, "Các vị, đối với Tô giả sự tình, ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, bất quá việc này ta đã hết sức." Lúc ấy ta thủ ở nơi đó thật lâu, từ đầu đến cuối không có tiếp vào các vị nói tới tín hiệu. Trong lòng của hắn cười lạnh, Chỉ cần một mực chắc chắn lúc ấy cái gì cũng không thấy được, những người này có thể bắt hắn như thế nào? Số đêm đã chết rồi, không có chứng cứ, ai có thể như thế nào? Làm sao có thể không có tín hiệu? Chu Nghiệp Tùng Tức giận nói, Hoa Thanh Vân, ngươi cũng không nên há mồm liền ra. Việc này ai có thể nói đến chuẩn? Tô giả sát thực quá lô mạng một chút, mê vụ xâm lâm một vùng nguy hiểm trung điểm, Tô giả độc thân chui vào, gặp phải đó cũng đều là một đội ngũ cổ yêu. Coi như Tô giả lợi hại hơn nữa, gặp một đội ngũ cổ yêu, không kịp phát ra tín hiệu cũng là mười phần bình thường sự tình đi. Hoa Thanh Vân nói. Nghe đến nơi này, Chu Nghiệp Tùng khí nghiến răng như lão Hắn tuyệt không tin Tô Dạ ngay cả tín hiệu đều không có phát ra tới, nhưng là bây giờ Hoa Thanh Vân nói như thế, hắn làm một chút biện pháp đều không có. "Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không mang binh trước đi xem một chút?" Mãn Thành Phong lệnh lùng nói. Hoa Thanh Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Mãn huynh đệ lời này tiểu bất đúng, ta xuất lĩnh trọng binh, dù sao cũng phải vì bọn họ phụ trách. Tô giả có thể lô mãng, ta có thể lô mãng sao? Ta không thể, ngươi cho rằng ta không muốn cứu Tô Dạ sao? Ta sinh tử của mình là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy liên lụy đến bên người những huynh đệ này, làm sao bây giờ?" Hoa Thanh Vân nói nghĩa chính ngôn từ, để không ít người đều không thể bắt bẻ. Rất nhiều không biết tình huống người, nghe tới Hoa Thanh Vân chi ngôn, không khỏi cảm thấy Hoa Thanh Vân nội khổ tâm trong lòng. Phong trưởng lão ở bên cũng là mặt không biểu tình mà nói, "Chu Nghiệp Tùng, Mãn Thành Phong, các ngươi không muốn trời cố tình gây sự. Thiếu chủ nhà ta sao lại không muốn cứu Tô Dạ? Nói cho cùng, chỉ là Tô Dạ mình quá xúc động mà thôi, nó hiện tại chết rồi, các ngươi ngược lại là lại đến thiếu chủ nhà ta trên thân, cho là chúng ta đều là bổn nạn không có hòa khí sao?" Hoa Thanh Vân phất phất tay, "Phong trưởng lão không nên trách tội bọn hắn, ta có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Bất quá ta chỉ có thể nói, lúc ấy tín hiệu ta xác thực không thấy được." Hai người kẻ sứa người hoa, lại là để mãn thành phong cùng chu nghiệp tùng đều mơ hồ. Hoa Thanh Vân nhìn thấy đám người không có lời nói, nhếch miệng lên. Chỉ có mộ dung giống như cùng Trình Vân Huy hai người trong đám người không nói gì, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Người khác không biết, bọn hắn lúc ấy đi qua hiện trường, rất rõ ràng Tô Giả lấy lực lượng một người ác chiến một đội ngũ cổ yêu, còn chạm minh cổ, cuối cùng nếu không phải là lại một con đội ngũ cổ yêu đột tới, Tô Giả cũng không đến nỗi bỏ mạng trốn hướng mê vụ xâm lâm bên trong. Chỉ là muốn như thế quyết định Hoa Thanh Vân nói có sai, nhưng cũng không có gì chứng cứ rõ ràng. Tốt, các vị tất cả giải tán đi, đối với Tô Dạ chết, ta cũng rất đau lòng. Nhưng người chết không có thể sống lại. Hoa Thanh Vân ngồi ngồi mãi thôi, phất phắt tay. Đám người cố ý tán đi, nhưng vào lúc này, một đạo băng lệnh tận xương thanh âm lại là đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Đối với ta chết người rất đau lòng. Hoa Thanh Vân, ta nhìn ngươi là ước gì ta tranh thủ thời gian chết đi. Bất quá đáng tiếc, chỉ sợ không thể như người mong muốn. Thanh âm rơi thôi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là người khác, lại chính là Tô Dạ. Tô Dạ từ mê vụ lâm lâm trở về, đi tới hoa phủ bên trong, liền nghe tới như vậy lời nói. Tô Dạ tự nhiên không phải người ngu, có thể phán định ra cái bảy tám phần. Nguyên lai like. Tất cả đều là Hoa Thanh Vân giở cho quỷ. Tô Dạ lửa giận hoàn toàn bốc cháy lên, từng bước một đi tới, đàng đàng sát khí. Tô Dạ, đội trưởng. Nhìn thấy Tô Dạ còn sống lúc, Chu Nghiệp tùng cùng Mãn Thành Phong bọn người không khỏi là mừng rỡ triều lộ, bất quá lại nhìn Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lao lúc, hai người là vô luận như thế nào cũng không vui. Làm sao có thể? Hoa Thanh Vân đồng tử co rút lại, Tô Dạ làm sao có thể còn sống trở về? Tô Dạ, ngươi còn sống, thực tế quá tốt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Hoa Thanh Vân phản ứng cũng là kịp thời, lúng khó xử cười nói, ta đích xác không có việc gì, bất quá ta cũng không tốt. Tô Dạ lạnh lùng nói, "Hoa Thành Vân biến sắc, biết Tô Dạ là muốn tìm hắn tính sổ sách, hắn muốn định lớn tiếng dọa người, nhưng Tô Dạ nửa điểm cơ hội đều không cho hắn. Hoa Thanh Vân, ngươi nói ngươi không thấy được ta phát tín hiệu, đúng không?" Tô Dạ nói. "Không sai, ta xác thực không thấy được." Hoa Thanh Vân không tốt đổi giọng, cắn răng nói. Tô Dạ cười nhạo nói, "Vậy nếu như ta nói, ta cái này tín hiệu xác thực phát ra ngoài qua đây." Quy 1 chương 287, Tô Dạ là gian tế. Chương 286, Tô Dạ là gian tế. Hoa Thanh Vân đương nhiên biết Tô Dạ cái này tín hiệu là phát ra ngoài, hắn còn tận mắt thấy Làm sao có thể không biết Tô giả đích sắc phát ra tín hiệu? Chỉ là lúc này hắn sao lại thừa nhận, mở miệng nói ra, "Tô Dạ, ta đích sắc không thấy được ngươi phát ra tín hiệu." "Ta phát ra tín hiệu, thương khung tiêu đốt hỏa diễm, chỉ sợ phương viên 10 cây số đều có thể thấy rõ ràng, ngươi nói với ta ngươi không thấy được." Tô giả thần sắc lăng lệ, "Con mắt của ngươi là mù sao?" Tô Dạ lời nói, không có nửa điểm lưu tình. Hoa Thanh Vân nghe tới Tô giả lập tức lựa giận thiếu đốt, thế nhưng lại lại không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể cắn răng nói, "Tô Dạ, ngươi vẹn vẹn bằng nói như vậy, có làm được cái gì?" "Ta sắc thực không nhìn thấy." Tô Dạ cười lạnh nói, "Có đúng không?" Vậy thì tốt, ta không hỏi ngươi thấy không, ta hỏi lúc ấy đi theo ngươi những cái kia người ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy chưa, được chứ? Nghe tới Tô Dạ, Hoa Thanh Vân sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hắn có quỷ, sao lại để Tô Dạ hỏi người đứng bên cạnh hắn? Hoa Thanh Vân trong lòng hoàng hồn, nếu quả thật để Tô Dạ hỏi cho ra nhẽ rõ ràng lời nói, hắn chỉ sợ thật lộ tẩy. Nghĩ thầm ở đây, Hoa Thanh Vân đầu nhất chuyện, lập tức có chủ yếu, dứt khoát trả đũa, "Quắc, Tô Dạ, chuyện của ngươi ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là ác nhân, cáo trước." Ha ha, ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó một người tiến về mê vụ sâm lâm một vùng. Đối mặt thế nhưng là một đội ngũ cổ yêu, ngươi là như thế nào chạy trốn trở về. Tô giả nghe tới Hoa Thanh Vân nói như vậy, quả thực vui vẻ lên, cười lạnh nói, "Thế nào, Hoa Thanh Vân, ngươi còn muốn hỏi nghi ta rồi?" Hoa Thanh Vân cười nhạo, không để ý đến Tô Dạ, mà là chắp tay quanh người, "Các vị các huynh đệ, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Tô giả là lấy độc thân tiến về mê vụ xâm lâm một vùng câu dẫn làm mục đích, kỳ thực là định cho cổ yêu tộc mật báo, đem chúng ta hoa phủ một vùng manh mối dạng cho cổ yêu tộc né đầu." Hoa Thanh Vân, ngươi nên ngậm máu người." Mạn Thành Phong trầm giọng nói. "Ngậm máu phụ người?" "Ha, ha, ha. Ta còn thực sự không cảm thấy mình ngầm máu phương người, chính các ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì Tô Dạ lại đột nhiên nghĩ đến lấy tính mạng của mình làm đại giá làm câu dẫn? Lại vì cái gì có thể tại mê vụ xâm lâm loại nguy hiểm này khu vực, đối mặt rất nhiều đội ngũ cổ yêu vây quét, còn có thể ở mấy ngày sau bình yên trở về? Hoa Thanh Vân lạnh giọng nói, ở trong đó, điểm đáng ngờ trung điệp, nếu như nói trong đó không có quỷ, các ngươi nói, ai sẽ tin? Không ít người nghe tới Hoa Thanh Vân phân tích, một thời gian cũng là ngờ vực vô căn cứ nặng nặng. Đúng là chuyện như vậy, Tô Dạ không có đạo lý sẽ đặt mình vào nguy hiểm, mà lại chốt nhất chính là, Tô Dạ tiến về mê vụ sâm lâm một vùng có thể bình nghiên vô sự còn sống, đúng là nghi điểm lớn nhất. Tô dạng, ta nhìn ngươi rõ ràng là cổ yêu tộc xếp vào tại nội bộ nhân loại gia tế, tiến về mê vụ xâm lâm báo tin, lúc ấy ngươi căn bản không có phát ra tín hiệu, thiếu chủ nhà ta cũng không thấy được. Ngươi sợ không phải lo lắng chúng ta qué giãy ngươi mật báo chuyện tốt đi. Ngươi đem rất nhiều manh mối báo cho cổ yêu tộc, sắp thực cần mấy ngày. Phong trưởng lão cũng là nghĩa chính môn tử, ngôn ngữ sắc bén bức người mà nói, vừa vặn ngươi mấy ngày trở về, hết thảy tựa cũng có thể nói thông đi. Hoa thanh cùng Phong trưởng lão liên hợp lại hùng hổ dọa người, "Tô Dạ, ngươi còn có lời gì có thể nói?" Tô Dạ nghe đến nơi này, cười nhạt mà ra, nhìn thoáng qua người vây quanh. Trừ đội viên của hắn từng cái vẻ giận dữ tương hướng bên ngoài, còn lại hoa phủ binh sĩ, đối Tô Dạ đều có nhất định ngờ vực vô căn cứ cùng dao động. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Ta không có gì có thể nói, tâm ta không thẹn với lương tâm là được." "Ngươi tâm không thẹn với lương tâm? Ta nhìn ngươi là không biết làm sao giải thích đi." "Hoa Thanh Vân quát, ngươi tới, đem Tô giả bắt lại cho ta, chờ thẩm vấn xử lý." Không ít binh sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, vẫn là trở ngại Hoa Thanh Vân nghiêm, chỉ có thể đứng dậy tiến lên. Tất cả tay. Đúng lúc này, Mộ giống như khẽ nói: Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy mộ dung giống như vì chính mình ra mặt, rất là ngoài ý muốn. Dù sao lần trước, hắn cũng là là đem mộ dung giống như đắc tội không biết. Mộ dung cô nương, Hoa Thanh Vân một mặt mờ mịt, không biết mộ dung giống như đứng ra ngoài làm gì. Mộ dung giống như chậm rãi nói ra, "Hoa Thanh Vân, ngươi làm việc đều là như thế lô mãng sao? Không có bằng chứng, liền muốn nắm Tô Dạ." Chuyện bây giờ đã phi thường sáng tỏ, còn muốn chứng cứ gì? Mộ dung cô nương, chân tướng liền bày ở trước mặt ta. Hoa Thanh Vân cười lỉnh nói. dung giống như hàn khí bước người mà nói, "Cái gì chân tướng bày ở trước mặt?" ta biết rõ trận tướng, là Tô giả lấy lực lượng một người đối kháng một đội ngũ cổ yêu, cuối cùng còn giết mấy cái, cuối cùng lại tao ngộ cái thứ hai cổ yêu tộc đội ngũ, bị chặn đường đường đi, phương mới bất đắc dĩ trốn đi mê vụ xâm lâm bên trong. Nghe nói như thế, không ít người hít vào một hơi, mộ dung giống như nói lại là chuyện gì xảy ra. Mộ dung cô nương, ngài làm sao biết những này? Hoa Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Bởi vì lúc ấy, ta ngay tại xung quanh quan chiến, chỉ bất quá ta đi thời điểm đã muộn, thực tế không cách nào giúp được gấp cái gì, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Dạ công tử từng bước một đi hướng thăm uyên. Mà lực bất tòng tâm, bất lực Mộ Dung giống như lạnh lùng nói ra, "Bất quá, cái này cùng Hoa công tử nói tới Tô Dạ cùng Cổ yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, tựa hồ là hoàn toàn khác biệt đi." Hoa Thanh Vân nghe đây, toàn thân dừng lại, không nghĩ tới sự tình đều muốn thành, cái này Mộ Dung giống như vậy mà ra mặt vì Tô Dạ làm chứng. Cái này khiến hắn sắc mặt khó xử, bây giờ muốn trả đũa, Vu Hãng Tô Dạ cũng khó khăn. Tô Dạ nhìn thấy Mộ Dung giống như đứng ra vì chính mình ra mặt, bật cười lớn, đối mặt ngưỡng mộ cho giống như, nhẹ gật đầu, nếu không phải Mộ Dung giống như hỗ trợ, hắn thật là có chút khó làm. Về phần Mộ Dung giống như lúc ấy không có ra mặt tứ mình, hắn cũng không có ở đâu ý. Dù sao ngay lúc đó tình trạng sát thực hỗn hiểm, mộ dung giống như ra cũng không làm nên chuyện gì. Tô dạ vậy mà như thế lợi hại, một đội ngũ cổ yêu không có thắng, ngược lại còn giết mấy cái. Chu Nghiệp Tùng hiện tại trên mặt tức giận, Hoa Thanh Vân, mộ dung cô nương nói rất rõ ràng, nhà ta đội trưởng cùng cổ yêu tộc đấu thành trận này, đánh tới còn lại cổ yêu tộc đội ngũ tuần tra đều chạy đến chi viện, Người nói ngươi không thấy được tín hiệu. Hoa Thanh Vân đã đúng, không biết đáp lại ra sao. Mạn Thành Phong nhìn ra mấy phần mấy quẻ, Hoa Thanh Vân, lúc ấy bên cạnh ngươi những người kia, bọn hắn cũng không thấy được. Hàn Minh huynh, ngươi đến nói một chút. Mạn Thành Phong người quen biết vẫn tương đối nhiều. Chu Nghiệp Tùng cũng nhận biết không ít người, nhìn về phía một cái cùng mình tương đối quen thuộc người, nói ra: "Cao sông, ngươi tại dưới tay ta người hầu không thiếu thời gian, ta làm người ngươi hẳn là rõ ràng, ta không thích người khác cùng ta nói láo, ngươi lúc đó, đến cùng có thấy hay không tín hiệu?" Hoa Thanh Vân mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khó xử. Hoa Thanh Vân mắt thấy bị bức bách đến loại trình độ này, ánh mắt hung ác, ý uy hiếp đã lại không quá rõ ràng. Quy 1 chương 288, Hoa Thanh Vân thân bại danh liệt. Chương 287, Hoa Thanh Vân thân bại danh quá hắn lại xem nhẹ một điểm, đang ngồi những người này Cái kia không phải khôn khéo nhân vật, nó như vậy ra hiệu uy hiệp, bộ dung giống như chu nghiệp tụng, man thành phòng, ai nhìn không ra. Chỉ là một ánh mắt là đủ xác định Hoa Thanh Vân trong lòng có quỷ. Mộ Dung giống như rất là không quen nhìn những này, nếu như bình thường, nàng tuyệt sẽ không đi quản loại chuyện này. Bất quá hôm nay liên lụy đến Tô Dạ, vậy liền không giống. Nàng vốn cho là Tô giả vẫn lạc, còn tiếc hận vài ngày, dù sao Tô Dạ dính rất nàng đối phó Minh Tuyệt ba huynh đệ, hai huynh đệ khác, đến quan trọng muốn. Hiện tại Tô Dạ không chết, nàng làm sao có thể lại để cho cơ hội này nước chảy về biển Đông. Mộ Dung giống như mà không biểu tình mà nói, "Mấy người các ngươi cứ việc ăn ngay nói thật, có chuyện gì, ta Mộ Dung giống như sẽ giúp các ngươi ôm lấy, nếu như sợ hãi sau đó lọt vào trả thủ, ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Ta Mộ Dung giống như tuy không phải minh đâu của người, bất quá tự hỏi vẫn còn có chút năng lực." Chính Vân Huy nhìn thấy Mộ Dung giống như lên tiếng, cũng là vung tay áo đứng dậy, "Các vị nếu như đối Mộ Dung cô nương không yên lòng, vậy ta cũng coi như một phần đi, có cái gì hoan khuất phi khuất, cứ việc nói thẳng. Cái này đi theo Hoa Vân những này tùy tùng, sao lại thấy quen Hoa Thanh Vân cách làm, lúc ấy bọn hắn là một bầu nhiệt huyết muốn đi cứu Tô Dạ." trên chiến trường, người khác cần muốn trợ rút, mà không đi rút, kia phải là một kiện cỡ nào lang tâm cẩu phế sự tình. Chỉ bất quá khi đó trở ngại Hoa Thanh Vân. Mộ Dung giống như, bọn hắn xác thực không tin được, không quá trình mê uy đều đứng dậy, vậy liền không giống, người này địa vị, bọn hắn vẫn là cực kỳ rõ ràng. Chu Nghiệp Tùng cũng là đứng dậy, mấy vị, ta hi nhìn các ngươi có thể nói lời nói thật. Sau đó, ta sẽ dẫn tiếng các ngươi tiến vào tuần phủ đại nhân trong phủ, đi theo tuần phủ đại nhân làm việc. Chu Nghiệp Tùng không hề nghi ngờ là cuối cùng một mối lửa, một thanh nhóm lửa những người này trong lòng lại nói, ta nói Mới được xưng là Cao Sông nam tử đứng dậy. Cao Song. Hoa Thanh Vân vẻ giận dữ triển lộ. Hoa Thanh Vân, ngươi đây là ý gì, còn có lời gì là không thể nói sao? Mộ Dung giống như quát lên. Không, không có. Hoa Thanh Vân một chút lại hiểu xỉu xuống dưới. Cao Sông, ngươi cứ việc nói. Trình Vân Huy nói. Cao Sông hít một hơi thật sâu, ngày đó, ta thật sự nhìn thấy một đạo hỏa diễm bay thẳng bầu trời, cái kia đạo ngọn lửa sáng ngời, chỉ sợ cũng không ai sẽ không nhìn thấy, cùng Chu huynh đệ cùng Mãn huynh đệ trước khi rời đi, nói tới tín hiệu giống nhau như lúc. Sau đó thì sao? Tô Dạ hỏi. Sau đó Hoa Thiếu chủ liền nói cho chúng ta biết, này hỏa diễm rất có thể là cổ yêu tộc phát ra tin tức, chưa hẳn có thể xác định, về sau liền để chúng ta các loại chờ đại khái mấy canh giờ, Hoa Thiếu chủ liền dẫn chúng ta đồng thời trở về. Cao sông tuần tự đạo, những người khác nhìn thấy Cao sông đều nói ra, có mở đầu, lập tức liền lại có người đứng dậy, đem sự tình nói ra. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người biết sự tình thật ra. Hoa Thanh Vân nhìn thấy kia tin tức, chỉ là trang làm như không thấy được mà thôi. Hoa Thanh Vân, ngươi không phải nói, ngươi thấy Tô giả đội trưởng phát ra tin tức sao? Chu Nghiệp Tùng Quát mang nói. Hoa Thanh Vân toàn thân khẽ run dậy, Một câu cũng nói không nên lời. Tất cả mọi người minh bạch, nhìn xem Hoa Thanh Vân ánh mắt cũng là trở nên không giòng với. Hoa thiếu chủ vậy mà là loại người này? Đối Tô Dạ thấy chết không cứu. Ta vẫn cho là Hoa thiếu chủ cùng Tô Dạ có cừu đoán là tin đồn, không nghĩ tới là thật, bất quá liền xem như tin đồn, cũng không đến nỗi náo đến trình độ như vậy đi. Rất nhiều người vì đó thở dài, bọn hắn bình thường cho dù có mâu thuẫn, đến trên chiến trường cũng là huynh đệ cùng chung hoàn nạn, bởi vì bọn hắn lẫn nhau biết, mình có cùng chung định nhân. Hoa Thanh Vân một sát na, bị làn người chỉ trỏ, tuyên bố triệt để bại hoại. Tô Dạ thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tươi cười lộ ra rét lạnh thấu xương lạnh ý. Thì ra là thế, hết thẻ đều sáng tỏ, Hoa Thanh Vân, đều là ngươi làm A. Tô giả ánh mắt băng lánh, từng bước một hướng phía Hoa Thanh Vân mà đi. Hoa Thanh Vân nhìn thấy tô dạ tràn ngập sát khí đi tới, toàn thân ru lên, tô giả, ngươi muốn làm gì? Tô giả cười nạo nói, Hoa Thanh Vân, ngươi nhiều lần tìm ta phiền phức, ta có thể không xem ra gì, chiến trường khu vực, ta cũng không nghĩ gây chuyện thị phi. Ta chiến công đầy đủ, ngươi đủ loại thủ đoạn ngăn ta ta trở thành thủ ta không chấp nhận với cả Nhưng ngươi lạm dụng chức quyền, đem ta kèm chút Lâm vào chết trong đất, lại nói xấu ta cùng cổ yêu tộc liên hợp, bút chứng này, ngươi nói ta còn có thể cùng ngươi tính thế nào? Tô Dạ sát khí lan tràn ra, để tất cả mọi người cảm thấy lạnh leo thấu xương. Thật mạnh phi tức. Mộ Dung giống như thân thể mềm mại run lên. Không nên. Lần trước xô không khí ban đêm rất mạnh, nhưng còn không đến mức để nàng đều cảm giác được sợ hãi, nhưng lần này Tô Dạ lại là để nàng đều có loại xuất phát từ nội tâm hoạn loạn. Hoa Thanh Vân nhìn qua Tô Dạ người ánh mắt, biết đã động sát nghiệp, từng bước lại, cả giận nói, "Tô Dạ, ngươi dám?" Xô đêm đã đem bản kiếm ra, Hắn lúc này đã không có bất luận cái gì tự nghiệm. Hoa Thanh Vân phải chết. Tô Dạ, dám ở Hoa phủ trọng địa đối thiếu chủ nhà ta độc thủ, tội chết. Phong trưởng lao mắt thấy Tô Dạ mà đến, một thanh bảo hộ ở nhà mình trước mặt thiếu chủ. Phong trưởng lao đột nhiên xuất thủ, lại là mệnh huyết cảnh đỉnh phong thực lực, trong chốc lát buộc phát ra. Tô Dạ nhìn đều không có xem xét, một kiếm quét ngang mà đi. Muốn chết. Phong trưởng lao mắt thấy Tô Dạ thực có can đảm động thủ với hắn, cười lạnh. Tô bất quá là thất trọng mà thôi, Cùng hắn cái này mệnh thủ, đó chính là hành động tìm chết. Mùi lão không có mắt, Tô Dạ thật chết rồi hắn cũng không cần chịu trách nhiệm gì. Đến lúc đó ngược lại là vì nhà mình thiếu chủ trừ bỏ đại họa trong đầu. Nhưng mà Tô Dạ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Phong trưởng lão một chút, một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả kiếm, sát na xuyên qua. Kiếm mang lấp loé, vẹn vẹn ngay mắt. Mắt thường bắt giữ không rõ, lấy lại tinh thần lúc, Phong trưởng lão thân thể hoàn toàn bị xuyên thủng, chỉ còn lại có một cái dừng lại bất động, trận to đồng tử, lộ ra kia phần khó có thể tin. Hắn trước khi chết duy nhất ý tứ, chính là hối hận vì nhà mình thiếu chủ đứng ra ra mặt, hắn vốn cho rằng là vì bảo đảm chân hành, lại không muốn cư như vậy đem tính mệnh cho mắc vào. Một kiếm Từ đầu đến cuối, chỉ dùng một kiếm. Dung động càn quét toàn trường, tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, Tô giả đến cùng là như thế nào làm được, thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Một kiếm diệt sắt một cái mệnh lượt cảnh đỉnh phong trưởng lão. Hoa Thanh Vân, kế tiếp chính là ngươi. Tô Dạ rút kiếm mà đi. Lúc này, đã không ai dám lại ngăn cản. Phong trưởng lao chết, chính là vết xe đổ. Hoa Thanh Vân đã bị hù sủi lơ trên mặt đất, tại Tô Dạ thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn bất lực kích, lộ vẻ giống như là sâu kiến, rất yếu đuối, rất bất lực. Tô giả, tại Hoa phủ ngươi ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha ta là Hoa phủ phụ chủ quan ngũ phẩm trước. Ngươi bây giờ hối hận, hiện tại quản ta cầu xin tha thứ còn kịp. Hoa Thanh Vân khàn giọng kiệt lực giống lên, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cữu mạng, Quy một chương 289, Hoa Phụ phụ chủ. Không dùng. Chương 288, Hoa Phụ phụ chủ. Không dùng. Tô giả nguyên bản còn sẽ cân nhắc cho Hoa Phụ phụ chủ mấy phần mặt muối, nhưng bây giờ, sẽ không. Sắt ý của hắn đã quyết, ai đến đều không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Tô giả sát khí đã không cách nào ngăn cản, Hoa Thanh Vân trong lòng lạnh một nữa, hắn nhìn xung quanh, gầm thét lên, "Cứu ta, nhanh mau cứu ta, các ngươi nhanh lên, lên a!" Hoa Thanh Vân hy vọng người bên cạnh có thể đứng ra cho hắn trợ giúp, chỉ là nguyên bản đi theo tại dưới tay hắn người, lại là không có một lựa chọn ra đến giúp đỡ với hắn. Không nói trước hắn đã mất lòng người, phong trưởng lao vừa rồi hạ chẳng tất cả mọi người cũng đều nhìn rõ ràng. Ngăn đón Tô Dạ, đó chính là muốn chết. Số đêm đã đi tới Hoa Thanh Vân bên cạnh. Hoa Thanh Vân muốn trốn, Tô Dạ lại là một tay đem Hoa Thanh Vân nhấn gắt dao, nghĩ phải thoát đi trói buộc cũng không được. Dừng tay. Chính là Tô Dạ dự định xuất thủ đánh chết Hoa thanh Vân thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên. Điều này đại biểu lấy lại là một đạo bàng bạc khí tức chật, một cái cùng Hoa Thanh Vân sắc mặt giống nhau đến mấy phần trung niên nhân xuất hiện tại đây. Tô giả nhìn thấy lúc đó, biết đối phương hơn phân nửa chính là phụ thân của Hoa Thanh Vân, Hoa phủ phụ chủ. "Cha." Hoa Thanh Vân nhìn thấy cha mình đến lúc, ánh mắt tỏa sáng hy vọng, "Cha, ngươi đến, nhanh tới cứu ta, giết hắn, giết cái này tạp tử." Người trước ý miệng. Hoa phủ phủ chủ sắc mặt băng lánh, "Tại ta bế quan thời điểm, xông ra như vậy cái sói lớn, đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi." "Tô giả tiểu hữu, thả đi." Tô Dạ nhìn thấy Hoa phủ phủ chủ xuất hiện, há miệng liền để cho mình thả Hoa Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, "Thả hắn." Dựa vào cái gì? Cho ta một cái lý do hợp lý. Nếu như Hoa Phủ phủ chủ hiện tại tốt thương tốt lượng cùng hắn nói chuyện, hắn đối Hoa Phủ phủ chủ cũng không đến nỗi lanh đạm như vậy. Bất quá Hoa Thanh Vân như thế, nó phụ thân hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, há miệng không hỏi đèn trắng, trực tiếp muốn hắn thả người. Hoa Phủ phủ chủ nghe tới Tô Dạ, khí tức băng lãnh đến cực hạ, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đều lóe hàn quang. Tô Dạ vậy mà nhìn thấy hắn về sau cũng dám can đảm không thả người. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao?" Hoa Phủ phủ chủ mặt không biểu tình quát. Không ít người cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn xem Tô Dạ cùng Hoa Phủ phủ chủ Dương cung bạt kiếm bộ dáng, không khỏi là vì Tô Dạ lo lắng. Tô Dạ nhưng ngàn bạn không thể xúc động à, nếu như đem Hoa Phủ phủ chủ làm mất lòng, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại, cho Hoa Phủ phủ chủ mấy phần mặt mũi, việc này vẫn quá khứ, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, Tô Dạ nhưng không có nghĩ như vậy, cũng không có ý định làm như thế, chỉ là mặt không biểu tình mà nói, "Hoa Phủ phủ chủ, người thân là quan ngũ phẩm trước, hảo hảo vi phong, làm sao, ngay cả không phải là đèn trắng đều không phân sao?" Hoa Thanh Vân chi tội, ngươi muốn bao che không thành. Tô Dạ một câu Liền để hoa phụ phủ chủ Lâm vào tình cảnh tiến thối Lương nan. bây giờ nhiều người nhìn như vậy tại chiến trường một vùng nó nếu như muốn bao che hoa Thanh vân như thế nào cùng những người khác bằng giao vậy thì tốt ngươi nói một chút con ta có tội tình gì tên hoa phủ phủ chủ quát đầu tiên ta trước đây công tích đông đảo một cái chấn thủ chức vị cái này hoa Thanh Vân đều nắm cả không cho việc này hoa phủ phụ chủ lớn nhưng cẩn thận kiểm chứng hôm nay nhiều người như vậy ở đây chúng ta có thể cùng một chỗ kiểm chứng tô giả chém đih chặ sát đảo tôi dạng người nói chiến công của người đủ để thỏa mãn trấn thủ điều kiện liền có thể thỏa mãn rồi Trấn thủ chức vị đều trong chỗ, không phải nói ngươi công kích đến, liền nhất định sẽ có, nếu như vậy cũng là tội danh, kia hơi có chút tội danh chẳng phải là đều muốn tội cho nên chết. Hoa Phủ phủ chủ lạnh giọng nói, Tô Dạ nhìn thấy Hoa Phủ phủ chủ giáo biện bộ dáng, trong lòng cười lạnh, cái này Hoa Phủ phủ chủ quả nhiên cùng Hoa Thanh Vân là cá mẹ một lửa a. Kia Hoa Thanh Vân ngày đó đối ta thấy chết không cứu đâu. Tô Dạ lạnh giọng nói. Hoa Phủ phủ chủ híp mắt, ngày đó là ta ban bố lệnh tập kết, Hoa Thanh Vân cần nhắc lệnh tập kết nhân tố ở bên trong, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng rất bình thường. Tô trong lòng cười nhạo. Cái này Hoa phủ phủ chủ cùng Sở Hoa Thanh Vân thông minh nhiều, nói ra lý do cũng là có lý có cứ. Kia Hoa Thanh Vân nói xấu ta nói ta cùng cổ yêu tộc thông đồng làm mấy đâu? Tô Dạ ngữ khí bức người. Cái kia chỉ có thể nói khiển tử trong lòng tâm hệ nhân loại an uy, đối một chút có điểm đáng ngờ sự tình nghi hoặc trùng điệp, rất bình thường. Đây không tính là nói xấu, chỉ là hoài nghi mà thôi." Hoa phủ phủ chủ chậm rãi giảng đạo. Tô Dạ cười ha hả. Tiếng cười kia là triệt để đối Hoa phủ phủ chủ thất vọng tiếng cười. "Tô Dạ, nói cái này mấy đầu tội danh, từng cái cũng không tính là tội danh, chỉ bằng những này ngươi liền muốn người?" Ngươi coi hoa phủ là thành địa phương nào? Hoa phủ phủ chủ tức giận nói. Tô dạ lại là không để ý đến, mà là vung tay áo đem mình linh giới bên trong đại lượng cổ yêu thi thể toàn bộ lấy ra ngoài, rầm rầm nếu như nhỏ như núi ném ở trên diễn võ trường. Nhìn xem cái này như thế đông đảo cổ yêu tộc thi thể, một đám người vây xem, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là cổ yêu tộc thi thể, đầu lâu. Có thể nhận ra được, mau nhìn, là huyết linh cổ yêu, còn có man sơn cổ yêu, còn có... Không ít cổ yêu tất cả mọi người đều có ấn tượng, thậm chí còn giao thủ qua, nhưng bây giờ lại đều hóa thành tô giả công tích bày ở mỗi người trước mắt. Còn có cây giả cổ yêu, toàn bộ đều là cổ yêu tộc hiển hách cao thủ nổi danh. Chờ một chút, đây là, đây là kêu Minh cổ thiếu chủ thi thể. Khi thấy Minh cổ thiếu chủ thi thể lúc, tất cả mọi người trầm mặc lại, không biết phải nói gì. Minh cổ thi thể, cái kia đại biểu cái gì, không ai không biết, cũng chính bởi vì vậy, trang diện pháng phất lâm vào chết một dạng trong yên tĩnh. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, Hoa phủ phủ chủ, ngươi nói những ngày công tích, có thể phong ta làm cái gì? Thượng quân, đủ chứ? Hoa phủ phủ chủ cũng không nghĩ tới Tô giả có thể xuất ra nhiều như vậy cổ yêu tộc thi thể ra, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Không ít người vây quanh hít một hơi thật sâu, Tô giả nhiều như vậy chiến quả, nếu như cái này đều làm không được tướng quân, vậy liền không có thiên lý. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Hoa phủ phủ chủ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tô giả Hàn khí bước người mà nói, cái này có thể nói rõ cái gì? Tốt, ta liền nói cho Hoa phủ phủ chủ ngươi cái này có thể nói rõ cái gì, đây chỉ là ta một bộ phận chiến quả, ta hướng Hoa phủ nộp lên chiến quả không thua gì hiện tại những này, trấn thủ vị trí sớm nên cảm tới. Bất quá Hoa Thanh Vân không cho ta mà thôi. Tốt, không cho ta cũng có thể. Chiến công của ta, tất cả mọi người biết được. Ta Tô Dạ chiến công hiển hách, độc thân trước đến tiền tuyến tác chiến, lấy người đại chiến một đội ngũ cổ yêu. Cũng bởi vì ngươi Hoa phủ phụ chủ một cái lệnh tập kết, gọi ta cái này chiến công hiển hách người một mình tác chiến, mà nó lựa chọn thấy chết không cứu. Tô Dạ chữ chữ châu ngọc, tiếp theo, ta đánh xuống nhiều như vậy chiến công, cái này Hoa Thanh Vân nói nói xấu ta liền nói xấu ta. Nói xấu ta cái này một cái chuẩn tướng quân. Cái này còn không có tội danh. Từng câu dứt lời hạ, nói Hoa phủ phụ chủ ám đạo hằng cũng nói không ít người một buồn lựa giận. Hoa phủ phụ chủ, có phải là mỗi người chiến công trong mắt ngươi cái dám cũng không bằng. Khó nói chúng ta tự tay giết ra đến công tích, liền có thể tùy ý con của người tùy ý trả đạp sao? Tô giả nghiêm nghị quát. Quy 1 chương 290, chúng ta kỳ thật cùng chung chí hướng. Chương 289, chúng ta kỳ thật cùng chung chí hướng. Câu nói này, nói đến tâm khảm của mỗi người bên trong. Đúng vậy a, bọn hắn không ít người đều tích lũy không ít chiến công, nhưng thì tính sao? Còn phải nhìn Hoa Thanh Vân sắc mặt. Bọn hắn trên chiến trường địch, không nói thăng quan phát tài. Nhưng bao nhiêu có thể đổ người một cái tôn kính, thế nhưng là bọn hắn từng chiếm được bao nhiêu tôn kính. Tại một cái căn bản không có ra trận giết qua địch hoa thành vân trước mặt, bọn hắn ngược lại là muốn cùng đúng, hảo hảo hầu hạ. Dựa vào cái gì? Chiến công của bọn hắn, cứ như vậy không đáng một đồng sao? Hoa phủ phủ chủ không nghĩ tới Tô Dạ nhất chuyển miệng, lại đem chủ để chuyển tới cái này mẫn cảm phương hướng. Hắn thầm mắng Tô Dạ gian trá giảo hoạt, nhưng lại không biết, Tô giả là đối hắn triệt để thất vọng về sau, mới làm ra chọn lựa như vậy. Hoa phủ phủ chủ, nếu thật là như thế, vậy ta nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết tại Hoa phủ phủ tác chiến. Mọi người cũng có thể riêng phần mình tán, lưu các người hoa phủ một mình phân chiến như thế nào?" Tô Dạ lạnh lùng nói. "Hoa phủ phủ chủ nghe đây, biểu lộ rất lạnh, ta đương nhiên không có ý tứ này, có đầy đủ công tích, lẽ ra đạt được tôn kính. Vậy xin hỏi, ta tôn kính ở đâu?" Tô Dạ tức giận nói, "Ta cái này công tích chuẩn chiến thủ, liền có thể tùy ý vứt bỏ, tùy ý thấy chết không cứu, tùy ý nói xấu sao? Một câu, triệt để đem ở Hoa phủ phủ chủ, Người còn nói, hắn không có tội." Tô Dạ trầm thâm nói. Hoa Thanh Vân lúc đầu nhìn cha mình vì chính mình vây, mừng rỡ trong lòng, tự giác Tô Dạ hôm nay làm sao cũng không dám làm gì chính mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, chỉ trước mắt, Tô Dạ điều động tâm tình của tất cả mọi người. Các vị nói, Hoa Thanh Vân, có nên giết hay không? Tô Dạ chuyển mắt bốn phía. Giết, nên giết. Không ít binh sĩ tình tự hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động, bọn hắn tuyệt không cho phép vinh quang của mình bị người chà đạp. Tô Dạ nếu như hôm nay giết không được Hoa Thanh Vân, ngày sau chiến công của bọn hắn, vinh quang của bọn hắn, ai đến giữ gìn? Tô Dạ nhìn thoáng qua Hoa phủ phủ chủ, rút kiếm mà lên. Hoa Thanh Vân cảm ứng được Tô Dạ bừng bừng sát khí, toàn thân khẽ "Cha, cha, cứu ta a." phủ phủ chủ nội tâm dao động, Hắn nếu như bây giờ đi cứu Hoa Thanh Vân, sẽ phát sinh cái gì, hắn rất khó tưởng tượng. Cũng chính là cái này, do dự săna, Tô Dạ kiếm đã hoàn toàn rơi xuống. Phốc phốc. Một kiếm máu tươi chảy ngang, Hoa Thanh Vân tại chỗ chết thảm, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thấy cảnh này lúc, Hoa phủ phủ chủ lựa giận đều tại tăng vọt, hắn mới vừa rồi là muốn cứu, thế nhưng là phát hiện lúc, đã mượn. Số Đêm đã đem con của hắn giết. Mây xanh, mây xanh a. Hoa phủ phủ chủ một thanh hướng phía Hoa Thanh Vân thi thể lao đến. Tô Dạ không có chút gì do dự, hôm nay, hắn tất sát Hoa Thanh Vân, ai đến, đều là giống nhau. Hoa phủ phủ chủ Đồng dạng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Hoa phủ phủ chủ đối Tô Dạ có thể nói hận thấu xương, hắn ánh mắt đều trộn lẫn lấy tơ máu, gào thét, phẫn nộ. Hắn hận không thể lập tức đem Tô Dạ giết, chỉ là hắn không dám. Tô Dạ hiện tại đã là chuẩn chức tướng quân vị, trước mặt nhiều người như vậy, công tích bày ra, cái này chuẩn tướng quân vị trí nghị không cho cũng khó khăn. Tướng quân địa vị, không thua gì hắn cái này Hoa phủ phủ chủ, hắn như thế nào đi giết? Tô Dạ, tốt tốt tốt. Hoa phủ phủ chủ chịu đựng lửa giận, ổn con trai mình thi thể, nhiên rời đi. Tô Dạ biết mình lần này là đem Hoa phủ phủ chủ đắc tội đấu, trong lòng cũng không có coi ra gì. Hắn tử không hối hận tự mình làm qua mỗi một lựa chọn, nhất là hôm nay. Tô giả thật đem Hoa Thanh Vân cho giết, như thế đại khói nhân tâm, ta đã sớm nhìn Hoa Thanh Vân không vừa mắt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Tô giả không sợ đắc tội phủ chủ đại nhân, ngươi cũng không sợ sao? Không ít người xì si xào bàn tán, lẫn nhau nghị luận. Mà Mộ Dung giống như cũng là hít một hơi thật sâu, Tô giả thật đúng là tính tình thật, nói giết Hoa Thanh Vân liền giết Hoa Thanh Vân, như thế tính cách, ngược lại là nàng thích loại hình. Năn năn nhỏ nhỏ, đồng dạng không phải là tính cách của nàng, nàng cất bước đến đây, trực tiếp đi đến Tô Dạ trước mặt. cô nương, Tô chắp tay nói, Mộ Dung giống như ôn nhu cười một tiếng, "Tô Dạ công tử, lần trước ta mời ngươi, bị ngươi cử tuyệt." Trong lòng quả thật có chút sinh khí, bất quá bây giờ đến nhìn, lúc ấy là ta mở ra điều kiện không đủ cao, hiện tại, ta nghĩ lại mời Tô Dạ công tử một lần. Tô giả nhìn thấy Mộ Dung nguyện nếu như thế chân thành tha thiết, lần thứ hai mời, một mặt giở khóc dở cười, trong lòng do dự. "Tô giả công tử, ta xác thực cần lực lượng của ngươi." Mộ Dung giống như nói. Tô giả kinh ngạc nói, "Mộ Dung cô nương, nếu như ta không nhìn lầm, cảnh giới của đã đạt tới nửa bước Huyền cung cảnh, thực lực như thế, chúng ta Minh Đô quận thế hệ trẻ tuổi cổ yêu bên trong, Trợ hộ không có gì cổ yêu có thể duy hiếp được ngươi đi, vì cái gì? Hết lần này tới lần khác nhu cầu lực lượng của ta. Mộ Dung giống như thở dài, Tô Dạ công tử thật đúng là có chỗ không biết ta, ta lần trước từng cùng ngươi đã nói, ta sợ dĩ đi tới Minh Đô quận, là muốn tìm được chúng ta cách hạ mặt món kia bao hạ lạc, cuối cùng điều tra phía dưới, phát hiện cùng 9 cánh minh thú có chút quan hệ. 9 cánh minh thú? Tô Dạ nháy, nháy mắt, Minh Tuyệt 3 huynh đệ, không phải liền là 9 cánh minh thú sao? Tô Dạ huynh đệ xem ra đã suy đoán ra một chút, ta muốn đối phó, chính là Minh Tuyệt 3 huynh đệ. Minh Tuyệt đệ, Minh Tuyệt cùng Minh Phong, phân biệt là đại ca cùng ca. Hai người này thực lực mạnh, hai người cũng đã đạt tới nửa bước huyền cũng cảnh, cùng ta thực lực tương đương. Nhất là Minh Tuyệt, thực lực thậm chí đến gần vô hạn huyền cũng cảnh, thực lực càng tại trên ta. Mộ Dung giống như thở dài, bên cạnh ta chỉ có Trình huynh đệ trợ rút, cùng cái này Minh Tuyệt ba huynh đệ giao thủ, căn bản bất lực chống lại, vì vậy không có cách nào phía dưới, mới lựa chọn đi tới Hoa phủ phụ cận, muốn chọn mình, cổ hạ thủ. Chỉ là chúng ta còn không có hạ thủ, cái này Minh cổ liền đã bị Tô Dạ công tử ngài cho giết. Tô Dạ nghe đây, nao nao, không nghi tới cái này, Dung giống như mục đích cùng mình giống nhau, đồng dạng là Minh Tuyệt ba a. Lần này, ngược lại là cùng chung chí hướng, ý nghĩ nhất trí. Nhìn thấy Tô Dạ trầm trồ không có trả lời ngay, Mộ Dung giống như còn tưởng rằng Tô Dạ lại muốn cự tuyệt, không khỏi tâm nói gấp: "Tô giả công tử, ngài hiện tại lưu tại Hoa phủ bên trong, cũng là qua không an ổn, lần này ngài đắc tội Hoa phủ phủ chủ, còn không bằng theo chúng ta cùng rời đi tốt." Tô giả nghe tới Mộ Dung Nguyễn nếu như thế nắm nội, cười nói: "Mộ Dung cô nương hiểu lầm, ta mới đầu đồng thời không biết mục đích của các người lại chính là Minh Tuyệt ba huynh đệ, nếu như biết, ta chỉ sợ sớm đã đáp ứng ngươi. Tô Dạ công tử ngài cũng muốn đối Minh Tuyệt ba huynh đệ hạ thủ. giống như một mặt mờ mịt, Việc này nói đến có mấy lời giải, bất quá chúng ta nhất định cùng chung chí hướng chính là." Tô giả cười nói, "Mộ Dung giống như vui vẻ giống như là cái tiểu cô nương, vậy liền thực tế quá tốt, Tô giả công tử, có người trợ giúp, ta lại đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong, năm chắc liền đại xuất không ít. Tô Dạ công tử muốn cái gì, có thể mở miệng nói." Quy 1 chương 291, Ố hợp chi chúng. Chương 290, Ố hợp chi chúng. Tô giả đối với chỗ tốt ngược lại là không có yêu cầu gì, Mộ Dung cô nương khí đã ngươi ta cùng chung chí hướng, bất quá là giúp đỡ cho nhau mà thôi, chỗ tốt kiểu bất đất. Đối với trấn thủ cùng tướng quân chức vị, Hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, đây đều là thoảng qua như mây khói, trời trong mây bay, hắn sớm tôi muốn rời khỏi, muốn những này lại có ý nghĩa gì? Mộ Dung cô nương có thể chuẩn bị một chút, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Chu Nghiệp Tùng, Mạn Thành Phong, những này cổ yêu thi thể các ngươi sưu tập một cái đi, công hơn toàn tính trên người các ngươi. Tô Dạ bật cười lớn. Mộ Dung giống như nhìn xem Tô Dạ lôi lệ phong hành bộ dáng, hít một hơi thật sâu, đối Tô Dạ càng phát ra tò mò. Cái này cái nam nhân thậm chí ngay cả công văn đều không cần. Đội trưởng, ngài muốn đi rồi sao? Chu nghiệp Tùng có chút không bỏ. Có thể để cho hắn bội phục người cũng không nhiều. Ân, lần này rời đi, Chu Nghiệp Tùng, ngươi vẫn là đội trưởng. Tô Dạ trùng điệp mà nói, "Bất quá, tính cách của ngươi quá mức lỗ mãng, làm việc rất dễ dàng xuất hiện đừng rẽ, ngươi nhớ lấy về sau làm việc không muốn như thế va đoán, nghe nhiều nghe Mạn Thành Phong cùng các huynh đệ khác ý kiến, bằng không mà nói, coi như ta đi, cũng không yên lòng." Chu Nghiệp Tùng đối cái khác người tự nhiên là hai thai không nghe thấy, hoàn toàn không xem ra gì, nhưng Tô Dạ không giống. Tô Dạ, hắn vẫn là nghe đi vào, trong lúc nhất thời kiên định nói, "Vâng, đội trưởng." Những đội viên này tất cả đều có chút không nỡ Tô Dạ, bất quá bọn hắn cũng biết, đem Hoa phủ phủ chủ đắc tội dấu triệt, Tô giả lưu tại Hoa phủ bên trong cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi theo Mộ Dung giống như rời đi tốt. Tô giả đối với Hoa phủ phủ chủ ngược lại là rất sợ hãi, hắn đi theo Mộ Dung giống như, chỉ là đơn thuần muốn lấy minh tuyệt cùng mình phong đầu người mà thôi. "Ta đã chuẩn bị kỹ càng." Tô Dạ mỉm cười nói, "Tô giả công tử mời đi." Mộ Dung giống như phất tay áo mời, Thiếu Dung mỉm cười. Tô liền như vậy, cùng Dung giống như cùng Trình Vân Huy cùng rời đi. Mặc dù rời đi, nhưng có quan hệ Tô Dạ nghe đồn, lại là không có gián đoạn lượn lại tại tô dạ rời đi về sau, càng chuyển càng xa. Dốc đường, tô dạ đối mục đích của bọn họ Minh đêm sa mạc có hiểu rõ nhất định. Cái này Minh đêm sa mạc sợ dĩ được xưng là mình đêm sa mạc, là bởi vì sa mạc đặc thù hoàn cảnh, trong vùng sa mạc này, ngày đêm là hoàn toàn điên đảo. Ngoại giới là đêm, Minh đêm sa mạc đây là ban ngày. Ngoại giới là ban ngày, Minh đêm sa mạc thì là đêm. Mảnh này hoàn cảnh thần bí mà ưu lẫnh, so với mê vụ xâm lâm còn muốn càng thêm thần bí. Bên trong cổ yêu cũng càng khủng bố hơn cùng đáng sợ. Cho nên Minh đêm sa mạc một vùng Từ tuần phủ dưới trướng trấn Đông tổng đốc tự mình trấn thủ nơi đây, xuất lĩnh chừng hơn vạn tên binh sĩ, tại cổ yêu tộc ở đây địa vị ngang nhau. Một tòa cự đại cổ thành, Long Dương thành, trấn thủ ở đây. Hai ngày sau, ba người trẻ tuổi xuất hiện tại Long Dương trước thành. Người đến người nào? Long Dương thành thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ mấy người lúc, nghiêm khắc dò hỏi. Trình Vân Huy mỉm cười, "Mấy người các ngươi, ngay cả ta cũng không nhận ra." Trình Tướng quân. Mấy cái này thủ vệ nhìn thấy Trình Vân Huy lúc, ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng nói, "Nguyên lai là Trình Tướng quân, tha thứ thủ hạ có mắt mà không thấy thái sơn." Trình Vân Huy cũng không để ý, Tiêu Dung triển lộ Tô Dạ công tử, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi. Trong ba người, đứng ở phía sau một người thanh niên, chính là Tô Dạ. Tô Dạ cười cười, hộ tống hai người cùng một chỗ tiến vào bên trong. Long Dương Thành muốn so hoa phủ một vùng đại xuất không ít, mà lại xung quanh tuần tra trường hơn trăm người, đội ngũ trao đổi nghiêm mật, có thể thấy được cái này mình đem sa mạc, đúng là cho Long Dương Thành một mang không ít áp lực. Tiến vào Long Dương Thành về sau, tại Mộ Dung giống như cùng Trình Vân Huy dẫn đầu hạ, Tô Dạ ba người đi tới một mảnh trong trang viên. Mảnh này trang viên to lớn vô cùng, cảnh sắc ưu mỹ, làm chỗ ở, lại là vô cùng xa xỉ. Một cái lao quản gia cấp tốc xuất hiện, nhìn thấy Trình Vân Huy lúc, liền nói: "Trình tướng quân trở về á? Nơi này là ta tại Long Dương thành nơi ở, Tô Dạ huynh đệ không cần khách khí, an thân nơi này là đủ. Chúng ta ở đây chậm rãi thương lượng, ứng đối ra sao Minh Tuyệt bà huynh đệ sự tình." Trình Vân Huy vừa cười vừa nói: "Vĩnh lão, cho Tô Dạ huynh đệ chuẩn bị một chỗ nhà gian, muôn tốc nhất." Vĩnh lão vội vàng cười ngây nô đáp: "Không có vấn đề." Mộ Dung giống như khi tiến vào trang viên về sau, lại là vẻ mặt nghiêm túc, không biết là cảm ứng được cái gì. Tô Dạ cùng Dung giống như đồng dạng nhìn về phía một cái phương hướng, thần sắc mang theo kinh ngạc. Mộ dung Cô Dung Trình Vân Huy không khỏi nghi hoặc, nhìn thấy Mộ Dung giống như dị thường. Mộ Dung giống như nhìn về phía hư vô chỗ, nói ra, Hàn Sư Minh đã đến, vì sao không xuất hiện? Haha, ha, Mộ Dung sư muội thần hồn năng lực so trước kia mạnh hơn không ít à, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện ta, không sai không sai. Một mình ngươi tại cái này mình Đô quận, xem ra sẽ không ăn cái thiệt to gì. Một thanh âm lang cười xuất hiện, lập tức một người năng tử từ âm thầm đi ra. Quả nhiên là ngươi, Hàn Sư Minh. Mộ Dung giống như nhìn người nọ lúc, biểu lộ ngưng trọng. Tô Dạ cũng chú ý tới người này, đối phương xem ra rất trẻ trung, tuổi tác cùng Trình Vân Huy không kém đi đâu bất quá một thân cảnh giới, lại là so Mộ Dung giống như còn kinh khủng hơn. Tô Dạ cảm giác được, nó hẳn là đạt tới nửa bước huyền cung cảnh, cùng Mộ Dung giống như đồng dạ, chỉ là cùng là nửa bước huyền cung cảnh, hai người nhưng lại có tuyệt đối chiến lệnh. Người thanh niên này, nên đến gần vô hạn huyền cung cảnh. Hàn sư huynh, làm sao ngươi tới rồi? Mộ Dung giống như bất mãn nói, ta không là nói qua, nơi này có ta một người liền đủ rồi sao? Chúng ta trời lợi thành mất đi tôi bảo sự tình, không thể huy động nhân lực. Haha ha, ha người đi tới Minh Đô quận đã có thời gian 3 tháng đi, đầu mối gì đều không tìm được, ta vì sao không đến? Làm sao Mộ Dung sư muội giống như không phải đặc biệt hoan nên ta bộ dáng. Hàn Sư Minh cười ha hả, cũng tịnh chưa có sinh khí bộ dáng. Bất quá tô dạ lại là từ nó ánh mắt bên trong, cảm ứng được một tia âm lãnh cùng bất mãn. Mộ Dung giống như tựa hồ hiểu rõ Hàn Sư Minh tính tỉnh, thở dài, ta đã tìm được manh mối, chỉ cần tại cho ta một chút thời gian, ta liền có nắm chắc tìm tới tôi Bảo Hạ Lạc. Trình Vân Huy kinh ngạc nói, Vinh lão, vị này là Cái này, Trình Tốn Quân, vị này là cách hạ mạt cao đồ Hàn chớ. Lúc nào tới đến chúng ta trang viên, ta Vinh lão đằng chặt cười nói. Trình Huy nghe tới là cách gia mạt cao đồ lúc, bừng tỉnh đại ngộ chết không được mộ dung giống như hô sư hình. Hắn biết cái này chắc không được vinh lao để người xa lạ tiến đến, mỉm cười nói, nguyên lai là Hàn Mạc huynh đệ, tính đã lâu tính đã lâu. Hắn chớ căn bản không để ý Trình Vân Huy, cười nhạt nói, a, manh mối. Ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi đều tìm được đầu mối gì, nói nghe một chút. Mộ dung giống như không quá nghĩ giảng, bất quá đối phương đã đến, nàng cũng đừng không cách nào tử, chỉ có thể tuần tự đem mình đoạt được manh mối nói ra. Ồ, thì ra là thế, mục tiêu là kia hai con chín cánh minh thú a. Bất quá, ngươi mời hai cái này hợp chi chúng là có ý gì? Hắn chớ không nóng không đạo. Nghe đến nơi này, Tô Dạ ngược lại là không có coi ra gì, chính Vân Huy ngồi không yên, Hàn Mạc công tử có ý tứ gì? Đừng Hiểu lầm, ta cái này nhân khẩu thẳng tâm nhanh mà thôi, dù sao hai người các ngươi vừa rồi chẳng qua mệnh huyết cảnh đỉnh phong mà thôi, đối phó hai cái dưới bộ Huyền cùng cảnh cổ yêu, làm sao tới nói, đều là có chút ấu hợp chi chúng đi." Hàn chớ lười biếng nói. Quy một chương 292, một không chiêu bên trong. Chương 291, một không chiêu bên trong. Nghe tới Hàn chớ, Trình Vũ Huy trong lòng sao lại không phẫn nộ? Hắn dù sao cũng là tuần phủ uy hạ đệ nhất thiên tài, hiện tại đến cái này Hàn Trở trong miệng, ngược lại thành hợp chi chúng. Hàn Mạc sư Minh, đừng quá mức, hai người này đều là ta mời tới giúp đỡ. Minh Đô quận bên trong thiên tài đứng đầu. Mộ Dung giống như lạnh giọng nói. Hàn chớ niết niết miệng cười hắc hắc, hai người này đều là người mời giúp đỡ. Mộ Dung sư muội, người đám này tay mời cũng quá tùy ý đi, còn Minh Đô quận thiên tài đứng đầu. Cái này Minh Đô quận thiên tài đứng đầu, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Như vậy đi, đã ta đã đến, Kiêu Minh Phong cùng Minh Tuyệt hai người thực lực rất mạnh. Tổng không đến mức tìm hai cái liên lụy, quá khứ cản trở đi. Ta nhìn không bằng như vậy đi, để hai người bọn họ lưu tại Long Dương thành đi, người ta cùng một chỗ. Đối phó kia Minh Tuyệt cùng Minh Phong, dư sải. Mộ Dung giống như nghe vậy, hàm răng khẽ cắn, "Hàn Mạc sư huynh, tôi bảo sự tình, ta tử có chừng mực. Hai cái này giúp đỡ là ta mời tới, ngươi bây giờ để bọn hắn nói không tham chiến tiểu bất tham chiến, làm sao có thể?" Hàn chớ nhíu mày lại, "Mộ Dung sư muội, ngươi phải hiểu rõ, cái này tôi bảo ý nghĩa liên lụy trọng đại, đối phó kia Minh Tuyệt cùng Minh Phong, chỉ có một lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ, đánh rắn đập cỏ, chúng ta nhất định phí công nhọc sức, nếu như hai người này thật náo ra cái gì cái sọ, đến lúc đó ngươi ta kết thúc như thế nào?" giống như nghe đây, cắn cắn răng ngà, không cách nào phản bác. Liên Lụy đến tôi bảo sự tỉnh, Hàn chớ đã xuất hiện, liền chứng minh cách ạ mặt bên kia sát thực đã phi thường nội vàng. Mộ Dung cô nương. Trình Vân Huy ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung giống như, hắn nhưng là đi theo Mộ Dung giống như hồi lâu, kế hoạch thời gian dài như vậy, hiện tại cũng không thể hàn chớ một câu, nói không để hai người bọn họ đến liền không để hai người bọn họ đi thôi. Hàn Trớ nghe đây, giống như cười mà không phải cười nhìn Trình Vân Huy, trình tướng quân đúng không? Không sai. Trình Vân Huy biểu lộ nặng nghề, hắn đối Hàn Trớ tự nhiên lòng có khinh phục, đáp lại cũng là trên mặt lãnh ý. Hàn Trớ mỉm cười, ngươi nhất định phải đi theo tiền đến, vậy thì tốt, cũng là đơn giản. Hàn huynh có gì chỉ giáo sao?" Trình Vân Huy ngữ khí băng lánh. Hàn Chớ duỗi lưng một cái, "Cái kia cũng đơn giản, ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 10 cái hiệp, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi, đến lúc đó ngươi theo ta đi lược trận cái gì, vẫn là có thể. Nhưng nếu như ngươi sống không qua 10 cái hiệp." Nói xong, Hàn Chớ biểu lộ lạnh lẽo, "Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nên cái gì đi làm cái gì, như thế nào?" Trình Vân Huy ha có thể trải qua được như vậy khiêu khích. Hắn nhưng là Long Dương thành tướng quân, địa vị vinh quang, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tại tầm tường mắt người bên trong, hắn Trình Huy cao, cao tại thượng, ai dám xem thường hắn? Hiện tại cái này Hàn Chớ lại làm cho hắn tại nó trong tay qua 10 chiêu liền có thể. Chớ nói 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị." Chính Vân Huy mặt không biểu tình đạo. "Ha ha ha, vậy liền không thể tốt hơn, tới đi." Hàn Chớ trong tay một thanh lợi kiếm lấy ra, nhưng cũng là một tên kiếm tu. Nhìn thấy Hàn Chớ như thế, Chính Vân Huy cũng là đem trưởng thương lấy ra. Mộ Dung giống như muốn ngăn trở, chỉ là cân nhắc liên tục, vẫn là từ bỏ xung dưới, nàng biết Chính Vân Huy nhất định phải chứng minh thực lực mình, nếu như ngay cả Hàn Chớ 10 chiêu đều không tiếp nổi, trước đi đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong, cũng là có chút không quá hiện thực sự tình. Tới đi, ta để ngươi xuất chiêu trước." Hàn Chớ nợ nụ cười. Trình Vân Huy vẻ giận dữ triển lộ, một thương hướng phía Hàn Chớ đâm tới. Nó thương pháp như rồng, một thương lại một thương, như như chấp giật, thương pháp không thể bảo là không xảo trá. Hàn Chớ nhìn đến thương pháp này, cũng là hơi có chút giận mình, bất quá rất nhanh, nó càng nhiều chính là nghiền ngẫm. Tựa hồ thương pháp này tại nó mà nói, phá giải đi cũng không tính quá khó. Hắn cười ha ha một tiếng, trường kiếm tại tay, một kiếm mà đi, trực tiếp kẹt tại Trình Vân Huy thương pháp cạnh Huy bỗng nhiên thất sắc, bởi vì Hàn Mạc kiếm pháp chỉ Thình lình đúng là hắn thương pháp duy nhất chỗ sơ hở, bị nó liệt tới ra. Trình Vân Huy lo lắng phía dưới, lập tức cải biến con đường, cấp tốc trường thương lại đến. Chỉ bất quá, Hàn Chớ đi chán là mỗi một chiêu đều bóp vừa đúng, lấy khiến cho Trình Vân Huy thương pháp trùng điểm xuống tới. Sừng sốt góc cáo của hắn cũng chưa động được. Tô Dạ nhìn đến nơi này, khe khẽ lắc đầu. Hàn Chớ thực lực quá nhiên mạnh, cách hạ mà thiên tài thực lực đều lợi hại như thế ạ. Trình Vân Huy đã thật lợi hại, Tuấn phủ huy hạ đệ nhất tài thanh tuyệt không phải là hư danh. Nhưng tại Chớ trước mặt vẫn cùng bi tập nói tiểu oa oa đồng dạng. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, nhưng mạnh thì mạnh, trường thương khó khăn nhất học, sơ hở cũng là rất nhiều. Trình văn huy thương pháp còn không có đạt tới một thương hợp nhất cảnh giới, trên lệch quá lớn. 10 chiêu, Hàn Chớ thậm chí dùng không được 10 chiêu, hắn hoàn toàn ở chơi trình văn huy. Cùng Tô Dạ suy nghĩ đồng dạng, Hàn Chớ mỗi một chiêu đều đem trình Vân huy thương pháp phá giải sạch sẽ. Sau đó, đến chiêu thứ 9, Hàn Chớ một kiếm mà đi, trực tiếp điểm tại trình Vân huy trên thân thể. Nó ánh mắt hiện lên một tia ấm lẫm, vốn là một kiếm dự định đâm vào trình văn huy trong thân thể, cho nó mấy phần giảo hấn. Bất quá cân nhắc đến mộ dung giống như ở bên, lại thêm nơi này là so nhân địa bàn, Hắn lựa chọn chạm đến là thôi, thanh kiếm nằm ngang ở Trình Vân Huy trên cổ, một bộ ở trên, cao nhìn xuống, cao cao tại thượng bộ dáng. Chỉnh Vân Huy hoàn toàn mượn người tại chỗ, từ ngực nuốt ngụm nước miếng, không thể tin được cặp mắt của mình. Hắn cũng không phải người ngu, có thể nhìn ra được, Hàn chớ căn bản không có cùng hắn làm thật, mà lại trong vòng 10 chiêu toàn để cho hắn đâu, chỉ tới chiêu thứ 9 lúc, Hàn chớ muốn phá giải, thương pháp của hắn lập tức liền bị phá giải. Đối phương nghĩ, chiêu thứ nhất liền có thể để cho mình bại hoàn toàn. Tuy không phải mạng, hắn rất nhiều át chủ không dùng ra đến, nhưng cái này cũng đủ rất khủng bố. Hiện tại, phục rồi. Hàn Trở cười lạnh nói. Trình Văn Huy cố nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thở dài. Trong lòng của hắn rất bị đả kích, hắn một mực tự xưng mình là thiên tài, thật không nghĩ đến tại thiên tài chân chính trước mặt, không chịu được như thế một kích. Đã như vậy, hai người các người liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi, không muốn chỉ hoãn ta cùng Mộ Dung sư muội làm chính sự." Hàn Chớ nói thẳng. Mộ Dung giống như nhìn về phía Trình Văn Huy. Trình Văn Huy đã không mặt mũi nào lại đi nhìn Mộ Dung giống như, nội tâm của hắn rất bị đả kích, bị hoàn ngược đến mức này, còn như thế nào muốn mặt đi đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong. Sự tinh cứ như vậy định. Hàn Chớ duỗi lưng một cái. Chờ một chút, Tô giả lại là chậm rãi đứng dậy. Ồ, Hàn Chớ nhìn đến Tô Dạ đi ra, cảm giác được thú vị. Tô Dạ nhưng không có ý định lưu tại nơi này, bởi vì Minh Tuyệt cùng Minh Phong thi thể hắn còn có tác dụng lớn chỗ. Giống như là Minh cổ thi thể, hắn liền đặc biệt lưu ở trên người, vì chính là cho tuần phủ Giang Thiên Nam một cái công đạo. Minh Tuyệt cùng Minh Phong, đồng dạng phải như thế. Tô Dạ đương nhiên sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này, thản nhiên nói, Hàn Mạc huynh, hai người chúng ta lựa chọn không đi, dù sao cũng phải ngươi muốn cùng hai người chúng ta so chiêu một chút mới được đi. Ngươi bây giờ đánh bại Trịnh huynh, tựa hồ còn không có mười chiêu bên trong đánh bại ta đúng không? Hàn Trương nghe đến nơi này, vui nợ nụ cười, có ý tứ. Quy một chương 293, Thiên trì chi kiếm. Chương 292, Thiên trì chi kiếm. Hắn vốn cho là Tô Dạ sẽ bị vừa rồi thực lực của hắn hủ đến, từ đó không dám lên trước, không nghĩ tới kẻ này thật đúng là một cái không thua gì Trình Vân Huy lang đầu thanh. Tốt, rất tốt, trong vòng 10 chiêu còn giữ lời. Ngươi đều có thể đến nếm thử hạ nha. Hàn Trương khiêu khích nở nụ cười. Mộ Dung giống như lắc đầu, rất là thở dài. Nếu như Trình Vân Huy đều không được, Tô Dạ có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng chỉ sợ cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù sao Hàn Chớ thực lực, nàng vẫn là rất rõ ràng. Mới Trình Vân Huy đã cho thấy hai người trên lệnh. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Chớ khiêu khích, cùng Trình Vân Huy xúc động không giống, vẫn như cũng bảo chỉ phong khinh vân đạm, cất bước tiến lên. Trình Vân Huy tại Hàn Chớ đả kích phía dưới, đã hoàn toàn mất đi lòng tự tin, chỉ là chất phát nhìn xem Tô Dạ đứng ra, trùng điệp thở dài. Hàn Chớ nhìn lấy Tô Dạ đến, bật cười lớn, uy củ cũ, ta để ngươi xuất thủ trước. Tô Dạ đồng dạng nợ nụ cười, tốt. Nói xong, nó không nói hai lời, trực tiếp mui kiếm thẳng bước, nhắm chuẩn Hàn Chớ chính là một kiếm. Hàn Chớ nhìn đến kiếm pháp này lúc, miệng cười một tiếng phối hợp chính là đồng tới. ở trước mặt hắn chơi kiếm pháp, thật sự là có ý tứ, đã như vậy, hắn cũng làm cho đối phương biết, biết hắn kiếm pháp chỗ lợi hại. Hắn kiếm pháp xuất thủ sáo trá, một kiếm bức mạch mà đi, thế nhưng là Tô Dạ phản kích cũng vô cùng thỏa đáng, mỗi một kiếm đều đánh vừa đúng, cả công lẫn thủ, một mạch mà thành, hoàn mỹ vô khuyết. Mới đầu ba cái hiệp, Hàn chớ vẫn không cảm giác được phải như thế nào, thế nhưng là ba cái hiệp về sau, Hàn Trở liền cảm thấy quỷ dị chỗ. Tô Dạ kiếm pháp nhìn như thường thường, thế nhưng là nó kiếm pháp lại là không có kết cấu gì cùng sơ hở có thể nói. Kiếm pháp của hắn nói là kiếm pháp, kỳ thật không phải mà là một loại cảnh giới, một loại độc đáo cảnh giới. Nếu như cảnh giới không tại cái này kiếm pháp phía trên, muốn hóa giải Tô dạng kiếm pháp, đó chính là lời nói vô căn cứ. Buồn cười, phá cho ta. Hàn Chớ giận giận không thôi, đã là không có mới đầu nghiền ngẫm, xử suất mấy phần bản lĩnh thật sự. Hiệp thứ năm, Hàn Mặc kiếm pháp hoàn toàn đánh ra lực độ. Thế nhưng là để Hàn Chớ cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Tô Dạ lại còn hóa giải như thế dễ như trở bàn tay. Trường không quyền chủ động cũng không phải là hắn, mà là Tô Dạ. Một màn này nhìn Trình Vân Huy ánh mắt kinh ngạc, giống như tự nhiên cũng nhìn ra tinh tế chi điểm. Tô Dạ kiếm pháp Vậy mà hoàn toàn không tại hàn chớ phía dưới. Tô giả nhìn thấy hàn chớ đã có mấy phần bội vàng, có chút triển lộ tiêu dung. Như quả không ngoài hắn dự liệu lời nói, cái này hàn chớ mới sợ dĩ dễ dàng như vậy đánh tan Trình Vân Huy, là bởi vì Trình Vân Huy thương pháp con đường, hàn chớ tại cách dạ mạt nội ứng khi đã sớm học qua ứng đối chi pháp. Bất quá hắn, hàn chớ liền khẳng định không có học qua. Một kiếm lại một kiếm, Tô giả kiếm pháp cảnh giới đã sớm siêu phạm phát tục, tại hàn chớ kiếm pháp phía dưới, hắn ứng đối cũng là dễ dàng. 10 cái hiệp nháy mắt liền tới hiệp thứ 8. Hàn chớ trợn to con mắt, cắn răng một cái phía dưới, tức giận nói, "Thiên chỉ chi kiếm!" Mộ Dung giống như sắc mặt cứng lại, Hàn Mạc Sư minh, người làm gì? Thiên trì chi kiếm thế, nhưng là cách gạ mặt cực cao một loại kiếm thuật, một khi thi triển đi ra, cùng ai muốn ngăn cản đều có thể vị gian nan, càng đừng đề cập Tô Dạ còn cùng Hàn Chớ kém một cảnh giới. Nàng không cách nào ngăn cản, bởi vì nàng cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể hô, Tô Dạ công tử, mau trốn. Ha ha ha, không có thực lực, liền ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng đi trộn lẫn cái gì vô dụng náo nhiệt. Hàn Chớ ánh mắt dũng động điên cuồng. Thiên một kiếm, nó kiếm thi triển mãnh giá lúc, một đạo cự đại kiếm ảnh đã phơi bày ra, tại trên trường kiếm, điên cuồng chém xuống tới. Một kích này uy lực nhất định không kém, Tô giả tự nhiên nhìn ra được. Bất quá muốn nói để hắn không có chút nào chống đỡ chí lực, hiển nhiên còn quá buồn cười một chút. Một kiếm hỏi sinh tử, Tô giả một kiếm gào thét mà đi. Một kiếm hóa thành phong mang, không có ngày này hồ một kiếm hoa lệ, chỉ là cực nhanh một kiếm, thấy không rõ một kiếm. Kiếm mang cùng kiếm ảnh lẫn nhau giao thoa, lập tức phun trào ra kinh hãi lực lượng kinh khủng. Tại cái này bạo phát xuống, trang viên nội bộ đều phát sinh kịch liệt tiếng nổ. Chợt, Tô Dạ cùng Hàn chớ, lẫn nhau đều lui ra phía sau hai bước. Hàn chớ biểu lộ khó xử, tại lui ra phía sau hai bước thời điểm, lập tức lại nhấc lên kiếm đem kia bay tới từng kia từng kia kiếm mang dư uy chặt đứt, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Trang diện dần dần bình ổn lại, thế nhưng là kinh hại nhưng lại không yên tĩnh hơi thở. Mộ Dung giống như nhìn xem cân sức ngang tài hai người, ngược lại hút miệng khí lạnh, tuy nói Thiên Chỉ chi kiếm cũng không phải là nhà mình Hàn Mặc sư huynh thủ đoạn mạnh nhất, khả năng đón lấy người cũng không nhiều, Tô Dạ vậy mà dựa vào mệnh huyết cảnh đỉnh phong thực lực, đón lấy. Hào tiểu tử, Hàn chớ sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới một cái nhìn như thường thường tiểu tử có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này. Còn muốn lại ra tay, thế nhưng là số lần đã sớm đến. Tô kiếm, không nóng không vội mà nói, Hàn Mặc Linh Đã nhường, ngươi cái này mới chiêu, xem ra cũng không phải là cái gì nan quan. Hắn không hề có chút mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi không nhịn được, phất tay áo lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng coi như có mấy phần bản sự. Đã như vậy, liền theo quá khứ, góp tham gia náo nhiệt đi. Tô Dạ nói ra, "Chính huynh, ngươi cũng cùng đi chứ?" Trình Vân Huy đáng chát cười nói, "Thật không nghĩ tới Tô Dạ huynh thực lực mạnh như thế, bất quá thực lực của ta quá yếu, thì miễn đi." Hàn chớ nhìn Trình Vân Huy, cười lạnh nói, "Hắn không có tư cách kia." Tô Dạ không có phản ứng Hàn Trớ, mà là nói ra, "Chính huynh, Hàn Trớ vừa rồi hóa giải thương pháp của ngươi." Nói cho cùng là bởi vì hắn tại cách ra mặt bên trong từng có cùng loại ứng đối như ngươi loại này thương pháp kinh nghiệm. Ngươi lại cùng nó giao thủ ngay lập tức chính là thua thiệt, thật đấu, ngươi không bị thua thảm như vậy. Hàn Chớ nheo mắt lại, không nghĩ tới Tô Dạ nhìn như thế ngay thẳng. Hàn Mạc Hinh, ngươi mới đầu nói ý tứ, hẳn là chỉ cần chúng ta trong hai người một cái thủ thắng, một cái khác cũng đi theo tiến đến đi." Tô Dạ nói. Hàn Chớ phất tay nào nói, thử, tùy các ngươi liền." Trình Vân Huy chỉ coi Tô Dạ là an ủi mình, nhìn về phía Tô Dạ biểu lộ nhiều hơn mấy phần tăng kích. Hiện tại Minh Phong cùng mình tuyệt sự tình bên trên, tốn hao thời gian quá dài bởi vì hắn cũng muốn vì nhân loại ra một phân lực, cũng muốn chứng minh năng lực của mình. Nếu như ngay cả đi đều đi không lên, nội tâm của hắn sẽ chỉ càng thụ đả kích, hiện tại bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, lại cho hắn cơ hội, hắn sao lại trong lòng không cam kích? Tô Dạ huynh đệ, đả tặng ngươi." Trình Vân Huy không người nói. "Tô giả vô vô Trình Vân Huy bà vai, chính hình, ngươi cùng ta thực tế quá khách khí." Hàn Chớ mặt không biểu tình mà nói, "Hai người các ngươi, đi có thể. Bất quá ta cho các ngươi một lời khuyên cáo, các ngươi cách mộ Dung sư muội xa một chút, nàng không phải là các ngươi có thể nhúng chạm." Hàn sư huynh, ta sự tình không tới phiên ngươi đến đi. Mộ Dung giống như quát bằng nói: "Mộ Dung sư muội, ngươi nên biết, Mục hỏi Thiên sư huynh, đối tình cảm của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách nhất định." Hàng Chớ nói xong lời này, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Dạ cùng Trình Vân Huy, uy hiếp thái độ lại không quá rõ ràng. Quy một chương 294, trao đổi kế hoạch. Chương 293, trao đổi kế hoạch. Nghe tới Mục vấn Thiên ba chữ, Mộ Dung giống như biểu lộ hiện lên một tiếng nghiêm trọng, tựa hồ ba chữ này tại nó mà nói, tượng trưng cho rất trọng đại ý nghĩa. Nàng cuối cùng thở dài, "Là bất đắc dĩ, là túng, là trùng thơm." Trình Văn Huy nghe tới Mục Vấn Thiên mấy chữ lúc, cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn ra được, mộ dung giống như cùng Mục Vấn Thiên tựa hồ có một chút đặc biệt quan hệ. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, hắn cùng mộ dung giống như ở chung lâu như vậy, muốn nói đúng mộ dung nguyện nếu không có hảo cảm kia là giả. Chỉ bất quá, hắn ngay cả Hàn chớ cũng không là đối thủ, cái này Mục Vân Thiên, hiển nhiên muốn so Hàn chớ, còn muốn càng hơn một bậc a. Mộ dung giống như hiển nhiên không nghĩ nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, mở miệng nói ra, chúng ta vẫn là kể một ít có quan hệ đối phó Minh Tuyệt hai huynh đệ sự tình đi. Hàn Trớ mặt không biểu tình mà nói, đã ngươi đã chế định kế hoạch, vậy liền nói ra trước đã nhìn xem tốt. Mộ Dung giống như cũng không dây dưa dài dòng, lúc này giảng đạo: "Tô giả công tử, ngài nói ngài cũng muốn trả mình Tuyệt Hai huynh đệ, hai người này có gì mục tiêu?" Tô Dạ nghe vậy, lập tức nói ra: "Ta không muốn khác, Minh Tuyệt Hai huynh đệ thi thể, ta nhất định phải muốn. Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá Minh Tuyệt Hai huynh đệ nhất định là muốn bắt sống, bởi vì chúng ta muốn từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút có quan hệ chúng ta cách giả mặt tôi bảo tin tức. Đây là rất mấu chốt sự tình, đợi đến tìm hiểu sau khi đi ra, sống hay chết, toàn có thể giao cho Tô Dạ công tử ngài xử trí." Mộ giống như dịu dàng nói: "Vậy cũng không được." Hàn Chớ lúc này lại là ngữ khí cứng rắn đạo. Tô Dạ lông mày nhíu lại, hàng Chớ ý của công tử là, chín cánh minh thú thi thể thế nhưng là khắp nơi là bảo, cái này hai bộ thi thể giá trị liên thành, Tô Dạ công tử, ngươi nói lấy đi liền lấy đi, có phải là có chút thật không hợp tình lý. Cái này hai bộ thi thể, ta muốn hết. Bất quá ta sẽ cho ngươi một chút còn lại đền bù." Hàng Chớ chậm rãi từ từ đạo. Tô Dạ biểu lộ không vui, "Hàn Mạc công tử cái này khó tránh khỏi có chút quá vồ đón đi, dựa vào cái gì ngươi muốn hết, cho ta đền bù? Nếu như đền bù hữu dụng, không bằng ta muốn hết, cho ngươi chút đền bù như thế nào?" Hắn chớ cười nhạo nói: "Thế nào, ngươi còn có năm chắc tại đối địch mình Tuyệt hai huynh đệ quá trình bên trong, làm ra cống hiến cao hơn ta sao? Mặc dù Tô Dạ tại trong tay hắn chống nổi 10 triệu, nhưng kia dù sao cũng là chạm đến là tôi, cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Có quan hệ liều mạng tranh đấu bên trên kinh nghiệm cùng thủ đoạn, hắn nhưng là nhiều đi, có tự tin có thể tùy ý trà đạp Tô giả. Thật đối địch Minh Tuyệt hai huynh đệ lúc, Tô giả nói cho cùng cũng chỉ là cái lực trận." Mộung giống như nhìn thấy hai người xảy ra tranh chấp, thở dài: "Hàn Mạc sư huynh, tới lúc đó, ai cống hiến cao hơn, hai bộ thi thể liền cho ai như thế nào?" Tô Dạ công tử cảm giác phải ý như thế nào? Đỗ Dạ tự nhiên cũng không có gì nghị, nói ra, ta tự nhiên không có vấn đề. Đã như vậy, sự tình cứ như vậy định ra, cụ thể công việc chúng ta ngày mai mới quyết định. Mộ Dung giống như nói, ngày mai. Hàn chớ nghi hoặc. Mộ Dung giống như nói ra, muốn dẫn xuất Kiêu Minh Tuyệt hai huynh đệ cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như dẫn ra, bắt sống cũng chỉ sẽ càng khó, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, cho nên ta sớm chuẩn bị một kiện đặc biệt linh khí khắc cùng một loại Đa Vương. Trình công tử, liền làm phiền ngươi hỗ trợ an bài một chút cao minh minh văn sư, cùng luyện đàn sư. Không có vấn đề. Trình Huy lập tức đáp ứng. Hàn Chớ không biết mộ dung giống như kế hoạch, liền cũng không có lại sinh thêm sự cố, mấy người như vậy các về các nơi. Tô Dạ tại Vinh lão an bài xuống, tại trang viên một chỗ trong trạch viện ở lại. Gian xếp phía dưới về sau, Tô Dạ vẫn chưa sóng tốn thời gian, vẫn như cũ tính tâm tu luyện. Không thể không nói, tại mở ra đệ tam trọng thần thể về sau, thiên phú của hắn so trước đó lại mạnh hơn một chút. Tốc độ tu luyện cũng là đột phi mãnh tiến, Tô giả cảm giác, chiếu vào tiếp tục như vậy, cảnh giới của hắn rất nhanh liền có thể đạt tới nửa bước huyền cung cảnh. Đợi đến ta cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng lúc, chính là tiến vào nửa bước cung cảnh thời điểm. Hôm nay chưa làm quen một chút đệ tam trọng thần thể năng lực. Tô Dạ lộ ra tiểu dung. Đệ tam trọng thần thể sau khi thức tỉnh, năng lực này hắn còn một mực không có sử dụng qua. Tô Dạ cũng không nóng nảy sử dụng, bởi vì hắn biết, môn này thần thể cũng là hắn sâu nhất ác chủ bài một trong. Một ngày phi tốc trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 20 phần, Vinh lão chính là đổ tới, Tô Dạ công tử, Mộ Dung tiểu thư cùng chỉnh tướng quân đã tất tiết, đặc biệt mời ngài cũng tiến đến. Tô Dạ nghe đây, cấp tốc đứng dậy, hộ tống sau lưng, nói ra, làm phiền Vinh lão dẫn đường. Nhìn thấy Tô khách khí như thế, Vĩnh lão có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù đối Tô Dạ cái này tên không gặp chuyển nhân vật không hiểu nhiều, nhưng có thể cùng Mộ Dung giống như cùng Trình Vân Huy tiến tới cùng nhau người tuyệt đối không phải hời hợt cả người. Lại thêm ngày đó Tô Dạ cùng Hàn Chớ trong tay hời hợt vượt qua 10 triệu, có thể thấy được Tô Dạ năng lực. Tại Vinh lão dẫn đầu hạ, Tô Dạ đi tới một mảnh triều đình bên trong. Triều đình bên trong tụ tập đám người, trừ Mộ Dung giống như, Trình Vân Huy còn có Hàn Chớ bên ngoài, còn có mấy danh lão giả tại đây. Mấy cái này lão giả người mặc phục sức khác biệt, bất quá lại không khó phán đoán, bọn hắn đều là Trình Huy mời tới đan sư cùng minh sư. Tô Dạ công tử, ngươi đến. Mộ Dung giống như ôn nhu cười một tiếng, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Hàn Chớ nhìn lấy Mộ Dung giống như cùng Tô Dạ, nhíu như mày, hắn không biết là ảo giác hay là thật. Trình Vân Huy hắn đồng thời không lo lắng, bởi vì Mộ Dung giống như đối nó lời nói cử chỉ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, thế nhưng là cái này Tô Dạ, lại là để Mộ Dung giống như có một chút gáy mắt, không ít thời điểm hắn nhìn xem Mộ Dung giống như lúc, đều phát hiện Mộ Dung giống như lôi mắt là đặt ở Tô Dạ trên thân. Tiểu từ này, Hàng Chớ thái độ lạnh lùng. Tô đi tới trong ba người, nói ra, Dung cô nương kế hoạch đến cùng là cái gì? Mộ dung giống như nhu Hòa nói ra, Tô Dạ công tử không nói. Việc này ta cũng muốn giảng, các ngươi cũng nhìn thấy, ta để Trình công tử mời không ít minh văn sư cùng luyện đan sư, kỳ thật mấu chốt chính là ở chỗ cái này mai linh khí bên trên. Nói xong lúc, bộ dung giống như tố thủ một chỉ, khiến cho không ít người ánh mắt đều đặt ở triều đỉnh trung ương, cách đó không xa một viên tiểu hương lô bên trên. Cái này lưu hương là hồng nhan sắc, chỉ có bàn tay lớn nhỏ để lên bàn, tản ra như có như không mùi thơm, rất là có lực hấp dẫn. Đây là cái gì? Hàn Trớ hỏi. Cái này lưu hương là một cực phẩm linh khí, nó tán phát mùi thơm, đối chín cánh minh thú có đặc biệt lực hấp dẫn. Bất quá bây giờ lại ở vào chưa phát ra ánh sáng trạng thái, cho nên tán phát mùi thơm có hạn. Nếu như phát ra ánh sáng lời nói, nó mùi thơm có thể lan tràn phạm vi trăm dặm, đối với Minh Tuyệt hai huynh đệ mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Mộ Dung giống như nói ra, bất quá khai quang lại cần không nhỏ độ khó, này linh khí có 4.800 đạo minh văn, cho nên còn hy vọng các vị minh văn sư trợ giúp. Những này minh văn sư vốn đang rất vui vẻ, nghe xong muốn 4.800 đạo minh văn lúc, lập tức biểu lộ liền có chút xấu hổ. Quy 1 chương 295, Tô Dạ thần bí chỉ điểm. Chương 294, Tô Dạ thần bí chỉ điểm. 4.800 đạo minh văn à, bọn hắn ngược lại là nghi thoáng quang minh văn, thế nhưng là cái này độ khó, hầu như không cần nghĩ, liền có thể phán đoán ra mấy phần. Một đám minh văn sư mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, lộ vẻ rất xấu hổ. Mộ Dung giống như kinh ngạc nói, mấy vị đại sư có gì khó xử sao? Mấy cái này minh văn sư trợ khóc trợ cười mà nói, Mộ Dung cô nương, cái này 4.800 đạo minh văn cực phẩm linh khí, chúng ta chỉ sợ phát ra ánh sáng năm chắc không cao. Không cao là cao bao nhiêu? Mộ Dung giống như nghi ngờ nói, "Và A0, hai thành thành công, ba thành hủy khí, còn lại năm thành thất bại." Một cái minh văn sư nói, còn lại minh văn sư lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào, hiển nhiên sát suất, cùng lối ra này minh văn sư, không sai biệt lắm. Cái này sát xuất nghe tới trong hai, bộ dung giống như chính là sớm có đó trước, cũng là lông mày nhíu lên, hiển nhiên không thế nào hài lòng. Hàng chớ cười nào nói, cái này sát suất cũng muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Minh Đô quận là không có gì lợi hại hơn minh văn sư sao? Mấy cái minh văn sư tự nhiên là có chút không vui, há miệng nói ra, nói thực ra, minh Đô quận bên trong, có lẽ có so với chúng ta lợi hại hơn mấy cái lão minh văn sư bất quá đối cái này 4.800 đạo minh văn cực phẩm linh khí khai quang năm chắc cũng không đủ nhiều. Mà lại, Long Dương thành nội, chúng ta mấy cái, xem như thủ đoạn cao siêu nhất mấy cái minh văn sư. Hàn Trương nghe đây, khinh thường nợ nụ cười, Minh Đô quận thật đúng là không có người nào, ngay cả cái thủ đoạn thường thường khai quang minh văn sư cũng không tìm tới sao. Mấy cái minh văn sư tận đều muốn nổi giận, bất quá nhìn thấy Hàn Trớ quanh thân ẩn ẩn tán phát khí tức về sau, liền trong lòng lạnh một nửa, không dám nói lời nào. Trình Vân Huy cũng ít nhiều cảm giác không có gì mà ngu hắn mời đến những này minh văn sư, cũng xác thực không nghi tới, những này minh văn sư phát ra ánh sáng sắc suất sẽ như thế thấp. Mộ Dung Cô Nương, làm sao bây giờ?" Trình Vân Huy kinh ngạc hỏi. "Hiện tại cũng chỉ có thể thử trước một chút, xác suất lại thấp, tìm không thấy còn lại Minh Văn sư, cũng không làm nên chuyện gì." Mộ Dung giống như thở dài, chỉ có thể lui mà cầu lần, cho dù là những này Minh Văn sư, cũng chỉ có thể tạm thời trước sử dụng. Trình Vân Huy ngay vậy, "Trong các ngươi, ai nhất có tự tin, thử một lần đi." Mấy cái Minh Văn sư đối mặt một chút, cười khổ nói, "Trình tướng quân, nếu như thất bại hoặc là hủy đi linh khí, ta, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm." Trình Vân Huy nhíu mày lại, phất tay áo nói, "Các ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao?" Lúc này mới từ một cái lao minh văn sư đứng dậy, nói ra, vậy thì do lão hủ tới trước đi. Tiên phước hành đại sư, Trình Vân Huy khích lệ nói, "Hành đại sư ít nhiều có chút cần trương, dù sao 4.800 đạo cực phẩm linh khí, hắn quả thật có chút nội tâm không có yên lòng." Kín một hơi thật sâu, hắn mới bước nhanh về phía trước, đi tới cái này lư lưng trước. Hắn sắp mở quang vật liệu lấy ra ngoài, liền triển khai khai quang thủ pháp, đối cái này lư hương, vung vẩy hai tay. Nó mới đầu còn lộ vẻ mặt ùn mày chau, quá khai quang lúc, liền phảng phất biến thành người khác, thần thái sảng lãng, tinh thần mãn. Chỉ là mồ hôi trên trán vẫn là có thể nhìn ra được, nó có mấy phần phấn trương. Tô giả ánh mắt nhìn thẳng, nhìn xem cái này Hoành đại sư chuyên chú khai quang, nội tâm lắc đầu. Khai quang quá trình nửa trước trình coi như thuận lợi, Hoành đại sư có thể điều khiển được, nhưng dường như loại này mình văn số lượng cực cao linh khí, phần sau trình khai quang độ khó sẽ phi thường chi cao. Đến phần sau trình, Hoành đại sư thực lực tiêu chuẩn hiện nhưng đã có chút không xong, thậm chí sẽ biến phải luôn uống tay chân. Hoành đại sư hiển nhiên cũng nhìn ra những này, một trận cả da đầu phía dưới, lúc này thu tay lại, đột nhiên thở dài ra một hơi. Hoành đại sư, ngươi làm sao rồi? Trình Vân Huy hỏi. Vị đại sư thán khổ thở dài, cái này, lao hủ năng lực vẫn còn có chút không kịp, nếu như lại cưỡng ép khai quang xuống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có hủy khí một cái hạ tràng, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng thu tay lại, cũng bảo đảm cái này linh khí đồng thời vô vấn đề. Trình Vân Huy nghe đến nơi này, thần sắc cứng lại, thở dài, các người còn có ai có tự tin tiến lên thử một lần? Trình Vân Huy hỏi. Nhìn thấy ngay cả hành đại sư đều như thế, không ít minh văn sư đều hướng chúc về phía sau co rú lại, đã không dám lên trước. Tuy nói Trình Huy ngoài miệng nói giọng toáng, không cần bọn hắn phụ trách, Nhưng cái này cực phẩm linh khí khiến trong tay ai, kia đều không làm một chuyện tốt. Nắm chắc không cao tình huống dưới, thực tế không có ai dám đứng ra. Nếu không, ta tới đi." Một cái trung niên minh văn sư cất bước mà ra. "Ngụy Phong." Không ít người nhìn về phía cái này thân mang cổ bảo trung nhân nhân. Những này minh văn sư càng là một mặt kinh ngạc, cái này Ngụy Phong nên xem như ngay trong bọn họ minh văn thủ đoạn kém nhất một người. Bởi vì nó đích xác khai quang minh văn tuế nguyên so sánh với bọn họ kém không ít. Nhìn thấy đối phương đứng ra, không ít minh văn sư trộm lén cười lên, cái này Ngụy Phong rõ ràng là danh khí nhỏ nhất, muốn dùng cái này đánh ra danh khí ra A bất quá cái này 4.800 đạo minh văn cực phẩm linh khí khai quang, nói nghe thì dễ, ai có vạn toàn nắm chắc. Chính Vân Huy đối Ngụy Phong thủ đoạn cũng là có mấy phần hiểu rõ, bất quá bây giờ hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, cũng chỉ có thể nói, tốt, Ngụy Phong đại sư, ngươi tới đi. Ngụy Phong nhìn như tỉnh táo, kỳ thực nội tâm cũng thấp thỏm không thôi, chậm rãi phóng ra, đem mình khai quang vật liệu lấy ra ngoài. Chợt, đồng dạng thủ pháp phi tốc, tại cái này Lư Hương bên trên triển khai khai quang. Tô Dạ lúc đầu cũng không thèm để ý, bởi vì nhìn ra được, Ngụy Phong năm chắc cũng không đủ cao, thế nhưng là nhìn kỹ, đối Ngụy Phong lên mấy phần há hứng. Bởi vì Ngụy Phong khai quang thiên phú rất là cao minh, nó ở độ tuổi này khai quang thủ đoạn đạt tới trình độ như vậy, rất là không được. Mấu chốt nhất chính là, cái này Ngụy Phong rõ ràng cực kỳ chăm chú, có cố không sờn lòng cảm giác, không giống như là Hoành đại sư đờm dạng, sợ hãi rụt rẻ, muốn khai quang nhưng lại đủ kiểu lo lắng. Có chỗ lo lắng, coi như nó lúc đầu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, cuối cùng cũng chỉ có thất bại khả năng. Bất quá nói cho cùng, Ngụy Phong thủ đoạn vẫn là kém một chút, đến phần sau trình, đã lộ vẻ bắt đầu phí sức. Tô Dạ thấy thế, lên mấy phần thưởng thức ý tứ, miệng nói ra, "Thứ 3500 đạo minh vào chứ lợi dụng huyết linh thảo dẫn động minh văn chi lực, lại đem hàn quang cổ đánh vào minh văn bên trong, bình phục minh văn dao động, sau đó khai quang minh văn lực lượng. Nghe tới Tô Dạ, vốn đang vây xem Ngụy Phong một đám người toàn bộ đều ngẩn ra một chút, không biết Tô giả nói lời này rốt cuộc là ý gì. Tô Dạ công tử, ngươi. Mộ Dung giống như không khỏi kinh ngạc, minh văn sư khai quang kiêng kỵ nhất cái giây, Tô Dạ không phải không biết những này, còn một bộ chỉ điểm bộ dáng. Đây không phải chuyện xấu sao? Ngụy vốn đang sứt đầu mẹ trán không có đầu mối, bởi vì đến 3700 đạo minh văn lúc, hắn xác thực đã không biết làm sao. Nghe tới một câu, hắn dứt khoát tin một thành lập tức dựa theo tô dạ lời nói đi làm. Cái này một làm, Ngụy Phong trận to con mắt, lại phát hiện Kiêu Minh Văn gây áp lực đã biến mất không còn sót lại chút gì, lúc đầu đến 3700 đạo minh văn lúc, hắn lẽ ra ra luôn cuống tay chân, bây giờ lại là lập tức rộng mở trong sáng rất nhiều. Rất kỳ diệu, chuyện gì xảy ra? Quy 1 chương 296, bài sư. Chương 295, bài sư. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Mỗi lần đến 3000 đạo minh văn trở lên lúc, áp lực của hắn liền sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí không cách nào khống chế. Thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân. Hết thể đều là bởi vì câu kia thần bí chỉ điểm. Thế nhưng là, đến cùng là ai chỉ điểm? Hắn không dám nhìn tới, bởi vì hắn tâm tư nhất định phải đặt ở cái này đến quan trọng muốn minh văn khai quang bên trên. 3800 đạo minh văn cấp tốc mở ra, 3900 nói, 4000 nói. Đến 4000 đạo về sau, hắn lại lâm vào bĩnh cảnh, hoàn toàn luôn cuống tay chân. Vẫn chưa được sao? Ngụy Phong trong lòng lo lắng, Tô Dạ cho chỉ điểm của hắn, chỉ đủ đến 4000 đạo minh văn. 4000 đạo minh văn về sau, hắn liền lộ vẻ lực bất tòng tâm. Trước tình cáo, 4000 đạo minh văn về sau, linh khí sẽ đi ngược chiều qua người tiến hành phi thường mạnh mẽ phản kháng. Cần ngừng lại tự thân nội tâm, không muốn cho linh khí bất cứ cơ hội nào. Tiếp theo, lợi dụng gợn sóng cây tại linh khí chung quanh ma sát, chỉ cần ma sát là được, về sau lại dùng xanh nước biển mục đánh vào linh khí bên trong. Tô Dạ cơ hồ tay nắm tay đi giáo, mỗi một bước đều nói tỉ mỉ. Nghe Tô giả, Ngụy Phong trong lòng kích động và phần, lần này là đã vô điều kiện tin tưởng, dựa theo Tô giả chỉ tự, mỗi một bước làm xuống đến đều hoàn mị trôi chảy, một mạch mà thành, không có gặp được nửa điểm trở ngại. Sau đó, 4000 đạo minh văn cũng đã hoàn thiện khai quang. Cái này kinh hãi Ngụy Phong lớn lên đôi mắt, hắn chưa từng có thành công khai quang qua 4000 đạo minh văn. Đây là lần đầu, mà hết thể này đều là nguồn gốc từ Tô Dạ chỉ điểm, khiến cho hắn tại khai quang đến 4000 đạo minh vào lúc, hết thể đều trở nên nước chạy thành sông, thuận lý thành trương. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, liền xem như làm đi ngoại nhân mộ dung giống như cùng Hàn Trở, cùng Trình Vân Huy đều có thể nhìn ra được, cái này Ngụy Phong trên thân tự chuyển biến lớn. Tại Tô Dạ không có cho chỉ điểm trước đó, Ngụy Phong hoàn toàn là thân ở bị động bên trong, thậm chí một chút liền có thể nhìn ra được, Ngụy Phong lúc nào cũng có thể thất bại. Thậm chí còn không như lúc trước hành đại sư. Chỉ bất quá bởi vì Tô Dạ chỉ điểm, hết thảy mới phát sinh chuyển biến mà thôi. Hiện tại Ngụy Phong đã thuần thục vô cùng, 4000 đạo minh văn về sau cũng có thể điều hiện. Mục dung giống như nhìn lại Tô Dạ ánh mắt cũng hoàn toàn không giống. Tô Dạ là cái minh văn sư, chỉ có minh văn sư mới có thể giải thích đây hết thảy, nếu như Tô Dạ không phải minh văn sư, muốn thế nào đem một cái có thể xưng minh văn đại sư Ngụy Phong dạy bảo như thế thành đạo. Ngụy Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái bên trong, mà Tô Dạ cũng là ở bên không ngừng chỉ điểm. Mỗi một câu chỉ điểm, tại Ngụy Phong trong mắt đều nếu như lời và ngọc. Ngụy Phong hiện tại đối Tô Dạ đã hoàn toàn không có nửa điểm chất vấn, chỉ cần là Tô giả, hắn liền đều hoàn toàn nghe vào trong tai. Hắn đã hoàn toàn đếm đến mùi ngọt, Tô giả mỗi một câu chỉ điểm đều có thể đối với hắn tiến hành chất một dạng bay vọt. Không phải Minh Văn sư có lẽ không ý thức được, mà xem như Minh Văn sư hắn biết rõ, câu này câu chỉ điểm có thể nói giá trị liên thành. Liền ngay cả còn lại vây xem Minh Văn sư đều nhìn không ngừng áo hốc. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tô Dạ chỉ điểm đối Ngụy Phong trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận mình lúc ấy vì cái gì không có xuất thủ. Nếu như lúc ấy bọn hắn xuất thủ, nói không chừng hiện tại Tô Dạ chỉ điểm chính là bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghe Tô Dạ lời nói, không có có thân tại tràng cảnh bên trong, loại này lĩnh ngộ năng lực, so sánh Ngụy Phong mà nói, thực tế kém nhiều lắm. Người thanh niên này đến cùng là người phương nào? Hắn lại có loại này bản lĩnh. Mộ Dung giống như hiện tại đã là nhìn miệng nhỏ khẽ nhất, nhìn xem Ngụy Phong tại Tô Dạ từng câu chỉ điểm xuống, Minh Văn mở đến loại trình độ này, nội tâm kích động vạn phần. Cái này lưu hương thế nhưng là đến quan trọng muốn bảo vật, có nó tại, dẫn xuất chín cánh minh thú liền đã có tự tin. Rốt cục, Tô Dạ chỉ điểm ngừng lại. Mà Ngụy Phong cũng là khai quang minh văn kết thúc, một cái mắt, lưu hương phát ra đại lượng hào quang, khí tức bên ngoài tán. Tuyết cao khai quang thành công. Nhìn ở đây lúc, Ngụy Phong thần sắc cuồng hỉ, nội tâm phun trào vui sướng, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hắn cái này lại là lần đầu tiên khai quang như thế giá trị liên thành cực phẩm linh khí, 4.800 đạo minh văn, với hắn mà nói có thể nói là chất một dạng đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Phong mới kích động xoay người lại, hắn biết, nếu như không phải vừa rồi người thần bí kia trợ rút, hắn tuyệt đối không có cái năng lực kia thành công khai quang minh văn. Vừa rồi không biết là vị cao nhân nào cho chỉ điểm của ta. Ngụy Phong xoay người lại, thái độ thành khẩn. Mọi giống như cùng trình Vân Huy con mắt đều chuyển hướng Tô dạng. Ngụy Phong nhìn xem Tô Dạ, là ngài. Hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Tô Dạ tuổi còn rất trẻ. Bất quá thông qua mới thanh âm phán đoán, hắn cũng đích sắc có thể cảm giác được, vị cao nhân này là một người trẻ tuổi. Tô Dạ khẽ cười nói, không sai, là ta. Ngụy Phong nghe vậy, hít một hơi thật sâu, vội vàng không người nói, đa tạ cao nhân chỉ điểm, Ngụy Phong vĩnh thế khó quên, còn mời cao nhân thu ta làm nô lệ. Tô Dạ nhìn thấy Ngụy Phong như thế quả quyết, giật lại mình, nói ra, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi a. Mới cao nhân dạy ta những cái kia đã đầy đủ, đời ta chỉ nhận cao nhân ngài làm sư phụ. Ngụy Phong kiên định nói, Tô Dạ bật cười liên tục, "Ta tạm thời không thiếu đồ đệ, mà lại sẽ không ở Minh Đô quận đợi quá lâu, thu đổ sự tình liền miễn." Ngay đây, Ngụy Phong không khỏi có chút thảm đạm, bất quá rất nhanh liền nói, "Bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ cao nhân chỉ điểm, ngài đại ơn đại đức, ta nhất định ghi nhớ trong lòng." "Hôm nay Tô giả một câu chỉ điểm, để hắn Minh Văn thủ đoạn đột phi manh tiến, hắn hiện tại tự tin, mình khai quang thủ đoạn, quả quyết siêu việt nơi này mỗi người, đương nhiên, Tô Dạ ngoại trừ." Nói xong về sau, Ngụy Phong liền quay người rời đi, biết Tô Dạ vô tâm thu đồ, liền cũng không còn lãng phí Tô Dạ thời gian. "Tô Dạ ngươi, ngươi còn hiểu Minh Văn chi đạo?" Mộ Dung giống như miệng nhỏ kinh hồ. Hàn Chớ hiện tại là ngưng lông mày không chuyện, nhìn xem Tô giảm như thế ưu tú, tự nhiên là trong lòng không vui. Tiểu tử này tuổi còn trẻ cảnh giới võ đạo cao như thế, lại còn là cái Minh Văn sư. Tô giả cười nhạt nói, cái này, hiểu sơ một hai. Mộ Dung giống như tự nhiên là sẽ không tin tưởng Tô Dạ, dù sao hiểu sơ một hai lời nói, làm gì cũng rất không có khả năng đem Ngụy Phong chỉ điểm đến loại trình độ này mới đúng. Tốt, Lư Hương đã khai quang, hiện tại hoàn toàn phái bên trên công dụng. Mộ giống như nhản miệng cười, tiếp xuống chính là Dội Đan. Vang dội Đan đối chín cánh minh thú có được rõ ràng khắt chế hiệu quả. Đan dược này sau khi luyện thành, đan hương có thể đối chín cánh minh thu sinh ra cực kỳ tốt thúc mê tác dụng. Mộ Dung giống như dịu dàng nói ra, "Bất quá, cái này vang dội đan độ khó luyện chế nhưng cũng là vô cùng chi cao, cho nên còn hy vọng các vị luyện đan sư có thể nhiều hơn trợ rút. Những thời luyện đan này ngược lại là cùng một đám minh văn sư hoàn toàn khác biệt, đối với mình luyện đan kỹ xảo hiển nhiên có tự tin. Mộ Dung cô nương, đan phương chỉ cần tại, cái này vang dội đan làm tứ phẩm đan dược, chúng ta vẫn có một ít nắm chắc." Mấy cái này luyện đan sư cười ha hả nói. Quy 1 chương 297, đan dược ta cũng hiểu sơ gia long. Chương 296, đan dược ta cũng hiểu sơ ra lông. Vậy làm phiền các vị. Nhìn thấy những thầy luyện đan này có tự tin, Mộ Dung giống như cũng liền thở dài một hơi. Nếu như vang dội đan cũng luyện chế thành công, vậy liền vạn sự sẵn sàng, cái gì cũng không thiếu. Nơi này là đan phương, còn có 10 lô đan dược vật liệu, các vị hẳn là không có vấn đề gì đi. Mộ Dung giống như đem đan phương giao ra. Những thầy luyện đan này không khỏi là cấp tốc đón lấy đan phương, cẩn thận nhìn lại. Vốn đang rất chấn định tự nhiên những thầy luyện đan này, đợi đến nhìn thấy đan phương thời điểm, không khỏi là trở nên lung tung. Bọn hắn mới đầu cảm thấy đan phương này là tứ phẩm đan dược, lấy bọn hắn thủ đoạn, chỉ cần có đan phương phòng đoán mấy lần luyện chế ra đến cũng không khó. Thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, mới phát hiện, cái này vang dội đan độ khó cũng không thấp. Tại chỉ có 10 lô tài liệu tình huống dưới, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Không ít luyện đan sư đã hậm hực lui ra phía sau, tự hồ đối với đan dược này, đã có chút không tiện hạ thủ. Làm sao rồi? Mộ Dung giống như kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này vang dội đan luyện chế, còn có phần khó khăn không thành? Mấy cái lão luyện đan sư xấu hổ nói, Mộ cô nương Cái này vương dội đàn luyện đan độ khó so với chúng ta tưởng tượng cao hơn, 10 lô vật liệu, chỉ sợ rất khó cam đoan ra lò đan dược. Chúng ta những lao gia hỏa này chỉ sợ là không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ có thể để Huyền Thanh đại sư xuất thủ. Huyền Thanh đại sư là cái lao giả lông mày trắng, cái này lao giả lông mày trắng bị những thầy luyện đan này chen trúc tại phía trước nhất, hiện nhiên luyện đan kỹ xảo cao minh nhất. Mộ Dung giống như đem ánh mắt đặt ở Huyền Thanh đại sư trên thân. Huyền Thanh đại sư đôi mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần làm khó, bất quá biểu lộ không đến mức giống như là những thầy luyện đan này đồng dạng, như vậy bó tay bó chân, tựa hồ còn là có mấy phần lực lượng ở bên trong. Cái này nhìn Hàn chớ cười nhạo mà ra, Minh Đô quả thật đúng là đủ có thể, chỉ là một cái vang dội đan, liền đem các ngươi làm khó thành cái bộ dáng này rồi. Huyền Thanh đại sư bị Hàn chớ như thế nói móc, nhíu nhíu mày, mấy phần không vui nói, "Mộ Dung cô nương, ta có thể đếm thử một hai." Mộ Dung giống như mắt thấy Huyền Thanh đại sư cũng không có lời chắc chắn, chỉ có thể nói nói, "Huyền Thanh đại sư mời đi." Nhất cảm giác thật mất mặt vẫn là Trình Vân Huy. Hắn mời thế nhưng là Long Dương thành tốt nhất luyện đan sư cùng Minh Vân sư. Thế nhưng là hai lần đều tao ngẫu ngăn trở, tiến trình cũng không thỏa lợi. Lần thứ nhất còn tốt, Tô Dạ vô cùng thân bí có thể vươn ngón tay điểm một hai tiến hành trợ rút. Xem như giải vấn đề khó khăn lớn nhất, nhưng lần thứ 2 liên lụy đến luyện đan, Tô Dạ tổng không đến mức còn có thể đứng ra đi. Để Hàn Chớ ở bên cạnh chế dễ ức, trong lòng của hắn tự nhiên đủ kiểu cảm giác khó chịu. Huyền Thanh đại sư cẩn thận nhìn thoáng qua Đan Vương, tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn, lại nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng xác nhận không sai về sau, mới ánh mắt nghiêm trọng, bắt đầu luyện đan. Tô Dạ ở bên nhìn xem Huyền đại sư đan, nó thủ pháp đan xuất thủ, không thể bảo là không thành thạo, xem xét chính là một cái lão thủ, thủ pháp không có, có dư thừa chỉnh tự, một mạch mà thành, trôi chảy vô cùng bất quá nói cho cùng, Huyền Thanh đại sư đối cái này vang dội đan đan phương không hiểu rõ lắm, luyện một lần, căn bản không có bắt lấy thiếu môn, đến mức lần thứ nhất căn bản không có gì ngoài ý mỡn, liền liền đã thành đan thất bại. Huyền Thanh đại sư cũng không ngoài ý mỡn, hấp thụ lần trước giáo hấn, lại một lần nữa bắt đầu luyện đan. Chỉ bất quá lần thứ hai vẫn như cũ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng thất bại. Về sau, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lại đến lần thứ 6, lần thứ bảy, vẫn là thất bại. Huyền Thanh đại sư đã có chút nóng nảy, tài liệu này nhưng chỉ có 10 lô, hắn hiện tại đã liên tục hủy bảy lô Hắn tâm đã có chút nóng này, dù sao lại thất bại, vậy coi như thật không có cơ hội gì. Tô giả nhìn ra được Huyền Thanh đại sư tâm tính biến hóa, trong lòng đối phương đã có chút gấp, đây là luyện đan sư kiên kỵ lớn nhất. Cũng không trách đối phương sốt ruột bởi vì đến trình độ này, đổi ai cũng rất khó cam đoan tỉnh táo. Tô giả có thể quan sát ra Huyền Thanh đại sư vấn đề. Đối phương là mỗi lần đều đang tìm mình thất bại căn nguyên, mỗi lần đều tại cải tiến, bất quá tìm vấn đề không đúng. Đến mức mỗi lần đều vẫn là thất bại. Cũng đúng là như thế, Tô Dạ Phương mới đứng dậy đứng ra, đem bên cạnh lò luyện đan đan phương cầm lên. Cử động như vậy, Nhìn ở bên mỗi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tô Dạ làm như thế, rốt cuộc là ý gì. Tô Dạ đồng thời không để ý những người khác ánh mắt, đối Đan phương cẩn thận nhìn thoáng qua. Lục Không Bền Lòng truyền thừa trong trí nhớ Đan phương vô số, bất quá dường như vang dội đan loại Đan phương này, Lục Không Bền Lòng là không có. Bởi vì rất nhiều Đan phương đều là Lục Không Bền Lòng thời đại kia về sau, Lục Không Bền Lòng xuất khởi về sau, trong đầu ghi chép đều là cao giai Đan Vương, những này mới loại loại tứ phẩm Đan Vương, Lục Không Bền Lòng không có ghi chép cũng rất bình thường. Nhưng đường đi đều là giống nhau. Lấy Tô Dạ truyền thừa ký ức kinh nghiệm xem xét, cái này vang dội đan đại khái đường đi hắn liền đã hiểu rõ kém mất quá. Nhìn thấy Huyền Thanh đại sư tại trước lò luyện đan phát sầu bộ dáng, Tô Dạ mỉm cười, "Huyền Thanh đại sư, ngươi có hứng thú hay không nếm thử?" Trước dùng hỏa diễm đem đan lô nhiệt độ sách cao lên, lại nếm thử từng bước kết đắp vật liệu, sau đó lại đem hỏa diễm điều đến tiểu ôn, chậm rãi luyện chế đan dược. Huyền Thanh đại sư nghe vậy, nao nao, tựa hồ từ Tô Dạ trong lời phẩm vị ra cái gì. "Đúng à, cái này dội đan đan dược hiệu quả, trước hết nhất luyện chế lúc, cần nhất nhiệt độ cao. Thế nhưng là dội đan luyện chế những tài liệu kia" lại là trải qua chịu không được tiếp tục nhiệt độ cao luân chế. Hắn vẫn luôn xem nhẹ điểm này, vẫn cho là là vật liệu cấp đặc chỉnh tự nguyên nhân, điều chỉnh mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể thành công thành đan. Tô giả một câu, lại là cho hắn nhắc nhở. Hắn nhìn thanh âm nơi phát ra, phát hiện vậy mà là chỉ điểm ngụy phong Tô Dạ, mà cũng không phải là bên cạnh hắn những luyện đan sư kia lúc, kinh ngạc một chút, nói ra, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, lão phu thử một chút. Mộ Dung giống như cùng Trình Vân Huy biểu lộ cái gì. Tô Dạ chẳng lẽ, tại luyện đan nhất đạo bên trên cũng có tạo nghệ. Cái này, cái này không quá hiện thực đi. Võ hắn ánh mắt đặt ở Huyền Thanh đại sư bên trên, muốn nhìn một chút Huyền Thanh đại sư, đến cùng có thể có kết quả như thế nào hiệu quả. Huyền Thanh đại sư có đường đi, dựa theo Tô Dạ biện pháp, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Cái này luyện chế, Huyền Thanh đại sư chỉ cảm thấy thông thuận không ít, dựa theo Tô Dạ phương pháp, chỉ một thoáng cảm thấy như thể hồ quan định. Đúng, đúng, chính là loại biện pháp này. Huyền Thanh đại sư mừng rỡ như điên. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt, hoàn toàn dung nhập trong đó, luyện đan chỉnh tự lại thuận lợi bất quá, rất nhanh liền liền đan mùi thơm khắp nơi, một viên thuốc, cứ như vậy được chế ra. Cái này nhìn Hàn đừng sợ xá và phần, thật sâu nhìn chằm chằm Tô giả nhìn một hồi lâu, thực tế không thể tin được cặp mắt của mình. Tô giả cảnh giới võ đạo cao như thế, Minh Văn có chỗ tiến vào đã rất là khó được, bây giờ lại còn hiểu luyện đan thủ đoạn. Quả nhiên xong rồi. Huyền Thanh đại sư kinh ngạc và phần, đứng dậy lập tức bái tạ Tô Dạ, đa tạ tiểu Hữu trợ rút, không nghĩ tới tiểu Hữu trẻ tuổi như vậy, không chỉ có tại Minh Văn một đạo trên có chỗ tiến vào, ngay cả luyện đan cũng hiểu được không ít. Huyền Thanh đại sư khách khí, ta tại luyện đan bên trên chỉ là hiểu được ra lông mà thôi, phương người nói như vậy, chỉ là trùng hợp trước kia luyện chế qua cùng loại đan dược cho nên hiểu được mấy phần kinh nghiệm mà thôi." Tô Dạ cười ha hà nói. Nói xong, Mộ Dung giống như cùng Trình Vân Huy biểu lộ đều có chút cổ quái. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không lại tin tưởng Tô Dạ. Quy 1 chương 298, dẫn 9 cánh minh thú. Chương 297, dẫn 9 cánh minh thú. Lần thứ nhất Tô Dạ cũng nói hiểu sơ ra lông, hiện tại vẫn là Làm sao có thể? Cái này Tô Dạ là một cái thâm tàng bất lậu người a." Mộ Dung giống như nhìn xem Tô Dạ ánh mắt càng thêm mang theo sát thái, Tô Dạ trên thân thực tế ẩn chứa quá nhiều thần bí. Nàng hiện tại càng ngày càng nghĩ muốn hiểu rõ Tô Dạ Đem cái này cái nam nhân triệt để nhìn tấu. Chỉ tiếc, nhìn mắt quá khứ, nhìn thấy, lại là căn bản là không có cách xem tấu một mảnh lỗ đen, Tô Dạ, thâm bất khả trắc. Mộ Dung giống như mắt thấy nơi đây, chỉ có thể trong lòng đắng chát cười một tiếng, biết nghị muốn hiểu, không phải ngắn ngủi sự tình. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mộ Dung giống như trùng điệp mà nói, chư vị có thể tản đi, Hàn Sư minh, Trình công tử, các người lưu lại là được. Những này Minh Văn sư cùng luyện đan sư nhao đi, biết quý cũ. Chỉ có Ngụy Phong đối Tô Dạ lưu luyến không rời, hiển nhiên đối với không thể bái Tô Dạ vi sư, trong lòng ít nhiều có chút không cam tâm rất nhanh, chỉ để lại Hàn chớ, cùng Trình Vân Huy, còn có Tô Dạ ba người. Mộ Dung giống như Nhu Hòa nói, Vang Dội Đan cùng Lư Hương đều đã tề tụ, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần dẫn kia chín cánh minh thú hai huynh đại gia, liền hết thảy là được. Cứ như vậy, bốn người làm ra minh xác kế hoạch. Ba ngày sau, Minh đêm sa mạc biên giới chỗ, trống rỗng, hào không một người, vùng đất này cơ hồ có rất ít người đặt chân. Nhưng lúc này, lại là có mấy người đi tới nơi đây, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hành tẩu ở trong chỗ tối, không biết đang lưu đồ lấy cái gì. Những người này, chính là Tô Dạ bốn người. Tô Dạ bốn người tới nơi đây, mục tiêu chính là đem chín cánh minh thú hai huynh đệ dẫn ra. Nơi này là ta chọn lửa qua nhiều lần, tốt nhất mai phục địa điểm. Vùng đất này là minh đem sa mạc biên giới một vùng, bất quá cổ yêu đội ngũ tuần tra lại không muốn quá nhiều đặt chân chi điểm. Nếu như chín cánh minh thú bị dẫn tới nơi này, chúng ta muốn hạ thủ, cơ sẽ rất lớn. Mộ Dung giống như, ba vị, còn nhớ do chúng ta trước đó thương lượng xong kế hoạch sao? Hàn Trớ chắp tay nói, ta tự nhiên nhớ được, bất quá vẫn là hy vọng bọn họ hai cái có thể hơi tự giác một chút. Miễn quá mức xúc động, lầm lại sự. Trình Vân Huy biểu lộ khó coi, bất quá cuối cùng cũng không nói ra cái gì ra, chỉ là khẽ khẽ thở dài. Tou dạng ngược lại là lộ vẻ phong khinh vấn đạm, Tiêu Dung hiền hòa, tựa hồ căn bản không có đem này coi ra gì. Mộ Dung giống như nhìn thấy hẳn chớ như thế, cũng là không có biện pháp, đem Lư Hương lấy ra, đặt ở mặt đất cục đá vụn bên trên. Lư Hương tản mát ra yếu dược mùi thơm, dần dần tản ra, phiêu hương rất nhanh dung nhập trong không khí, theo cơn gió phương hướng, tiến vào minh đêm trong sa mạc. Chúng ta trước tránh nút trong bóng tối đi." Mộ Dung giống như phân phó nói. Bốn người sớm đã làm tốt thương lượng, tự nhiên biết phải làm sao, nheo nhau, nhau trốn ở trong tối, chờ đợi cái này Lư Hương mùi thơm phát ra, dẫn tới chín cánh minh thu đến. Thời gian này tự nhiên sẽ không quảng ngắn, 4 người không khỏi là ngồi quanh trấn tính toán, chẩm rãi điều thức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, lấy khiến cho 9 cánh minh thú đến lúc, bọn hắn có thể tốt hơn tiến hành đối kháng. Cứ như vậy, đảo mắt, một ngày trôi qua. Lữ Hương mùi thơm đã không biết phát tán ra bao xa, Minh đêm trong sa mạc không hề có động tĩnh gì. Sau đó, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, thoáng qua liền mất. Minh đêm trong sa mạc vẫn là không hề có động tĩnh gì, Phản Phật Minh Tuyệt cùng Minh Phong, căn bản không có người được này mùi thơm, bị này giận tới. 3 ngày trước còn tốt, dung giống như cùng Trình Vân Huy đều ngồi được vững. Thế nhưng là bọn hắn bấm đốt ngón tay thời gian nhiều nhất là 3 ngày. Bây giờ lại đã đến 5 ngày, lại còn không có tới đến. Này sao lại thế này? Hàn Chớ không kiên nhẫn nói. Mộ Dung giống như lông mày nhíu lên, chẳng lẽ cái này lưu hương mùi thơm không đủ để hấp dẫn chín cánh minh thú? Hàn Chớ cười nhạo nói, Mộ Dung sư muội, người biện pháp quả nhiên không coi là gì, xem ra ta đổi tới nơi đây là lựa chọn chính xác, nay ngày trôi qua, dựa theo ta biện pháp tới đi. Mộ Dung giống như khí mặt đỏ tới mang tai, chỉ là chín cánh minh thú không đến, đối mặt Hàn Chớ, hắn cũng là không có cách nào chọ phần bác. Tô dạ lại là không nóng không đợi, nói ra Mộ Dung cô nương không cần sốt ruột. Mộ Dung giống như nói ra, "Tô Dạ công tử thấy thế nào sao?" Chín cánh minh thú là cái rất thông minh cổ yêu. Cùng minh cổ trong quyết đấu ta liền có thể nhìn ra được. Mùi thơm này cố nhiên đối nó có lực hấp dẫn, thế nhưng là không có nghĩa là minh phong cùng minh tuyệt dễ dàng như vậy mắc lửa. Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Thế nhưng là nơi này cách minh đêm sa mạc cũng không xa, bọn hắn không có đạo lý không cảm ứng được này, nhìn lên một cái." Mộ Dung giống như lông mày quắp ngang. Tô Dạ nói ra, cho nên, chờ một chút cũng không mượt, bọn hắn chỉ là đang chần chờ, nói không chừng lập tức tới ngay. "Hừ, cái này biện pháp ta nhìn căn bản không làm được." Hàn Chớ mặt không biểu tình mà nói, "Cái này hai con chín cánh minh thú hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, về sau dựa theo biện pháp của ta tới đi." Hàn công tử quá gấp. Tô giả nói, "Hàn Chớ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta sốt ruột." "Ngươi thật sự sốt ruột, bởi vì bọn hắn hai huynh đệ đã tới." Tô Dạ hai mắt nhìn qua phía trước. Hàn Chớ hơi kinh hãi, "Tô Dạ lại, nhưng đã cảm ứng được rồi." Còn nhanh hơn hắn, hắn nhìn quanh bốn phía, cấp tốc quan sát, vẫn cái gì đều không có cảm ứng được. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, thần hồn của ta tản ra, nhưng cái gì đều không có cảm giác." Hàn Chớ lời nói còn không nói chuyện, động dung khẽ giật mình. Không đúng. Hắn vừa định chém đinh chắn sắt cảm thấy Tô Dạ nói có vấn đề, nhưng sau một khắc, liền có hai đại khí tức cường đại tiến vào thần hồn của hắn cảm ứng bên trong. Chuẩn bị kỹ càng đi." Tô giả nói. Trình Vân Huy ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết Tô Dạ như thế nào làm được nhanh như vậy liền cảm ứng được, hắn cũng là tại Hàn chớ về sau có một hồi, kia khí tức cường đại rõ ràng có bắt lúc mới phát ra được. Trên bầu trời không, rất nhanh liền dương cánh, bay tới hai cái cùng mình cổ hình thể, đặc thù hoàn toàn tương tự hai con cổ yêu. Cái này hai con cổ yêu, không khó suy đoán, chính là Minh Tuyệt cùng Minh Phong. Mùi thơm chính là đến từ nơi đây. Minh Tuyệt ánh mắt băng lãnh, nhìn xem này Lư Hương, vậy mà là cái này, Lư Hương tặn mắt ra mùi vị khác thường. "Đại ca, mùi thơm này thơm quá a, ta hận không thể chui vào." "Đây là một kiện cực phẩm linh khí, ai ném ở đây?" Minh Phong chợt chợt nói, ánh mắt tham lam, chớ lộn xộn. Minh Tuyệt cẩn thận đề phòng, cảnh giác không thôi, cái này Lư Hương đột ngột xuất hiện nơi này rất quỷ dị, ngươi phải biết chúng ta đội ngũ tuần tra là rất ít lại tới đây, lại vẫn cứ ở đây ném một cái Lư Hương, cẩn thận có trá." Nói xong lúc, Minh Phong cẩn thận từng từng tí thân hồn tản ra, quan sát bốn phía. Rất nhanh, nó hai mắt liền đặt ở một cái phương hướng. Đây chính là tô đả đám người chỗ ẩn thân. Hoàng Bét, Trình Vân Huy, người quả nhiên cản trở." Hàn Chớ lạnh giọng nói. Ngay trong bọn họ thần hồn cảnh giới đều không thấp, duy nhất dấu không được chính là Trình Vân Huy, bây giờ bị phát hiện, Hàn Mạc đương nhưng trách cứ lên đối phương. Trình Vân Huy trong lòng cảm giác khó chịu, không nghĩ tới mình đi lên liền kéo một cái chân sau, bởi vì dấu không đủ kín đáo, bị phát giác được. Quy một chương 299, Tao ngộ đột biến. Chương 298, Tao ngộ đột biến. Đợi đến nhìn ở đây lúc, Minh Phong cùng Minh Tuyệt ánh mắt lạnh leo, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên có mai phủ. Động thủ. Hàn Chớ thấy thế, Tự nhiên cũng không còn dây dư dài rảnh rỗi, cùng Mộ Dung giống như lúc này vào ra. Hai người bọn họ song song xuất thủ, mà Tô Dạ cùng Trình Vân Huệ thì là lưu tại ám bên trong tiếp tục lực trận. Cái này cũng là bọn hắn sớm thương lượng xong, Mộ Dung giống như cùng Hàn Chớ phụ trách chủ công, hai người bọn họ ở bên lực trận, phụ trách xử lý một chút không biết tình huống. Nói trắng ra, chính là ghét bỏ bọn hắn cản trở, không để bọn hắn chủ công thôi. Hừ, lại là ngươi nữ nhân này, lần trước bị chúng ta đánh lại, lần này xem ra là mời một cái không sai giúp đỡ a. Minh Đật nhìn thấy Hàn Chớ cùng Mộ giống như xuất hiện lúc, âm lánh nở cười. Hàn Trở cười nhạo nói: "Hôm nay chính là hai người các ngươi thời kỳ, ta cảm thấy các ngươi phải sớm làm tốt một chút chuẩn bị, bằng không mà nói, đợi chút nữa thế nhưng là ăn thì tỏi." "Chỉ bằng ngươi?" Minh Tuyệt cùng Minh Phong bao hàm tự tin. Mộ Dung Uyển như không có quá nhiều nói nhảm ý tứ, vung tay áo ở giữa, sương chuẩn bị tốt vang dội đan đã bị nàng từ trong ngực lấy ra, đem ra. Lên. Đan dược này lấy ra, lơ lửng không chung, đan mùi thơm khắp nơi. Mộ Dung giống như cùng hàng chớ đồng thời xuất thủ, từ hàng chớ đối Phó thực lực mạnh hơn Minh Tuyệt, mà Mộ Dung giống như thì là đối Phó nhị đệ Minh Phong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái này là tới từ nửa bậc huyền cung cảnh giao thủ, cũng là tới từ thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu một trận ác chiến. Trận này đại chiến triển khai lúc, chiến đấu không thể bảo là kịch liệt hung mãnh, các loại thủ đoạn xuống tới, nhìn Trình Vân Huy hoa mắt, ánh mắt bên trong không khỏi buộc lên lấy kinh hái cùng rung động. Hắn nguyên bản trong lòng coi như lại tự tin, cũng cảm thấy mình thực lực cùng Mộ Dung giống như cùng Hàn Chớ sẽ không kém cách quá lớn. Thế nhưng là, hiện tại xem xét cái này hai đại nửa bậc huyền cung cảnh cao thủ cùng mình tuyệt hai huynh đệ va chạm, mới phát hiện, mình cùng Hàn Chớ, cùng Dung giống như chiến lệnh, đều vô cùng xa xôi, cây vốn không cùng một đẳng tồn tại. Quá mạnh. Trình Vân Huy khuôn mặt đăm chằm, trong lòng khó tránh khỏi yêu thương. Tô Dạ thì là chấn định tự nhiên, nhìn xem song phương giao thủ, ngược lại cũng không thể không thừa nhận Hàn Chớ cùng Mộ Dung Uyển nếu thực lực rất mạnh. Ma Minh Tuyệt hai huynh đệ thực lực cũng là tương đương cùng bố, so với Minh cổ mạnh hơn quá nhiều, bước vào nửa bước huyền cung cảnh về sau hai đại cổ yêu thiên mới, từng cái đều có mình độc đáo thủ đoạn. Minh Phong tương đối yếu một ít, thực lực cùng Mộ Dung giống như tương đương, mà Minh Tuyệt thực lực thì tương đối cảnh mạnh hơn một chút, cùng Hàn Chớ đánh lên, cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tốt, tốt, tốt, dung giống như, lần này ngươi thật đúng là tìm lợi hại giúp đỡ. Minh Tuyệt mặt không biểu tình nào. Hàn Chớ liếm môi một cái, trầm giọng nói, "Ngoan ngoãn cho ta an phận một chút đi." Hắn một thanh kiếm càng quét mà ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, quanh quần ra, kiếm pháp cảnh giới so với Minh Đô quận bất kỳ một cái nào thiên tài, đều muốn càng cường hắn hơn. Minh Tuyệt cũng không phải ăn chay, va chạm phía dưới, hoàn toàn không giả Hàn Chớ. Tô Dạ nhất thời bán hội cũng nhìn không ra đến hai bên này ai có thể lấy thắng, bất quá ngược lại là không cách nào phủ nhận, bọn hắn bên này càng chiếm ưu thế một chút, bởi vì còn có hắn cùng Trình hai người có thể tùy thời đánh lén. Hai người bọn họ vị trí tạm thời còn không có bị phát hiện, Minh Tuyệt cùng Minh Phong chỉ coi bộ dung giống như cùng Hàn Chớ đã là tất cả mọi người. Duy nhất để Tô giả cảm giác kinh ngạc chính là, cái này vang dội đan đan hương, tựa hồ hẳn là có hiệu lực mới đúng. Tô Dạ boss tính toán thời gian, vang dội đan đan hương, từ đan phương hiệu quả đi lên nói, lúc này tuyệt đối đã bắt đầu có hiệu lực. Thế nhưng là lại nhìn Minh Tuyệt cùng Minh Phong, hoàn toàn là nửa chút chuyện đều không có bộ dáng. Nếu như tử mảnh quan sát, sẽ có thể phát hiện, giờ này khắc này Minh Tuyệt, khóe miệng có chút dương lên. Không đúng, Tô giả nhạy cảm phát giác được cái gì? Hàng Chớ cùng mộ dung giống như cũng phát giác được không thích hợp, còn có cổ yêu trốn ở trong tối. Tô Dạ thần hồn đã có phát giác. Đúng là hắn phát giác ra, mười mấy con cổ yêu nháy mắt tuôn ra hiện ra, chống rống xuất hiện, cất tiếng cười to, "Các ngươi có mấy người loại, còn thật sự cho rằng có thể dẫn nhà ta hai vị thiếu chủ mắc câu sao?" Ha ha ha, bọn ngựa bắt ve chim sẻ rỉnh sau. "Đây chính là nhân loại các ngươi, bất quá hôm nay cũng để các ngươi nếm thử thư vị." Cái này mười mấy con cổ yêu xuất hiện lúc, lập tức hướng phía Hàn chớ cùng Mộ Dung giống như mà đi. "Không được." Trình Vân Huy nhìn ở đây, lau một vệ mồ hôi, khẩn trương lên. "Làm sao có thể?" giống như đồng tử đột nhiên rụt lại, khẩn trương nhanh chóng triệt thoái phía sau. Minh Tuệ cười nhạo nói: "Mộ Dung giống như, ngươi thật lấy vì hai huynh đệ chúng ta là ngỡ ngẩn không thành, nghe được loại này đối với chúng ta có lực hấp dẫn mùi thơm, sẽ không có chút nào cảnh giác. Không có khả năng, các ngươi làm sao làm được ám chúng mai phục nhiều người như vậy?" Mộ Dung giống như cả kinh nói: "Vậy làm sao có thể gọi ám chúng mai phục, chỉ là ngay từ đầu bọn hắn liền ở phương xa quan sát mà thôi, cảm ứng được chiến đấu sẽ lập tức đến. Chỉ có chính các ngươi sẽ đần độn tin tưởng, chỉ có hai huynh đệ chúng ta đơn độc đến đi." Minh Phong châm chọc cười nói: "Các ngươi đoán được, vậy các ngươi vì cái gì không nhận van dội đan ảnh hưởng?" giống như kinh hãi nói: Nếu như hai người nhận vương dội đang ảnh hưởng, nàng cùng Hàn chớ trước tiên đem cái này hai đại cổ yêu giải quyết, còn lại những này lính tôm tướng quò, bọn hắn còn có xử lý. Nhưng là vấn đề căn nguyên ngay tại ở hai người này vì cái gì không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Minh Tuyệt chắp tay nói ra, "Mộ Dung giống như, người đối với chúng ta chín cánh minh thú hiểu bao nhiêu? Chỉ là một cái tứ phẩm đan dược đan hương mê hoặc chúng ta. Người quá ngây thơ, nhân loại các người lại tiến bộ, chúng ta cổ yêu cũng lại tiến bộ. Nhân loại các ngươi có thể luyện chế ra đến vương giọi đan đối chọi cho chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta cổ yêu liền không có chút nào biện pháp sao?" Nghe đến nơi này, Mộ Dung giống như chấn động trong lòng. Mộ Dung giống như, quả nhiên không nên tin người. Đến cái này khẩn yếu con đầu, hàng Chớ tức hồn hển trách cứ. Cái này đặc biệt địa điểm, đặc biệt mùi thơm, ha ha, thật đúng là hoàn mỹ đối trả cho chúng ta hoàn cảnh. Bất quá đáng tiếc, nơi này muốn trở thành các ngươi hôm nay tán thân chỗ. Minh Tuyệt khặc khặc nở nụ cười. Còn lại cổ yêu đa cuốn tới, Hàn Chớ cùng Mộ Dung giống như đều biến đến luôn cuống tay chân. Song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn ứng đối hai con cổ yêu đã phi thường dân an, hiện tại lại đụng tới nhiều như vậy cổ yêu, muốn bọn hắn như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Hàn Chớ cùng Mộ Dung giống như đều lâm vào cục diện bị động bên trong, chỉ có thể theo đuổi vào chính mình thân là cách hạ mạt tuyệt cường đệ tử, phương mới có thể miễn cưỡng hưởng đối. Bất quá tại nhiều như vậy cổ yêu tình huống dưới, lạc bại chết thảm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Minh Phong cùng Minh Tuyệt vì để phòng bọn hắn chạy trốn, đối bọn hắn quấn gắt dao, căn bản không lưu cho bọn hắn nửa điểm cơ hội chạy trốn. Làm sao bây giờ? Chính Vân Huy lòng nóng như lửa đốt. Hàn Chớ thì thôi, hắn cũng không muốn để Mộ Dung giống như vẫn lạc tại đây. Thế nhưng là bây giờ chi tình huống, coi như hắn bên trên cũng là không làm nên chuyện gì, cũng chỉ là tăng thêm một cái vẫn lạc đối tượng mà thôi. Tô Dạ công tử, chúng ta muốn đi hô viện bên sao?" Trình Vân Huy hỏi. "Hô tiếp viện đã tới không kịp, chắc chúng ta chuẩn bị quá không kịp." Tô Dạ lắc đầu. Quy một chương 300, toàn bộ nga xuống. Chương 299, toàn bộ nga xuống." Hắn Kỳ thật ngay từ đầu liền có chút lo lắng, lo lắng Minh Tuyệt cùng mình phong không có ngốc như vậy, thế nhưng là hắn đối mình đem sa mạc không hiểu nhiều, căn bản không có quyền nói chuyện nào, cho nên vẫn chưa quá nhiều xem vào. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì để mượn. Tô Dạ trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nghĩ đến, một lúng đối ra sao lập tức cục diện. "Phổ thông biện pháp khẳng định không được." Lỗ mãng sông đi lên cũng khẳng định không được nhất định phải một máy mắt một nháy mắt đem cục diện chuyển biến một chút mới có nhất định phần thắng hắn có cóắm chắc có thể một nháy mắt trước mio sắt 5 cáità hữu cổ yêu bất quá miệu sắt qua đi còn lại cổ yêu tất nhiên sẽ kịp phản ứng tới lúc đó muốn lại ra tay nhưng liền có chút khó nếu như có thể mà nói lệ tam trọng thân thể hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ như vậy nhất định phải chọn lựa tốt mục tiêu lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều hắn nhất định phải mau mau làm ra lựa chọn bởi vìắn chớ cùng bổ dung giống như đã không kiên trì nổi tô giả trong phút chốc làm ra lựa chọn đứng vậy biến mất ngay tại chỗ. Trình Vân Huy hơi kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh gắt rét, đợi đến kịp phản ứng lúc, Tô Đêm đã biến mất ngay tại chỗ. "Tô giả huynh đệ." Trình Vân Huy kinh ngạc một cái, "Tô giả quá lô mãng, hiện tại lao ra cũng không có chút ý nghĩa nào à, sẽ chỉ tăng thêm thương vong mà thôi." Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trận to con mắt. Chỉ thấy Tô giả đột nhiên xuất hiện tại trong cao không, vung tay áo ở giữa, một kiếm cực nhanh. Một kiếm phá vạn pháp. Kiếm pháp trung điệp, trực tiếp xẹt qua trời cao, kiếm khí kích phía dưới, bị đánh trúng thân thể, hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc này hóa thành một bộ thi thể lệ băng, từ không rơi xuống. Một cái 2 cái, ba cái, mỗi giết một cái, tô dạ liền nhớ một cái, cái số này với hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì hắn nhất định phải nhanh chóng đem những này cổ yêu số lượng biến ít, bọn hắn mới có phần thắng. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, còn có nhân loại. Những này cổ yêu cấp tốc kịp phản ứng, chỉ là kịp phản ứng lúc, đã muộn. Phốc phốc, máu tươi bao tác, lại là hai cái cổ yêu, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy một màn như thế, Minh Tuyệt cùng Minh Phong không khỏi là đồng tử co dụ lại, người này là ai? Hắn chớ cùng mộ dung giống như cũng giật mình tê lên, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy Tô Dạ thực lực, một mấy mắt, biểu sát năm cái mệnh huyệt cảnh để bắt trọng trở lên tinh nhuệ của yêu. Tuy nói là đánh lén, thế nhưng là, cũng là một kiện rất khó làm được sự tình. Cái này phải cần tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu, cùng gặp không sợ hãi tỉnh táo. Tô Dạ, rất hiển nhiên hoàn toàn có những thứ này. Không sai biệt lắm, chỉ ít, không phải không thắng được rồi. Lúc này, Tô Dạ nắm tay bên trong chuyển sinh chi kiếm, nội tâm nói nhỏ. Dây lát dây năm cái cổ yêu, là nội tâm của hắn thấp nhất yêu cầu, nếu như không có cách nào miểu sát năm cái cổ yêu, như vậy trận chiến này liền có đánh. Hắn nhất định phải triển lộ một chút ác chủ bài mới được. Còn tốt, hiện tại không dùng. Cùng tiến lên, giải quyết hắn. Còn lại 8 cái cổ yêu nhìn xem Tô Dạ, kịp phản ứng, viết Tô Dạ lợi hại, không dám khinh thường, tụ hợp lại, hướng phía Tô Dạ hùng mạnh mà đi. Tô Dạ thấy thế, giơ lên khỏe miệng cười lạnh, 8 cái liền muốn giết ta, cũng không đủ a. Huyền Tiên Chỉ, một chỉ mà đi, hóa thành phong mang, lúc này đem những này cổ yêu trận hình xáo trộn, sau đó, đại lượng hỏa diễm phô thiên cái điệu ép xuống, càng là đem những này cổ yêu chia cắt ra tới. Chia cắt ra đến, tiếp xuống liền dễ xử lý nhiều. Sau đó, chính là đại khai sát giới kiếm của hắn, xa so với cùng dai mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm pháp những nơi đi qua, hóa thành kiếm mang, một cái cổ yêu, tại chỗ vẫn lạc. Tô giả triển khai Du Long bước, tại trong ngọn lửa phối hợp huyền thiên chỉ cùng kiếm pháp, những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó. Một cái, hai cái, ba cái. Một cái tiếp theo một cái, không có một cái cổ yêu có thể tại kiếm pháp của hắn phía dưới tiếp tục chống đỡ. Những này cổ yêu quái xuất hiện tại đã hoàn toàn sợ hãi lên, nguyên bản 13 cái cổ yêu, có thể có thể xương tinh nhuệ một con đội ngũ, hiện trong chớp mắt chỉ còn lại 5 cái. Bọn hắn 5 cái nơi nào còn có thể là Tô đối thủ? Tô huynh đệ, ta cũng giúp ngươi. Trình Vân Huy đến giờ phút này phương mới phản ứng được, tinh hai thời điểm, nhảy lên một cái, đi tới Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ cười ha ha, cùng tiến lên. Có Trình Vân Huy trợ rút, cái này năm con cổ yêu giải quyết tự nhiên cũng là càng gian nan, cơ hồ thời gian không bao lâu, năm con cổ yêu cũng đã vỡ lạc, bị Tô Dạ cùng Trình Vân Huy hoàn toàn đánh chết. Giờ phút này, tất cả cổ yêu toàn bộ bị chém giết về sau, Tô Dạ cũng là đem kia cắt chiến trường hỏa diễm lĩnh vực tiêu tán ra. Cũng chính là giải khai cái này hỏa diễm linh vực thời điểm, Hàn Chớ cùng Mộ Dung giống như tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, lại là vết thương trùng chất lui nhanh mà về, khí tức suy yếu. Nhìn xem nơi đây, Tô Dạ thần sắc cứng lại, ánh mắt hướng phía phi hành tại không trung minh tuyệt cùng Minh Phong nhìn lại. Hai đại chín cánh minh thú hiện tại cùng trước đây bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu chín cánh minh thú chín cái cánh là đóng kín trạng thái, bất quá bây giờ, lại là còn như là ma thần mở ra, khí tức bên ngoài tán, cũng là so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đây là chín cánh minh thú Thiên Phú thần thông. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, lần trước hắn trực tiếp chạm mình của cánh, cho nên không nhìn thấy. Hiện tại nhìn, cái này chín cánh minh thú Phú khá tốt, thần thông vừa mở ra, đã gặp công nhận qua tổn thương hàn chớ cùng dung giống như căn bản không phải đối thủ. Hử? hai cái phế vật." Minh Tuyệt lạnh giọng nói. Hàn Trớng nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải mới bị vây công thủ chút tổn thương, há có thể dung người phế lối. "Hắc hắc, đó chỉ có thể nói ngươi không năng lực." "Không thể không nói, các ngươi cũng là chuẩn bị chu toàn, còn mang một cái như thế cao thủ khủng bố, chỉ tiếc các ngươi lại ưu tú, vẫn là phải vẫn lạc tại nơi này." Minh Tuyệt lạnh giọng nói. Mộ Dung giống như hàm răng khẽ cắn, "Tô Dạ công tử, hôm nay chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì, trước "Đi, đi hướng nào?" Minh Tuyệt cánh triển khai, tốc độ cực nhanh, đã như điện đánh tới. Trình Vân Huy nhìn xem Dung cô nương hai người, Tô Dạ dặn dò: "Tô Dạ huynh đệ, người muốn làm gì?" Chính Vân Huy kinh ngạc một chút, "Tô Dạ chẳng lẽ là muốn?" Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, Tô Dạ một mình đứng ra, ngăn tại mộ dung giống như trước người, lại là một bộ muốn lấy một địch hai tư thế. Tô Dạ cũng không muốn mạo hiểm, thế nhưng là cơ hội này quá hiếm có, nếu như hôm nay không thành công, lại nghĩ đem Minh Tuyệt cùng Minh Phong dẫn ra độ khó coi như nếu như lên trời chi nạn. Lần này thành cũng được có được hay không cũng được thành, cho dù là lấy hắn ở đây, lấy một địch hai. Châu chấu đá xe." Minh Tuyệt khinh thường nói. Hàn Trớc cũng là thầm mắng Tô Tô Dạ hiện tại mang lấy bọn hắn thoát đi nơi đây còn còn có một chút hy vọng sống, vậy mà cùng mình Tuyệt Minh Phong hai người đánh, chẳng phải là muốn chết. Tô Dạ lại là không để ý đến, tại Minh Phong cùng mình Tuyệt Thủ đoạn phía dưới, đột nhiên thi triển một kích, một kiếm hỏi sinh tử, một kiếm mà đi, phong mang lấp lóe, cho thấy Tô giả cực cao kiếm thuật tạo nghệ. Quy một chương 301, và 5 kiếm hồn một kiếm. Chương 301, và 5 kiếm hồn một kiếm. Môn này ác chủ bài là phụ thân hắn đã từng yêu cầu qua, nhất định phải vào lúc mấu chốt nhất dùng đến. Nếu như gặp phải loại kia không pháp lực địch, không cách nào chống lại người, cũng chính là môn này át chủ bài lấy ra sự tình. Hiện tại, Tô Dạ hiển nhiên có điều kiện này. Hắn cùng Minh Phong đều hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Dạ vậy mà có được như thế thực lực cứng hãn. Xem ra hắn cùng đệ đệ mình đều tính sai, Hàn Chớ cùng mộ dung giống như căn bản không phải chủ lực, chủ lực là người trẻ tuổi này. Nó mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Tiểu tử, đây là người bắt ta. Minh Tuyệt giống giận gào thét mà ra, lập tức, một viên quyển chứa đại lượng phù văn trăng giấy bị nó lấy ra ngoài. Lập tức, tại Minh Tuyệt nhẹ nhàng một hơi phun ra phía dưới, trang giấy này tại chỗ hóa thành bay lửa. Thiêu đốt hầu như không còn. Phù lục, Tô Dạ hơi kinh hãi, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra được vật này là cái gì. Phù lục là mười phần vật hiếm thấy, tương đối đan dược và minh văn linh khí mà nói, muốn hi hữu rất nhiều. Bởi vì luyện chế phù lục 10 phần gian nan, cần siêu cao kỹ xảo. Mà phù lục, bình thường có thể làm được phong ấn linh lực, đủ loại lực lượng trong đó, lấy đưa đến trong chiến đấu nghịch chuyển cục diện tác dụng. Chỉ là phù lục thưa thớt, cho nên rất ít nhìn thấy loại vật này. Tô Dạ không nghĩ tới, hiện tại Minh Tuyệt vậy mà lấy ra một tấm đồ chú. Hắn không biết bữa này đến cùng là cái tác dụng gì, nhưng không thể không vô ý thức cảnh giác lên. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Tô Dạ liền biết lựa chọn của hắn là chính xác. Ngay tại bữa này hóa thành một trận xương ngủ tiêu tán thời điểm, Minh Tuyệt phía sau đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc ám lực lượng. Cái này hắc ám lực lượng như vũng bùn đầm lầy, xuất hiện về sau, cấp tốc hội tụ. Sau đó, một tôn to lớn như ma thần tồn tại đột nhiên hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Phụ thân đại nhân trên lực lượng thân, ha ha ha. Minh Tuyệt liếm môi một cái, âm tàn khí chất lộ không bỏ sót. Mà Tô Dạ thì là thần sắc cứng lại, mặt lộ vẻ rung động. Bây giờ Minh Tuyệt Khí tức tăng gọi phía dưới, phối hợp cái này phía sau hắc ám lực lượng, rõ ràng là đã đạt tới huyền cung cảnh. Mà lại cái này khí thức, còn cũng không phải là huyền cung cảnh đơn giản như vậy, thậm chí phải có huyền cung cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng đạt hữu. Cái này nhìn Tô giả một trận tê cả ra đầu, ám đạo sự tình không ổn. Minh Tuyệt cùng Minh Phong lại còn có dạng này át chủ bài, hắn phối hợp cái này tu la pháp thân lợi hại hơn nữa, muốn lực gánh huyền cung cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng cường giả, còn là căn bản chuyện không thể nào. Suy nghĩ ở đây, Tô Dạ nắm chặt song quyền, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Kaka, hắn. Minh Phong gầm hét lên. Hắn cánh bị Tô hủy Hắn nhất định phải để Tô Dạ chết. Minh Tuyệt bây giờ được phụ lục bên trong lực lượng, thực lực đột nhiên tiêu thăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng phía Tô Dạ đâm vào lên. Tốc độ thật nhanh. Tô Dạ đồng tử co rút lại, không kịp phản ứng, cái này Minh Tuyệt một kích, liền đã hoàn toàn đập đện tại trên thân thể của hắn. Tô Dạ oà một ngụm máu tươi phun tới, thân hình lùi nhanh. Minh Tuyệt tiến công hiển nhiên còn lâu mới có được đơn giản như vậy kết thúc, một kích làm bị thương Tô Dạ, thân thể nhanh chóng, lại một lần nữa cuốn tới, nhắm chuẩn Tô Dạ chính là dừng lại điên cuồng tiến công. Tô triển khai tu La pháp thân, cũng là lợi dụng kiếm pháp bay mau ngăn cản, chỉ là ngăn cản phía dưới. Tô Dạ lại cảm thấy mình cùng Huyền Cung cảnh trên lệch, kém một cái đại giai đoạn, muốn nghịch chuyển khói như lên trời. Tô giả phối hợp tu La phát thân, vẫn là lớn rơi xuống hạ phòng, chỉ là trèo chống mấy hiệp, thân thể liền đã hoàn toàn không chịu được nổi. Hắn nhưng lại không biết, Minh Tuyệt đồng dạng kinh hãi và phần, hắn hiện tại chiến lực có thể có thể so với Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng tà hữu, dù vậy, mấy hiệp bên trong lại còn bắt không được chỉ là một cái Tô Dạ. Hôm nay không giết ngươi, ngày khác ngươi chỉ sợ sẽ là một cái cự đại uy hiếp. Đáng tiếc, hôm nay ngươi không có cơ hội. Minh Tuyệt thao túng phủ lục bên trong tạn ra hắc lực lượng, lại một lần nữa của tới. Tô Dạ bị một kích đánh trúng, Hoàn toàn không cách nào chống lại, thân hình bay ngược mà ra, máu tươi cũng là từ trong miệng phun ra, khí tức trở nên suy yếu rất nhiều. Không được, Tô giả chấn động trong lòng, bởi vì tu La pháp thân, hách nhưng đã biến mất. Tu La pháp thân làm hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất, nếu như cái này pháp thân đều đã biến mất, như vậy tình cảnh của hắn liền đã rất nguy hiểm. Xem ra, chỉ có thể dùng đệ tam trọng thần thể. Tô giả cắn răng một cái quan. đệ tam trọng thần thể lực lượng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ bại lộ. Tô giả. ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cổ lão tại Tô trong đầu vang lên. Kiếm hồn tiền bối Tô Dạ một mặt kinh ngạc, không muốn bại lộ ngươi mới mở ra thần thể lực lượng. Vạn năm kiếm hồn nói: "Vậy ta muốn dùng cái gì?" Tô Dạ không hiểu nói: "Dùng ta đi, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, miễn cưỡng huy động ta một kiếm, không sai biệt lắm." Vạn năm kiếm hồn nói nhỏ: "Một kiếm, đầy đủ sao?" Tô Dạ không khỏi hỏi. Vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói: "Một kiếm, đã siêu." Tô Dạ không biết Vạn năm kiếm hồn tự tin đến từ nơi nào, nhưng đã Vạn năm kiếm hồn nói như thế, hắn liền thử một chút. Vạn năm kiếm hồn không có thanh âm, nhưng tùy theo mà đến, là Tô Dạ cảm ứng được trong kiếm phun trào nóng nảy lượng. Cái này nóng nảy lực lượng trực tiếp đem xô không khí ban đêm, cũng tiêu thăng một cái cấp độ. Cái này khiến Tô Dạ từ té ngã trạng thái đứng dậy lúc, cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Một đạo tử sắc lực lượng hoàn toàn bao khỏa Tô Dạ toàn thân, khí tức triển khai lúc, cùng kia minh tuyệt quanh thân bộ phát màu đen khí tức, hình thành chênh lệch rõ ràng. Minh tuyệt toàn thân chấn động, thứ gì? Hắn cảm thấy đến từ Tô Dạ đột nhiên tăng vọt lực lượng, chẳng lẽ trên người đối phương cũng có được cùng hắn giống nhau thủ đoạn không thành. Tô cảm ứng đến trong kiếm phong tràn bạo lực lượng, trong lòng cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn có chút không cách nào chất vấn Vạn 5 kiếm hồn, cũng có chút không cách nào tưởng tượng Vạn năm kiếm hồn tại thời kỳ toàn thịnh, đi theo hư không kiếm tông lão tổ như vậy chẳng diện, đến cùng ra sao nó cường thịnh. Minh Tuyệt, nên kết thúc. Tô giả bỗng nhiên quay người, biểu lộ băng lãnh, nhẹ nhàng rơi xuống một kiếm. Kiếm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong kiếm bộ phát lực lượng liền đã hóa thành một đầu trường hồng, nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh để người bắt giữ không rõ. Sau đó, một kiếm hoàn toàn rơi xuống. Kinh lực lượng tại chỗ đem đất diệt vỡ ra đến, cuồn ngược phía dưới, kia Minh tuyệt, hoàn toàn chôn vùi tại trong sức mạnh, biến thành hư ảo. Tô Dạ thấy thế, mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã rung chuyển tầng tầng rung động. Xem ra vạn năm kiếm hồn cũng không phải là nói khoác, một kiếm quả thật có chút nhiều. Bởi vì hắn chỉ xuất đến nửa kiếm thời điểm, minh tuyệt liền đã, vẫn lạc. Tô giả thu hồi lại lợi kiếm, cái tiêu kiếm bên trong lực lượng cũng là tiêu tán theo, không thấy bóng dáng. Tô Dạ, ngươi chỉ có thể dùng ta một kiếm, tiếp xuống ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Ghi nhớ, lệ tam trọng thần thể không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được bại lộ. Vạn năm kiếm hồn ngữ khí suy yếu. Quy 1 chương 302, phong làm hộ đạo đại tướng. Chương 302, phong làm hộ đạo đại tướng. Vạn năm kiếm hồn nói xong lời này, liền triệt để không có thanh âm. Tô giả biết, Vạn năm kiếm hồn đã triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Hắn biết, mình bây giờ lực lượng còn chưa đủ lấy điều khiển Vạn năm kiếm hồn, sử dụng một lần, Vạn năm kiếm hồn liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hồi tưởng lại mới Vạn năm kiếm hồn lực lượng, Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn càng khát vọng mạnh lên, ít nhất phải cho hắn biết, hắn sử dụng cái này Vạn năm kiếm hồn phối hợp chuyển sinh chi kiếm lực lượng, đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ Minh Tuyệt đã vẫn lạc, như vậy tiếp xuống, chính là Minh Phong. Minh Phong tại vừa rồi chuyển sinh chi kiếm phối hợp Vạn năm kiếm hồn giữ uy phía dưới, đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Hắn thấp thỏm lo âu nhìn xem Tô Dạ, hung tợn nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ trả giá đắt. Ngươi giết huynh chúng ta, phụ thân ta vạn lần giậm nản cũng phải tự tay giết ngươi." Tô Dạ cũng không có thời gian để ý tới Minh Phong. Hắn hiện tại trạng thái suy yếu, bất quá đối phó một cái không có lực phản kháng chút nào Minh Phong, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. "Phụ thân ngươi truy sát ta, kia là ta nắm lấy ngươi về sau sự tình." Tô Dạ tại chỗ một trường mà đi, đem Minh Phong đánh đi, đứng dậy dẫn Minh Phong, bay nhanh rời khỏi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, ai cũng không biết cổ yêu tộc sẽ hay không có tiếp viện đến đây. Hắn bị thua thiệt như vậy, tự nhiên sẽ không lại ăn loại này thua thiệt. Vì phong ngừa bị đổi kịp, Tô giả thậm chí đặc biệt triển khai hắc hứng hai cánh, bay nhanh rời đi nơi đây. Cũng may những cái kia cổ yêu đồng thời chưa kịp phản ứng, liền cũng không có cái gì truy binh, để Tô Dạ cầm lấy Minh Phong, một đường trở lại Long Dương trong thành. Là ai?" "Là Tô Dạ công tử." Mọi dung giống như cùng Hàn Mạc bọn người, ngay tại trên tường thành trở, nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, không khỏi là kinh ngạc một chút, chợt, trừ Hàn Mạc bên ngoài, tất cả đều là vui mừng phong chào, vui vẻ cười ha hả. "Tô huynh đệ, không có việc gì thật quá tốt." Trình Vân vui mừng rỡ không thôi. Mộ Dung giống như cũng là rất vui vẻ, Tô Dạ công tử, ngài có thể trốn về đến thật sự là vạn hạnh a ân, đây là. Mộ Dung giống như vốn đang chỉ là đơn thuần coi là Tô Dạ là trốn về đến, bất quá nhìn thoáng qua Tô Dạ trong tay mang theo cổ yếu lúc, chính là toàn thân run lên. Nàng tự nhiên nhận ra này cổ yêu là ai, đối phương chính là Minh Tuyệt hai huynh đệ Minh Phong a. Nhìn thấy cái này Minh Phong lúc, Mộ Dung giống như quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Hàn Mặc cũng là trận to con mắt, cầm xong quyền, không biết Tô Dạ đến tột cùng là như thế nào làm được. Minh Phong lại bị Tô Dạ cho sinh sinh bắt sống rồi. Bọn hắn đều có thể cảm ứng ra, Minh Phong trên thân thể còn có nhất định sinh cơ, đại biểu nó còn sống. Tô giả công tử, ngươi, ngươi là như thế nào làm được? Mộ Dung giống như ửng ực nuốt ngụm nước miếng, nói chuyện đều đã không hoạt gàng. Tô giả sờ sờ cái mũi, "Mộ Dung cô nương, sự tình nói rất dài dòng, đánh bại hai người này, ta cũng là có nhất định may mắn thành phần ở trong đó. Bất kể như thế nào, vận khí không tệ, Minh Phong vẫn là bắt đến, liền giao cho cho các người thẩm vấn đi. Bất quá Minh Phong thi thể, ta nhất định phải muốn." "Không có vấn đề." Mộ Dung giống như tự nhiên là một lời đáp ứng. Hàn Mặc ở bên đứng dậy muốn đem Minh Phong thi thể ôm lấy đến, thế nhưng là tỷ nghĩ lại, lại là không thể không đem lời nuốt trở vào. Hắn ngược lại là nghĩ độc tài cái này Minh Phong thi thể, thế nhưng là rất rõ ràng, cái này Minh Phong thi thể là Tô giả một người gây nên. Hắn như thế nào đi muốn? Nghĩ thầm như thế, Hàn Mặc cũng chỉ có cắn răng một cái quan, từ bỏ xuống tới. Mộ Dung giống như đón lấy Minh Phong, tâm tình kích động, Tô giả công tử, thực tế rất đa cả người. Nàng nhưng tuyệt không tin Tô giả nói cái gì may mắn loại hình. Nàng chỉ tin tưởng cặp mắt của mình. Tô giả ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí. Cứ như vậy, một đám người trở lại Trình Huy trong trang viên. Mộ giống như bắt đầu đối Minh Phong tiến hành thẩm vấn, mà Tô thì là tại Trình Vân Huy trong trang viên nghỉ ngơi một chút tới. Cứ như vậy, Tô Dạ nhất chiến thành danh. Sự tình lặng yên không một tiếng động chuyển ra ngoài, sau đó càng chuyển càng lớn, rất nhiều người đều biết, một cái từ hoa phủ đi tới thanh niên nam tử, hộ tống Trình Vân Huy. Lấy lực lượng một người chém giết Minh Phong cùng Minh Tuyệt hai huynh đệ. Không ít người đều muốn nhìn một chút Tô Dạ, chỉ là Tô Dạ thân ở Trình Vân Huy trong trang viên, mà không có cơ hội. Cứ như vậy, đã mắt ba ngày trôi qua. Vinh Lão trước tới mời Tô Dạ, thái độ trở nên so trước đó còn muốn càng thêm tất cung tính, hắn biết rõ Tô Dạ chiến tích. Tô công tử Mộ Dung cô nương còn có chỉnh tướng quân, mời ngài tiến đến." Vinh lão ôn hòa nói, "Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Làm phiền." Tô Dạ đi theo tiến đến, đi tới trang viên một chỗ phong cảnh tú lệ trong sân. Hôm nay trong sân lại nhiều đến mấy vị khách nhân, Tô Dạ còn chưa đi tới, liền đã có cảm ứng, thần hồn tản ra thời điểm, có thể cảm ứng được mấy vị khách nhân này khí tức mạnh, thậm chí có mấy cái đã đạt tới huyền cung cảnh chi cao. Nhất là một cái ngồi tại chính giữa người, càng là thâm tàng bất lộ, tại Tô Dạ đi tới ngay lập tức, ánh mắt liền đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ một mặt mịt, không biết người này đến cùng là ai. Trình Vân Huy thoải mái cười to nói, "Tô Dạ, Ta hướng ngươi giới thiệu, vị này là ta Long Dương thành tối cao quyền lợi, Trấn Đông Tổng đốc đại nhân. Tô giả nghe đây, nao nao, chợt cung kính nói, vãn bối bái kiến Tổng đốc đại nhân. Trấn Đông Tổng đốc nhìn xem Tô Dạ, vẻ mặt ôn hòa, mở miệng cười nói, xem ra ngươi chính là Tô Dạ Tiểu Hữu, nghe tiếng không bằng gặp một lần, Tô Dạ Tiểu Hữu quả nhiên thiên phú khác hẳn với thường nhân, cũng trách không được chiến tích bất bình, có thể bắt đến minh phong loại này chín cánh minh thú. Tô Dạ cười nói, Tổng đốc đại nhân quá khen. Không quá khen không quá khen, nói thực ra, chúng ta Long Dương thành liền cần Tô Tiểu Hữu người như ngươi mới. Đã ngươi ta đồng thuận tuần phủ đại nhân thủ hạ, như vậy ta đã không còn gì để nói, ta nghe nói Tô Dạ tiểu hữu tựa hồ còn muốn trở lại tuần phủ bên người đại nhân. Ân, đúng là như thế không sai. Tô giả biết, cái này lời hơn nữa là Trình Vân Huy nói, tại hắn cùng Trình Vân Huy từ Hoa phủ đến chỗ này lúc, cùng đối phương nói không ý chuyện. Tô giả công tử, ngươi như thế tài hoa, không trên chiến trường làm một chút thành tích, thực tế quá đáng tiếc. Ngươi có thể bắt sống Minh Phong, Trảm Minh Tuyệt, chính là một cái công lớn, ta khi phong ngươi làm hộ đạo đại tướng, địa vị còn tại Trình Huy tiểu tử phía trên. Đến lúc đó, ngươi thống lĩnh 3000 đại quân, trong quân đội địa vị chỉ ở ta cùng số ít nhân chí hạ." Trấn Đông Tổng đốc nói ra, "Ngươi có thể yên tâm, chiến tranh một chuyện rất ít phát sinh, chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, không có gì to tát, ngươi ở đây, thậm chí muốn so tại tuần phủ đại nhân nơi đó còn muốn dễ chịu, không phải ngươi nhìn Trình Vân Huy, hắn hiện tại thế nhưng là nửa điểm nghĩ về tuần phủ bên người đại nhân ý tứ đều không có. Không ít người trong lòng có chút bất mãn, dù sao đại tướng chức vị, nhưng không phải nói cho liền cho. Thế nhưng là hồi tưởng lại Tô Dạ chiến tích lúc, bọn hắn tất cả đều thở dài. Cái này chiến tích, nghi không phục đều không được a." Trịnh Huy sợ sờ, sờ cái mùi nói ra, "Tô Dạ huynh đệ, ta trang viên này chính là bằng vào ta công tích đo được. Tô Dạ huynh đệ ngươi chỉ cần nghĩ, ta trang viên này chỉ sợ đều tính không được cái gì. Tô Dạ nghe đây, lại là dứt khoát kiên quyết lập đầu. Nhìn đây, trấn Đông tổng đốc không khỏi kinh ngạc nói, Tô Dạ tiểu hữu còn không hài lòng. Ngươi còn muốn cái gì?" cứ việc nói. Nếu là đổi lại những người khác, hán quả quyết không sẽ như thế. Quy một chương 303, một lên tiến về Trung Châu. Chương 303, một lên tiến về Trung Châu. Nhưng Tô Dạ không giống a, Trảm Minh tuyệt bắt sống Minh phòng, cái này sợ cung cảnh xuất thủ đều chưa hẳn làm được, mà lại Tô Dạ còn trẻ tuổi như vậy. Bực này thiên phú, thực lực thế này, Nhân tài như vậy nếu như còn không trọng dụng vậy hắn Trấnông tổng đốc chỉ sợ cũng thật đầu có vấn đề tô giảm nhìn thấy Trấn đông tổng đốc thái độ như thế thành khẩn trong lòng thật là có chút không được tốt ý tứ cự tuyệt bất quá hắn tâm ý đồng thời không ở chỗ này chỉ có thể từ chối nói chỉ có thể để tổng đốc đại nhân thất vọng van bối đồng thời không phải là không muốn lưu ở nơi đây cũng không phải tổng đốc đại nhân cho ra điều kiện không đủ cao mà là van bối có khác mục tiêu cái mục tiêu này cũng lưu tại Long Dương thành nội một trời một vực cho nên chỉ có thể cự tuyệt tổng đốc đại nhân Trấnông tổng đốc ngay vậy thở dài tô giả lời nói đã đến tận đây Như vậy hắn lại làm giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể nói nói, tốt đà, "Tô Dạ, Tô Dạ huynh đệ không thể tại Long Dương thành nội, thực tế là một tổn thất lớn, chẳng qua nếu như Tô Dạ tiểu hữu đợi một thời gian cận, chúng ta Long Dương thành, đối Tô Dạ tiểu hữu tất nhiên đủ tiểu hoan nên, đại môn này, cũng vì người vinh viễn rộng mở." Nhận được tổng đốc đại nhân để ý, Tô Dạ cung kính nói, Trấn Đông tổng đốc nhẹ gật đầu, mà Tô Dạ cũng là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa mộ dung giống như trên thân. giống như nhìn xem Tô giả, đồng dạng cười một tiếng. Tô Dạ ôn hòa nói ra, "Mộ cô nương, thân vẫn như thế nào rồi?" Mộ giống như nghe đây, vui lo trộn lẫn nữa, nói ra, sắc thực thẩm vấn ra một chút hạ lạc, bất quá trọng yếu tin tức, cái này Minh Phong chết sống không chịu nói. Cho dù ta dùng ra chúng ta cách dạ mạt đặc biệt siêu hồn khác ký ức chi pháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Ồ, oh, siêu hồn không đến. Tô Dạ Nghi hoặc không thôi. Ân, chín cánh minh thu trong đầu bị phong ấn có cấm chế, siêu hồn thời điểm cấm chế liền sẽ tự động bạo tạc, Minh Phong hiện tại đã chết rồi, bất kể như thế nào, cuối cùng là đạt được một chút vật hữu dụng. Chỉ là bằng vào ta cùng Hàn Mạt sư huynh hai người lượng, căn bản không đủ. Cho nên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại cách dạ mạt bên trong. Thì ra là thế, có thể lấy được một chút manh mối, cũng là không sai." Tô giả nói. Mộ Dung giống như có chút tự trách mà nói, "Duy chỉ có xin lỗi Tô Dạ công tử chính là, cái này mình Phong bởi vì cấm chế bạo tạc, chúng ta chỉ miễn cưỡng lưu lại nửa bộ thi thể, còn hy vọng Tô Dạ công tử không ngại." Tô giả đối cái này mình Phong thi thể cũng không để ý, lưu lại nửa cỗ, đủ hắn trở về giao nộp là đủ. "Không có gì, nửa cỗ cũng đầy đủ." Tô Dạ mỉm cười nói. Mộ Dung giống như muốn nói lại thôi, nghĩ một lát mới nói, "Nói đến, không biết Tô công tử, muốn những thi thể này có tác dụng gì, hiện nay lại có tính toán gì?" Nàng lập tức liền muốn rời khỏi Minh đô quận, tương lai gặp lại Tô Dạ, lại cũng không biết là ngày tháng năm nào. Đối với Tô Dạ, nàng một mực nhìn không ra. Bất kỳ một cái nào thiên tài, dù cho là ở trong mắt nàng cao cao tại thượng mục vân thiên, nàng cũng cảm giác có thể hiểu thấu đáo trên người đối phương một chút. Nhưng duy chỉ có Tô Dạ, nàng nửa điểm đều nhìn không ra, mỗi lần quan sát, cảm giác đối phương đều thầm thúy như một cái động không đáy. Đối với Tô Dạ, trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút không bỏ. Tô Dạ bị mộ Dung Nguyên nếu như thế hỏi, suy nghĩ một lát, liền cũng không có gì dấu nói ra, thực không dám giếm, tại hạ và tuần phủ đại nhân có ước định Chỉ cần ta có thể chém giết Minh Tuyệt Ba huynh đệ, Tuần phủ đại nhân liền đáp ứng mang ta tiến về Trung Châu bên trong. Tô Dạ công tử cũng muốn đi trước Trung Châu. Mộ Dung giống như ngay vậy, vốn là còn mấy phần thất lạc, giờ phút này lại là kinh hỉ như điên. Tô Dạ không nghĩ tới Mộ Dung giống như cảm xúc kịch liệt như thế, sờ sơ đầu, "Ân, tại hạ tiến về Trung Châu, có một ít chuyện phải xử lý." Kia thật đúng là quá tốt. Mộ Dung giống như nói, "Không nói chuyện tôi, nó đã cảm thấy có chút không ổn, liền nói, "Chúng ta, chúng ta chính dễ dàng một đường đường hành." Cái này, kỳ thật tại hạ trước đó cũng nghĩ qua, chỉ là lo lắng sẽ sẽ không tài quá làm phiền Mộ Dung cô nương." Tô giả nói, "Không có gì không làm phiền, hai người trở về, cùng ba người trở về lại có gì khác biệt?" Mộ Dung giống như cười một tiếng. Hàn Mạc tự nhiên là tâm tình không vui, "Mộ Dung sư muội, ngươi làm sao có thể tùy tiện mang người xa lạ cùng lên đường?" Mộ Dung giống như nói ra, "Hàn sư minh, Tô giả công tử thế, nhưng là đã cứu chúng ta hai tính mạng người, làm sao có thể tính là người xa lạ đâu?" Hàn Mạc biểu lộ giận dữ, lại lại không biết đáp lại ra sao, Mộ Dung giống như chỉ có thể nhữ mày ngồi tại nguyên chỗ. Tô Dạ nhìn thấy như thế, cũng là chần chờ mấy phần đạo, Dung cô nương, Tại hạ còn muốn trở lại mình Đô quận bên trong, đem cái này ba bộ thi thể nộp lên, bao nhiêu muốn cho tuần phủ đại nhân một cái công đạo, mới có thể rời đi, cho nên hai vị về thời gian, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi. Thời gian sung túc. Hàn Mạc cùng Mộ Dung giống như lại là hai cái khác biệt lựa chọn. Hàn Mạc biểu lộ âm trầm, "Tô dạng, ngươi khi ngươi là ai? Để hai người chúng ta chờ ngươi." Mộ Dung sư muội, đã Tô Dạ huynh đệ có sự tình của hắn, chúng ta còn muốn vội vàng về sư môn phục mệnh đâu. Mộ Dung giống như lại là lắc đầu, "Hàn Mạc sư huynh nếu quả thật sốt ruột chạy về đi phục mệnh, trước tiên có thể đi đoạn đường." Tô Dạ công tử tại ta có ân, nếu như điểm này bận bịu ta đều không giúp, ta tự hỏi Lương Tâm bên trên, rất khó chịu phải đi." Hàn Mạc cắn răng, "Mộ Dung sư muội, ngươi có ý tứ gì? Ý là ta không có lương tâm sao?" Mộ Dung giống như lúc đầu không muốn cùng Hàn Mạc có miệng lưỡi chi tranh, không nói chuyện đã đến nước này, nàng liền cũng không còn che giấu, "Hàn Mạc sư huynh, ta nói có sai sao? Lúc ấy nếu như không phải Tô Dạ công tử, ngươi ta có thể trốn được không? Lúc ấy nếu như không phải Tô Dạ công tử, ngươi có thể được đến những đầu mối này sao? Ngươi ta giúp hắn một chuyện lại như thế nào? Chúng ta tính mệnh đều là cho." Hàn Mạc đây, Hừ lạnh phất tay áo, "Hừ, kẻ này đã lúc ấy lựa chọn hỗ trợ, nên có đi hỗ trợ lực ngộ. Nhưng ta nhớ không lầm, Sư Minh lúc ấy chỉ là để người từ bên cạnh lực trận mà thôi đi." Mộ Dung giống như trầm trọng nói, "Ngươi?" Hàn Mạc Sát thực cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, thật mất mặt. Lúc ấy hắn xem thường Tô Dạ, để Tô Dạ lực trận, kết quả đây, nếu như không phải Tô Dạ đi cùng, chớ nói đạt được manh mối, bọn hắn có thể còn sống trở về cũng không tệ. "Hừ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Bất quá Mộ Dung sư muội, ta hy vọng ngươi nhớ ta đã từng cùng lời của ngươi nói. Cái này đối ngươi, đối Tô Dạ đều là chỗ tốt. Hàn Mạc lạnh giọng nói: "Mộ Dung giống như sao lại nghe không rõ Hàn Mạc ý tứ? Mục Vân Thiên, nếu để cho Mục hỏi trời biết mình cùng nam nhân khác đi gần như vậy, nàng có thể bình an vô sự, nhưng nam nhân kia, cũng được, nàng lần này chỉ là báo ân, về sau cùng Tô Dạ, cuối cùng muốn giữ một khoảng cách, nàng sẽ không gả cho Mục Vân Thiên, bất quá cũng không muốn hại Tô Dạ. Việc này ta tử có chừng mực, không cần đến ngươi tới nhắc nhở." Tô Dạ công tử, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, ta và ngươi cùng một chỗ trở về thấy tuần phủ đại nhân, sau khi chuyện thành công, ngươi ta cùng lên đường là đủ." giống như dịu dàng nói: "Tô Dạ thối thế." liền cũng không tiểu cách nữa, đã như vậy, làm phiền Mộ Dung cô nương. Quy một chương 304, trở về, gặp người quen. Chương 304, trở về, gặp người quen. Bất quá, Mộ Dung cô nương chịu bất đắc đi theo tiền đến, liền tại Long Dương thành nơi đây chờ tại tại hạ. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại đến tìm Mộ Dung cô nương, tại hạ cam đoan, trong một tháng, tất sẽ còn trở lại Long Dương trong thành. Tô giả nói. Mộ Dung giống như nghe vậy, cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi Tô Dạ công tử một tháng. Hai người như thế vừa thương lượng, sự tình như vậy định số rồi. Tô Dạ liền cũng không chần chờ nữa. Tại Long Dương thành chỉ đợi mấy ngày, liền đứng dậy tiến lên, một đường trở về tuần phủ đại nhân trong phủ đệ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù một mình trở về, cũng là không có gì đáng ngại, dễ dàng, không có phiền phức. Đào mắt, ba ngày qua đi. Tam đại chủ thành phía trước, một đầu đường hẹp quẹo co, chỉ thấy một con yêu thú chạy vội mà qua, tựa hồ là tại bỏ mạng chạy trốn. Cái này cổ yêu liều mạng thoát đi, tốc độ cực nhanh, xem xét phía dưới, nhưng cũng là cái mệnh huyệt cảnh để thất trọng cổ yêu. Hậu phương truy binh thế lực đông đảo, nhìn một cái, chừng 3 phe thế lực, trong đó, Huyền kiếm môn, Thương không cùng, còn có Cựu Tuyệt núi tam đại thế lực người đều tại Nếu như tô dạ ở đây, chắc chắn có thể nhìn thấy không ít người quen. Tỷ như nói Huyền Kiếm môn cô nạn thánh nữ, Thương khung cung Mạc tiểu lòng, còn có Cựu Tuyệt núi Phó Thiên Hồng, Tuyết Linh thánh nữ đều ở trong đó. Bất quá ba phe thế lực hiện tại hiển nhiên ngay tại cạnh tranh bên trong, từng cái truy đổi này to lớn cổ yêu, hiển nhiên đều muốn đem này cổ yêu cầm xuống. Cái này huyết linh thú khắp người đều là bảo vật, ngàn bạn không thể để cho nó cho trốn. Mau đuổi theo, ai giết liền là ai. Thương khung cung trong, một lao giả xa xa lạnh giọng nhắc nhở nói ra, Mạc tiểu lòng, đợi chút nữa định phải giám sát chặt chẽ cô nữ cùng kia Phó Thiên Hồng. Cái này huyết linh thú ai trước hết giết đó chính là ai, ngàn bạn không thể để cho còn lại hai thế lực lớn người cho nhanh chân đến trước. Sư thuốc Kiến Tâm, ta còn dự định lợi dụng cái này huyết linh thú, tấn thăng đến mệnh huyết cảnh định phong đâu." Mạc Cửu Long liếm môi một cái. Nếu như tự mình quan sát, sẽ phát hiện khí tức của hắn, khắc nhưng đã tăng lên đến mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, so với ban đầu còn phải mạnh hơn mấy phần. Cũng chính bởi vì Mạc Cửu Long thực lực nguyên nhân, cô nhạn thánh nữ cùng Phó Thiên Hồng hai huynh muội, tất cả đều là bị thua thiệt không nhỏ, bị Mạc Cửu Long kéo ra khoảng cách nhất định. Đáng ghét. Phó Thiên Hồng nghiến răng nghiến lợi. "Ca, trong môn điển bố hiệp nghị không động thủ." Chiều tiếp tục như thế, cái này huyết linh thú sớm muộn cũng sẽ bị cái này Mạc Cửu Long cầm xuống, chúng ta nên làm cái gì à? Phó Tuyết Linh lo lắng không thôi đạo. Phó Thiên Hồng hít một hơi thật sâu, hắn trong lòng cũng là lo lắng và phần, không biết muốn thế nào đi làm. Mạc Cửu Long thực lực so trước kia còn mạnh hơn, hắn đã tiến vào mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, ba người chúng ta cộng lại chỉ sợ đều không phải nói đối thủ. Cái này huyết linh thú? Trong lòng của hắn biết, mình muốn giết máu linh thú khái tỷ lệ rất thấp rất thấp, gặp được Mạc Cửu Long, bọn hắn phần thắng lắc đắc không có mấy. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể thử một chút vật khí. Phó Thiên Hồng cắn răng một cái quan, lại một lần nữa đuổi theo. Chỉ bằng các người. Mạc Cửu Long khí tức cường đại triển khai, nhất thời quanh quẩn ra, để Phó Thiên Hồng mấy người không khỏi là toàn thân du lên, tại cái này khí tức cường đại phía dưới, không dám tùy tiện tiến lên. Nếu như tùy tiện tiến lên, bị Mạc Cửu Long bắt đến cơ hội, gặp nạn rất có thể là bọn hắn. Cái này huyết linh thú là ta. Mạc Cửu Long một kiếm mà đi, kiếm pháp hóa thành kiếm khí, trực tiếp nhắm chuẩn huyết linh thú, sát đánh trúng. Huyết linh làm lao vụn vụt phía dưới, bị một kích đánh trúng, càng là dẫn động bạo cùng thoát đi tâm. Trong lúc nhất thời tốc độ tăng tốc, trực tiếp chạy phía trước rừng cây mà đi. Mạc Cửu Long quát to, "Ngươi xuất, trốn nơi nào?" Cũng chính là truy sát huyết linh thú thời điểm, hắn đột nhiên từ trong rừng cây nhìn thấy hơn một cái ra thân ảnh. Cái kia không biết sống chết tiểu tử. Mặc Cửu Long nheo mắt lại, lập tức nhìn kỹ lại, cái này xem xét phía dưới, hắn không khỏi quá sợ hãi. Bởi vì cái này thân ảnh chính là Tô Dạ. Tựa hồ là nhìn thấy Tô Dạ, huyết linh thú cũng là không nói hai lời, liền hướng thẳng đến Tô Dạ cắn xé sông đụng vào đi. Tô Dạ mới từ long dương thành một đường trở về, lúc đầu đầu còn đang nghi ngợi nhìn thấy tuần phủ đại nhân làm sao nhấc lên rời đi sự tình. Kết quả liền gặp được một con yêu thú xông đụng vào. Mạnh Huyết cảnh đệ thất trọng. Tô giả một mặt kinh ngạc, chợt phất tay một kích. Hơi hận, thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra ra, cái này huyết linh thú, chính là toàn thân run lên, máu me đồng địa, tại chỗ ngã vào trong vũng máu. Cô nhận thấy nữ, Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh tất cả đều đổi ở đây, nhìn thấy một màn như thế lúc, kinh ngạc một cái. Không biết là ai giết cái này huyết linh thú. Lại vừa nhìn thấy Tô Dạ thân hình lúc, bọn hắn không khỏi là kinh ngạc mà ra. Tô giả công tử, Tô Dạ huynh đệ. Bọn hắn đối Tô Dạ hạ Lạc còn là hiểu rõ một chút, biết Tô Dạ tiến về chiến trường một vùng, không nghĩ tới bây giờ sẽ xuất hiện tại đây. Mà lại, mấy người bọn hắn truy sát huyết linh thú, cứ như vậy bị Tô Dạ dễ như trở bàn tay chế phục rồi. Đây là có chuyện gì? Tô giả một mặt mờ mịt. Cô nhạn thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ lúc, trong lòng vui vẻ, bất quá còn chưa kịp nói chuyện, Phó Tuyết Linh liền trước đứng dậy, xinh đẹp cười nói, "Tô giả công tử, cái này huyết linh thú là chúng ta Tam Đại thế lực đồng thời phát hiện, chúng ta chính phát sầu nó thuộc về bên đâu. Cho nên định một quy củ, tiền bối không cho phép ra tay, từ chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ, ai trước chạm huyết linh thú, cái này huyết linh thú liền về ai." Chúng ta vừa rồi một đường chạy đổi. Huyết linh thú thì là chạy như điên không ngừng, lúc đầu còn không biết được, cái này huyết linh thú đến cùng sẽ thuộc về ai? Không nghĩ tới, lại bị Tô Dạ công tử cho giết. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, các thế lực lớn trưởng bối cũng là cảm giác được động tính, cấp tốc tới đây. Huyết linh thú chết rồi. Ai giết? Tam đại thế lực cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ. Huyền kiếm môn bên trong, Ngọc Linh đại sư thứ liếc mắt liền thấy Tô Dạ, nhọn dần mình. Tô Dạ nhìn thấy quen thuộc cao nhân tiền bối lúc, cũng là mỉm cười, để bày tỏ tôn kính. Huyết linh thú là bị Tô Dạ giết chết. Cô nhận thánh nữ báo cáo tình huống. Tô Dạ công tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, một chiêu liền chế phục cái này huyết linh thú. Cái gì? Một chiêu? Mộc Linh đại sư kinh ngạc đôi mắt trợ to. Phó Thiên Hồng lúc đầu cũng không có ý định đạt được huyết linh thú, hiện tại huyết linh thú bị Tô Dạ giết chết, không có để Mạc Cửu Long đạt được tiếng nghi, trong lòng của hắn cũng dễ chịu được nhiều. Đã cái này huyết linh thú từ Tô Dạ huynh đệ giết chết, tiêu tự nhiên là về Tô Dạ huynh đệ tất cả đi. Tô giả tự nhiên không có ý kiến, huyết linh thú toàn thân là bảo, hắn nhưng không ngại thu nhiều điểm chỗ tốt. Kia làm sao có thể Thương Không cung người lập tức liền ngồi không yên, bọn hắn ngay từ đầu thế nhưng là đại chiếm thượng phong, mắt thấy huyết linh thú cũng đã là vật trong bàn tay, bây giờ bị Tô Dạ ngăn xinh xinh cướp đi, ai sẽ nguyện ý. Mộc Linh đại sư cười khanh khách nói, "Thương Không cung các vị, quy củ này ngay từ đầu thế nhưng là định rất rõ ràng, huyết linh thú ai giết liền là ai a." Quy một chương 305, tái chiến trở chín rồng. Chương 305, tái chiến trở chín rồng. Thương Không cung mấy cường giả mang theo tức giận, "Thường, nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là cái này Tô Dạ, tựa hồ cũng không phải là chúng ta tam lại thế lực bên trong người đi." Lúc ấy thiết hạ quy định này lúc Cái này nên cũng không ở tại chỗ. Hiện tại hắn giết huyết linh thú, sao có thể tính giữ lời? Vậy các người Thương không cung định làm như thế nào?" Lâm Kiếm Phi dò hỏi. Mạc Cửu Long chắp tay nói ra, "Hử, tại Tô Dạ giết cái này huyết linh thú trước đó, huyết linh thú liền đã bị ta trọng thương, Tô Dạ chỉ là nhặt cái có sẵn mà thôi. Cái này huyết linh thú, tự nhiên là phải do ta lấy được." Tô Dạ nghe đây, vui vẻ lên, cái này Mạc Cửu Long thật đúng là ra mặt dày muốn chết, trận tròn mắt nói lời địa đạc. "Hoang đường. Các vị, có thể hay không cho ta nói một câu?" Tô Dạ mặt không biểu tình đạo. Thương khung cung người nhìn thấy Tô Dạ mở miệng Tự nhiên là trong lòng không vui. Mạc Cửu Long lạnh lùng nói, "Tô Dạ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Mộng Linh đại sư thì là không nóng không vội mà nói, "Chớ hiện chất, cái này huyết linh thú nói cho cùng vẫn là Tô Dạ tiểu hữu giết, nó mở miệng nói mấy câu, tựa hồ cũng không có gì không ổn đâu." Mạc Cửu Long mắt thấy Mộng Linh đại sư đều đã lên tiếng, hừ lạnh phất tay áo, không nói gì nữa lời nói. Cửu tuyệt Sơn bên này, Phó Tuyết Linh vui vẻ cười nói, "Tô Dạ công tử, ngươi có chuyện có thể nói." Tô Dạ không nóng không đội mà nói, "Ta đối các vị tiến hành so tài không có hứng thú, lần này trở về chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Bất quá đã ta đến." Cái này huyết linh thú cũng là ta giết, cuối cùng ngược lại là thành công lao của người khác, ta cũng không có hảo tâm như vậy. Ta chỉ biết cái này huyết linh thú hướng phía ta xông lại lúc sinh long Hòa Hồ, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi, trọng thương, ta còn thực sự không có nơi nào nhìn ra được. Mặc Cửu Long há lại không biết Tô Dạ liền là nói mình, vẻ giận dữ quát, "Tô Dạ, ý của ngươi là ta đang nói láo rồi? Ngươi có nói láo hay không ta không biết, bất quá nếu như ngươi thật có cái năng lực kia, tựa hồ cũng đợi không được ta xuất hiện, liền đã đem cái này huyết linh thú cho giết đi." Tô Dạ không nóng không đạo. Nghe nói như thế, Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh đều phốc phốc nở nụ cười. Tô giả nói xác thực không sai, nếu như Mạc Cửu Long thật có cái năng lực kia, làm gì cũng không đến nỗi đợi đến Tô Dạ xuất hiện, mới đưa cái này huyết linh thú cho đánh chết. Mạc Cửu Long khí nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói: "Thế nào, Tô Dạ, ý của ngươi là cái này huyết linh thú lẽ ra về ngươi rồi?" Tô giả biết Mạc Cửu Long lại bộ, không nóng không đổi đạo, đã đánh giết huyết linh thú, là các ngươi ba phe thế lực định ra đến, vậy ta đột ngột xuất hiện ở đây, sự tình tại ta không có hệ, cái này huyết linh thú, coi như tử ta giết chết, nhưng quy củ không cho phép ta, ta cũng không có cầm huyết linh thú thi thể lý do. Bất quá Tô ạ lời nói xoay chuyển nói ra ta mặc dù không lấy cái này vết linh thú nhưng ta hẳn là có cái này máu linh thú quyền phân phối đi cái này viết linh thú từ ta giết chết các người ba phe thế lực bên trong ta nói cái này vết linh thú cho ai tự nhiên là cho ai các vị cảm giác phải ý như thế nào nguyên bản còn dự định ngắm nhìn cứu tuyệt Sơn cùng huyền kiếm môn lập tức ngồi không yên bọn hắn mới đầu xác thực không ngại Tô tôạ nhận lấy vết linh thú chỉ là muốn để bọn hắn đối tô giả tiến hành trợ giúp bọn hắn khẳng định không đến mứcợ giúp quá nhiều nhưng bây giờ tô giả muốn đem cái này vết linh thú cho bọn hắn bọn hắn nơi nào có thể ngồi được vững Trong lúc nhất thời, Mộc Linh đại sư lập tức đứng ra nói ra, "Ta cảm thấy đề nghị này không có vấn đề, đã cái này huyết linh thú là từ Tô dạ giết chết, như vậy quyền phân phối giao cho nó cũng có thể." Cửu Tuyển Sơn bên này cao tầng liên nhau, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Phó Tuyết Linh trên thân. Phó Tuyết Linh há lại không biết ý tứ, nàng cùng Tô dạ quan hệ tốt, từ nàng nói lời này không có gì thích hợp bằng. "Tô gia công tử, ngài nhất định phải đem cái này huyết linh thú phân gả cho chúng ta a." Phó Tuyết Linh khất vọng ba bà nói. Thương Không cung những cao tầng này vậy, một thời gian cũng là thương nghị, dự định nhìn xem lấy lòng Tô gia, đem cái này huyết linh thú thi thể đoạt lại, lại nói. Thế nhưng là Mạc Cửu Long lại là phản ứng vô cùng đoan, các vị sư thúc, điều kiện này ngàn vạn không thể đáp ứng, huyết linh thú, Tô Dạ tiểu tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không phân phối đến trong tay chúng ta. Vì sao? Thương khung cung cao tầng hỏi. Bởi vì ta cùng hắn có thủ. Mạc Cửu Long hồi tưởng lại, âm thầm cắn răng, cái này Tô Dạ sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác lúc này ra hỏng hắn chuyện tốt. Hắn trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, để chúng ta thế lực khắp nơi bởi vì ngươi mà tranh giành tình nhân. Nghe tới Mạc Kiểu Long, Tô giống như cười mà không phải cười mà nói, kia Mạc định làm như thế nào? Nếu như ngươi không đến, cái này huyết linh thú nhất định là của ta, ngươi chiếm tiện nghi hiện tại còn muốn bán người khác chỗ tốt. Nghĩ ngược lại là đẹp, cái này huyết linh thú là ta trọng thương, cuối cùng từ ngươi giết chết, hai người chúng ta cắt có công lao. Đã như vậy, cái này huyết linh thú làm gì, cũng được trước từ hai người chúng ta ở giữa lựa chọn ra một cái cuối cùng mới được." Mạc Cửu Long nói. "Giữa chúng ta làm lựa chọn? Tô giả bao nhiêu có thể suy đoán ra cái này Mạc Cửu Long một chút dụng ý." Mạc Cửu Long liếm môi một cái, rất đơn giản, người ta tranh tài một trận, ai thắng, cái này máu linh thú thi thể về ai như thế nào. Ta cảm thấy nhà ta Cửu Long nói có đạo lý." Thương khung cung cao tầng âm thầm nhẹ gật đầu, tán thưởng lên Mạc Cửu Long gặp không sợ hãi. Loại phương pháp này, Tô Dạ dám không tiếp. Không tiếp, máu linh thú thi thể chính là bọn hắn. Mộc Linh đại sư tự nhiên bất mãn, cắn cắn răng ngà, không tốt đi nói cái gì. Nàng chỉ hy vọng Tô Dạ không nên đáp ứng, nếu như Tô giả cự tuyệt, nàng đến lúc đó vì đó mở miệng, cái này huyết linh thú thi thể cũng không tốt rơi xuống thương khung cung trong tay. Nàng chỉ lo lắng Tô Dạ đáp ứng, lần trước Tô giả thủ thắng Mạc Cửu Long lúc, dựa vào kia là Mạc Cửu Long đại chiến một trận, căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Lần này thế nhưng là không giống. Mạc Cửu Long hoàn toàn ở vào trạng thái toàn thịnh, thực lực như thế, muốn thủ thắng tại nó nói nghe thì dễ. Tô Dạ lần trước cùng Mạc Cửu Long lúc giao thủ, thực lực vẫn là nhỏ yếu rất đây. Mạc Cửu Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Dạ, khiêu khích vị trung điệp, "Thế nào, Tô Dạ, không dám?" Tô Dạ vui cười một tiếng, "Có gì không dám?" "Cái này." Nhìn thấy Tô Dạ đồng ý, Cửu Tuyền Sơn cùng Huyền Kiếm môn cao tầng không khỏi là những mày lại. Mạc Cửu Long niết niết miệng, "Các vị sư thuốc yên tâm, cái này máu linh thú thi thể, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống chúng ta trong lòng bàn tay." Cái này thương khung cung cao tầng đối Mạc Cửu Long tự nhiên là rất tự tin. Cửu Tuyển Sơn cùng Huyền Kiếm môn bên này cao tầng lại không được, nhìn xem Tô Dạ lúc, trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc đầu bọn hắn còn có chiếm được máu linh thú một tia hy vọng, hiện tại lại bị Tô Dạ chọc cho bụi. Mặc Cửu Long cười tản nhiên nhận lấy đứng dậy, "Tô Dạ, còn nhớ rõ ngươi ta ở giữa lần trước giao thủ sao?" Tô giả chấn định nói ra, "Vậy dĩ nhiên là nhớ được. Nhớ được liên tốt, lần trước bởi vì ta không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, để ngươi chiếm tiện nghi. Xem ra ngược lại để ngươi đạt được không ít danh khí." Mạc Cửu Long hung tợn nói, "Quy 1 chương 306, chúng ta chiến lệnh. Chương 306, chúng ta chiến lệnh." Tô Dạ thủ thẳng hắn về sau, Thu hoạch được không ít danh khí, đây cũng là để hắn vẫn nộ địa phương chỗ. Hắn căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, thua với Tô Dạ lại bị rất nhiều người nghĩ lầm hắn cây vốn không phải là đối thủ của Tô Dạ. Thật sự là hoang đường, buồn cười, lời nói vô căn cứ. Hôm nay, hắn liền để tất cả mọi người biết biết, Tô Dạ cùng hắn mặc Cửu Long chỗ tồn tại chân chính trên lệ. Tô Dạ nhìn thấy mặc Cửu Long tức giận như thế mà đến, cười khẽ lắc đầu, mặc Cửu Long, ta cảm thấy ngươi hẳn là tỉnh táo một chút, nếu không cùng ta giao thủ ngươi mà nói không có gì tốt chỗ. Mạc Cửu Long nghe vậy, cười nhạo mà ra, Tô Dạ, ngươi sợ sao? Ta cho ngươi biết Ta tỉnh táo vô cùng, ta so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Trên thực tế, ánh mắt của hắn trộn lẫn lấy phẫn nộ, một bước lại một bước, thẳng đến Tô Dạ mà đi. Khí tức của hắn đã hoàn toàn lan ra, mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, cường hãn vô song, để ở đây những thiên tài này, tất cả đều cảm thấy một cú ngắt thở. Cô nhận thấy nữ, Phó Tuyết Linh, Phó Tiên Hồng, đều sinh ra một cố bất lực. Mặc dù biết Mặc cửu Long đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, nhưng là thực lực lại là quá mạnh. So với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cảm ứng được chiến lực, bọn hắn trong nội tâm suy chịu. Xem ra Bọn hắn, chung quy là không có cách nào siêu việt Mạc Cửu Long. Mạc Cửu Long triển khai cảnh giới võ đạo, cao ngạo nhìn xem Tô Dạ, ở trên cao nhìn xuống, khí tức bên ngoài tán, nóng lạnh luân vũ. Hắn chính là muốn để Tô Dạ nhìn thấy mình khí tức khủng bố, muốn để Tô Dạ biết mình thực lực cường đại. Nhìn thấy mình tiến vào mệnh huyết cảnh đệ tiểu trọng, tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi đi. Như thế, liền đầy đủ. Thế nhưng là, để Mạc Cửu Long cảm thấy kinh ngạc lạ. Là... Tô Dạ, vậy mà hoàn toàn không vị khí tức của hắn mà thay đổi, từ đầu tới đuôi, đều biểu hiện trấn định tự nhiên. Tô Dạ, còn duy trì trấn định Đây là để hắn phẫn nộ nhất một điểm tô giả mỗi lần đều là như thế tiểu tử này trang cái gì trang tại mình mạng này về cảnh đệ cửu trọng dưới thực lực hắn có thể làm cái gì haha tô giả ngươi thật đúng là có thể chữa A. Mạc cửu Long Hàn khí bất người mà nói rất tốt ta ngược lại là muốn nhìn người còn thế nào trang nói xong mạc cửu Long kiếm cấp tốc của tới thực lực của hắn so trước kia càng mạnh kiếm pháp cũng so trước kia càng mạnh một kiếm của tới liền có lấy mạng chi hắn ngược lại là muốn nhìn tô giả muốn ứng đối ra sao hắn một kiếm này nhưng mà tô giả lựa chọn lại là vô cùng đơn giản Đối mặt một kiếm này, Tô giả thậm chí động đều không hề động. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Tiểu tử này sẽ không phải bị doạ ngất hạ. Thương khung cung những cường giả này thoải mái cười to, xem ra tiểu tử này là thật bị Mặc Cựu Long thực lực bị dọa cho phát sợ. Nhắc tới cũng là, Mặc Cựu Long thực lực bây giờ đạt tới mệnh huyết cảnh đệ cự trọng, Minh nô quận bên trong đã là có thể xưng là đỉnh cấp thiên tài. Trừ trên chiến trường những yêu nghiệt kia, ai còn là nó đối thủ. Tại Tam đại chủ thành bên trong, còn không có mấy cái mệnh huyết cảnh cửu trọng thiên Long thế, nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Kỳ lực ép nữ, Phó Thiên Hồng, Phó Tuyết Linh, Tại Tam đại chủ thành bên trong, thế lực Hắc Thiên Tài không người tới tán tác. Phó Tuyết Linh cùng Phó Thiên Hồng bọn người hiện tại cũng là lo lắng vô cùng, nhìn xem Tô Dạ Chấn định như thế bộ dáng, thực tế không biết Tô Dạ Chấn định đến liên, đến, đến cùng là nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền biết tất cả. Bởi vì xô không khí ban đêm, trong lúc đó, hiện ra ra. Ầm ầm. Một đạo dung chuyển thanh âm phun chào ra, chấn động toàn bộ rừng cây đều bùi đất tung bay, lá cây loạn vũ. Sau đó, kia cường bạo khí tức, trực tiếp trấn nhiếp Mạc Long tiến công đều tùy theo một cái đình trệ. Toàn trường đều trở nên kinh ngạc, mà hoàn toàn yên tĩnh lại mới còn tại cười to tự tin thương khung cung nhóm cường giả, không khỏi là đột nhiên trận to hai mắt, đồng từ hung hăng co rú lại. Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong. Sao lại thế? Nhìn thấy Tô giả thực lực thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong. Cô nạn thánh nữ nhìn xem Tô Dạ phương hướng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Tô giả cảnh giới, lại nhưng đã đạt tới mức kinh khủng như thế. Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh cũng là ửng ực nuốt ngụm nước miếng. Đây là Tô Dạ sao? Muội muội, là đúng. Phó Thiên Hồng bùi mai thôi. Phó Tuyết Linh cũng là hai mắt sáng rực, nàng đích xác biết mình là đúng, thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Tô Dạ có thể đạt tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Mặc Cửu Long đồng dạng bị hù cầm kiếm tay, đều đã ẩn ẩn bất ổn. "Ngươi, ngươi?" Hắn nói chuyện đã hoàn toàn trở nên không gạc gàng. "Rung động, không chỉ là bởi vì Tô Dạ cảnh giới đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, mà là bởi vì xô không khí ban đêm, tuy là mệnh huyết cảnh đỉnh phong, nhưng cho người áp lực lại có thể có thể so với nửa bước huyền cùng cảnh chi cao." Tô Dạ cười, "Thế nào, sợ hãi? Ngươi vừa rồi khí thế rất mạnh mới đúng." Mạc Long lửa giận thiêu đốt, lại lại không dám tiến lên, thật sự là hắn đang sợ, số không khí ban đêm để hắn hoàn toàn không biết như thế nào hạ thủ. Tô Dạ thản nhiên nói, ngươi không xuất thủ, ta liền xuất thủ. Nói xong, Tô Dạ huy động một kiếm mà đi. Một kiếm này, nhìn như rất bình thường một kiếm, nhưng lại là tràn ngập ý lực, tràn ngập đến từ Tô Dạ hiện tại cường hãn vô song kiếm pháp, cùng nó cảnh giới một kiếm. Khi một kiếm này hoàn toàn đánh tới lúc, Mạc Cửu Long thân thể đều đã hoàn toàn cứng đờ. Hắn bị hù dọa, bởi vì hắn căn bản không biết như thế nào phản kháng một kiếm này, thậm chí thân thể đã chết lặng. Trong đầu chỉ bồi hồi mấy cái suy nghĩ. Tô Dạ vì sao lại mạnh như vậy? Tô Dạ làm sao lại so với lần trước mạnh nhiều như vậy? Rõ ràng lần trước hắn không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, Tô Dạ thủ thắng hắn lẽ ra là may mắn, nhưng vì cái gì, Tô Dạ sẽ so với lần trước mạnh hơn nhiều như vậy? Mặc Cửu Long, không được. Thương khung cung cao tầng nhìn thấy những này, nơi nào ngồi được vững. Một cái trưởng lao áo trắng, thể hiện ra huyền cung cảnh khí tức, phi tốc hạ xuống, vung tay áo một kích, đem Tô Dạ một kiếm lúc này hóa giải. Mặc Cửu Long cái này mới giật mình tỉnh lại. Cửu Long, ngươi đang làm gì? Vì cái gì không phản kích? Một trưởng lão quát. Được rồi, phản kích cũng không làm nên chuyện gì, Tô tiểu hữu thực lực. Chúng ta bội phục. Cửu Long cùng nó trên lệch quá lớn, không cùng một đẳng cấp tồn tại. Một cái Thương khung cung trưởng lao phất tay áo nói, bọn hắn mới đầu đối Tô Dạ đồng thời không có hào cảm, nhưng bây giờ không giống. Bọn hắn biết, Tô Dạ thực lực, bọn hắn nhất định phải giao hảo. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong thực lực, nếu vì địch, đối với Thương khung cung đến cùng là dạng gì hậu quả, bọn hắn vẫn là có thể tưởng tượng được đến. Tô Dạ tiểu Hữu, cái này huyết linh thú, liền về ngươi phân phối. Ta đại biểu Cửu Long nhận thua." Thương khung cung một cái trưởng lão áo trắng, bình tĩnh nói. Mạc Cửu Long thở dài, cố nhiên không lòng Nhưng mới rồi một kiếm kia, đã để hắn hoàn toàn nhận biết đến mình cùng Tô Dạ chiến lệnh, Quy một chương 307, Tô Dạ nhận biết đến lợi hại rồi. Chương 307, Tô Dạ nhận biết đến lợi hại rồi. Mạc Cửu Long thở dài, hắn tâm đã lệnh một nửa, chỉ đến thời khắc này hắn mới biết, tại Tô Dạ trước mặt, hắn chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Có lẽ là nhìn ra Mạc Cửu Long cô đơn, một bên Trình Sơn trấn an nói, Mạc Cửu Long, không nên năng trí. Nhận biết đến mình nhỏ yếu là chuyện tốt, chỉ cần ngươi nhận biết đến mình còn chưa đủ, đợi một thời gian, phương mới có thể trở nên cần mạnh. Hắn vẫn luôn biết Mạc Cửu Long khí quá nặng, sớm cũng sẽ thụ thương tổn thương mà lại cứ tiếp như thế, tại Mạc Cửu Long mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Một thiên tài quá mức không coi ai ra gì, cuối cùng hại người hại mình, đây là ngăn cản Mạc Cửu Long lớn nhất chướng ngại vật. Hiện tại, có Tô Dạ tồn tại, thức tỉnh Mạc Cửu Long là một chuyện tốt. Không có nhuệ khí Mạc Cửu Long, thế tất sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá, muốn siêu việt Tô Dạ, chỉ sợ là không có cái kia khả năng. Trình Sơn thở dài, lúc trước hắn xem thường Tô Dạ là bởi vì Tô Dạ cảnh giới đích sắc không cao. Bất quá, hắn ánh mắt vẫn phải có. Tô Dạ thiên phú, chỉ sợ căn bản không phải Mạc Cửu Long có thể so. Tại Vân Kiếm hội bên trên lúc Tô Dạ mới bất quá mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, bây giờ lại nhảy lên đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, Tô Dạ chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời có thể hình dung. Cái này huyết linh thú, liền giao cho Tô giả tiểu Hữu phân phối. Trình Sơn cùng trưởng lao áo trắng nhau nhau nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn thấy thương khung cung những cường giả này như thế, Tô Dạ liền cũng chắc tay. Tô giả tiểu Hữu, cái này huyết linh thú, ngươi dự định phân phối cho ai? Mộc Linh đại sư cười một tiếng, ôn nói, lúc nói chuyện, thỉnh hướng phía Tô Dạ làm, làm ánh mắt, ý lại không quá rõ ràng. Hiển nhiên là dự định để Tô Dạ đem huyết linh thú phân phối cho bọn hắn. Tô Dạ công tử, quan hệ của ta và ngươi tốt như vậy, ngươi liền đem huyết linh thú phân gả cho ta đi. Phó Tuyết Linh sở sở động lòng người nhìn xem Tô Dạ, kiều yêu động lòng người, lại là một cái mười phần yêu tinh. Cái này khiến Mộc Linh đại sư trong lòng phiền muộn, cái này Phó Tuyết Linh rõ ràng là đang câu dẫn Tô Dạ, chỉ tiếc, nhà mình cô nhạn thánh nữ là thực tế chơi không dùng bài này, cùng Tô Dạ nói thêm mấy câu sợ đều là muốn mặt đỏ tới mang tai. Thương khung cung bên này rất xấu hổ. Bọn hắn ngược lại là nghĩ cạnh tranh cái này huyết linh thú, chỉ là không giống như là kiếm môn giống như Cựu Tuyệt Sơn đều có cùng Tô giả quan hệ hơi tốt người quen. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới hối hận, biết sớm như vậy, lúc trước nhiều giao hảo tại Tô Dạ thì tốt biết bao. Tô giả vẫn chưa sốt ruột làm quyết định. Vô luận mạo muội lựa chọn phương kia, đều thế tất sẽ đắc tội một phương khác. Cho nên Tô giả sớm có ý tưởng, thản như nói, "Các vị, cái này huyết linh thú ta đích xác không muốn, chuyển tặng cho các vị, ta cũng cái gì để muốn." Ba phe thế lực công bằng cạnh tranh, điều kiện liền cũng rất đơn giản, chỉ so với vật khí, không điều khác. Tô Dạ tiểu hữu nghĩ muốn chúng ta làm thế nào?" Mộc linh đại sư kinh ngạc nói, "Ba phe thế lực đều phái ra một người." Ở ta nơi này rút thăm, chia làm giáp đất bính, ai có thể rút đến lên giáp, liền do ai đạt được cái này huyết linh thú." Tô Dạ chậm rãi nói, "Thương khung cung lúc đầu đều không ốm ấp cái gì hy vọng, nghe tới Tô Dạ, có nhất thời ánh mắt tỏa ra hào quang. Nói như vậy, bọn hắn thương khung cung vẫn là có hy vọng. Cửu tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm môn những cao tầng này, cũng vô cái gì bất mãn, xem vật khí, ai phải tính ai." Tô Dạ liền cũng không còn kéo dài, trực tiếp lấy ra khối gỗ, sau đó ở phía trên khắc lên giáp đất bính khác biệt ba chữ. Sau đó, Tô Dạ đem những này ký thả trên mặt đất. "Các vị, không sử dụng tần hồn, tự mình lựa chọn." Tô Dạ mỉm cười nói, những cường giả này tự nhiên vẫn là hiểu được quy củ, nếu như động dùng thần hồn, thế lực khác cường giả thế tất sẽ phát hiện, còn không bằng hảo hảo tuân thủ quy củ, miễn phải tự mình xấu hổ. Cô nhạn, ngươi đi đi." Mộc Linh đại sư chắp tay nói ra, vận ký của ngươi một mực vừa đến cũng không tệ. Các thế lực lớn, phân biệt đem nhà mình trong môn vận may tốt nhất mấy cái an bài ra ngoài. Cửu Tuyên Sơn bên trong, an bài là Phó Tiên Hồng, Mà Thương Khung cung bên trong thì là có Trình Sơn tự thân xuất mã. Ba phe thế lực an bài ra nhân thủ, riêng phần mình chọn lựa một cái ký. Trong lúc đó ít nhiều có chút tranh đoạt. Bất quá cuối cùng vẫn là phân phối vô cùng đều đều. Đợi đến cầm tới ký về sau, cái này ba phe thế lực an bài nhân thủ, không khỏi là cấp tốc nhìn lại. Kết quả như thế nào? Rút đến không có. Rút đến rắc không có. Biểu lộ trước hết nhất lộ ra khó sự chi sắc, chính là Trình Sơn. Hắn thở dài, nói ra, "Xem ra cái này huyết linh thú chú định tại ta thương khung cung vô duyên, chúng ta đi thôi." Đó lấy, Cựu tuyệt Sơn bên này, Phó Thiên Hồng cũng là nhiều nhíu mày, rút cái ứt. "Cái này." Phó Tuyết Linh dầu dĩ không vui. Cô nhận thánh nữ tại là ánh mắt tỏa sáng hào quang, động không thôi mà nói, "Sư thúc, ta giúp chúng." Mau nhìn, là giáp. Còn không mau cảm ơn Tô Dạ công tử." Mộc Linh đại sư nói. Cô nạn thánh nữ cười một tiếng, vội vàng nói, "Đa tạ Tô giả công tử. Cô nhạn cô nương khách khí, thứ này là ngươi nên được, ngươi tử giúp tham đạt được, cảm ơn ta tùyu bất tất." Tô Dạ vừa cười vừa nói. Cô nạn thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp tắm đỏ. Cái này nhìn Mộc Linh đại sư thở dài, nàng nơi nào là để cô nạn thánh nữ đi cảm tạ Tô giả, nàng là để cô nạn thánh nữ nhân cơ hội này, đi nhiều cùng Tô Dạ đến gần một chút, trò chuyện. Đáng tiếc, cô nạn thánh nữ còn là không bằng Phó Tuyết Linh. Lại nhìn Phó Tuyết Linh, không có cái gì khiến tạo cơ hội. Sửng sốt mình đi ra phía trước, dịu dàng nói: "Tô giả công tử, thật không nghĩ tới ngươi cảnh giới tăng lên như thế nhanh chóng, không biết lần này có thể có cơ hội hướng Cựu tuyệt Sơn bên trong một lần. Ta cùng Kakata đều rất là nhớ ngươi đâu." Tô giả nhìn thấy Phó Tuyết Linh nháy mắt to, một mặt khát vọng nhìn xem hắn, lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ, "Tuyết Linh cô nương, tại hạ còn muốn về tuần phụ đại nhân phụ thượng, có chuyện quan trọng khác, chỉ sợ không thể hướng Tuyết Linh cô nương hảo ý." Phó Tuyết Linh ngay vậy, một mặt tu đoán nhìn về phía Tô Dạ, như vậy ánh mắt, thực tế là nhìn Tô Dạ tâm đều nát. Tô Dạ ngầm cười khổ, "Cái này Phó Tuyết Linh thật đúng là một cái yêu tinh Bất quá hắn cũng không phải là tâm trí không kiên định người, dứt khoát không nhìn tới Phó Tuyết Linh, càng làm cho Phó Tuyết Linh tiểu hừ một tiếng, u u càng sâu. Các vị tiền bối, các vị bằng hữu, Tô Dạ liền xin cáo từ trước. Tô Dạ tiêu sái cười một tiếng, liền không dừng lại thêm, một đường trở về. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Huyền Kiếm môn cùng Cửu tuyệt Sơn những cường giả này cũng đều không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Tô Dạ rời đi. Mà Tô Dạ cũng là nhanh chóng tiến vào Tam Đại chủ thành bên trong, sau đó trở lại phủ đại nhân phụ thượng. Tô Dạ. Chính là khi trở về, một thanh âm rất nhanh vang lên, lại chính là Mạch Liêu. Liêu đại nhân Tô Dạ nhìn người nọ lúc, lập tức không người nói. Mạnh Liêu vừa hồi phủ bên trong, liền thấy Tô Dạ trở về, sờ sờ cái cảm, ý vị thâm trường nở độ cười. "Tuần phủ đại nhân quả nhiên minh xét ta, cho Tô Dạ thiết một cái minh tuyệt ba huynh đệ nhiệm vụ." Hiện theo Tô Dạ là trong lòng biết kết thúc không thành, đã bỏ qua trở về AQ 1 chương 308, Giang Thiên Nam trấn kinh. Chương 308, Giang Thiên Nam trấn kinh. Đương nhiên, đối với Tô Dạ thất bại tan tác mà quay trở về, hắn cũng không có gì trách cứ. Dù sao, Giang Thiên Nam lúc trước cho Tô Dạ an bản thân liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiện tại Tô Dạ đã trở về, Mạnh Liêu tự nhiên là hoan ninh rất, cười nói: "Tô Dạ, đã ngươi trở về, vừa vận tuần phủ đại nhân đã trở về, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy tuần phủ đại nhân đi." "Làm phiên Liêu đại nhân." Tô Dạ ôn hòa nói. Mạnh Liêu không còn nói nhảm, dẫn Tô Dạ một đường đi tới trong phủ đại sảnh. Giang Thiên Nam chính nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi lấy sức, cảm ứng được Tô Dạ cùng Mạnh Liêu đến, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. "Chậc, thiếu dung tri lộ, ha ha ha, Tô Dạ, ngươi trở về." Tô không người nói ra, mãi phủ đại nhân. Giang Thiên Nam cười ha hả nói: "Tô Dạ, ngươi có thể trở về." rất vui mừng a xem ra ngươi đã nhận biết đến chiến trường tính tăng tốc, bất quá cũng không có gì, chiến trường chính là như thế, ngươi nhận ngăn trở, trở về lại làm tu dưỡng, đợi một thời gian tiến về chiến trường, tất nhiên sẽ trở thành một tay hào thủ. Dưới mắt việc các bách, vẫn là phải hào hào tu luyện mới được, đừng quá mức mơ tưởng xa đời. Tô Dạ nghe tới Giang Tiên Nam, mà người không khỏi lại nhìn về phía Mạnh Liêu. Mạnh Liêu còn tưởng rằng Tô Dạ là có chút mặt mũi không nhịn được, cười khuyên, Tô Dạ, tuần phủ đại nhân nói không sai, ngươi nhiều hơn tu dưỡng một chút thời gian, trong phủ thực lực sớm muộn cũng sẽ lên." Tô Dạ nghe đây, giở khóc giở cười mà nói, Tuần phủ đại nhân, Liêu đại nhân, ta nghĩ các ngươi thật giống như có chút hiểu lầm. Ồ, ngươi lần này trở về có khác ý khác. Giang Thiên Nam kinh ngạc không thôi. Tô giả nói ra, "Ân, Vạn Bối là dự định về để hoàn thành cùng tuần phủ đại nhân ước định, lần này trở về, qua không được bao lâu, Vạn Bối liền sẽ rời đi Minh Đô quận." Tô Dạ, ngươi cũng đừng loạn nói đùa. Hoàn thành cùng ước định của ta, ngươi nên biết, ta cho lúc trước điều kiện của ngươi là cái gì?" Giang Thiên Nam ngưng trọng nói. Tô Dạ có chút tay náo, chợt ba bộ thi thể hoàn toàn bay ở Giang Nam trước mặt. Cái này ba bộ thi thể hiện ra tại Giang Thiên Nam trước mặt lúc Giang Thiên Nam cả người đều đồng tử co rú lại, rung động ngay cả lời, đều nói không nên lời. Sao, làm sao có thể? Giang Thiên Nam thần sắc cứng lại, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. Mạnh Liêu cũng giống vậy. Dù bọn hắn lại chấn định tự nhiên, nhưng bây giờ tình huống này, bọn hắn cũng là hoàn toàn chấn định không xuống. Bởi vì cái này ba bộ thi thể, thình lĩnh chính là cổ yêu tộc đối bọn hắn nhân loại tạo thành vô cùng cự đại phi toái, Minh Tuyệt ba huynh đệ. Hiện tại, Minh Tuyệt ba huynh đệ thi thể hoàn toàn bày ở đây, không có bất kỳ cái gì làm bộ, chín cánh minh thú, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Cái này, cái này sao có thể Mạnh Liêu ngược lại hút miệng khí lạnh. Giang Thiên Nam nhìn xem những thi thể này, không cách nào tìm tới Ti tì Vệ ra, chật nhìn về phía Tô Dạ, "Tô Dạ, ngươi làm như thế nào làm được?" Hắn cho Tô Dạ kia là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành a, Minh Tuyệt ba huynh đệ, hai cái đạt tới nửa bước Huyền cùng cảnh, một cái đạt tới mệnh Huyết cảnh đỉnh phong. Đây hết thể đủ loại, đừng nói là Tô Dạ, cho dù là giao cho Mạnh Liêu hiện tại đi hoàn thành, Mạnh Liêu đều quả quyết không thể nào làm được. "Tô Dạ, lại làm được?" "Ha, ngươi cảnh giới võ đạo, đã đạt tới mệnh cảnh phong." Giang Nam đồng tử dù lại. Hắn lúc này mới phát hiện Tô Dạ cảnh giới đã xưa đâu bằng này, cùng trước đây lúc rời đi, hoàn toàn hoàn toàn khác biệt. Mạnh Liêu cũng là phát giác được những này, "Mần người, Tô Dạ, cảnh giới của ngươi." Hai người bọn họ nhìn thấy một màn như thế, trong lòng suy nghĩ thật lâu. "Tô Dạ thiên phú, vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lẽ ra cái này vốn hẳn nên là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là nghĩ đến Tô Dạ khăng khăng muốn rời khỏi, như vậy cao hứng, hiện tại quả là là để lên không nổi." "Tuần phủ đại nhân." Mạnh Liêu nhìn về phía Giang Thiên Nam, không biết Giang Thiên Nam ý nghĩ như thế nào. Giang Thiên Nam thở dài, "Tô Dạ, coi là thật muốn rời khỏi Minh đô quận." Tô nhẹ gật đầu. Vãn bối tại Long Dương Thành một vùng kết bạn cách gã mạt cao đổ, vốn là dự định một đạo tiền đến, nhưng tuần phủ đại nhân cùng vãn bối ước định ở đây. Cái này ba bộ thi thể, làm gì cũng muốn giao về đến mới được. Giang Thiên Nam mặt lộ vẻ đắng chát, tô giảm như thế, hắn bây giờ lại cùng tô giả soát tâm nhãn, vậy liền thực tế quá không chân thành. Thì ra là thế, Long Dương Thành lại có cách gã mạt cao đổ, xem ra đây hết thể đều là thiên ý cũng được, tô giảm, thiên phú của ngươi như là đã như thế, tâm lại không ở chỗ này, ta lại làm giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Giang thiên Nam chậm nói ra Đã lúc trước ta đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi rời đi mình đô quận, liền không thể bội ước, bất quá ngươi đã có cách hạ mạt cao đổ làm bạn, ta tùy ngươi tiến đến cũng không có chút ý nghĩa nào, vừa vặn ta cũng khó có thể đi ra, vật này ngươi liền cầm. Nói xong, Giang Thiên Nam đem một viên kim bài lấy ra ngoài, đưa tới Tô Dạ trong tay. Cái này lệnh bài màu vàng nóng tô dạ đo lấy, nắm trong tay lúc, có thể cảm nhận được vô cùng mềm mãi chất liệu. Mà kim bài bên trên, thình linh viết tuần phủ hai chữ. Đây là Tô Dạ không khỏi nói, nắm giữ này kim bài, đến Trung Châu, có thể tìm được thẩm lại rõ thẩm đại nhân, người này cùng ta kết giao nhiều năm, là hảo hữu của ta. Ngươi nắm giữ này lệnh bài, nói là dưới trướng của ta người, hắn ở Trung Châu, cố nhiên cho không được ngươi bao nhiêu chiếu cố, nhưng cũng có thể cho ngươi một chút giúp đỡ." Giang Thiên Nam thản nhiên nói. "Cái này, điều này có ý tốt. Tô dạ gãi gãi đầu. Hắn cho Giang Thiên Nam kỳ thật đồng thời không có bao nhiêu trợ giúp, bây giờ lại muốn để Giang Thiên Nam góp đi vào một cái nhân tình. Ha ha, tự nhiên sẽ không là bạch bạch để ngươi nhặt cái này tiện nghi, kỳ thật lúc đầu ta cũng định sắp xếp người tiến về Trung Châu mời người này hỗ trợ. Hiện tại Minh Đô quận thế cục nhìn như bình tĩnh, nhưng ai cũng khó có thể cam đoan một ngày nào đó những cái kia cổ yêu sẽ phát điên, sớm làm tìm tới viện binh." Bảo đảm vạn vô nhất thật là tốt nhất." Giang Thiên Nam nói ra, "Đã ngươi muốn đi trước Trung Châu, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Tô Dạ, đối với ngươi năng lực, ta vẫn là rất tin tưởng." Đa Tạ tuần phủ lớn người tiến nhiệm, bất quá, Vạn Bối cũng có một điều thỉnh cầu. "Tô Dạ giả giảng đạo." "Ồ, nói nghe một chút." Giang Thiên Nam hiếu kỳ hỏi. Tô giả trùng điểm nói, "Vạn Bối muốn kia Ma Thiên Cự hạt tự do thân." Giang Thiên Nam kinh ngạc nói, "Cái này là vì sao?" "Cái này Ma Thiên Cự hạt nếu như Vạn Bối vừa đi, nghĩ đến tuần phủ đại nhân cũng nhất định sẽ đem nó cho đi." Tô Dạ nói. "Vậy dĩ nhiên là không sai." Giang Tiên Nam nói ra, ngươi vừa đi, không ai hiểu được nó thú ngữ, không, có gì giá trị lợi dụng, giữ lại tác dụng gì. Tô giả cười nói, cho nên Vãn Bối hy vọng Vãn Bối có thể mang nó đi, chí ít cái này Ma Thiên Cự Hạt đi theo Vãn Bối, nó tại Vãn Bối mà nói vẫn là có không ít giá trị lợi dụng. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ta vì bắt tại nó, tốn hao đại giới cỡ nào sao? Giang Tiên Nam thần sắc cứng lại, Tô giả, cái này Ma Thiên Cự Hạt thực lực mạnh, xa ngươi ngươi hiểu do đến khủng bố nhiều, nó là cổ yêu tộc bên trong, số lượng thực lực đã siêu việt cảnh phạm chủ cổ yêu. Quy 1 chương 309, Ma Thiên Cự Hạt hiệu chung. Chương 309: Ma Thiên Cự Hạt hiệu chung. Tô Dạ sao lại không hiểu rõ, cười nói: "Tuần phụ đại nhân, Vạn Bối làm tuần thú sư, tự hỏi đối phó yêu thú vẫn còn có chút thủ đoạn. Cái này Ma Thiên Cự Hạt thời kỳ toàn thịnh Vạn Bối xác thực không có cách nào, bất quá bây giờ Ma Thiên Cự Hạt đã bị thường, Vạn Bối tự hỏi, vẫn là có biện pháp hàng phục với hắn." Nghe tới Tô giả, Giang Thiên Nam rơi vào trầm tư. Tô giả nói xác thực có đạo lý, Ma Thiên Cự Hạt coi như lưu tại hắn nơi này, bị hắn cầm gắt dao, cũng không có chút ý nghĩa nào, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng Tô Dạ không giống, Tô Dạ hiểu được thú ngữ, nó nếu có tự tin điều khiển Ma Thiên Cự Hạt Như vậy đem Ma Thiên cử Hạt giao cho nó, hoàn toàn có thể đổi lấy khác biệt hiệu quả. Hắn đối Tô Dạ rất tín nhiệm, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Tô Dạ trên thân có một loại thần bí, hắn nhìn không thấu lực lượng. Trong tứ nửa ngày, Giang Thiên Nam sướng cười nói, "Tốt, Tô Dạ, cái này Ma Thiên cử Hạt tự do thân, ta cho ngươi. Bất quá nếu như xử lý, liền muốn nhìn ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo điều khiển cái này Ma Thiên cử Hạt." Tuần phủ đại nhân yên tâm. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là nghĩ thả Ma Thiên Cự Hạt, bởi vì hắn đã cho Ma Thiên tự hạt cam đoan. Hắn nhìn ra được Ma Thiên Cự Hạt là một cái rất có thấy xa cổ yêu, nó có thể rất hoàn mỹ nhìn ra được. Hắn tín nhiệm một người, liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi nó. Nếu như thả đi Ma Thiên Cự Hạt, từ lâu dài đi lên nói có lợi ích cực kỳ lớn. Coi như không có chỗ tốt, Ma Thiên Cự Hạt cũng sẽ không lại cùng nhân loại là địch, đây cũng là hắn cân nhắc chỗ. Đương nhiên, những lời này, hắn tự nhiên không thể nói với Giang Thiên Nam, chỉ là muốn Ma Thiên tự hạt tự do thân là đủ. Mạnh Liêu, người liền hộ tống Tô Dạ trước đi hỗ trợ giải khai Ma Thiên Cự Hạt trói buộc đi." Giang Nam trầm rãi Liêu tự nhiên không có vấn đề, lập tức đáp, "Vâng, tuần phủ đại nhân." Tô Dạ, đi thôi. Tô Dạ làm ra tư thế xin mời, cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ, tiến về Ma Thiên Cự Hạt giam giữ chỗ. Rất nhanh, Tô Dạ liền cùng Mạnh Liêu đến đến vị trí rồi. Lại một lần nữa nhìn thấy Ma Thiên Cự Hạt lúc, nó vẫn như cổ khí tức suy yếu, bị trấn áp gắt gao. Bây giờ Ma Thiên Cự Hạt chỉ có nửa bước huyền cung cảnh tả hữu thực lực, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Ma Thiên Cự Hạt phát ra cổ lão mà thanh âm trầm thấp, "Tô Dạ, ngươi đến." "Ừ, ta đến." Tô nói. "Lần này tới, ngươi muốn nói cùng cái gì?" Ma Thiên Cự Hạt nghi hoặc hỏi. Tô Dạ mỉm cười nói, Ta đã hướng tuần phủ đại nhân muốn được tự do của ngươi thân, muốn được tự do của ta thân. Haha, ha, ha ngươi muốn ta làm cái gì? Ma Thiên Cự Hạt chậm rãi nói, ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi tự do. Ta cái gì cũng không cần ngươi làm, ngươi làm một cái có thấy sang người, dựa vào chói buộc quan hệ để ngươi làm cái gì không có chút ý nghĩa nào." Tô giả nói, "Ngươi liền định liền trực tiếp như vậy thả ta đi?" Ma Thiên Cự Hạt chấn động trong lòng. Tô giả bật cười lớn, "Không sai." Ma Thiên Cự Hạt quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, hắn tử trên người Tô Dạ nhìn thấy chính là một loại tuyệt đối quyết đoán, là một cái bất luận kẻ nào đều không có quyết đoán. Tô Dạ Cửu bất sợ hắn trở lại cổ yêu tộc, vì nhân loại mang đến đại phiền toái. Tô giả tiểu bất sợ hắn cùng đối phương nói tới những cái kia toàn là nói dối, trên thực tế hắn căn bản không nghe lọt tai. Tô giả không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng lo lắng, lựa chọn trực tiếp thả hắn đi. Loại này vương giả quyết đoán, ai có thể làm ra được. Liêu đại nhân, đã xử lý tốt, giải khai Ma Thiên Cự Hạt trói buộc đi." Tô giả nói. "Tô Dạ, ngươi cần phải xác định rõ, cái này Ma Thiên Cự Hạt nếu như bị bung ra, vậy liền đại biểu cho thả ra một cái nguyên thủy cự yêu." Mạnh Liêu nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Liêu đại nhân yên tâm, ta đã làm tốt tâm lý chuẩn bị." Mắt thấy Tô đêm đã nói như vậy, Mạnh Liêu liền cũng không trần chờ nữa, vung tay áo ở giữa, đem chói buộc Ma Thiên cự hạt xiển xích nhau nhau giải khai. Ma Thiên cự hạt xiển xích giải khai về sau, khí tức đột nhiên tản ra, Cố Nhân chỉ có nửa bước huyền cung cảnh khí tức, có thể trước lại là siêu việt huyền cung cảnh tầng thứ tồn tại, như vậy khí tức vừa mở ra, trực tiếp cuồn phong gào thét, càn quét toàn trượng. Để không ít thủ vệ đều lâm vào cảnh giác trạng thái. Mạnh Liêu cũng là ngược lại hốt miệng khí lạnh, hắn chỉ biết ấy đại nhân này Ma hao sức hai hổ, không nghĩ tới bây giờ bị trấn áp tại trận pháp phía dưới Ma Thiên tự hạt, còn có thể kinh khủng như vậy phi thường. Ma Thiên Cự Hạt hoàn toàn không nghĩ tới, mình còn có thể lấy được thân tự do, hắn triển khai thân thể khổng lồ, túi đầu nhìn xem Tô Dạ. "Đi theo ta đi." Tô Dạ nói. Ma Thiên Cự Hạt thấy thế, thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái hình người trạng thái. Cái này hình người trạng thái là một cái râu mặt tiểu sinh, tướng mạo ngược lại là tuấn tú vô cùng, một đầu yêu dị tóc đen cùng trong mắt, đối với nữ tử mà nói, lộ vẻ cô có không gì sánh nổi lớn lực sát thương. Tô Dạ biết Cổ Yêu tộc có thể thay đổi người hình thái cùng yêu hình thái, chỉ là rất ít đi nhìn thấy giống như là Ma Thiên Cự Hạt như vậy. Biến thành nhân loại, trừ quanh thân chút ít yêu khí bên ngoài, căn bản không có gì có thể lấy phát rắc phân biệt. Hiện tại Ma Thiên Cự Hạt chính là đứng ở bên cạnh hắn, đoán chừng đều không có người biết nó là một cái cự đại bỏ cạp. Mạnh Liêu ở bên cũng là hít vào một hơi. Tô Dạ thì là cung kính nói ra, "Liêu đại nhân, lần này ta sẽ dẫn mê mọi trời cự hạt cùng rời đi, thay ta hướng tuần phủ đại nhân Vân An. Tô Dạ, vĩnh viễn cảm kích nó tài bồi." Mạnh Liêu trọng trọng gật đầu, "Tô Dạ, lần này rời đi Minh Đô quận, tiến về Trung Châu, ngươi cũng muốn tự giải quyết cho tốt. Trung Châu xa so với Minh Đô nhiều, nếu như ngươi ở nơi đó đợi không bền, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Đối với Tô Dạ, hắn cũng có nhiều không bỏ. Trong lòng khó tránh khỏi thở dài, Tô Dạ không còn lưu lại, sau khi cáo tử, liền dẫn Ma Thiên Tự Hạt rời đi tuần phủ phủ đệ, cũng rời đi Tam đại chủ thành. Chính là rời đi Tam đại chủ thành về sau, Tô Dạ nhìn về phía cách đó không xa dầu mặt tiểu sinh. Ma Thiên Tự Hạt, ngươi có thể đi. Tô Dạ thản nhiên nói. Ma Thiên Tự Hạt ánh mắt u lãnh, "Tô Dạ, ngươi cứ như vậy thả ta đi rồi. Chuyện này là thật." "Thật." Tô Dạ chấp tay nói. Ma Thiên Tự Hạt nhìn ở đây, trầm tư một lát, "Ngươi cũng đừng hối hận." Nói xong về sau, nó liền thân hình nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Tô Dạ thấy thế, cũng không còn lưu lại. Hắn tin tưởng lựa chọn của mình là đúng, rời đi Minh Đô quận, mình cũng coi là vì Minh Đô quận làm chút gì. Ma Thiên Cự Hạt như là đã rời đi, hắn cũng không còn lưu lại, cất bước rời đi. Nhưng chính là tại hắn quay người về sau, tiến lên mấy canh giờ về sau, một thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Thân ảnh này cũng không phải là người khác, chính là Ma Thiên Cự Hạt kia rầu mặt tiểu sinh bộ dáng. Tô Dạ ngẩn người, Ma Thiên Cự Hạt, người làm sao trở về rồi? Ma Thiên Cự Hạt nhìn thấy Tô Dạ rất kinh ngạc bộ dáng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Tô Dạ là thật muốn thả đi, mà không, có chói buộc qua tự do của hắn. Hắn âm thầm theo dõi Tô giả một đường, đối phương đều không có chút nào phát giác. "Ta không quay về." Ma Thiên Cự hạt mặt không biểu tình nào. "Vì cái gì?" Tô giả nghi hoặc hỏi, "Không quay về ngươi muốn tính toán đến đâu rồi?" Hồi đến cổ yêu tộc bên trong, ta cũng không có tự tin thuyết phục những này cổ yêu có thể đối với nhân loại dừng tay, trở về cũng không có chút ý nghĩa nào. "Về phần tính toán đến đâu rồi? Ta tương lai liền hiệu chung với ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi nà." Ma Thiên Cự hạt ngữ khí hào không dao động đạo. "Nếu như thích Giả Thiên Thần Hoàng." Quy 1 chương 310, không gian pháp trận. Chương 310, không gian pháp trận. Hắn làm cái lựa chọn này là trải qua nghị sâu tính kỹ. Phạm là Tô Dạ mới có chút điểm hư tình giả ý, hắn liền tuyệt sẽ không đi theo Tô Dạ, thế nhưng là, hắn phát hiện Tô Dạ đối với hắn đúng là thực tình chân ý. Nam tử này nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực lòng mang đông đạo, có được cùng nó tuổi tác hoàn toàn không hợp ánh mắt. Cho nên, hắn lựa chọn hiệu chung với đối phương. Mặc dù đối phương bây giờ nhìn lại chẳng phải là cái gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, đối phương chắc chắn như đằng lòng quật khởi. Không bởi vì khác, chỉ vì Tô Dạ trên thân kia không giống bình thường quyết đoán, phần này quyết đoán, tuyệt vô cần hữu. Tô Dạ vẫn thật không nghĩ tới những thứ này. Ma Thiên Cự Hạt, vậy mà lại lựa chọn đi theo hiệu chung với hắn. Như thế hưu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm cấm liễu liễu xanh um. Xem ra, hắn đối Ma Thiên Cự Hạt lựa chọn chân thành tha thiết, Ma Thiên Cự Hạt tự nhiên cũng sẽ chân thành tha thiết đối với hắn, hắn có đúng, Ma Thiên Cự Hạt là một cái đáng giá người khác thực tình đối đai cổ yêu. Người xác định rồi." Tô Dạ Nghi ngờ hỏi. Ma Thiên Cự Hạt mặt không biểu tình mà nói, "Ta xưa nay không nói đùa, từ nay về sau, ai đối địch với ngươi, chính là địch nhân của ta." Ha, ha, ha tốt, tốt tốt Ma Thiên Cự Hạt, ngươi có thể có này lựa chọn. Ta rất vui mừng, ngươi yên tâm, đi theo bên cạnh ta." Ta quả quyết sẽ không cô phụ ngươi. Tô giả thoải mái cười to. Tuy nói ma thiên cự hạt theo hắn, cùng hắn ban sơ ý nghĩ một trời một vực, nhưng nghĩ kỹ lại, sắc thực cũng là không sai. Ta gọi ma chìm. Tô giả mỉm cười nói, tốt, ma chìm hinh, về sau, chiếu cố nhiều hơn. Ma chìm nói ra, ngươi rời đi tam đại chủ thành, sau đó phải tiến về nơi nào. Tô giả nghe được lời này, không nóng không vội nói, ta muốn đi trước cách hạ mặt bên trong, ma chìm hinh có thể cảm thấy hương thú. Ma chìm nói ra, trên trời dưới đất, ta đều có thể cùng ngươi xông vào một lần Tô Dạ nhìn ra được ma chìm quyết tâm, đối phương đã khăng khăng muốn đi theo với hắn. "Tốt, vậy chúng ta liền tại cái này thiên hạ sông vào một lần." Tô Dạ cất tiếng cười to. Có ma chìm đi theo, hắn cũng coi là có không nhỏ bảo hộ. Cứ như vậy, cùng ma chim một đạo, Tô Dạ cấp tốc tiến về trên chiến trường. Hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, đi tới Long Dương thành chỉ là tốn hao 10 ngày. Sau 10 ngày, Tô Dạ cùng ma chìm, đi tới Long Dương trong thành. Người đến người nào? Hả? là Tô Dạ đại nhân." Những thủ vệ này nhìn thấy Tô Dạ lúc, hiển nhiên nhận ra Tô Dạ bộ dáng, lập tức cung kính cong người, ôn tồn bài kiến. Tô Dạ gãi gãi đầu, vẫn thật không nghĩ tới mình nổi danh như vậy, những thủ vệ này đều đã nhận được mình. Các vị khách khí, ta cũng không phải gì đó đại nhân. Tô Dạ mỉm cười chịu. Tô giả đại nhân không nên khách khí, ngài chiến tích ở trong mắt chúng ta, liền là đại nhân. Những thủ vệ này cung kính nói. Tô giả nhìn những thủ vệ này đối với mình như thế tôn kính, cũng không tốt từ chối, nói ra, "Tô ca, ta, ta muốn vào Long Dương trong thành, làm phiền các vị." Tô giả đại nhân quá khách khí, các vị, nhanh mở cửa thành." Những thủ vệ này cấp tốc hồ. Cửa thành mở rộng, Tô Dạ cùng Ma Trầm vào nhập Long Dương trong thành. Lại đến đến Trang Vĩ Lục, liền càng thêm thuận lợi. Không có quá lâu thời gian, tại Vinh quản gia dẫn đầu hạ, Tô Dạ liền gặp được nơi này chờ đợi Mộ Dung giống như. cùng hàn mạc. "Tô Dạ công tử." Mộ Dung giống như nhìn thấy Tô Dạ trở về, cười một tiếng, "Tô Dạ công tử sự tình đều xử lý xong rồi." "Ân, sự tình đều xử lý xong, lần này trở về, liền dự định trực tiếp tiến về Trung Châu." Tô Dạ nói. Mộ Dung giống như nghe đây, trong lòng sinh ra mấy phần vui mừng, lập tức nhìn về phía một bên ma chìm, kinh ngạc nói, "Nói đến, vị này là?" Tô Dạ cười nói, "Vị này là bằng hữu của ta ma chỉm, thực lực không giới ta." cũng muốn thuận đường tiến về trung châu bên trong, không biết Mộ Dung cô nương có thể tạo thuận lợi. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Mộ Dung giống như tự nhiên là không có ý tưởng gì. Bất quá Hàn Mạt lại không được, lạnh hư một tiếng, "Tô dạng, chúng ta nguyện ý mang ngươi cùng một chỗ liền đủ ý tứ, ngươi còn nhiều hơn mang một người." "Ngươi coi chúng ta là cái gì rồi?" Hàn Sư Minh, "Ân cứu mạng, mang nhiều một cái cũng không sao." Mộ Dung giống như nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Dạ nói ra, đã tạm Mộ Dung cô nương. Mộ giống như đối ma chìm đồng thời không để ý, muốn nói lên để ý, nàng càng để ý nhiều vẫn là Tô Dạ. Nói đến Chúng ta minh đô quần tiến về Trung Châu, phải hao phí bao dài thời gian?" Tô Dạ tò mò hỏi. "Tốn hao bao nhiêu thời gian?" Mộ Dung giống như khanh khách một tiếng, "Không dài, một ngày là được." "Cái gì? Một ngày liền có thể?" Tô Dạ ngẩn người. Mộ Dung giống như nở nụ cười xinh đẹp, "Đã Tô Dạ công tử trở về, ta cùng Hàn sư huynh lưu tại Long Dương trong thành cũng không có chút ý nghĩa nào, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát." "Tô Dạ công tử không có ý kiến đi?" "Ta tự nhiên không có ý kiến gì." Tô Dạ lưu luôn nói. "Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi." Mộ giống như nhu nói. Trình Văn Huy nhìn xem Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như rời đi, thở dài, ít nhiều có chút không bỏ, "Tô Dạ huynh, Mộ Dung tỷ tỷ, ta tặng tặng các người đi." Làm phiên chính huynh. Mộ Dung giống như vẫn như cũ dịu dàng như nước. Tô Dạ trong lòng vô cùng hiếu kỷ, cái này Mộ Dung giống như nói tới một ngày rời đi Minh Đô quận, đến Trung Châu, đến cùng là dùng thủ đoạn là gì, trong lòng vô hạn hiếu kỳ. Rời đi Long Dương thành, Trình Văn Huy an bài đông đảo hộ vệ, một đường hộ tống, đem Tô Dạ bọn người, hộ tống đến Long Dương thành tây bên cạnh một chỗ không người phía trên dãy núi. Vùng núi này tài nguyên kết thiếu, linh manh, cơ bản không có người nào đặt chân ở nơi này. Nhưng Mộ Dung giống như cùng Hàn Mạc lại là dẫn mọi người đi tới trên núi cao. Chính là đi tới trên núi cao lúc, Tô Dạ nhìn thấy một tòa cự đại màu lam pháp trận. Cái này pháp trận có được đông đảo xoay tròn phụ văn mật lạ, từng đạo không gian khí thức, từ pháp trận trong chuyên gia. Truyền tống trận pháp. mà chìm nói nhỏ. Tô Dạ cũng nhận ra được, trận pháp này chính là không gian pháp trận. Chết không được Mộ Dung giống như có thể lời thể son sắc nói một ngày liền có thể đến Trung Châu, nguyên lai là chuyện như vậy. Có được này không gian pháp trận, chúng ta hoàn toàn có thể tại không gian pháp trận lưu động phía dưới, ngày đi mấy chục vạn dặm, đến Trung Châu. giống như nói ra, bất quá Dường như không gian pháp trận bao nhiêu sẽ có chút phòng hiện tại tô giả tự nhiên biết những thứ này không gian pháp trận sẽ không gặp thường đến phong hiểm nhưng gặp được một lần phong hiểm vậy liền vô cùng nguy hiểm liền cung kiếp trước thang máy là một cái tính chất đương nhiên nguy hiểm này xác suất không cao cơ bản có thể bài trừ Duy chỉ có khó xử chính là bốn người cần đại lượng linh lực tiêu hao tô giả công tử thực lực ta tất nhiên là tin được về phần vị này mà Chí Mộ nộiung giống như có chút nhưng có đạo tô giả nói ra ma chỉ Minh thực lực so ta chỉ mạnh không yếu ngay tới tôi giả lại lặp lại một lần Mộ Dung giống như liền biết, cái này ma chìm thực lực chỉ sợ là thật rất mạnh. "Hừ, hi vọng ngươi người bạn này đừng cản trở đi, không gian pháp trận loại vật này, có một người cản trở, chúng ta liền phải toàn xẻ ra chuyện." Hàn Mạc gầm lên lạnh lùng nói. "Quy một chương 311, Hư Không Kỳ biến. Chương 311, Hư Không Kỳ biến." Ma Trầm lông mày một trâu, biểu hiện mười phần không vui. Hắn cũng không phải Tô Dạ, có thể nhẫn nại Hàn Mạc tính tình. Nghe tới Hàn chớ như thế nói, Ma Trầm đã vẻ giận dữ hiện lộ. "Tô Dạ tự nhiên chú ý tới những này, phất, phất tay, ra hiệu Ma Trầm tỉnh táo một chút." Ma Trầm người khác không nghe, Tô Dạ hắn vẫn là nghe. Dù sao hắn đã từng hứa hẹn qua, muốn hiệu trùng với Tô giả. Tô giả đã vung tay áo, hắn tự nhiên không có đạo lý không để mặt nuôi, vẻ giận dữ thu liễm không ít, chỉ là nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, coi như thôi. Mộ Dung giống như lúc này đánh cái giảng hòa, dịu dàng nói nói, Tô giả công tử đã nói Ma Trầm Minh thực lực, kia tự nhiên không có sai. Ma Trầm Minh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã làm tốt chuẩn bị. Ma Trầm ngữ khí cứng gián đạo. Mộ Dung giống như nhẹ nhàng mặt giãn ra cười nói, đã như vậy, ta liền bắt đầu thôi động pháp trận. Nói xong lúc, Dung giống như đi vào pháp trung trận. Trình Vân Huy quan sát từ đằng xa, biết Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như lần này liền muốn rời khỏi. "Tô Dạ huynh, Mộ Dung cô nương, thuận buồm buồn gió." Trình Vân Huy chắp tay nói, "Tô Dạ không có gấp tiến vào trong trận pháp." Nhìn thấy Trình Vân Huy đưa tiễn, nhẹ gật đầu, Trình huynh đệ hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn cũng tiến vào trong trận pháp. Ma Trầm tự nhiên cũng là hộ tống Tô Dạ cùng một chỗ. Hai người song song tiến vào trận pháp, Hàn Mạc cùng Mộ Dung giống như đã sớm vào chỗ. "Tô công tử, Ma Trầm hình, còn xin thi triển nội linh lực tôi động trận pháp." Trận pháp này yêu cầu rất thẳng thắn, bao nhiêu người, liền phải kính dâng bao nhiêu linh lực duy trì mới có thể Mộ Dung giống như nói, "Tô giả tự nhiên sẽ hiểu. ma chầm càng là kinh nghiệm phong phú, hiện nhiên ngồi qua cùng loại pháp trận, linh lực đã sớm thôi động ra." Cứ như vậy, bốn người hợp lực triển khai linh lực, màu xanh thảm pháp trận, thật nhanh vận chuyển lại. Màu lam phủ văn nhanh chóng chuyển động, bất quá một lát cơ vu, tại trình văn huy trong mắt, Tô giả cùng Mộ Dung giống như bốn người, cũng đã biến mất ngay tại chỗ, không biết tiến về nơi nào. Chỉ có Tô giả biết, hắn hiện tại đã biến mất tại nguyên bản vị trí, tiến vào hư giữa không trung. Có pháp trận bao vây lấy, bọn hắn vào hư không chi bên trong hành tàu, tốc độ cực nhanh, như thế tốc độ như vậy, đến Trung Châu cách Dạ Ma thậm chí một ngày đều không dùng đến. Loại này trận pháp truyền tống, ngược lại là cùng hư không kiếm thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Vào hư không bên trong, Tô Dạ không dám kéo dài, triển khai linh lực, toàn lực duy trì. Hắn biết, trận pháp này nguyên lý rất đơn giản. Lợi dụng linh lực duy trì trận pháp, tại trận pháp bảo hộ phía dưới bọn hắn phương mới có thể làm được vào hư không bên trong phi nhanh mà đi, nếu như không có trận pháp bảo hộ, ở trong hư không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã thân hình vỡ vụn. Loại trận pháp này, không biết là bao nhiêu trận pháp đại sư tâm huyết, muốn làm được những này, thế nhưng là quả thực không dễ. Bóp tính toán thời gian, tiếp qua 3 canh giờ nên liền không sai lắm. Mộ Dung giống như Ôn Du nói, Tô dạ nhẹ gần đầu." Thời gian rất nhanh, đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Trong hư không lao vùng vút, tốc độ xác thực nhanh kinh người. Nhưng là, sự tình lại còn lâu mới có được thuận lợi như vậy. Mãi cho đến canh giờ thứ hai thời điểm, toàn bộ pháp trận đột nhiên biến đến mức dị thường băng lạnh lên. "Không đúng." Ma Trầm trước hết nhất phản ứng đến cái gì, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh giọng nói, "Không đúng. Ma Trầm huynh cảm ứng được cái gì sao?" giống như kinh ngạc hỏi. Ma nữ khí lạnh lùng, phía trước đột nhiên xuất hiện một cân báo. "Cái gì? Phong báo?" Mộ Dung giống như kinh hãi không thôi, sẽ không là nệ tờ ở ở tổng đi. đích thật là nệ tờ ở ở tổng. Ma Trầm lạnh giọng nói: "Cái gì?" Hàn Mặc đã kinh hãi đại hãng chảy ròng. "Tô Dạ không khỏi hỏi, nệ tờ ở ở tổng?" Ma Trầm cắn răng nói: "Tô Dạ, đợi chút nữa ngươi theo sát tại ta, cái này nệ tờ ở ở tổng rất khủng bố." Mộ Dung giống như cũng là hoàng hồn, thế nào lại gặp loại này trăm năm khó gặp một lần nệ tờ ở ở tổng. Tô giả lục soát truyền thừa ký ức. Lục không bền lòng truyền thừa trong trí nhớ, đối nệ tở ở tổng tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ. Trận pháp truyền tống sợ nhất chính là gặp được nệ tờ ở ở tòm, bởi vì nệ tờ ở ở tòm đủ để phá hủy pháp trận, một khi trận pháp truyền tống bị phá hủy, thân ở hư giữa không trung bọn hắn coi như nguy hiểm đại phát. Đối với bọn hắn loại này mệnh liệt cảnh võ giả mà thôi, một khi trận pháp truyền tống bị hủy, nếu như kịp thời xuyên qua ra hư không có tốt, xuyên qua không ra, hắn phải chết không nghi ngờ. Ma Trầm hiện tại cũng có mấy phần thần chương, bất quá hắn biểu hiện vô cùng tỉnh táo, một mực bảo hộ ở Tô Dạ trước người. Đến rồi, Ma Trầm Hàn khí bước người đạo, một đạo cuồng phong lao vụn mà tới, tốc độ nhanh như điện, hoàn toàn bức bách bọn hắn người trận pháp mà tới. "A, Tô Dạ ngươi tên sát tinh này." Hàn Mặc gầm hết lên. Hắn ngồi trận pháp truyền tống, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cái này to lớn phong bạo chạy vội mà tới, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là trong chốc lát, liền va chạm đến trận pháp truyền tống phía trên, màu lam pháp trận tại chỗ vỡ vụn ra, tầng tầng phân liệt ra tới. "Đi." Ma Trầm khản giọng hô lên. Tô Dạ cũng là hô, "Mộ Dung cô nương, đi theo Ma Trầm hình đi." Mộ Dung giống như dưới tình thế cấp bách, hoàn toàn không biết phải làm sao, nghe tới Tô giả, tự nhiên là đột nhiên theo sát Ma Trầm sau lưng, cùng Tô Dạ cùng nhau. Hàn Mặc cũng không biết như thế nào làm phía dưới. Lập tức theo cùng Tô Dạ cùng Ma Trầm sau lưng. Ma Trầm phi nhanh phía trước, nghe cảm tránh đi cái này nẻ nẻ ở ở đợi đến trận pháp vỡ vụn về sau, đại lượng hư không không gian lực lượng hướng lấy bọn hắn của tới. Dùng linh lực bảo vệ bản thể, ta sẽ cho các ngươi mở ra một đầu hư không lối ra, đến cùng có thể hay không chạy trốn, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Ma Trầm buông ra. Tô Dạ vội vàng dùng linh lực bảo vệ thân thể. Linh lực của hắn hóa thành đại lượng hỏa diễm bảo hộ thân thể, lại dễ dàng bất quá. Bất quá mộ dung giống như liền không có như vậy tùy ý. tại đại lượng hư không lưới lao bức phía dưới, nàng đã đổ mồ hôi lâm ly. Linh lực hộ thể hiện nhiên có chút khó mà chống đỡ được. Nàng nơi nào gặp được loại tình huống này, đã sợ đến hoa dung tất sắc. Một kiếm phá vật pháp. Tô giả kiếm pháp mà đi, đại lượng hư không lưới đao bị đánh nát ra. Tô giả công tử, ta. Mộ Dung giống như thực tế khó có thể tưởng tượng Tô giả cùng Ma Trầm lạnh như thế nào giữ vững tỉnh cáo, nàng cung Hàn Mạc đã bị bị hù hoàn toàn không có chủ tâm cốt. Mà Ma Trầm lúc này đứng tại phía trước nhất, trong lúc đó há hốc miệng ra, chợt, một đạo lục sắc nọc độc trực tiếp từ trong miệng phun ra. Cái này lục sắc độc hóa thành một đầu bò cái đuôi, giống như một thanh kiếm, nhìn như nhỏ bé, kỳ tự uy lực to lớn. Tại chỗ đem toàn bộ hư không đều vỡ ra đến một vết nước. Nhanh. Ma Trầm hô lên, "Tô Dạ, người đi vào trước. Đợi đến tiến vào hư không khe hở về sau, chúng ta bốn người lại không biết tiến về nơi nào. Có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn các vị tạo hóa." Như thế tình thế cấp bách thời điểm, Tô dạng tự nhiên không có giả mọn, cùng mộ dung giống như, cùng một chỗ tiến vào nước trong khe. Ma Trầm, Tô Dạ lo lắng hô lên. Ma Trầm cũng là linh môn vật tới, tiến vào khe hở bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hư không khe hở chỉ là duy trì một chút liền đã trở lại bắt đầu bộ dáng, mà Tô Dạ mấy người thì là không biết tiến về nơi nào quy mô chương 312, trời ngưng chấn vân nhà. Chương 312, trời ngưng chấn vân nhà. Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận như tê liệt đau đớn, xuyên qua hư không căn bản không phải nhân loại có thể tiếp nhận đồ vật. Cho dù là linh khí, cũng phải có pháp môn đặc biệt mới có thể làm được như Tô Dạ thi triển trăm rằm hư không kiếm như vậy, huống chi nhân loại. Tô Dạ biết, nếu như không phải ma trầm, hắn lần này nhất định phải vẫn lạc ở trong hư không. Nhưng cho dù bị ma chầm mở ra hư không khe hở, nguy hiểm như cũng không có tiếp xúc. Không tốt, nhịn không được. Tô Dạ chỉ cảm thấy xuyên qua ra khe hở ngay lập tức, thân thể liền đã đạt tới cực hạn. Hắn đội vàng dùng hỏa diễm hộ thể, nhưng vẫn là đầu trầm xuống, hôn mê đi. Đã hôn mê trước đó, hắn chỉ cảm thấy bầu trời trong, mà hắn thì là từ trên cao đột nhiên rơi xuống. Vệ phấn ma chậm, mộ dung giống như hàn mạc, thì là cũng không biết đến nơi nào. Tô giả biết, mình phát ly hư giữa không trùng, trở lại hiện thực. Hắn thở dài một hơi, liền cứ như vậy ngã ngất đi. Cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Tô Dạ hoàn toàn không cảm giác được mình thân ở nơi nào, chỉ ở mông lung bên trong, nghe tới từng đạo như nước chạy đổi xe âm thanh, hành xử mà qua. Những âm thanh này quá khứ, lại không người quan chú ý chính mình. Mãi cho đến một người xuất hiện kéo lấy thân thể của mình không biết mang đến nơi nào cứ như vậy không biết qua bao lâu tô giả đột nhiên tỉnh táo lại mở ra hai mắt kinh ngạc nhìn xem một phía Ta đây là ở đâu bên trong tô dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn nằm tại trên một cái giường nghi hoặc nhìn một phía phát hiện trên người mình các nơi vết thương đều bị băng bó hoàn hảo không chút tổn hại Tô tôạ hồi tưởng lại mình từ hư giữa không chúng thoát thân mà ra chẳng cảnh càng thêm mà mịt người tỉnh rồi lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến lại là một cái 2829 thanh ni năm bộáng tưởngthưởng làn da ngâm đen trên mặt mang thuần chân, cười ngây ngô. Tô giả không hiểu nói, huynh đệ là? A, ngươi hỏi ta a? Ha ha. Trước ngươi không biết từ nơi nào đến, đổ vào một đầu đường hẹp quanh co bên trên. Ta vừa vẫn đi lấy một chút trời điệu linh hảo, đi ngang qua lúc, nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh, liền thuận tiện đem ngươi cứu trở về. Thanh niên niết niết miệng. Tô giả nhìn thấy thanh niên bộ dáng, bật cười liên tục, mình vận khí thật đúng là lớn, vậy mà như thế bị người cấp cứu. Đa tạo huynh đệ ân cứu mạng. Tô Dạ ôn hòa nói ra, không biết huynh tôn tính danh. Ta gọi Lục Phương, là trời ngưng trấn nguyên nhà người, ngươi đây, ngươi làm sao lại ngược lại ở đâu? Lục Phương kinh ngạc hỏi: "Tô giả nói ra, tại hạ Tô dạ, ta sự tình nói đến có mấy lời giải, ta từ Minh Đô quận 1 đi ngang qua đến, đường xá bên trong gặp một chút biến cố, lọt vào kẻ xấu làm hại, mới nghèo túng đến tận đây." Hắn vẫn chưa nói thật, dù sao người đến tha hương, luôn luôn muốn lưu ít đồ. Lục Phương hơi hơi kinh ngạc, thì ra là thế, ngươi là Minh Đô quận người. Ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn, chỉ là cấu nguyên cảnh cảnh giới võ đạo, dám vượt ngang Minh Đô quận đến nơi đây. Đường xá bên trong hơi gặp được giặc cướp, liền đủ ngươi ăn một bình. Tô dạ nghe đây, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cấu nguyên cảnh Hắn cảnh giới võ đạo cách nửa bước Huyền cung cảnh, đều chỉ thiếu chút nữa xa, làm sao lại chỉ là Cấu nguyên cảnh? Nhìn kỹ, Tô giả mới phát hiện, hắn hiện tại cảnh giới võ đạo đích sắc vẫn chỉ là Cấu nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra là tại nệ tờ ở ở toàn kịch biến thời điểm, thân thủ cự tổn thương, dẫn đến tu vi đều ngắn hạn rơi xuống. Tô Dạ lầm bẩm nói, đây cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự. Hắn tu vi hiện tại rơi xuống chỉ là ngắn hạn, đơn giản đến nói, hắn hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, chỉ có thể phát huy ra Cấu nguyên cảnh phong thực lực, cùng ma trầm tình huống không kém là bao nhiêu. Vất quá chỉ cần hắn nghỉ, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không khó. Thương thế khỏi hẳn là đủ. Cái này cũng nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, thực cũng đã hắn nhặt về một cái mạng. Hắn tin tưởng, nếu như hắn thật sự là mệnh huyết cảnh đỉnh phong khí tức ngược lại ở nơi đó, đây chỉ có mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng lục phương, nói cái gì cũng không dám cứu mình. Đúng là như thế, không biết tại hạ hiện tại có thể đến Trung Châu bên trong. Tô Dạ hỏi. Lục mới chậm rãi nói ra, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn, ngày này nương chấn, mặc dù là trùng châu cạnh góc khu vực hướng trấn, bất quá cũng đã coi như là trùng châu khu vực bên trong. Tô Dạ nghe đây, nhẹ nhàng thở ra. Có thể đến Trung Châu bên trong liền tốt bất kể như thế nào, tại kia nẻo tở ở ở tổm bên trong, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Nói đến, không biết Lục Phương huynh cứu ta thời điểm, có thể hay không nhìn thấy bên cạnh ta còn có những người khác." Tô Dạ hỏi. Lục Phương tuần tự mà nói, "Không có, ngươi lúc đó chỉ có một người." Tô Dạ biết đạo, mà chìm nói không sai. Xem ra hư không khe hở bên trong sau khi ra ngoài, ta cùng bọn hắn đều tẩu tán. Không biết Ma Trầm huynh hiện tại tới nơi nào." Tô Dạ lẩm bẩm. Mộ Dung giống như xuất từ cách ra mát, Trung Châu tình huống nó đều rất quen thuộc, hắn ngược lại là không có gì lo lắng, mà Trầm lại không, giống. Bất kể như thế nào, Vẫn là trước cảm ơn Lục Phương huynh. Tô Dạ cười nói: "Hắc hắc, cảm ơn ta, cứu bất tử. Nói thực ra, lúc ấy tú ngươi, cũng là nhìn ngươi toàn thân khí tức không yếu, nhưng ngươi hôn mê thời gian xác thực quá dài một chút, hao phí ta không ít dược thảo, nếu như ngươi còn bất tỉnh, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném ra." Lục Phương nếm miệng cười nói: "Đương nhiên, ta cứu ngươi cũng không thể chẳng tú ngươi, ngươi luôn luôn muốn bồi ta một chút dược thảo tiền." Tô giả nghe đây, mỉm cười, đứng dậy nói ra: "Nơi này là năm vạn mai kim tệ, cũng coi là cứu Lục nhân cứu mạng." hơi kinh ngạc, tương lượng một chút linh giới, mở ra xem, vui vẻ Ta cứu ngươi xem như cứu đúng rồi. Tốt, có cái này năm vạn kim tệ, chúng ta xem như hòa nhau. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu sinh dưỡng tức mấy ngày đi, đợi đến tu dưỡng về sau, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền mặc kệ. Lục Mới trầm dãi nói ra, đương nhiên, ngươi bây giờ rời đi cũng được, bất quá ta để nghị ngươi vẫn là lưu tại ta chỗ này tốt, trời ngưng chấn là trung châu biên giới một vùng, quản chế thường thường, lấy cảnh giới của ngươi đi ra ngoài bên ngoài, rất không an toàn. Tô giả nghe đây, biết Lục Mới là lòng người cũng không xấu, lại làm một cái đáng giá báo đáp người. Đa tạ Lục Phương huynh hảo ý, kia Tô Mộ, liền dày ra mặt nhiều ở đây đợi hơn mấy ngày đi. Tô Dạ nói, Lục Phương tự nhiên không ngại, 5 vạn kim tệ à, Tô Dạ xuất thủ xa hoa như vậy, sống thêm mấy ngày lại như thế nào? Nhưng tại Tô Dạ mà nói, năm vạn kim tệ lại tính không được cái gì, mệnh của hắn cũng không chỉ 5 vạn kim tệ. Cứ như vậy, Tô Dạ dễ dàng cho Lục Phương trong nhà cư ở lại. Liên tiếp số ngày trôi qua, cảnh giới của hắn cũng là khôi phục lại mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá Lục Phương cũng không hiểu biết những này, trong mắt hắn, Tô Dạ vẫn chỉ là một cái cố nguyên cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa mà thôi. Nhưng Tô Dạ lại là từ Lục Phương trong miệng cân nhắc ra không ít thứ. Tỷ như nói cái này, Lục Phương hiện đang ở trời ngưng trấn môn ngư nhà. Liên quan tới ma trầm nghe hiểu được tiếng người chuyện này à, kỳ thật ngay từ đầu thiết lập chính là cổ yêu nghe hiểu được tiếng người, lại có thể tùy ý cùng nhân loại giao lưu. Về phần ngay từ đầu dùng tuần thú sư đi cùng ma trầm giao lưu, chỉ là bởi vì tuần phụ coi là ma trầm nghe không hiểu tiếng người mà thôi. Mà những tuần thú sư đó dùng thú ngữ ma trầm xác thực nghe không hiểu. Quy một chương 313, muốn vào Tiên bác học viện. Chương 313, muốn vào Tiên bác học viện. Cái này nguyên do tại trời ngưng trong trấn, nên xem như chúa đất một cấp bậc. Gia tộc thế lực tại trời ngưng trong chấn là thuộc về một đỉnh một, toàn cả gia tộc bên trong có một vị Huyền cung cảnh lão tổ tọa trấn, thực lực cường thịnh, mới vững chắc nguyên gia tại trời ngưng trong trấn thế lực. Về phần Lục Phương, nói trắng ra chỉ là tại Nguyên gia một cái làm việc vật thân phận, tuy nói mạng này huyết cảnh đại nhị trọng cảnh giới võ đạo quả thực không thấp, nhưng nó đều đã là tiếp cận 30 tuổi tác, thiên phú phương diện chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Vì vậy tại Nguyên trong nhà, thân phận của Lục Phương có thể nói là không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể ở ngoại vi làm việc vặt, cưỡng duy trì sinh hoạt. Trời ngưng trấn, Nguyên gia. Tô Dạ âm thầm tự nói, Dù nói không có thuận lợi đến Trung Châu Phồn Hoa khu vực, nhưng bao nhiêu cũng là đi tới Trung Châu bên trong. Không biết Ma Trầm huynh hiện tại người ở chỗ nào. Tô giả thầm nghĩ đến. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Ma Trầm trí tuệ, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Vừa đến Ma Trầm thực lực tại kia đã vào, thứ hai Ma Trầm hiển nhiên là cái có tâm kế người. Nó rõ ràng nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, cũng có thể làm được cùng nhân loại giao lưu, trước đây lại một mực giả vờ không biết, khiến cho tuần phủ Giang Thiên Nam chỉ có thể mời đến tuần tu sư. Hy vọng Ma Trầm huynh cũng có thể vận khí tốt một chút đi. Tô Dạ yên lặng tự nói. Hắn mấy ngày nay tu dưỡng, thương thế đã khôi phục 7, 8 phần. Bây giờ lại làm tu luyện, cảnh giới võ đạo liền không sai biệt lắm khôi phục lại mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng tà hữu. Khôi phục lại đỉnh phong, cũng liền những ngày qua công phu. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Hả? Tô giả nghe tới bên ngoài một chút động tính, đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy Lục Phương tại liệt nhật cao chiếu phía dưới, mồ hôi lâm ly, không biết đang bận việc lấy cái gì. Tô giả kinh nghiệm phong phú, tất nhiên là một chút liền có thể thấy được cái đại khái ra. Minh văn. Tô Dạ ám đạo thú vị. Cái này Lục Phương, lại còn là cái minh văn sư. Bây giờ Lục Phương chuẩn bị vật liệu đầy đủ, Đúng là tại đối một cái linh khí tiến hành khai quang rèn luyện, thủ pháp không thể nói thành thạo, bất quá nhưng cũng ra dáng. Nó ý đồ phát ra ánh sáng, là một cái cực phẩm linh khí. Nhìn nó thủ pháp độ khó, nên tại 2000 đạo minh văn tạp hữu, Tô Dạ lẩm bẩm: Loại này cực phẩm linh khí sánh vai dai linh khí chẳng mạnh đến đâu, nhưng hai quang độ khó lại đề cao không biết. Tô Dạ không biết Lục Phương tại sao lại như thế lựa chọn. Bất quá Lục Phương minh văn thủ pháp hiển nhiên là kém một chút, một phen cố gắng khống chế về sau, lại là ánh lửa bắn ra bốn phía, linh khí khai quang hiển nhiên là thất bại. Cái này khiến Lục Phương một trận ảo não, thở dài, lộ vẻ 10 phần không lòng. Hắn vẫn chưa từ bỏ, lại một lần nữa tiến hành khai quang nếm thử, chỉ là kết quả vẫn là y nguyên, tiếp tục thất bại. Tô Dạ nhìn ra được, Lục Phương đối cái này cực phẩm linh khí khai quang 10% phần nhất, chỉ là tiêu chuẩn còn tại đó, liên tục khai quang nhiều lần đều là thất bại. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ vật liệu lúc, mới dừng lại. Lục Phương huynh, sẽ còn khai quang Minh Văn. Tô Dạ thấy thế, cất bước tiến lên, một mặt kinh ngạc hỏi. Lục Phương đang chất cười nói, tại Minh Văn một đạo bên trên, sắp thực có mấy phần thành tích, bất quá đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Nói xong, Lục Thiên Phương diện lộ ra mấy phần không cam lòng thần sắc, lộ vẻ có chút cô đơn chỉ là một cái thất bại mà thôi, Lục Phương huynh không đến mức như thế nhụt chí đi." Tô giả một mặt kinh ngạc, nhìn ra được Lục Phương tâm sự nặng nghề bộ dáng. Lục Phương cao mày nói, "Tô giả huynh đệ có chỗ không biết, ta khai quang này cực phẩm linh khí, cũng không phải là chỉ là khai quang, cái này cực phẩm linh khí, mà là có châu nguyên nhân." "Ồ." "Nói nghe một chút." Tô giả nói. Lục Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, "Thôi được, không có gì không thể nói. Cái này linh khí khai quang, cũng không phải là vì chính ta phát ra ánh sáng, mà là vì ta nguyên gia đại tiểu thư, nguyên định làm." Tô Dạ có chút cảm thấy hứng thú. Nhà ta đại tiểu thư nghĩ muốn gia nhập Thiên bác học viện, vừa vận Thiên Bắc học viện lần này tuyển nhận học viên, bằng vào ta nhà đại tiểu thư thứ tư, nghĩ đến tiến vào ngoại viện vẫn có một ít nắm chắc, bất quá cái này tiến nhập nội viện, xác suất liền cực kỳ bé nhỏ. Lục Phương Ngưng trọng nói ra, nói cho cùng, hay là bởi vì nhà ta đại tiểu thư thiếu khuyết một kiện tiện tay vũ khí mà thôi. Nếu như đạt được cái này tiện tay vũ khí, nhà ta đại tiểu thư nắm chắc liền đại xuất không ít. Hiện tại, ta cần phải làm là cho đại tiểu thư đưa đi một kiện tiện tay vũ khí cực phẩm. Nếu như đại tiểu thư thật dùng thoải mái dễ chịu, để ta làm nó tùy tùng. Đến lúc đó ta tiến vào Thiên Bắc Học viện, cũng liền có hy vọng. Nói xong lúc, Lục Phương ánh mắt bên trong tràn ngập hướng tới, hiển nhiên là muốn muốn đi vào Thiên Bắc Học viện bên trong. "Ngươi muốn tiến vào Thiên Bắc Học viện?" Tô Dạ nghi hoặc hỏi. "Kia là đương nhiên, toàn bộ Trung Châu, ai không muốn gia nhập Thiên Bắc Học viện bên trong?" Thiên Bắc Học viện tại to lớn gió châu đều tiếng tăm lừng lẫy, toàn bộ học viện có nhất tốt đẹp bồi dưỡng năng lực, chỉ cần có chút thiên phú, tiến vào bên trong, liền tuyệt sẽ không lang Phương nắm chặt song quyển. Tô Dạ nhìn thấy Lục Phương như thế, âm thầm cười. Nguyên lai Lục Phương nhìn như trung trượng Kỳ thực cũng là một một người có dạ tâm, đồng thời không an lòng chỉ là khi một cái nguyên gia tạp dịch mà thôi. Chỉ tiếc, Lục Phương bất đắc di nói ra, ta phát ra ánh sáng tiêu chuẩn, hơn 1000 đạo đã là cực hạ Bây giờ nếm thử hơn 2000 đạo cực phẩm linh khí, cũng chỉ là bởi vì cực phẩm linh khí treo một cái tên tuổi mà thôi, nhưng dù cho như thế, vẫn là khó mà thành công. Muốn dùng cái này leo lên trên nguyên đỉnh tiểu thư, thực tế là vô cùng gian nan. Tô Dạ nghe vậy, cười cười, "Lục Phương Minh ta ngược lại là có thể giúp ngươi một hai." Người có thể giúp ta?" Lục Phương một mặt mờ mịt, "Tô Dạ huynh muốn giúp ta cái gì?" Vừa lúc Ta đối Minh văn khai quang cũng có mấy phần hiểu rõ. Cái này hơn 2000 đạo Minh văn cực phẩm linh khí khai quang tại ta mà nói, độ khó vẫn là không cao. Lục Phương huynh có thể tiếp tục, ta ở bên, ngược lại không phải là không thể chỉ điểm Lục Phương huynh một hai." Tô giả nói. Lục Phương nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười. "Tô giả huynh, ngươi cũng không cần nói đồ ta, ngươi cũng đã biết, nhà ta tổ tiên chính là khai quang Minh văn, ta lúc này mới trẻ tuổi như vậy, liền trưởng không một chút Minh văn kỳ xảo, có thể làm được khai quang Minh văn. Người trẻ tuổi như vậy, ngươi muốn nói ngươi sẽ Minh văn khai quang, ta là quả quyết không tin." Tô Dạ nhếch mép. Lục Phương huynh lời nói đừng bảo là như vậy chết, vừa vặn còn có một phần tài liệu cuối cùng, Lục Phương huynh sớm tối đều muốn nếm thử, không như bây giờ có thể thử một lần nha. Lục Phương nhìn thấy Tô Dạ tự tin sung mãn bộ dáng, trong lúc nhất thời bản tin bán nghi. "Thôi được, ta liền thử một chút, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể cho ta từ bên cạnh chỉ điểm ra cái gì ra?" Lục Phương lắc đầu, luôn cảm thấy Tô Dạ là đang đùa bỡn chính mình. Hắn căn bản không có đem Tô Dạ coi ra gì, tiếp lấy hết sức chăm chú, đem vật liệu khống chế hoàn mỹ, tiếp tục một lần cuối cùng khai quang. Nếu như lần này khai quang cũng thất bại, như vậy hắn hy vọng cũng sẽ hoàn toàn phá diệt bất quá cũng không có gì, nội tâm của hắn bên trong đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, quy một chương 314, ta cũng muốn đi Thiên bác học viện. Chương 314, ta cũng muốn đi Thiên bác học viện. Hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng, trong lòng thậm chí căn bản không nghĩ tới thành công. Bất quá Tô Dạ coi như không nghĩ như vậy. Tại Tô Dạ mà nói, chỉ là khu khu 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, khai quang có thể nói hạ bút thành văn, mà Lục Phương những cái kia thiếu hụt, cùng thủ đoạn không đủ, hắn cũng là có thể một chút liền phân tích ra 7, 8 phần. Sai. Tô Dạ không nóng không đợi đạo. Cái kia sai rồi. Lục Phương có chút không vui nói, hắn không quá ưa thích tại Khai Quang Minh Văn lúc người khác nói với hắn ba đã bốn, phải biết, hắn ở độ tuổi này thành tựu như thế Minh Văn thủ đoạn, cũng không phải người người đều có thể làm đến. Tô giả cười cười, người đối tài liệu không chế quá tùy ý, trình tự hoàn toàn loạn, không phải như thế dùng. Ngàn cân dầu phải phóng tới phía trước nhất, xương tổn thương sắc phải phóng tới cái thứ hai. Lục Phương nhíu như mày, nói ngược lại là ra dáng, ta thử một chút. Trong lòng của hắn tự nhiên không tin, bất quá chiếu kết quả này xuống dưới, hắn cũng là thất bại, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, nhìn xem Tô Dạ đến cùng có năng lực gì cũng chính là điều chỉnh một chút trình tự về sau, Lục Phương bỗng dưng khẽ giận mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, mình cái này Minh Văn Khai Quang trở nên thông thuận không ít. Trước đó khai quang lúc gặp được trở ngại, không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Lục Phương kinh ngạc một chút, thật chẳng lẽ chính là trình tự nguyên nhân. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức dựa theo Tô giả chỉ điểm biện pháp, lại bắt đầu Minh Văn Khai Quang, càng khai quang càng phát ra hiện, đích sắc thuận lợi lạ thường, một mạch mà thành, Minh Văn Khai Quang chưa từng có dường như hôm nay như vậy thuận lợi qua. Tô Dạ cũng là vui lòng chỉ giáo, đem mình chỉ giáo cùng biện pháp, giảng cho Lục Phương Lục Phương dựa theo Tô Dạ cho biện pháp, một đi ngang qua đi, thông thuận văn phần, chỉ là sau thời gian uống cạn tổn trà, cái này nguyên bản tại trong tay hắn còn nan giải vô cùng cực phẩm linh khí, giờ phút này lại là nháy mắt bộc phát ra hào quang, tại chỗ lóe lên hào quang chói lọi. Thành, thành công. Lục Phương kinh ngạc không thôi, nhìn trong tay thành phẩm cực phẩm linh khí, cả người đều đang run rẩy. Hắn không khỏi xoay người lại, nhìn xem Tô giả lúc, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên khác biệt. "Su, so, Tô giả huynh đệ, ngươi thật hiểu minh văn chi đạo." Lục Phương khó mà tin được. Tô Dạ so hắn còn trẻ, lại có thể chỉ điểm hắn, khái niệm gì? Tô Dạ mỉm cười nói: Sắp thực hiệu sơ 12, cái này 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, trước kia ta khai quang qua không biết, cho nên ngược lại cũng có một chút tâm đắc, về phần lại cao, ta xử lý liền có hơi phiền thoái. Lục Phương ngược lại hút miệng khí lạnh, không người nói, đa tạ Tô Dạ huynh đệ ra tay trợ giúp a, mới vừa rồi là ta đối Tô Dạ huynh đệ bất kính, ta tại cái này cho người chịu nhận lỗi. Tô Dạ huynh đệ, ngươi lần này là giúp ta đại ân a ngược, nhưng phải để ta như thế nào cảm kích ngươi a? Tô Dạ nói ra, cảm ơn ta tiểu bất tất, Lục Phương huynh đã cứu tính mạng của ta, chỉ là khu khu một cái cực phẩm linh khí đáng là gì? Nếu như Lục Phương huynh thật sự có ý cảm kích ta, Vậy ta ngược lại là thật có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. A, Tô Dạ huynh đệ nói nghe một chút." Lục Phương nói. "Tô giả nói ra, Lục Phương huynh dự định lợi dụng này cực phẩm linh khí, lấy lòng Nguyên Đình tiểu thư." "Không sai, có này cực phẩm linh khí tại, nộp lên Nguyên Đình tiểu thư lời nói, chiếm được Nguyên Đình tiểu thư vui vẻ, xác suất thành công vẫn là không thấp." "Phải biết, Nguyên Đình tiểu thư trước đây từng phát qua bố cáo, chỉ cần ai cho nàng một thanh có thể để nàng vừa lòng đẹp ý linh khí, nàng như tiến vào Thiên Bắc học viện, liền đợi bạc hai làm nó tiếp thân tùy tùng." Lục Phương nói. "Tô Dạ nghe đây, niết miệng miệng, dù vậy, nếu như Lục Phương huynh có thể thành công, ta có thể tùy hành cùng một chỗ tiến về Thiên bác Học viện bên trong. Đương nhiên, chỉ là tùy hành mà đi. Tùy hành mà đi. Cái kia ngược lại là đơn giản, nếu như ta làm Nguyên đỉnh tiểu thư tùy tùng, mang theo Tô Dạ huynh đệ còn không phải việc nhỏ. Bất quá Tô giả huynh đệ, người muốn đi trước Thiên bác Học viện làm gì? Lấy người cỗ nguyên cảnh thực lực, tiến về Thiên bác Học viện, sợ là khi tên tạp dịch đều không ai để ý đi. Lục Phương gãi gãi đầu. Tô giả mỉm cười nói, ta đây không phải có chút minh văn thủ đoạn à. Nhắc tới cũng là, bất quá Tô Dạ huynh đệ, ta một lời khuyên, tận lực không muốn mơ tưởng xa vời. Thiên Bắc Học viện kia là địa phương nào? Căn bản không thiếu Minh văn sư, chúng ta Minh văn sư cố nhiên có thể khai quang minh văn, nhưng thân phận địa vị cùng cường đại võ giả vẫn là kém một chút." Lục Phương thở dài, người cố nhiên có thủ đoạn, nhưng cũng nhiều lắm là khai quang một chút hơn 3000 đạo minh văn linh khí, lại cao căn bản rất không, có khả năng, loại tiêu chuẩn này tiến về Thiên bác học viện bên trong, Thiên bác học viện sợ là căn bản không để vào mắt." "Thì ra là thế, đã tạ Lục Phương huynh nhắc nhở." Tô giả nghe Lục Phương nói như vậy, âm thầm cười một tiếng, cũng không để ý, dù sao mới nói, cũng không phải lời nói thật. Lục Phương thì là rất quan tâm nói, bất quá, Thiên Bắc học viện phụ cận ngược lại là có không ít sưởng nhỏ cùng tương hội. Nơi đó đối một chút thủ đoạn không sai Minh Văn sư, nghĩ đến sẽ có nhu cầu. Tô giả công tử đến nơi đó cố nhiên không chiếm được quá cao coi trọng, nhưng hốn chén cơm ăn, tóm lại không khó. "Ân, Lục Phương huynh ta ghi nhớ." Tô giả nói. Lục Phương hiện đang nhìn trong tay cực phẩm linh khí, cao hứng bừng bừng nói, "Tô giả công tử, ngày mai ta liền dẫn này linh khí tiến đến gặp mặt Nguyên Đình tiểu thư, đến lúc đó, ngươi liền theo ta cùng nhau là được." Nói xong, Lục Phương đã kích động khoa tay múa chân, tựa hồ tại tưởng tượng lấy lấy lòng Nguyên Đình chuyện sau đó. Tô Dạ thì là trong lòng cảm thấy không lớn ồn thoả. Dù sao Cái này nguyên ra có huyền cung cảnh cường giả toát chớn, lại là trung châu loại này phỉ nhiều thổ địa. 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí sẽ không quá ít gặp, kia nguyên đỉnh tiểu thư lại thế nào không tốt, cũng không đến nỗi lại bởi vì một kiện 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí sổ mượn. Bất quá những này cũng không phải là hắn nên cân nhắc sự tình, nghĩ đến cái này Lục Phương bao nhiêu là có chút phân tất. Một ngày này thời gian, Tô Dạ lại khôi phục một chút thương thế, bây giờ bên ngoài thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, chủ yếu vẫn là trong cơ thể thương thế. Hư không khẽ hở ra lúc chịu đựng hiện thực cùng hư không ảnh hưởng, khiến cho trong cơ thể của hắn bị nẻ tởt lạ tổn thương rất là nghiêm trọng. Loại thương thế này là khó khăn nhất khôi phục, hắn phải lợi dụng một chút đặc biệt dược thảo khắc cùng đan dược phương mới có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên, một đêm này xuống tới, thực lực của hắn cũng mèn mèn khôi phục lại mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Tô Dạ ít nhiều có chút bất mãn, bất quá dưới mắt cũng là đồng thời vô biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, Lục Phương liền đã hưng phấn đi tới, nói ra: "Tô Dạ công tử, chúng ta lên đường đi." Tô Dạ nhìn thấy Lục Phương như thế vui vẻ bộ dáng, tự nhiên sẽ không quét đối phương hào hứng, cấp tốc đứng dậy, "Lục Phương huynh, mời đi." Lục Phương đem cái này một thanh màu sắc diễm lệ bảo kiếm linh khí hảo hảo trấn dấu đi, dẫn Tô Dạ trực tiếp tiến về nguyên trong nhà. Lục Phương làm nguyên gia tạp dịch, tiến vào nguyên gia tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá muốn gặp được nguyên gia đại tiểu thư Nguyên Đình, hiển nhiên liền có chút khó khăn. Giờ phút này, một quản gia bộ dáng lao giả, liền đem Lục Phương cùng Tô Dạ ngăn ở bên ngoài, nói ra: "Tiểu thư chính đang nghỉ ngơi, Lục Phương, ngươi hẳn phải biết thân phận của mình, tiểu thư là ngươi nói muốn gặp liền Quy 1 chương 315, ngươi là cái kia dễ hành. Chương 315, ngươi là cái dễ hành. Xí nạo kỳ 1 mạng tiến trung. Đáng ra cất giữ tiểu thuyết mạng ngủ lưới. Lục Phương hiện tại nhếch miệng cười nói: "Hàn lão, đây là một vạn mai kim tệ, còn xin ngài vui vẻ nhận." "Hử, một vạn mai kim tệ vừa muốn đem ta thu mua rồi. Lục Phương, có chuyện gì mau nói." Cái này Hàn lão hung thần ác sát vô cùng, bất quá Lục Phương đưa lên một túi kim tệ, nó là nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu nhập trong túi. Lục Phương có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này một vạn kim tệ, ngay cả Hàn lão miệng đều không có lòng. Hắn chỉ có thể nói nói: "Là như vậy, ta nghe Văn tiểu thư cần một thanh tay linh kiếm, sau đó lợi dụng này bội kiếm, tại Thiên Bắc học viện chiêu sinh bên trong rực rỡ hào quang." Không phải sao, gần nhất mới khai quang một kiện linh khí, muốn tặng cho tiểu thư. Haha, ha, ngươi còn rất dụng tâm, biết hướng tiểu thư nơi này hiếu bảo. Bất quá cũng không phải cái gì bà bối đều có thể vào tới tiểu thư pháp nhãn. Đem đồ vật lấy ra đi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi chuẩn bị gì đồ vật? Hàn lão ngữ khí lạnh leo cứng rắn. Lục Phương ngay vậy, tự nhiên không dám kéo dài, lập tức đem mình cẩn thận cất giữ tốt cực phẩm linh kiếm lấy ra ngoài, đưa đến Hàn lao trước mặt. Hàn lão, còn xin ngài xem qua. Lục phương tối đầu không lưng, bày đủ lệnh nọ thái. Hàn lão đối Lục Phương tư thái rất là hưởng thụ, bất quá đợi đến nó xem qua Lục Phương đưa lên cực phẩm linh kiếm lúc, liền liền lập tức cười nhạo mà ra, khuôn mặt bên trên phơi bày ra mấy phần lạnh ý. Lục Phương xem đồng hồ tình không thích hợp, toàn thân khẽ run rẩy, "Hàn lao, hẳn là, hẳn là có gì không ổn." Hàn lao Hàn khí bước người mà nói, "Lục Phương, ngươi là đến tiêu khiển ta sao? Chỉ là một cái 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đưa cho tiểu thư. Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Cút đi." Hàn lao, đây chính là 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí a." Lục Phương lo lắng nói. Hàn lão khinh thường nói, 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Ngươi cho rằng tiểu thư thủ hạ thiếu sao? Bao nhiêu người đưa tới 3000 đạo minh văn cực phẩm linh kiếm, tiểu thư đều không có hài lòng, ngươi cầm một cái chỉ là 2000 đạo minh văn, tới đây mất mặt xấu hổ sao? Nhưng, thế nhưng là, Lục Phương mặt đều ngưng tụ thành nước đắng. Không có gì có thể là, cúp nhanh lên đi. Hàn lão vung tay nào nói. Thế nhưng là, ta cái này cực phẩm linh kiếm. Lục Phương gấp nước mắt đều muốn rơi xuống, cái này Hàn lão nhận lấy cực phẩm linh kiếm về sau, rõ ràng là không có ý định còn a. Cái này cực phẩm linh kiếm cũng không phải mấy vạn kim tệ có thể cân nhắc phải a. Hàn lão nói nuốt liên ướt, "Vậy làm sao có thể làm?" Hàn lão cười nhạo nói, "Cực phẩm linh kiếm, ngươi còn dự định muốn trở về, không cho Lục Phương lại như thế nào, chỉ là một cái bên ngoài làm việc vặt ra hỏa." Lục Phương lập tức giận, đây chính là hắn tân tân khổ khổ chế tắc mà ra cực phẩm linh khí a, vì hôm nay, hắn không biết trả giá bao nhiêu tâm viết. Bây giờ nói bị Hàn Lao lấy đi liền bị lấy đi, làm sao có thể? "Hàn quản ra, cái này cực phẩm linh kiếm ta nhất định phải đưa đến tiểu thư trong tay, đến cùng muốn hay không, kia phải do tiểu thư định đoạt." Lục Phương cắn nói. Hàn lão nghe đây, khí tức trên hai hách nhưng đã là đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ thất trọng chi cao. Như vậy cảnh giới võ đạo, tại Lục Phương mà nói có thể nói là nghiền ép chi thế, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng Lục Phương hiển nhiên cũng là tính mững mình, tuy nói bị Hàn lao khí tức giật lại mình, nhưng đồng thời không có bao nhiêu lùi bước chi ý. Ngược lại là Hàn lão cố khí tức này ngoại phóng, dẫn không ít người bê xem, nguyên ra không ít người đã nhìn về phía nơi đây. Tô Dạ nhìn xem Lục Phương, lắc đầu. Cùng lúc trước hắn phỏng đoán đồng dạng, cái này Lục Phương chuẩn bị cực phẩm khí, căn bản nhập không được nguyên đỉnh pháp nhãn A nếu không cái này Hàn lão lại gan to bằng trời, cũng không dám như thế nữa riêng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm từ nơi không xa mà đến, lại là một cái vóc người thon thả, tư thế hiên ngang gấp trang nữ tử. Nữ tử xem ra tuổi tác không lớn, cũng liền 22-21 tuổi bộ dáng, nhưng một thân khí tức, rõ ràng là đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ thất trọng chi cao, cùng Hàn Lao ngang hàng tương đương, nếu là phóng tới Minh đô quận, kia hơn phân nửa lại là một cái đỉnh cấp thiên tài. Sau người dẫn đám người, uy phong lẫm liệt, thành thế hảo đảng, là đại tiểu thư đến. "Tiểu thư." Một cái lao giả vội vàng tiến lên lĩnh giải thích nói, là ngoại vi một tên tạp dịch Phương, nó tinh thông một chút minh văn đạo. Trợ hộ là may mắn khai quang ra một viên 2000 mai cực phẩm linh khí, muốn hiến cho tiểu thư. Bất quá cái này 2000 mai Minh Văn cực phẩm linh khí, nơi nào có thể vào được tiểu thư pháp nhãn? Hàn lão liền để nó trở về, bất quá cái này Lục Phương vẫn là phải khăng khăng thấy tiểu thư. Những người này phần lớn cùng Hàn quản gia quan hệ không tệ, như thế nào đem Hàn quản gia nuốt riêng sự tình nói ra, hơi thêm mắm thêm mối, liền thành Lục Phương không biết trời cao đất rộng. Tiểu thư. Hàn lão nhìn thấy nữ tử này lúc, cũng là lập tức không người nói. Tô Dạ nhìn xem nó, biết được đối phương hơn phân nửa chính là Vân Đình. Tiểu thư. Lục Phương cũng giống như nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà Văn Đình lại là lạnh lùng vô cùng, nhìn cũng không nhìn Lục Phương một chút, liền lạnh lùng nói: "Hàn Lao, xử lý nhanh lên. Khoảng thời gian này ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, không muốn nhìn thấy những này rườm ra sự tỉnh quấy rầy ta." "Vâng, tiểu thư." Hàn Lao mắt thấy ở đây, tức giận nói: "Lục Phương, ngươi còn không nghe thấy sao?" Lục Phương cả người đều tuyệt vọng xuống tới. Hắn rành rành như thế cố gắng, hắn rõ ràng phí hết tâm tư, vì sao lại xuất hiện loại kết quả này, vì cái gì? "Hử, còn chưa cút?" Hàn Lao đã sớm không kiên nhẫn, một bàn tay xinh xinh hướng phía Lục Phương quát tới. Lục Phương kinh ngảy một cái, còn không có kịp phản ứng. Một tát này đã phi tốc mà tới, hắn nơi nào chịu đựng được một cái này, bị hù Muốn lui ra phía sau đã tới chi không kịp. Văn Đình vẫn như cũ trực tiếp tiến đến, đối với mấy cái này thái độ lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn một chút. Cũng chính là Lục Phương đều cảm thấy mình hôm nay miễn không được một trận đánh đập thời điểm, hắn chợt phát hiện, một trường này lại là đặt ở trước mặt hắn một tấc xa, sừng suốt không thể cho rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hàn lão một mặt tiến lặng, còn lại không ít người cũng không rõ rõ chuyện gì xảy ra, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một mực đi theo tại Lục Phương bên người Tô Dạ, chẳng biết lúc nào vươn tay ra, chế trụ Hàn quản gia thủ đoạn. Cái này khẽ chụp, lại là lực đạo gắt gao, đem Hàn Quản gia linh lực hoàn toàn áp chế ở cánh tay kia bên trong, muốn lại rơi đi xuống nửa phần cũng không thể. Đã sự tình đều đã kết thúc, các hạ vẫn là không muốn hủng hộ dọa người, ta cùng Lục huynh đi chính là, Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Hàn quản gia thế nhưng là toàn bộ nguyên gia cao thủ, bây giờ bị một cái vô danh tiểu tốt cầm dừng tay, sao lại từ bỏ ý đồ? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hàn quản gia giận tím mặt, linh lực tản ra, thình linh đem mệnh nguyệt cảnh đệ thất trọng thực lực toàn bộ phát huy ra. Không tốt, Tô Dạ huynh. Lục Phương trong lòng lo lắng, hắn làm sao nhìn cho kỹ Tô Dạ bởi vì chính mình mà thụ thương. Hàn lão không nói hai lời, một trường đã có uy lực trực tiếp đè ép xuống. Khai Sơn trưởng, một trường này, xuyên qua bàng bạc linh lực, vỡ nát tác chế, tựa hồ có Khai Sơn phá thạch chi lực, uy lực khá kinh người. Hàn Lao thậm chí ngay cả Khai Sơn trưởng đều học xong. Đây chính là chúng ta nguyên gia khó khăn nhất học một trường, nghe nói trừ tiểu thư bên ngoài, cũng liền hai ba cái nguyên gia tuổi trẻ giật tại học hội. Một trường này uy lực kinh khủng nhất, cũng gai rất khó nghại kháng, tiểu tử này cũng không biết là ai, một cái vô danh tiểu tốt, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây Hàn lão. Rất nhiều người đều phảng phất nhìn thấy tiếp xuống máu tanh một màn. Lão Thiết xin nhớ kỹ xỉ nạo kỳ một mạng tiếng trung quy một chương 316, là một nhân tài, đáng giá lôi kéo. Chương 316, là một nhân tài, đáng giá lôi kéo. Nhưng mà, kết quả lại là để toàn trường đều trở nên yên tĩnh lại. Bởi vì, số không khí ban đêm đột nhiên triển khai, rõ ràng là bộc phát ra mệnh huyết cảnh đại ngũ trọng thực lực. Cũng chính là mạng này huyết cảnh đại ngũ trọng thực lực triển khai về sau, Tô Dạ một chỉ mà đi. Một chỉ này chính là huyền thiên chỉ. Bất quá cân nhắc đến là tại người khác địa bàn, Tô Dạ một chỉ này thiên lực lượng, chỉ là hội tụ tại đầu ngón tay, vẫn chưa bộc phát ra đi một trận ồn ào qua đi, biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chỉ thấy Tô Dạ ngón tay bốc lên bàng bạc linh lực, một chỉ đặt ở Hàn lao trên lòng ngực. Mà Hàn lao một trưởng kia thì là hoàn toàn đập cái không, cái gì cũng không đánh đến. Hiện tại Tô dạng, chỉ cần một chỉ, liền có thể phi thường tùy tiện đem Hàn lao cho đánh chết. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa đem một chỉ này thẩm thấu xuống dưới, mà là lựa chọn lưu Hàn lão một mạng. Hàn quản gia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. "Bằng không, ngươi mà nói không có gì tốt chỗ, ngươi nói có phải là?" Tô bình tĩnh nói. Hàn quản gia đã kinh hãi một câu đều nói không nên lời. Hắn mới chỉ cảm thấy trước mắt một trận lượng lây chói mắt về sau, liền đã không biết xảy ra chuyện gì. Lấy lại tinh thần lúc, Tô Dạ một chỉ liền đã đặt ở bộ ngực của hắn trước. Hắn mồ hôi nhỏ xuống, hoàn toàn không dám lúc ních. Cũng chính là lúc này, kia từ đầu đến cuối thờ ơ, cắm đầu tiến lên mên đỉnh, cũng là rốt cục lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lên mấy phần hào hứng xoay người lại. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tô Dạ, vốn đang chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng đợi phải nàng nhìn thấy Tô Dạ tuổi tác thời điểm, ánh mắt bên trong, nhiên tỏa ra mấy phần ánh sáng sáng tỏ màu da. Lục Phương cũng là bị Tô Dạ đến. Hắn vẫn cho là Tô Dạ chỉ là cấu nguyên cảnh thực lực, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh để ngũ trọng. Mà lại chế phục Hàn lão, cũng bèn vẹn chỉ dùng một chiêu, cái này cần là chuyện kinh khủng cơ nào? Mà Tô Dạ cũng là ở thời điểm này, đem huyền thiên chỉ lực lượng thu hồi lại. Hàn lão nhìn thấy Tô Dạ huyền thiên chi thu hồi, vẻ sợ hai triệt lộ, nhưng hắn thân ở nguyên trong nhà, há sẽ biết sợ Tô Dạ, giận dữ hét, "Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết." Hắn đột nhiên lại một trường chụp lại, đúng là không định lúc này từ bỏ ý đồ. Tô Dạ lập đầu Cái này hàng quản gia thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng hắn không dám đối nó như thế nào sao? Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tiêu ngắc lệ, nếu là ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta thành toàn ngươi. Dừng tay. Chính là lúc này, cái kia vốn là quan chiến Nguyên đỉnh, bỗng nhiên há miệng khẽ kêu mà ra. Hàng quản gia toàn thân run lên, đối với Nguyên đỉnh há dám không nghe, lập tức thu hồi trợ pháp, khẩn trương mà nói, tiểu thư, thuộc hạ làm việc bất chu, những này quấy rối hạng người vẫn chưa kịp thời xử lý. Không trách ngươi, Hàn quản gia, ngươi đi xuống đi. Ngươi không phải là đối thủ của người nọ. Nguyên đỉnh mặt không biểu tình Hàn lão không có cam lòng. Hắn đường đường nguyên gia cao thủ, hôm nay lại bị một cái không biết tên người trẻ tuổi bức bách thành bộ dáng như thế, trong lòng có chịu căm tâm. Thế nào, ta ngươi không nghe thấy? Nguyên đỉnh mặt không biểu tình nào. Vâng, tiểu thư. Hàn lão nào dám chống lại mệnh lệnh, cấp tốc lui sang một bên. Nguyên đỉnh lúc này, một đôi mắt đẹp đặt ở Tô Dạ trên thân, chợt hỏi, "Ngươi gọi Lục Phương?" "Vâng, tiểu thương. Lục Phương vội và nói, "Tiểu thư, ta vất vả đến đây tặng ngài linh khí, kết quả lại gọi cái này Hàn lão cho lún riêng. Ta biết ta tặng linh khí không ra gì, nhưng cái này Hàn lại như hành vi này, ta không có cam lòng, mới đem sự tình làm lớn chuyện." Còn hy vọng tiểu thư có thể thông cảm. Có chuyện này, Nguyên Đình ánh mắt đặt ở Hàn quản gia trên thân. Hàn lão khẽ run rẩy, cắn răng nói, "Cái này, cái này lục phương ngậm máu phương người." Lục Phương tức giận nói, "Tiểu thư, ngươi không tin có thể lục soát an thân, ta vì tiểu thư tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu linh khí, cái này linh khí có lẽ nhập không được tiểu thư pháp nhãn, nhưng là tâm huyết của ta Nguyên Đình nhìn về phía Hàn lão, bình tĩnh nói, "Như thế nào? Hàn quản gia, còn muốn soát người sao? Nàng cũng không phải là đồ đẫn." Cơ hội có thể xác nhận việc này 89 10. Hàn lão mồ hôi đầm địa, ngay thường việc này Nguyên đỉnh căn bản sẽ không quản, ai biết Nguyên đỉnh hôm nay chúng cái gì ta, vậy mà giúp lên Lục Phương. Hắn chỉ có thể đem linh khí lấy ra ngoài, xấu hổ nói, "Tiểu, tiểu thương, là thuộc hạ bị ma quỷ ám ảnh. Mình lánh phạt đi thôi." Nguyên đỉnh căn bản chưa từng có nói nhảm nhiều, một câu, gọn gàng mà linh hoạt, linh khí lưu lại. Là hàng quản gia trong lòng tức giận, đối Lục Phương có thể nói hận thấu xương, lại cũng chỉ có thể đem linh khí lưu lại, mình lánh phạt đi. Không ít người cũng là trong lòng bực Nguyên đỉnh dù nói thế nào, cũng không nên đi trợ giúp Lục Phương một cái ngoại vi tạp dịch mới đúng. Nguyên Đình lúc này nhìn Lục Phương, không nóng không vội mà nói, "Cái này cực phẩm linh khí, hơn 2000 đạo minh văn, ta xác thực không để vào mắt." Linh khí vẫn như cũ vật quy nguyên chủ, ngươi mà nói, vô công vô qua. Bất quá, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này, là Lai Lịch ra sao?" Trong mắt của nàng rốt cục đặt ở Tô Dạ trên thân, cho thấy mấy phần hứng thú. Lục Phương nhìn về phía Tô Dạ, hắn cùng Tô Dạ là bằng hữu, đối phương lại cứu hắn, không, có Tô Dạ cho phép, hắn cũng không biết có được hay không nói rõ Tô Dạ Lai Lịch. Tô mỉm cười nói, "Tại hạ Tô dạ, đến từ Minh Đô quận, vốn là chạy tới Trung Châu, trùng hợp đi ngang qua Lên Lên Gia, cùng Lục huynh qua biết." Hôm nay xuất thủ có nhiều mạo phạm, còn hy vọng Nguyên Đình tiểu thư bỏ qua cho. Nguyên Đình nghe Tô Dạ lai lịch, nháy, nháy mắt, thì ra là thế, ngươi đến từ Tại Minh đô quận. Lần này tiến về Trung Châu, có ý nghĩ gì? Tô giả nghe tới Nguyên Đình hỏi, liền cũng không che giấu, "Tô mỗ, là dự định tiến về Thiên Bắc học viện." "Ồ, tiến về Thiên Bắc học viện, ngươi muốn khảo hạch tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong sao?" Nguyên Đình ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Tô Dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. "Đã như vậy, vậy liền vui vặn. Tô công tử mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực quả thật không tệ, trừ cảnh giới hơi thấp một chút bên ngoài." phụ tá tại ta, trung phó Thiên Bắc học viện khảo hạch, là dư xài. Không biết Tô Dạ công tử có thể cảm thấy hương thú." Nguyên Đình nói. "Nguyên Đình cô nương có ý tứ là?" Tô Dạ hỏi. Nguyên Đình chắp tay nói ra, "Tô Dạ công tử khả năng có chỗ không biết, Thiên bác học viện khảo hạch vô cùng khắc nghiệt, dù là tiến vào ngoại viện độ khó đều phi thường gian nan, ta tự xưng thiên phú của mình tiến vào ngoại viện vẫn là có mấy phần nắm chắc. Bất quá tiến nhập nội viện, lấy thiên tư của ta mà nói, xác suất cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, ta cần mấy người trợ giúp." Tô không khỏi nói, Nguyên Đình cô nương muốn để ta giúp ngài. Không sai. Ngụy muốn khảo hạch nội viện điều kiện vô cùng chi cao, nếu như ngươi ta tại trong khảo hạch bổ sung không đủ, nghĩ đến tiến nhập nội viện xác suất sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút." Nguyên Đình bình tĩnh nói. "Tiểu thương, lai lịch người này không rõ, vạn nhất." Một bên một cái tỉ nữ nói. Nguyên Đình vất tay nào nói, "Không sao, ta từ có chừng mực." Nàng vừa rồi sở dĩ đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú nguyên nhân, chính là Tô Dạ trẻ tuổi như vậy nguyên nhân. Kỳ thật lẽ ra lấy Tô Dạ cảnh giới, nàng còn không đến mức cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng nguyên gia bên trong không thiếu khuyết chút mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng thiên tài. Thế nhưng là Tô Dạ lại là lấy mạng Nguyệt Cảnh để ngũ trọng thực lực, một chiêu chế phục thân kinh bách chiến hàn quan ra, kia khái niệm liền không giống. Người này là một nhân tài, đáng giá lôi kéo. Lao Thiết xin nhớ kỹ xỉ nào kỳ một mạng tiếng trung quy một chương 317, hắn là cái trọng tình người. Chương 317, hắn là cái trọng tình người. Tô Dạ công tử cảm thấy thế nào? Nghĩ đến người đi Thiên bác học viện, cũng là chạy khảo hạch đi a?" Nguyên Đình hỏi. Tô Dạ gãi gãi đầu. Trên thực tế hắn đi Thiên Bắc học viện, mục đích chủ yếu là tìm Lâm Ngọc. phần gia nhập Thiên Bắc học viện, hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn cùng Diệp Yuliên, cùng Tân Ngưng Còn có một trận ước định. Bất quá hiện nay đã bị hỏi, Tô Dạ trả lời cũng vô cùng đơn giản, ân, không sai. Đã như vậy, chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng. Nếu như ngươi đi theo tại ta, đợi đến khảo hạch thời điểm, ngươi trợ giúp ta, ta cũng sẽ dành cho ngươi trợ giúp." Đến lúc đó, cam đoan ngươi tiến vào Thiên bác học viện ngoại viện, vẫn là 10 phần chắc 9 sự tình. Nguyên Đình không nóng không hội đạo. Nghe nói như thế, Lục Phương trong lòng ẩm đạm. Hắn vốn là để lấy lòng Nguyên Đình, kết quả lại không nghĩ rằng, Nguyên Đình căn bản không có co coi hắn là chuyện, lực chú ý ngược lại là đặt ở bị hắn mang tới Tô Dạ trên thân. Tô Dạ nghe Nguyên đình, Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nở nụ cười. Lấy năng lực của hắn cùng thiên tư, tiến vào Thiên bác học viện ngoại viện. Bất quá ở trong mắt Nguyên Đình liền không giống, dù sao Tô Dạ chỉ là khu khu một cái bệnh huyệt cảnh đại ngũ trọng thiên tài, có lẽ có một chút đặc biệt bản lĩnh, nhưng Thiên bác học viện ngoại viện, đây chính là quần hùng cùng nổi lên địa phương. Tô Dạ có thể gia nhập ngoại viện, đã muốn cảm thấy may mắn, nội viện. Lấy Tô Dạ thiên tư, căn bản là nghi cũng đừng nghĩ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm Tô Dạ, lặng lặng chờ đợi Tô Dạ án. Tô mỉm cười nói, ta cùng Nguyên Đình cô nương đích thật là cùng chí hướng, Nguyên Đình cô nương đã như vậy mời Việc Tô Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá ta còn có một cái điều kiện." "Ồ, Tô Dạ công tử nói nghe một chút." Nguyên Đình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng có mấy phần không vui. Đi theo nó bên người tỷ nữ bộc nhân cũng là có chút không vui, phải biết, Tô Dạ tính là gì nhân vật, nhà bọn hắn tiểu thư hứa hẹn Tô Dạ có thể tiến vào ngoại viện, kia đã là lớn lao bát lần, Tô Dạ còn muốn ra điều kiện. Tô giả nói ra, "Ta là bị Lục Phương huynh mang tới, có thể có thể nhìn thấy Nguyên Đình cô nương, cũng cùng Lục Phương huynh có không thể giọi đi quan hệ." Lục Phương huynh ngẫm tưởng, cũng là tiến vào Thiên bác học viện bên trong, bây giờ ta có thể tùy hành Nguyên Đình cô nương, cũng hy vọng Nguyên Đình cô nương có thể cho Lục Phương huynh một cơ hội. Lục Phương nao nào, không nghĩ tới Tô Dạ lại còn nhớ hắn, trong lòng của hắn không khỏi ấm áp, biết mình lựa chọn trợ giúp Tô Dạ là một kiện cực kỳ lựa chọn chính xác, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đem hắn quên qua một bên. Nguyên Đình nhìn về phía Lục Phương, nói ra, cái này Lục Phương thực lực quá yếu, Thiên bác học viện ngoại viện chỉ sợ đều tiến không được, đi theo tại ta, cũng nhiều nhất chỉ là cái vướng víu mà thôi. Nguyên Đình lời nói vô cùng thẳng thẳng, không có lưu nửa điểm mật mũi, để Lục Phương biểu lộ hiện lên vẻ cô đơn. Lục Phương huynh cũng không có ý định tiến vào Thiên Bắc Học viện ngoài viện, hắn chỉ là dự định đi theo Nguyên đỉnh cô nương làm tên tập dịch, đến lúc đó Nguyên đỉnh cô nương tiến vào Thiên bác Học viện bên trong, Lục Phương đi theo tại ngoài bên cạnh phụng dưỡng tại ngài là đủ. Lục Phương tại Minh Văn một mạch bên trên, vẫn là không ít tinh hồng, tin tưởng đi theo Nguyên đỉnh cô nương sẽ không quá kéo Nguyên đỉnh cô nương chân sau. Tô giả nói, Lục Phương con mắt nhìn về phía Nguyên đỉnh, bao hàm khát vọng, đây chính là hắn duy nhất quật khởi hy vọng. Nguyên Đình chậm rãi mà nói, nhưng bên cạnh ta không thiếu hộ người hậu. Nếu như Nguyên Đình cô nương làm không được những này, kia thật có lỗi, ta cũng chỉ cự tuyệt Nguyên Đình cô nương. Tô Dạ chắp tay nói, lời nói kiên định như vậy. Lục Phương bỗng dưng khẽ giật mình, Tô giả có thể vì hắn làm được loại trình độ này. Tô giả công tử, ngươi không cảm thấy ngươi quá để cao bản thân sao?" Nguyên Đình lạnh giọng nói. Tô giả nhún vai, "Ta đồng thời không có đánh giá cao mình giá trị ý tứ, chỉ là, Lục Phương huynh từng cứu mạng của ta, nếu như ta cứ như vậy vứt bỏ Lục Phương huynh, một mình hộ tống Nguyên Đình cô nương rời đi, kia tính là gì?" Nguyên Đình méo lại một đôi mắt phượng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm Tô Dạ. đồng dạng không sợ hãi bất động, tựa hồ Nguyên Đình ánh mắt, cho không được hắn nửa điểm áp lực. Sau một lúc lâu, Nguyên Đình nói ra: chút ta đáp ứng ngươi, cái này Lục Phương theo ta đi. Tiểu thương. không ít người nhìn về phía Nguyên Đình, thực tế không biết Nguyên Đình tại sao lại đáp ứng Tô giả. Cái này Tô giả có chút quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước một chút ta. Nguyên Đình vất tay nào nói, ta tâm ý đã quyết, tiểu nhã, mấy người các ngươi cho Tô giả công tử thu xếp tốt chỗ ở Tô giả công tử, ngươi liền tại chúng ta Nguyên ra trước dàn xếp chút thời gian đi, đợi đến xuất hành lúc, ta sẽ cáo chi cho Tô giả công tử. Đa tạ Nguyên Đình cô nương thành toàn. Tô Dạ ôn hòa nói, Lục Phương, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trở về chuẩn bị một chút đi. Một cái tiểu nữ bất lớn Trong ánh mắt đối Lục Phương tràn ngập xem thường cùng xem thường. Lục Phương trong lòng biết cơ hội này khó được, người khác xem thường đã hoàn toàn không trọng yếu, vội vàng bái tạ, đa tạ Nguyên đỉnh tiểu thư cho tiểu nhân cơ hội lần này, tiểu nhân, cái này liền đi chuẩn bị. Hắn cảm kích nhìn về phía Tô dạng, đã không biết như thế nào cảm tạ. Tô Dạ mỉm cười nói, "Lục Phương huynh, đi thôi." Lục mới biết, hắn cứu Tô dạng, là hắn đợi này làm, lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, Tô dạng cũng tại những tỷ nữ này an bài xuống, rời đi nơi đây. Không ít người hầu lúc này mới hỏi, "Tiểu thư, cái này Tô Dạ như thế không biết điều, vì sao muốn đáp ứng hắn?" Chúng ta nguyên gia lại không phải thiếu khuyết một nhân tài như vậy." Nguyên Đình hừ lạnh nói, "Các ngươi hiểu cái gì, cái này Tô Dạ sát thực cảnh giới thường thường, không tính xuất chúng. Bất quá mới nó là Lục Phương, thậm chí không tiếp từ bỏ như thế cơ hội cơ tốt, có thể thấy được nó là một người trọng tình trọng nghĩa, như thế nhân vật, nếu như đi theo ta tiến vào Thiên bác học viện tiến hành khảo hạch. Cái này quá trình khảo hạch, hắn cũng quả quyết sẽ đối ta vô điều kiện tiến hành trợ giúp. Đây mới là mấu chốt nhất người." Nguyên Đình chắp tay nói ra, một số thời khắc dùng người, không nhất định nhất định phải nhìn thực lực, còn phải chú ý nó phần hạnh. Nói xong, nó cũng không tiếp tục qua giải thích thêm, lạnh lùng rời đi. Trong gia tộc của nàng sắc thực có không ít thiên tài, nhưng các mạch tương tranh, minh tranh ám đấu, lại có bao nhiêu là thật tâm nguyện ý giúp hắn. Tô Dạ loại này phần hạnh, rất khó được a. Tô Dạ công tử, ngài liền ở lại đây đi. Tiểu nhã mấy cái tỷ nữ đem Tô Dạ dàn xếp tại một chỗ phong cảnh tú lệ trong triệt viện. Tô Dạ mỉm cười nói, làm phiền. Tiểu nhã mấy người dịu dàng nói ra, chúng ta liền canh giữ ở ngoài viện, Tô Dạ công tử có gì phân phó, tùy thời nhìn chầm chằm chúng ta là được. Không có vấn đề. Tô bốn phía quan sát một chút. Đối chỗ ở hắn tự nhiên không có yêu cầu gì, liền ngay ở chỗ này tạm thời an ngưng tạm tới. Đối thiên Bắc học viện khảo hạch hắn không có hứng thú, chừng nào thì bắt đầu với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn hiện tại mấu chốt nhất vẫn là khôi phục tự thân cương thế, lấy có thể mau sớm đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Thời gian phi tốc, tại nguyên gia ở lại, ở một cái chính là 2 ngày 2 đêm thời gian. Cái này 2 ngày 2 đêm, Tô Dạ cũng là bắt đầu sâu mượn. Xem ra không có một chút ngoại vật trợ giúp, ta cảnh giới võ đạo muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, là có chút gian nan. Tô Dạ lẩm bẩm nói, 2 ngày xuống tới, vẫn là kẹt tại mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, không có thêm nửa phần. Lão Thiết nhớ kỹ xi nạo kỳ một mạng tiếng trung quy một chương 318, 9 tháng 5. Chương 318, 9 Thanh cách. Hết lần này tới lần khác cái này khôi phục thương thế một chút đan dược và linh dược, trên người hắn đều không có đồ phụ tùng. Xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp. Tô Dạ trong lòng suy tư, nghĩ đến Nguyên đỉnh. Tại Nguyên gia bên trong, muốn tìm biện pháp, phương pháp đơn giản nhất vẫn là tìm Nguyên đỉnh. Cân nhắc đến khôi phục thực lực, Tô Dạ cũng không sóng tốn thời gian, đứng dậy đi tới ngoài viện. "Tô Dạ công tử." Những tỷ nữ này tận đều chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tô Dạ đến đây, không khỏi là cùng kính không người nói. Tô Dạ nói ra, "Ta muốn gặp Nguyên Đình cô nương, còn hy vọng các vị dẫn đường." Mấy cái tỷ nữ nghe đây, lập tức đáp ứng. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Tô Dạ cùng những tỉ nữ này đã đi tới Nguyên Đình hiện đang ở lầu các chỗ. Tiến vào trong lầu các, Tô Dạ chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, tay cầm trường kiếm, lại là tại vất và tu luyện kiếm pháp ở trong. Nữ tử này, tự nhiên chính là Nguyên Đình. Nguyên Đình bây giờ hết sức chăm chú, lợi kiếm chỉ, mỗi một kiếm chô qua, kiếm khí đều sẽ quấn quanh ở mũi kiếm bên trong. Tô Dạ nhìn xem cái này kiếm pháp, âm thầm bật cười, cái này Nguyên Đình đích thật là thiên phú hơn người a, tuổi quá trẻ, kiếm pháp đạt tới cùng phó thiên hồng giống nhau kiếm khí hóa tia cảnh giới, mà lại cùng so sánh, kiếm khí này hóa tia cảnh giới còn muốn càng vượt qua phó thiên hùng, thậm chí cùng Mạc Cửu Long tương đương. Bất quá nó kiếm pháp thiếu hụt vẫn là có không khuyết. Dựa theo ánh mắt của hắn đến xem, nàng này quá mức chú trọng kiếm khí ý lực, kiếm pháp ý lực, mà xem nhẹ kiếm đạo bản chất. Muốn đi vào lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, chỉ sợ còn phải một chút tuế nguyệt. Không biết tu luyện bao lâu, Mai cho đến Nguyên Đình đầy người đổ mồ hôi lâm ly, mới dừng lại, chú ý tới Tô Dạ cùng một đám tỷ đưa đến. "Tô Dạ công tử." Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ lúc, một mặt kinh ngạc. Tô mỉm cười vỗ tay nói ra, "Nguyên Đình cô nương thật đúng là thiên phú hơn người, trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới kiếm khí hóa kia cảnh giới." Tô Dạ công tử vậy mà cũng biết kiếm khí hóa kia. Nguyên Đình rất là ngoài ý muốn, xem ra Tô Dạ công tử đối kiếm đạo cũng có chút nghiên cứu à? "Ừm, xem như có chút nghiên cứu." Tô Dạ ôn hòa nói. Nguyên Đình đem lợi kiếm thu hồi, bình tĩnh nói ra, "Nói đến, Tô Dạ công tử lần này tới tìm ta, có cần gì không?" Tô giả nói ra, là như vậy, tại hạ cần mấy vị thiên tài điệu bảo, còn muốn hướng Nguyên Đình cô nương yêu cầu một chút tin tức, cùng lấy lấy được con đường. Dù sao tại hạ tại ngày này ngưng trong chấn, đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây. "Ồ, Tô Dạ công tử nghĩ muốn thiên tài điệu bảo gì? Nói nghe một chút." Nguyên Đình nói. Tô Dạ đem mình muốn vật liệu nói ra. Những tài liệu này tất cả đều là khôi phục thương thế sử dụng vật đại bổ, Tô Dạ công tử hẳn là bị thương. Nguyên Đình nghe tên thiên tài địa bảo, nghi ngờ nói: "Nàng trên giới dò xét Tô Dạ một chút, thấy thế nào cũng cảm giác không ra Tô Dạ giống như là thụ thương bộ dáng." Tô giả nửa thật nửa giả mà nói, tại đi tới Trung Châu dọc đường, thu một chút vết thương nhỏ, bây giờ chưa khỏi hẳn, cho nên hy vọng dùng những thiên tài địa bảo này, thêm mọ một chút khôi phục tiến độ. Thì ra là thế. Nguyên Đình ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tô Dạ còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tại thụ thương trạng thái, đều có thể một chiêu chế phục Hàn Quảng hắn ra. Cái này càng khiến người ta rung động không thôi." Nguyên Đình Ôn Nhu nói, "Tô Dạ công tử muốn những thiên tài địa bảo này, ngược lại cũng cũng không phải gì đó chân quý linh dược cỏ, muốn tìm được cũng không khó. Bất quá Tô Dạ công tử, hoa này phí, sẽ phải Tô Dạ công tử tự nghĩ biện pháp." "Đây là tự nhiên." Tô Dạ nói. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ có chuẩn bị, đột nhiên rơi vào trầm tư, một hồi lâu thời gian sau nói ra, "Tô Dạ công tử, ta như thế có một cái con đường, có thể miễn phí lấy được một chút thiên tài địa bảo, không biết Tô Dạ công tử có thể cảm thấy hứng thú rồi." Ồ. Nguyên Đình cô nương nói nghe một chút. "Tô Dạ nghi hoặc không hiểu." Nguyên Đình vẫn chưa nói nhảm, tô giả công tử lại đi theo ta là được. Tô giả nghe vậy, chính là nhẹ cất đầu, đi theo Nguyên Đình cùng một chỗ, rời đi Nguyên Đình ra. Tô giả cũng không biết Nguyên Đình yếu lĩnh lấy mình thân hướng nơi nào. Đợi đến dừng lại lúc, lại là đi tới một chỗ trước phủ lệ phương. Nơi này là? Tô giả không khỏi nói nhỏ, chín thanh cát. Nơi này là địa phương nào? Cái này chín Thánh cát, là trong chúng ta châu một cái đặc biệt thế lực thần bí. Nguyên Đình không nóng không bội đạo. Thần bí? Có bao nhiêu thần bí? Tô giả nghi hoặc không hiểu. Chín thánh cấp tổ chức vừa đến, có một cái phi thường thú vị quy tắc, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến qua chín thánh cấp tu các người, liền có thể tiến vào chín thánh cấp vật liệu trong kho, tùy ý lấy ra số lượng nhất định vật liệu. Nguyên Đình chắp tay nói, Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kia chín thánh cấp tu các người mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, hơn phân nửa đều tại Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng tà hữu. Nguyên Đình chậm rãi nói, Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, thực lực như thế, vậy phải như thế nào khiêu chiến? Chúng ta căn bản không có khả năng thủ thắng đi. Nguyên Đình bình tĩnh nói ra, Tô Dạ công tử yên tâm, chín thánh các đã dám làm ra như thế quý củ. Tự nhiên không có khả năng làm cho không người nào có thể thủ thắng, chỉ cần người tới khiêu chiến, chín thánh các người sẽ đem tự thân cảnh giới võ đạo đè thấp đến cùng nó tương đương. Loại tình huống này, mặc dù thủ thắng cũng rất khó khăn, nhưng ít ra không phải không có phần thắng chút nào. Tô giả không khỏi nói, kia làm như vậy, chính thánh các chẳng phải là thâm hụt tiền mua bán. Làm sao lại, nghĩ muốn khiêu chiến, huyền cung cảnh một chút võ giả, được giao một vạn kim tệ, hoặc là một kiện da dáng bảo bối mới được. Mỗi ngày tới đây khiêu chiến người nhiều vô số kể, nhưng người thành công lại là một cái đều không, chín thánh các đã sớm kiếm đầy buồn đầy bát. Nguyên đỉnh lên. Tô Dạ cảm thấy thú vị. Cái này Trung Châu thật đúng là đất rộng của nhiều, cái dạng gì thế lực đều có. Vậy nếu như nói, thật có Huyền Cung cảnh thực lực cường giả tới đây khiêu chiến, khi sẽ như thế nào? Tô Dạ hỏi: Chúng ta trời ngưng chấn nơi nào có cái gì Huyền Cung cảnh cường giả, trừ nhà ta lão tổ bên ngoài, Huyền Cung cảnh cường giả ít có danh hiệu, có thể thủ thắng tọa chấn nơi này chính thánh cấp cao nhân người, một cái đều không có. Coi như ta có, chính thánh cấp cũng có lợi hại hơn cường giả, bất quá không tại chúng ta trời ngưng trấn chính thánh các, Trung Châu phồn hoa nhất khu vực, còn có chính các hạch tâm thế lực, nơi đó có siêu việt Cung cảnh linh vực cảnh cường giả. Nguyên đỉnh giải thích: Tô Dạ lúc này mới thoải mái. Chúng ta đi vào đi. Nguyên Đình ngữ khí không có có sóng chấn động. Nguyên Lai like là Nguyên gia đại tiểu thư, mời. Chín thánh các trông coi người thấy là Nguyên Đình, cấp tốc mời tiến vào. Cái này người giữ cửa là cái hạ phát đồng nhân lão giả, lão giả cười ha hà nói, "Nguyên tiểu thư, hôm nay cũng muốn khiêu chiến nhà ta chú lão?" "Tần, Chu lão kiếm thuật tuyệt thế vô song, ta lập tức muốn đi trước Thiên bác học viện bên trong, còn phải tìm nó lĩnh giáo hai chiêu." Nguyên Đình nói. "Mời tới bên này." Các bạc lão giả phía trước dẫn đường. Ba người tiến vào lục, không lâu liền đi tới một cái nhỏ hẹp trước thông đạo, thông đạo phía trước trông coi một cẩm kiếm lao giả, lão giả nhìn như tuổi tác đã lớn, nhưng ánh mắt lại là bước lên tinh quang, sáng ngời có thần. Toàn thân khí tức ẩn bên ngoài tán, xem xét cũng không phải là một cái người bình thường. Tô giả biết, cái này hơn phân nửa chính là tóc bạc lão giả nói tới tuần già rồi. Quy 1 chương 319, các phương tiên tài khiêu chiến. Chương 319, các phương tiên tài khiêu chiến. Chu lão phía trước có không ít tuổi trẻ người, những người tuổi trẻ này hiển nhiên đều là chạy chu lao đến. Là Nguyên tiểu thư, Nguyên tiểu thư đến. Những người tuổi trẻ này nhìn thấy Nguyên Đình lúc, không khỏi là cung kính có người. Đây đều là ta trời ngưng chấn thiên tài tuấn kiệt. Nguyên Đình đại khái giới thiệu một chút. Tô Dạ âm thầm gật đầu, chắp tay. Những thiên tài này trong mắt cũng chỉ có Nguyên Đình, căn bản không có coi Tô giả là chuyện. Trong lúc nhất thời nhìn thấy Nguyên Đình lúc, liền cười nói, "Nguyên Đình tiểu thư, ngài đã đến, liền do ngài trước tới khiêu chiến đi." Tô giả ở bên âm thầm mà cười, nhìn ra được, những thiên tài này tuấn kiệt thực lực không yếu, không ít đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tử trọng đệ ngũ trọng. Nhưng ở Nguyên trước mặt vẫn là thấp một đoạn, nguyên làm trời ngưng đệ nhất gia, cũng không phải lục phương Nguyên mặt bình tĩnh không lay động, biểu hiện ra mọi người quý tộc vốn có phong phạm, tiêu ý người gần nhất tu luyện không thể à, lại nhưng đã tiến vào mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Xem ra Thiên bác học viện, ngươi cũng dự định đi khiêu chiến một chút. Ta không có gì, làm việc phải có tới trước tới sau, các ngươi tới trước đi. Tên là Tiêu Ý trời mới nghe được Nguyên đỉnh, trên mặt lộ ra mấy phần tự đắc. Những thiên tài khác không khỏi có chút bất trí. Tiêu Ý mỉm cười nói, đa tạ Nguyên đỉnh tiểu thư khích lệ, đã Nguyên đỉnh tiểu thư nói như vậy, chúng ta cũng liền không giảm muồm, ta Tiêu Ý, hôm nay đánh trước cái đầu trận. Nguyên tiểu thư, các ngươi là hai người khiêu chiến sao? Cái này kim tệ. Một bên tóc bạc lão giả nói, đây là hai vạn kim tệ. Hai người chúng ta hôm nay đều muốn khiêu chiến." Nguyên Đình chắp tay nói, Tô dạng ngần người, gấp đội vàng lấy ra kim tệ cái túi, Nguyên Cô Nương, điều này để cho ngươi toàn bộ tổn kém." "Không có gì." Nguyên Đình phất phắt tay, căn bản không có đem hai vạn kim tệ để vào mắt. Tóc Bạc lão giả đón lấy hai vạn kim tệ, mới cấp tốc lui qua một bên, cười ha hạ quan chiến. Cùng lúc đó, cái kia tên là Tiêu Ý thiên tài cũng là đi tới Chu lão trước mặt. Chú lão, đem cảnh giới võ đạo không chế đến mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng đi." Tiêu Ý nói. Chu lão dần dần đứng dậy, một thân khí tức chỉ hiện ra ở mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng con có thể đem cảnh giới võ đạo hiện ra so đối thủ thấp, Tô Dạ ngẩn người. Nguyên Đình nói ra, kia là đương nhiên, thấp nhất cũng có thể hạ thấp đối thủ ba cái cảnh giới, mà lại chủ muốn khiêu chiến người ngự ý, thậm chí có thể để Chu Lao đem cảnh giới sách cao một chút. Làm như vậy khác nhau ở chỗ nào? Tô Dạ hỏi. Khác nhau nhưng lớn, bình thường cùng giai khiêu chiến, tiến vào vật liệu trong kho, chỉ có thể chọn lựa một chút cơ sở nhất thiên tài địa bảo bốn dạng, thấp một cảnh giới, liền thiếu lấy đồng dạng. Mà nếu như cao một cảnh giới thành công, thì những nhiều lấy ba loại. Nguyên Đình bình tĩnh giải thích nói, đây chẳng phải là rất nhiều người đều thích đệ thấp một chút cảnh giới rồi Dạng này tuy nói lấy được thiên tài địa bảo ít một chút, nhưng ý ra, xác suất thành công sẽ thêm ra không ít đi." Tô Dạ cười nói. Nguyên Đình sụ mặt nói ra, "Cái này Tô Dạ công tử liền nghĩ nhiều, đầu tiên vật liệu trong kho thiên tài địa bảo cũng là phân cấp, cơ sở nhất vật liệu, một mực kỳ thật cũng liền một vạn kim tệ giá cả mà thôi, coi như đệ thấp ba cái cảnh giới, đạt được một loại vật liệu, nói cho cùng, cũng chính là không lâu không kiếm kết quả mà thôi." Mà lại, Tô giả công tử thật sự cho rằng đệ thấp ba cái cảnh giới liền có thể thủ thắng rồi. Nghĩ như vậy không ít người, nhưng người thành công lại là ít càng thêm ít. Nguyên Đình miễn cưỡng đáp lại nói, Nghe tới Tô Dạ hỏi như vậy, nàng rất thất vọng, xem ra đối phương là dự định ép 3 cái cảnh giới đi khiêu chiến. Nghĩ dạng này đầu cơ trục lợi người có rất nhiều, thế nhưng là chú lão thực lực, sao lại là đệ thấp cảnh giới liền có thể thủ thắng. Đối phương kinh khủng nhất, là nó môn kia kiếm thuật cảnh giới, kiếm thuật này cảnh giới, tại bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, có thể nói đánh đầu thắng đó. Chính là lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. A! Giao thảm cũng không phải là người khác, chính là Phương kia mới đệ thấp một cảnh giới khiêu chiến tiêu ý. Tiêu ý cả người bay ngược mà ra, mồ hôi đầm đìa, trên người có rất nhỏ thương thế. Đa tạ Tuần lão thủ hạ Lưu Tỉnh. Tiêu Ý thở dài, bị hù chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới, đệ thấp một cảnh giới, ta còn không phải là đối thủ của chú lão. Chú lão khuôn mặt nghiêm túc, không để ý đến Tiêu Ý, cầm kiếm tiếp tục trở về đến nơi xa, thái độ lạnh lùng vô cùng. Tiêu Ý trong lòng mười phần không vui, nhưng cũng không dám nhiều nói nhảm, dù sao Tuần này lão, hắn nhưng không thể chơi vào. Tô Dạ nhìn đến nơi này, lên mấy phần hào hứng. Tiêu Ý về sau, những người khác cũng lần lượt tiến lên, tất cả đều là lựa chọn đệ thấp một đến hai cái cảnh giới đi khiêu chiến Chu lão. Nhưng mà kết quả, nhưng vẫn là thất bại thảm hại. Thật là lợi hại kiếp pháp. Tôi dạ chật chậc không thôi. Tuần này lão mặc dù cảnh giới lại thấp, thế nhưng là kiếm pháp đó cảnh giới lại là cao lạ thường, chính là cái này kiếm pháp cảnh giới mới khiến cho dù là càng một cảnh giới hai cái cảnh giới, những người tuổi trẻ này cũng hoàn toàn không phải nó đối thủ. Trong lúc nhất thời, 5 người trẻ tuổi khiêu chiến đi, kết quả cuối cùng đều là thảm bại mà về. Lại bại. Cái này Chu lão thực tế quá cường đại. Những thiên tài này ít nhiều có chút lục trí, chỉ có thể nhau nhao đem ánh mắt đặt ở Nguyên đỉnh trên thân, muốn nhìn một chút Nguyên đỉnh kết quả như thế nào. Nguyên đỉnh mắt thấy những người khác đã khiêu chiến hoàn tất, chính là cất bước tiến đến, Chu lão Chu lão đối cái khác người thái độ lạnh lùng, nhưng đối Nguyên Đình lại là nhiều nhìn thoáng qua, lại tìm đến ta lấy học kiếm pháp rồi. Cùng Chu lão mỗi lần giao thủ, kiếm pháp đều sẽ tăng lên không ít, cố nhiên thất bại lại như thế nào? Một vạn kim tệ nhưng cũng hoa giá trị được. Nguyên Đình xinh đẹp cười nói, "Chu lão lão đầu, ngươi tại kiếm đạo một mạch lại là cố chấp, bất quá đáng tiếc, ngươi trên kiếm đạo thiên phu thực tế bình thường. Nếu là người khác nói lời này, Nguyên Đình đảm bảo không ngận ý, nhưng nói chuyện lại là Chu lão, để Nguyên Đình dài. Kiếm thuật của nàng tiên phu thật đồng dạng à? Chu lão, ta muốn bắt đầu, quy củ cũ, cùng các loại cảnh giới chiến." Nguyên Đình nói: "Chu lão khí tức ngoại phóng, cùng Nguyên Đình mệnh huyết cảnh đệ thất trọng cảnh giới võ đạo ngang hàng." Nguyên Đình liền cũng không do dự nữa, đem bản kiếm ra, một kiếm mà đi. Nó kiếm pháp không thể bảo là không sảo trá, hiện nhiên cùng Chu Lao chiến đấu nhiều lần, đối Chu Lao kiếm thuật cũng có nhất định kinh nghiệm. Tiến lên liền đem nó kiếm khí hóa tia tiêu chuẩn hiện ra, là kiếm khí hóa tia. Nguyên Đình tiểu thư kiếm thuật cảnh giới vẫn là cao a, cũng liền Nguyên Đình cô nương có thể đem kiếm thuật đạt tới trình độ như vậy. Bất quá, cùng Chu lão so sánh, hiện nhiên vẫn là kém một chút. Chu lão ứng đối vô cùng đơn giản, nhìn thấy Nguyên Đình một kiếm mà đến, thậm chí kiếm đều không có rút ra, chỉ dùng kiếm vỏ nhẹ nhàng nâng lên, một kiếm liền ngăn cản được Nguyên đỉnh kiếm khí hóa kia. "Chú lão, kiếm thuật của ta cảnh giới so với trước kia mạnh hơn không ít, nếu như không rút kiếm, muốn thắng ta cũng không dễ dàng." Nguyên đỉnh một kiếm lại một lần nữa mà đi. Bất quá Chu lão căn bản không có rút kiếm ý tứ, chỉ là vỏ kiếm dùng để ngăn cản, mỗi một kiếm đều cản vừa đúng. Tô giả biết, đây chính là kiếm thuật cảnh giới tuyệt đối trên lệnh. Lý giải hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Quy 1 chương 320, Tô Dạ khiêu chiến. Chương 320, Tô Dạ khiêu chiến. Nguyên đỉnh theo đối là xinh đẹp là thông qua đủ loại thủ đoạn đến tìm kiếm Chu lão sơ hở. Mà chú lão theo đổi lại là kiếm đạo bản chất, bất kỳ cái gì xinh đẹp đều là hư vô vô dụng chỗ, một mắt cũng có thể thấy được Nguyên đỉnh kiếm pháp làm nền bên trong trọng yếu nhất hạch tâm ở nơi nào. Bắt được hạch tâm, hết thảy đều có thể. Cũng chính bởi vì vậy, Chu lão thậm chí không dùng ra võ kiếm, liền đã đủ để cho Nguyên đỉnh đầy đủ áp chế, khiến cho Nguyên đỉnh vô luận như thế nào xử lý, tựa hồ cũng không có cách nào làm gì được Chu Nguyên đỉnh một thời gian cũng là lo lắng. Nàng nguyên cho là mình kiếm pháp có tăng lên, lần này đối kháng Chu lão, có thể có một chút đột phá, không tới, vẫn là chênh lệch to lớn như thế. Tô Dạ ở một bên nhìn xem, lẩm bẩm nói, tuần này Già Kiếm Pháp Sắc thực có độc đáo kiến đến giải, đã vượt qua lấy tâm ngự kiếm hoàn cảnh. Có thể cùng cùng dai Chu lão chiến thành bộ dáng như thế, cũng liền Nguyên Đỉnh cô nương đi, tuy nói Chu lão từ đầu đến cuối không có rút kiếm, nhưng cũng rất khó được. Không ít người nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Nguyên Đỉnh bị bức bách đến tận đây, chẳng những không có bất luận cái gì cảm thấy nghẹn túng, ngược lại là một mặt tao ước. Hiển nhiên, có thể cùng Chu lão đánh thành như thế, đã mười phần gian an. Nguyên Đỉnh vẫn chưa từ bỏ, kiếm pháp chiêu chiêu bức bách Chu lão yếu hại mà đi. Bất quá Chu lão phòng ngự lại cũng vô cùng khả đáng, liên tiếp phòng sau ba chiêu. Chu lão không nóng không vội mà nói, "Nguyên Đỉnh, kiếm pháp của ngươi xác thực có tiến bộ, không rút kiếm, nghi đánh bạn ngươi, thật đúng là không rất dễ dàng." Nói xong lúc, Chu lão kiếm, Hàn Quang lượn lên. Nó lợi kiếm trong tay hoàn toàn chẳng biết lúc nào rút ra, một kiếm mà đi, trong chốc lát, liền đem Nguyên Đỉnh kiếm chống đến một bên. Lập tức, một kiếm lúc này chỉ tại Nguyên Đỉnh ngược trước. Nguyên Đỉnh thân thể đều cứng đờ ngay tại chỗ, không dám núp lích. Nửa ngày, Nguyên Đỉnh thở dài, "Ta thua, Chu lão kiếm pháp vẫn là như thế cao siêu, không nghĩ tới chỉ là rút kiếm thứ một cái mắt, ta liền đã chống đỡ không được." Chu lão không nóng không đợi mà nói, Tại ta hiện tại kiếm đạo cảnh giới mà nói, rút kiếm không rút kiếm, chỉ là công cùng thủ khác nhau mà thôi, khác biệt không lớn. Không dùng quá để ý, ta như rút kiếm, chỉ là đại biểu ta muốn công ngươi, kiếm thuật của ngươi cảnh giới có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới trình độ như vậy đã khó được, chỉ tiếc, kiếm đạo của ngươi thiên phú sắc thực vẫn là kém một chút. Nguyên Đình Quân mặt tạm đạm phai mở, kiếm đạo của nàng Thiên Phú tại trong mắt rất nhiều người đã được trời ưu ái, không nghĩ tới căn bản nhập không được Chu lao pháp nhãn. Ta nguyên bản cũng không muốn chỉ điểm ngươi, muốn dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ, nhưng thiên phú của ngươi sắc thực tưởng tượng, đi thẳng đường quanh Quá xinh đẹp kiếm pháp không có chút ý nghĩa nào. Kiếm khí hóa kia nghe lợi hại, nhưng nói cho cùng, chân chính trí mạng kiếm vẫn là tại mũi kiếm của người phía trên. Chu lão hiếm thấy nói thêm vài câu, hiển nhiên đối Nguyên đỉnh rất là yêu thích, vượt bỏ trước kia chính ngươi cho rằng kiếm đạo lý niệm, hảo hảo dụng tâm suy nghĩ đi. Chân chính kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp tự thành một phái, không có kết cấu gì có thể nói. Nguyên đỉnh trung điệp mà nói, đã tại Chu lão. Chu lão chỉ điểm, nàng chỉ là nửa biết nửa hở, rất nhiều nơi đều nghẹn không hiểu. Nhưng hắn biết, những này chỉ điểm đã phi thường khó được. Chu lão lắc đầu, Nguyên đỉnh cố gắng hắn là nhìn ở trong mắt, chỉ tiếc kiếm đạo tiên phú loại vật này, là mệnh trung định, biến không được. Còn có những người khác không?" Chu lão hỏi. Văn Bối dự định thử một chút, Tô Dạ lúc này cất bước mà ra, Là Nguyên Đình bên cạnh người kia, người này không phải Nguyên Đình cô nương bên cạnh tạp dịch sao? Hắn làm sao cũng đứng dậy, không ít người nhìn xem Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ cách ăn mặc thường thường, trước kia căn bản chưa thấy qua, chỉ coi Tô Dạ là cái người hầu mà thôi. Có thể là Nguyên cô nương Tân Thu người hầu đi, Nguyên cô nương những thời giờ này sẽ thường thường tuyển nhận một số người mới. Bất quá tiểu tử này muốn khiêu chiến chú lão, có phải là có chút không biết lượng sức. Không ít người vây xem tại một bên nghị luận không thôi. Nguyên Đình trong lòng ngẩm đạm, Giờ phút này cũng đem lực chú ý bỏ vào Tô Dạ trên thân. Nang lần này mang theo Tô Dạ tới đây, kỳ thật càng nhiều, vẫn là muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng có gì bản lĩnh. Ồ, khuôn mặt xa lạ. Chu lão không nóng không vội mà nói, Người muốn làm sao khiêu chiến? Tô Dạ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ta hiện tại là mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng thực lực, liền vượt một giai khiêu chiến đi, Chu lão đem thực lực duy trì đến mệnh huyết cảnh đệ lục trọng là đủ. Ồ. Chu lão chân mày vậy một cái, chợt lắc đầu cười cười, chỉ coi Tô Dạ lại là một cái không biết tự lượng sức mình người. Còn lại không ít người vây xem cũng là nở nụ cười. Gia hỏa này là có ý gì? Hắn không biết chín thánh cất chú lão tiền bối thực lực tiêu chuẩn sao? Vẫn là hắn vừa rồi con mắt mù, còn dám vượt một giai đi khiêu chiến chú lão. Nguyên đỉnh cũng là lông mày chớp chớp, Tô Dạ có thể một chiêu chế phục Hàn Quản gia, nàng đích sắc rất kinh ngạc. Bất quá, tuần này lão hòa Hàn Quản gia thế nhưng là không, giống, Tô Dạ có phải là tại mình Đô quận làm thiên tài, khi quen thuộc rồi. Chú lão căn bản chưa từng có giải thích thêm ý tứ, đã ngươi quyết định, vậy liền ra tay đi. Bất quá ta nhìn ngươi vũ khí gì cũng không mang, đi chẳng lẽ là quyền cước đường đi? Ta cũng là một cái kiếm tu. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, kiếm tu không mang kiếm sao? Chu lão hít mắt kiếm của ta, Chu Tiền Bối không nhìn thấy mà thôi. Tô giả tiếu dung nhiên hòa, Chú lão nghe đây, chỉ cảm thấy Tô Dạ là đang cố lộng huyền hư, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này nhìn không thấy kiếm, đến cùng ở nơi nào?" Tô Dạ không nói nhảm, ngay lập tức liền liền đã xuất thủ. "Huyền tiên chỉ, một chỉ mà đi." Tô giả cũng trong lòng biết Chu lão thực lực mạnh mẽ, căn bản không để lối thoát. Chú lão phản ứng nhanh chóng, nhấc lên chu kiếm, liền đem Tô giả một chỉ này chống đỡ, đỡ được. Tô phản ứng nhanh. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng không còn che giấu, vung tay áo ở giữa, Một thanh lợi kiếm trực tiếp tại trong hư vô xuất hiện, chính là chuyển sinh chi kiếm. Trảm. Ồ. Oh. Chu lão lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, nhìn thấy Tô Dạ cái này đột ngột xuất hiện lợi kiếm, sắc thực kinh ngạc một chút. Hắn lại dùng chu kiếm ngăn cản, kèn một chút, liền đem Tô Dạ kiếm ngăn tại bên ngoài. Tô Dạ mỉm cười nói, đối phó ta, Chu lão vẫn là nhanh chóng rút kiếm một chút tốt. Chu lão khuôn mặt nghiêm trọng, cái này lần đầu giằng co, thật sự là hắn cảm ứng được tại đối thời điểm, Tô Dạ trong kiếm chỗ truyền tới khủng bố năng lực. Đi. Tô Dạ kiếm nhấc chuyện, cấp tốc mà đi. Một kiếm lại một kiếm nhanh chuẩn Không có như nguyên đỉnh kiếm khí hóa kia, kiếm pháp xuất thủ thậm chí đều lộ vẻ mộc mạc vô cùng. Chu lão lập tức ngăn cản, chỉ là một chiêu hai chiêu, bà chiêu về sau. Chu lão rốt cục ngồi không yên. Soạt, màu bạc trắng kiếm đột nhiên từ nó trong vỏ kiếm ra khỏi vỏ. Chu lão xuất kiếm. Sao lại thế? Một bên trời mới nhìn đến Chu lão động tác lúc, không khỏi là kinh ngậy một cái. Người trẻ tuổi, tuổi tác như vậy liền đem kiếm đạo tu đến loại trình độ này, không dễ, không dễ. Chu lão rút kiếm mà ra, cùng Tô Dạ kiếm, hai, hai chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Quy 1 chương 321, kiếm pháp siêu nhiên, kiếm đạo hợp một. 321 kiếm pháp siêu nhiên kiếm đạo hợp một có thể để cho chu lao xuất kiếm kia đã là một loại thực lực tán thành bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người bên trong chỉ có nguyên định một người bước ra chu lão dùng kiếm nhưng mà kết quả nhưng vẫn là thê thảm vô cùng cơ hội là một chiêu dây bại ngay cả chu lao xuất kiếm một chiêu đều không có tiếp xuống thế nhưng là tô giả lại là hoàn toàn khác biệt nó tại chu xuất kiếm về sau thình lình còn duy trì phi thường lăng lệ thủ đoạn cùng chu lão giao dưới tay cơ hội cân sức nga tài vẫn chưa ăn quá nhiều thu thiện Đây cũng là làm cho tất cả mọi người đều giật mình rung động địa phương, Tô Dạ vậy mà có thể cùng Chu lão đánh hòa nhau, cái này cần là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Chu lão hiện tại cũng là trong hai mắt lóe ra kinh hãi, hắn vốn cho là chỉ cần mình xuất kiếm, sẽ lập tức đánh ra thuộc về hắn như thế, lập tức đem Tô Dạ tự tin hơi thở đè sập. Thế nhưng là đợi ngày khắc rút kiếm về sau mới phát hiện, chiến đấu chỉ đến lúc này mới bắt đầu. Tô Dạ kiếm pháp, giống như giếng cổ thâm bất khả trắc, mà hắn hiện tại thỉnh linh bộc ra, còn chỉ là tới từ Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới một bộ phận mà thôi. Lấy tâm ngữ kiếm. Chu lão hai con mắt lại, không, không phải lấy tâm ngữ kiếm lấy tâm ngự kiếm kiếm thuật cảnh giới, còn không cách nào cùng ta chiến thành như thế. Thông khoái, thông khoái. Tô Dạ cười to lên. Hắn đã thật lâu không có trải qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm thuật so đấu, tại Minh Đô quận, tại Tu La trong tháp, kiếm đạo của hắn cảnh giới đột phi manh tiến, xa siêu Việt hơn xa Minh Đô quận đương thời tiền tài tất cả tiêu chuẩn. Về sau lại gia nhập chiến trường, kiếm đạo của hắn cảnh giới càng là tiến thêm một bước. Toàn bộ Minh Đô quận bên trong, đơn thuần lên kiếm đạo, hắn đã hi hữu vô thủ. Không nghĩ tới vừa tới đến Trung Châu, liền đụng phải như thế một cái thích hợp đối kiếm người. Chu La kiếm pháp rất không tệ, đáng giá hắn xuất kiếm. Hai hai đối với thân kiếm, Tô Dạ cũng là đem kiếm pháp của mình hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Trong chốc lát, đã là giao đấu hơn 10 cái hiệp. Song Phương vẫn là khó khăn chia liệu, không phân cao thấp. Một man như thế, nhìn mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn lâu như vậy, không ai có thể bước ra Chu lão thực lực chân chính, hiện tại nhìn Chu lão thi triển ra một kiếm này, bọn hắn mới biết, chú lão nguyên trước khi đến đều là tại cùng bọn họ những người này chơi nhà chơi trò chơi. Không có một lần, là chân chính trên ý nghĩa thi triển ra chính mình thủ đoạn. Nguyên đỉnh cô nương đến cùng nơi nào tìm đến cao thủ như thế. Nguyên đỉnh chính mình cũng kinh hãi miệng nhỏ khẽ nhếch. Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Một kiếm này lại một kiếm xuống dưới, có thể nhìn ra được Tô giả kiếm đạo cảnh giới, thình linh đạt tới cùng Chu lão lực lượng ngang nhau tình trạng. Bất quá nói là lực lượng ngang nhau, Chu lão lại là biểu lộ khó coi. Cũng không phải Tô Dạ cùng hắn bất phân thắng bại để hắn không vui, mà là tiểu từ này, tại bắt ta lượt kiếm, Chu lão đã cảm ứng ra đến, Tô giả kiếm pháp vẫn chưa triệt để thi triển đi ra, nó chỉ là đang cùng mình luật bàn, tôi luyện bản thân kiếm pháp mà thôi. Cái này khiến Chu lão sao có thể vui vẻ, kiếm hung hăng vừa thu lại, liền đem mình bản lĩnh dữ nhà đều thi triển mà ra. Kiếm ảnh trời ngay cả Chu lão một kiếm chạm xuống dưới, kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, kiếm ảnh trọn vẹn đánh ra mấy chục đạo, nhưng dù vậy, vẫn là khó mà theo kịp Chu lão kiếm pháp tốc độ. Hắn không có thời gian cùng Tô Dạ bồi Tô Dạ luyện kiếm, nên kết thúc lúc, nhất định phải kết thúc. Đi, một kiếm này là quyết phân thắng thua một kiếm. Tô Dạ không khỏi lắc đầu. Hắn còn dự định nhiều đánh một hồi, đối với hắn như vậy kiếm đạo tăng lên sẽ có một chút trợ giúp, không nghĩ tới Chu lão căn bản không cho hắn cơ hội này. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cách nào che giấu. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô kiếm hóa thành phong mang, chớp mắt xuyên qua, một kiếm trực tiếp Chu lão mi tâm. Hai đạo cực cao kiếm thuật va chạm lẫn nhau, chỉ cần trong chốc lát liền có thể phân ra thắng bại. Không được. Chu lão đồng tử co dù lại, đối kiếm thời điểm hắn mới phát hiện, kiếm của hắn căn bản theo không kịp tô giả tốc độ. Kiếm pháp siêu nhiên. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đạt tới kiếm pháp siêu nhiên hoàn cảnh. Chu láo để tay lên ngược tự nói, "Không, không đúng, còn không phải kiếm pháp siêu nhiên, còn tại kiếm pháp siêu nhiên phía trên. Hẳn là, đã là kiếm đạo hợp nhất." Cả người hắn đều manh hít vào một hơi, kiếm đạo hợp nhất cái giới. Tô Dạ còn còn trẻ như vậy. Chu lão biết, hắn muốn bại. Hắn vội vàng đem toàn bộ thực lực của mình bộc phát ra. Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực vội vàng triển lộ mà ra, một kiếm mà đi, chỉ là một kích, liền đem Tô Dạ một kiếm hỏi sinh tử hoàn toàn hóa giải đi tới. Toàn trường đều trở nên yên tĩnh, nhí mang xuống tới. Đem chú lão toàn bộ thực lực bước đi ra, kia không hề nghi ngờ, đại biểu cho Sô đêm đã hoàn toàn thủ thắng, lấy vượt một giai tư thái, thủ thắng chú lão. Cuối cùng, tại chú lão sướng trong tiếng cười, phần này điên tĩnh mới hoàn toàn bị đánh vỡ xuống tới. "Tiểu tử, người tên là gì?" Chú lão nhìn xem Tô Dạ, tràn ngập thượng thức hứng vị. "Vãn Tô Dạ." Tô Dạ mỉm cười nói, tốt tút, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia người trẻ tuổi, có như thế cao kiếm thuật tạm nghệ, ngươi rất không tệ. Rất không tệ a, kiếm đạo của ngươi thiên phú, chính là Lao phu bình sinh nhìn thấy. Chu lão hít một hơi thật sâu, cho rất cao khen ngợi. Tô giả vừa cười vừa nói, Chu Láo quá khen. Ta cũng không có quá khen, có thể lấy kiếm đạo vượt một giai đánh bại Lao phu, ngươi là người thứ nhất. Nguyên Đình à, về sau không cần lại tìm ta luyện kiếm, bên cạnh ngươi có dạng này một cái kiếm thuật hảo thủ, lại tìm Lao phu, chẳng phải là có chút lãng phí. Chu lão vừa cười vừa nói, Nguyên đỉnh thật sâu nhìn xem Tô Dạ, lúc này đã bị chấn động trong lòng ngũ vị đều đủ, đã không biết muốn nói cái gì cho phải. Chu lão phất tay nào nói, tốt, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có thể tiến vào vật liệu trong kho, tùy ý đi lấy vật liệu. Cố Minh, ngươi đến mang đường đi." Chu Tiền Bối còn mời chờ một chút. Tô Dạ nói, "Chu lão nghi hoặc hỏi, Ồ, "Tô, Tô Dạ tiểu hữu còn có gì chỉ giáo?" Tô Dạ hỏi, "Là như vậy, như vậy khiêu chiến, hết thể có thể tiến hành mấy lần?" Chu lão nhìn thấy Tô Dạ như thế, ngẩn người, cái này xô Dạ tiểu tử là khiêu chiến thành công một lần hiện, còn muốn lại đến lần thứ 2 Nếu như ngươi này lần thành công, như vậy lần sau, liền không thể khiêu chiến giống như lần trước cấp bậc thực lực ta, nhất định phải đi lên sách nhất giai mới được." Chu lão nói. Tô giả nhẹ gật đầu, cũng biết nếu quả thật có thể vô hạn lặp lại khiêu chiến, kia chiến thánh các sợ không phải phải bị ăn làm. Tô giả tiểu hữu có ý tứ là? Chu lão tò mò. Tô giả hỏi như vậy, không có khả năng không có ý đồ. Tô giả nhếch miệng cười hì hì rồi lại cười, là như vậy, ta còn muốn lại khiêu chiến một lần. Cái này vừa rồi mệnh huyết cảnh đệ lục trọng đã qua, vậy kế tiếp liền thử một chút mệnh huyết Tô thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người kèm chút phun ra ngoài. Liền ngay cả chú lão đều không cao hứng nhìn Tô Dạ một chút, tiểu tử này là thắng một lần, tham lấy không muốn đi a. Nguyên Đình cũng là phốc phốc một chút nở nụ cười, nàng làm một cái lạnh lùng người, bất quá lần này quả thực là bị Tô Dạ làm cười. Quy 1 chương 322, Tô Dạ điên cuồng. Chương 322, Tô Dạ điên cuồng. Tô Dạ cái này cách làm, đúng là để người thật bất ngờ, bất quá nhưng cũng rất điên cuồng. Nếu như là ngay từ đầu, Nguyên Đình nhất định sẽ cảm thấy Tô Dạ lòng tham không đáy, căn bản không nhìn rõ năng lực của mình cùng tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ, nàng cải biến ý nghĩ. Nàng nghĩ muốn tận mắt nhìn xem Cái này đến từ Minh Đô quận chán Tô dạng, đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào lóa mắt lực lượng. Như vậy, để nàng dựa mắt mà đợi đi. Tất cả mọi người con mắt đều không thể rời đi, lại nhìn thấy Tô dạng cái này điên cùng thỉnh cầu về sau, trong lòng vô hạn mong ngợi. "Tốt, ta tất nhiên là không có vấn đề, bất quá khiêu chiến phí tổn, vẫn là một vạn kim tệ." Chu Lao nói ra, "Cố Minh, ta tới cấp cho đi." Nguyên Đình Từ trong túi tiền, lại móc ra một vạn kim tệ. Kia một bên trong coi cựu Thánh cấp tóc bạc lão giả của Minh, vội vàng tiến lên đem kim tệ nhận lấy, chợt thiếu dung hiện ở một bên đợi. Chu lão khí tức Dần dần ép đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, Tô Dạ, lần này ta cũng sẽ không lại đối ngươi phất lở, vượt hai giai cùng ta giao thủ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Văn đối minh mạch. Nói xong ngay lập tức, Tô Dạ trực tiếp rút kiếm mà đi, chớp mắt hướng phía Chu lão mà đi. Chu lão mắt thấy ở đây, cũng là không để lối thoát, tại chỗ đem kiếm pháp của mình mở ra hoàn toàn, cùng Tô Dạ hoàn toàn đánh lại với nhau. Song phương so đấu kiếm thuật, vẫn là lăng lệ vô cùng, cơ hội chấp mắt ngáy mắt, chính là mấy chục cái hiệp nhẹ nhõn quá khứ. Cái này khiến không ít người đều nhìn manh vào một hơi. Bởi vì Tô Dạ cùng Chu lão đụng vào nhau phía dưới, lại còn là đánh cái cân sức ngang tài vẫn chưa rơi vào hạ phong. Căng hai giai, Tô Dạ còn có thể làm được cùng Chu lao đánh thành bộ dáng như thế, cái này cần là chuyện kinh khủng cỡ nào? Mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng, chỉ là cân sức năng tài, hiển nhiên còn không có thỏa mãn Tô Dạ yêu cầu. Hắn muốn lấy thắng, kiếm pháp giao thủ quá trình bên trong, Tô Dạ thủ đoạn liên tục, huyền tiến chỉ, long du bước, tối hòa trưởng, một kiếm tránh kinh hồng. đủ loại thủ đoạn toàn bộ bị Tô Dạ dùng ra. Hắn biết, chỉ là đơn thuần lấy kiếm pháp đến cùng Chu lão giao thủ, vượt hai giai, áp lực sát thực lớn một chút. Chu lão cũng không phải hàn quản giả thối như vậy cá nát tôm, thực lực mạnh mẽ phi thường, có chút sơ sẩy, khả năng chính là thảm bại hạ chẳng. Tiểu tử này, Chu lão đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn chỉ đến lúc này phương mới không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là, Tô Dạ tại lần trước giao thủ với hắn lúc, còn che giấu thực lực, chỉ đến giờ phút này, Tô Giả mới đem mình thực lực hoàn toàn hiện ra. Mà lại, kinh khủng nhất không phải thực lực, có được thực lực thiên tài rất nhiều, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu cùng tỉnh táo thần trí bên trên, những thiên tài kia so với hắn kém rất nhiều rất nhiều chỉ cần hắn thoáng biến chiêu, những tiên tài kia liền sẽ chống đỡ không kịp, từ đó bị hắn tìm đến sơ hở, không cần tốn nhiều sức đánh bại. Thế nhưng là Tô Dạ khác biệt, Tô Dạ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, vô luận hắn như thế nào chơi bựa, Tô Dạ đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đây mới là nhất là đáng quý địa phương. Không được. Chu lão chỉ cảm ứng được từng đạo hỏa diễm đập vào mặt. Lại cái này trùng điệp thủ đoạn áp chế xuống, hắn cảnh giới võ đạo ưu thế bị ép không còn sót lại chút gì, mà chỉ bằng vào kiếm pháp, hắn coi như không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, kiếm đạo cảnh giới, hắn cùng Tô Dạ sát thực kém một bậc. Kiếm đạo hợp nhất, Tô giả kiếm đạo tính như chỉ thủy, kiên cố ổn như Thái Sơn. Ly hỏa chi kiếm, Tô giả đem sinh mệnh chi hỏa mở ra, ly hỏa chi kiếm phi tốc mà đi, kiếm ảnh trời ngay cả. Chu lao đem kiếm pháp triển khai, phi tốc một kiếm màu trắng đuổi theo. Hai hai va chạm, Tô Dạ chỉ cảm thấy cánh tay hơi run lên phát run. Ly hỏa chi kiếm cùng kiếm ảnh này trời ngay cả đấu cùng một chỗ, hiển nhiên là hơi ăn thiệt tỏi, không qua hắn thủ đoạn còn không chỉ có những chuyện này, đồng thời chưa kết thúc. Một kiếm hỏi sinh tử. Cái này nhất kích lại một lần nữa thi triển mà ra. Chu đã đến qua dạng này một lần thua thiệt. Sao lại lại bị Tô Dạ cho chiếm tiện nghi? Lại Tô giả thi triển ra này một kích lúc, hắn vội vàng thu hồi mình lợi kiếm. Hắn biết, kiếm đạo của hắn tiêu chuẩn còn không đủ để ngăn chặn được Tô Dạ khoảng cách gần như vậy thi triển một kiếm hỏi sinh tử. Nhắm ngay kia phong mang, Chu lao đầu có chút lực ra, liền em Tô giả một kích hóa giải tránh đi. Tô Dạ thấy thế, vẫn chưa có gì ngoài ý muốn. Đồng dạng một chiêu, tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc trùng hợp. Huyền Tiên Chỉ. Tô giả chỉ pháp lăng lệ mà đi. Tiểu tử này tuyệt chiêu đã bị ta né tránh, có thắng được rồi. Chu lão kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mắt thấy đến Tô Dạ một kiếm hỏi sinh tử đã bị né tránh, Trực tiếp chuyển thủ thành công, tay cầm lại kiếm, nhìn chằm chằm Tô Dạ viện tiên chỉ thẳng đến đi lên. Nhưng là sau một khắc, Chu lão liền thấy Tô Dạ trên mặt lóe ra, ý vị thâm trường cười một tiếng. "Nụ cười này qua đi." Chu lão đột nhiên kịp phản ứng, "Không đúng, kiếm trong tay hắn đâu?" Tô Dạ kiếm trong tay hách nhưng đã biến mất. Chu lão hồi tưởng lại Tô Dạ trước đây từng nói qua, "Cái kia, nhìn không thấy một kiếm." "Cái này nhìn không thấy một kiếm ở đâu?" Chu lão toàn thân run lên, lập tức cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Hắn đang chắc cười, "Tô Dạ tiểu hữu, thực lực phi người, lão phu bội phục bội phục, mạng này vượt cảnh thất trọng, càng hai giai." Lão phu vẫn như cũ vậy. Tô Dạ cuối cùng thi triển chính là hư không kiếm thuật, hắn biết rõ mình một kiếm hỏi sinh tử, đối với chú lão loại này kẻ ra đời mà nói có hiệu quả sát suất cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tại có Dụ Ngưu, một kiếm này hỏi sinh tử chỉ là làm nền, chân chính quyết phân thắng thua là một kiếm hỏi sinh sau khi chết hư không kiếm thuật. Tô Dạ, thắng. Toàn trường manh hít vào một hơi, yến tĩnh nghi mắng. Tiểu thánh các vây xem chấp sự đều là khổ bật cười. Tiểu tử này thần thánh phương nào, chúng ta trời ngưng chấn cái gì đụng tới Dạ một vai. Vậy mà để nó thắng liên tiếp hai trận ra. Rất nhiều người đối Tô Dạ đều sinh lòng tò mò. Cái này kiếm đạo thiên phú quả thực cao minh, chính là cảnh giới võ đạo thấp một chút, mới bất quá mệnh huyết cảnh đại ngũ trọng mà thôi. Không ít người mở miệng nói ra. Nguyên Đình trong lòng cũng là cảm thấy như vậy, Tô giả nếu như cảnh giới võ đạo lại hơi cao một chút, kia chỉ sợ sẽ là một cái càng khó được kinh tế thiên tài đi. Chỉ tiếc, chẳng ai hoàn mỹ, Tô giả kiếm đạo thiên phú hơn người, lại liền cái này cảnh giới võ đạo tiên phú kém một chút. Chú lão, nhà ta Tô huynh ngay cả qua hai lần, phần thưởng này khi tính thế nào? Nguyên Đình cười một tiếng. Lần thứ nhất thủ thắng có thể lấy được 6 cái vật liệu, lần thứ hai thủ thắng có thể lấy được 9 cái, cộng lại liền chính là 15 mai. Chu lão tuần tự đạo: "Tô giả nghe tới có thể lấy được 15 mai vật liệu, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cần thiết cầu khôi phục vật liệu, năm sáu loại là đủ. Hiện nay một hơi có 15 loại chọn lựa toàn lực, như vậy hắn hơi cầm 10 loại, thực lực của hắn khôi phục lại thời kỳ toàn tỉnh, nên đều không phải việc khó gì." Tô giả tiểu Hữu là tiến vào vật liệu trong kho, còn tiếp tục khiêu chiến. Cố Minh tiến lên đón, khờ cười hỏi: "Tô giả nói ra, tiến vào vật liệu trong kho đi." Ngay đây, cửu thánh các người nhẹ nhàng thở ra, một bên vây xem thiên tài cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quy 1 chương 323, Lâm Ngọc lão sư, ta đến chương 323, Lâm Ngọc lão sư, ta đến." Liền ngay cả Chu Lao chính mình cũng nhẹ nhàng tỏ ra, nếu như Tô Dạ còn chọn chiến đi xuống, trong lòng của hắn thật là có chút không có ý lòng. Dù sao Tô Dạ hiện ra năng lực, thực tế quá khủng bố, hắn đều có chút hoài nghi, hắn cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng, có phải là còn sẽ lật thuyền trong mương. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ vừa rồi đúng là muốn tiếp tục khiêu chiến. Nếu như tiếp tục chọn chiến đi xuống, như vậy đối mặt mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng Chu lão, tại thăm dò rõ ràng Chu lão lộ lúc, hắn phần có chừng khoảng 7 10. Chỉ chẳng qua nếu như khiêu chiến mệnh huyết cảnh đệ bát trọng Chu lão, nên em lá bài tẩy của hắn bảy ra không ít. Hắn cảnh giới bây giờ chỉ có mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, làm như vậy với hắn mà nói đồng thời vô chỗ tốt gì. Dù sao, hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cần thiết thiên tài địa bảo số lượng chỉ có nhiều như vậy. Lại khiêu chiến đi, muốn bại lộ không ít át chủ bài điều kiện tiên quyết, cân nhắc lợi hại là rất được không bù mất. Vì vậy, Tô giả cũng hiểu được thấy tốt thì lấy. Đa tạ tiền bối, không biết ta có thể mang theo nguyên đỉnh cô nương đi vào chung. Tô Dạ hỏi. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi chọn lựa số lượng không cao hơn là được. Cố Minh một bên giải thích nói. Nguyên Đình mỉm người, "Tô Dạ công tử, điều này có ý tốt. Lần này nếu là Nguyên Đình cô nương mang ta cùng đi, lại nhiều lần để Nguyên Đình cô nương tôi kém, tài liệu này tự nhiên cũng có Nguyên Đình cô nương một phần." Tô Dạ mỉm cười nói, "Nguyên Đình cũng không phải là già một người, dịu dàng nói ra, đã, đã như vậy, Tô Dạ công tử chọn còn lại, ta lại đến cho tốt." Trong lòng nàng ngẫm áp, đối Tô Dạ rất là cảm kích. Phải biết, nàng lần này cung cấp 2 vạn kim tệ trợ giúp tại chính nàng mà nói có thể nói là chín châu mất sợi lông căn bản tính không được cái gì. Thế nhưng là cái này cựu thánh các vật liệu trong kho. Sách thực có mấy vị vật liệu là nàng muốn có được mà từ đầu tới cuối không chiếm được. Những tài liệu này rất là hi hữu, tại ngoại giới phải lấy được, giá cả không cao, lại rất hao tâm tổn trí lực. Cố Minh lúc này cười nói, Tô giả tiểu hữu, Nguyên Đình cô nương, mời. Tô giả cùng Nguyên Đình liền đi theo Cố Minh, cùng nhau tiến vào Cửu Thánh Các vật liệu trong kho. Cái này Cửu Thánh Các vật liệu kho là nội bộ một mảnh cự kho hàng lớn. Trong kho hàng tồn phóng hải lượng thiên tài địa bảo, đều là một chút giá trị không cao không thấp, bất quá tại ngoại giới không thế nào dễ tìm đến hi hữu vật liệu. Nhìn xem những này hải lượng vật liệu lúc, Tô Dạ chính là lòng bởi vì hắn biết, tiến vào cái này vật liệu trong kho, hắn muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cơ bản cũng là 10 phần chính sự tình. Cố Minh nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, tổng cộng 15 loại thiên tài địa bảo có thể tạo điều kiện cho ngươi cùng Nguyên Đình cô nương chọn lựa." Nguyên Đình hiện tại ánh mắt sáng rực, nhìn xem những tài liệu này, trong lòng nàng kích động万分. Nàng năm ngón cũng nhớ tiến đến vừa xem, bên trong xác thực có không ít vật liệu là nàng cần. Tô Dạ dù là cho nàng lưu một loại tài liệu quyền lựa chọn, nàng đều rất là kích. Tô nhìn qua, cơ vốn cần vật liệu đã tại trong thần hồn, hiểu rõ lọt vào trong tầm mắt, hắn cấp tốc xuất thủ chỉ là một chút thời gian, 11 dạng tài liệu liền bị hắn đặt vào trong túi. Không sai biệt lắm. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vật liệu đã bị hắn sưu tập đầy đủ, như vậy còn lại thiên tài địa bảo với hắn mà nói lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy. Nguyên đỉnh cô nương, tiếp xuống liền đều là ngươi." Tô giả cười nói, "Nguyên đình nào nào, Tô giả công tử, điều này phù hợp, ngươi còn có trọn vẹn bốn loại vật liệu không, có lựa chọn đâu, ta làm sao có ý tứ?" Tô Dạ cười ha ha một tiếng, "Không có gì, Nguyên đỉnh cô nương quá khách khí, cái này còn lại bốn loại vật liệu tại ta mà nói cũng không có tác dụng gì." không bằng liền giao cho người tốt. Nguyên Đình ngay vậy, trong lòng đối Tô Dạ càng là thay đổi rất nhiều. Nàng Nguyên bản đối Tô Dạ cũng chỉ là lợi dụng quan hệ, coi như thu Tô Dạ, kỳ thật cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa mà thôi, đồng thời không có cảm thấy Tô Dạ nơi nào có thể đối nàng mang đến lợi ích. Nhưng là bây giờ đến xem, Tô Dạ đích xác trọng tình trọng nghĩa, mà lại nó giá trị vượt xa nàng dự đoán. Đã Tô Dạ công tử đều nói như vậy, vậy ta liền liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyên Đình nợn nụ cười hớn hở. Bốn loại vật liệu có thể so sánh nàng trước đó dự đoán kém hơn. Nang nhìn xem những tài liệu này, tự nhiên là không chút do dự hạ thủ chọn lựa đến, một hơi chọn lựa bốn loại, trong lòng rất là thỏa mãn. Tô Dạ công tử, lần này đa tạ ngươi. Về sau tại Nguyên gia bên trong, có nhu cầu gì, cứ việc có thể đề cập với ta. Nguyên Đình cảm kích nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã Nguyên Đình cô nương đều nói như vậy, kia Tô mộ về sau, coi như không khách khí. Nguyên Đình đối Tô Dạ hảo cảm càng, càng thêm khắc sâu. Chọn lựa vật liệu kết thúc, hai người liền cũng không trần chờ nữa, rời đi cũ thành các. Tại trên đường trở về, Nguyên Đình cũng là cho thấy đối Tô Dạ hứng thú. Tô Dạ tử kiếm đạo không biết bây giờ đã đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nguyên Đình dịu dàng hỏi, "Tô Dạ sờ sờ cái mũi, của ta kiếm đạo cảnh giới kỳ thật so Nguyên Đình cô nương mạnh không ra quá nhiều, thủ thắng chú lão cũng là tuần lao thủ hạ Lưu Tình mà thôi." Nghe Tô Dạ cái này khiêm tốn lời nói, Nguyên Đình thế nhưng là không có chút nào tin tưởng. Nàng nhưng không cảm thấy, Tô Dạ có thể thủ thắng Chu lão hai lần, thật là tuần lao thủ hạ Lưu Tình. Nếu như chú lão thật nguyện ý thủ hạ Lưu Tình, như vậy nàng đã sớm đánh bại tại nó. Tô giả, rõ ràng là không nghĩ thấu lộ nó kiếm đạo cảnh giới. Cái này cái nam nhân cho người cảm giác, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Bất kể như thế nào, Về sau tìm Tô Dạ công tử lĩnh giáo kiếm pháp, còn hy vọng Tô Dạ công tử không muốn keo kì ta. Nguyên Đình mặt giãn ra cười nói: "Tô Dạ đối này tự nhiên không có gì tốt tự tuyệt, nếu như có thể chỉ điểm Nguyên Đình cô nương, kia ngược lại là Tô mỗ vinh hạnh." Trên đường trở về, Nguyên Đình lại đối Tô Dạ nói bóng nói gió rất nhiều thứ. Chỉ là, từ đầu đến cuối không thể cân nhắc ra thứ gì ra, Tô Dạ trả lời, một mực cũng không hề dạng đến ý tưởng bên trên, để nó trong lòng có chút phiền muộn, nghĩ muốn hiểu Tô giả, lại là không thể. Tô ngược lại là vẫn chưa nhiều tại chính mình sự tình bên trên lộ ra quá nhiều chuyện, hắn hiện tại một đường trở về, càng nhiều ý nghĩa còn là nghĩ đến mau chóng khôi phục lại đỉnh phong thực lực đợi đến một đường trở về đến Nguyên gia về sau tô giả chính là cấp tốc trở lại trạch viện của mình bên trong bắt đầu tính tu bế quan hắn hiện tại đã lấy được vật liệu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tốn hao không được quá lâu thời gian tô giả rất mau tiến vào trạng thái hoàn toàn tiến vào khôi phục trạng thái bên trong lợi dụng thiên tài địa bảo tinh Hoa tô giả thương thế tại khôi phục mà cảnh giới võ đạo cũng là cấp tốc dâng lên mệnhyụcọ thành về sau mệnhy cảnh đệ thất trọng để bắt trọng để chủ trọng sau đó khoảng cách mệnhyệt cảnh định phong cũng chỉ thiếu chút nữa tô dạ trong lòng thì thảo. Lâm Ngọc lao sư, ta lập tức liền muốn gặp được ngươi. Thiên bác học viện, ta tô giả cũng muốn đến rồi. Quy 1 chương 324, tô dạ làm sao chỉ điểm? Chương 324, tô dạ làm sao chỉ điểm? Thiên tài, vẫn là phế vật. Hắn hiện tại đã mở ra lục tuyệt niết bàn thần thể để tam trọng thần thể. Lần này đi Thiên bác học viện, nghĩ đến là địa thấp không được. Tô giả nhếch miệng lên, bất quá cũng được, lần này ta cũng không có ý định địa thấp. Đương nhiên, muốn tại Thiên bác học viện loại thiên tài này hơn người địa phương, thể hiện ra thiên phú của mình, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hiện tại thực lực của hắn Còn chưa đủ. Tô giạ không biết, hắn lần này khôi phục thương thế, trong ngay mắt, liền đã qua mấy ngày. Hôm nay, Nguyên Đình lại một lần nữa đi tới. Nguyên Đình đi tới, dẫn không ít nhân thủ, trong đó, hàng quảng ra còn có trước đó bạn của Tô Dạ Lục Phương, hiện tại cũng đã thành công lên làm Nguyên Đình tùy Tùng Trừ cái đó ra, có không ít khác tỷ nữ cũng là hộ tống Nguyên Đình đi tới, trùng trung điệp điệp, có thể thấy được Nguyên Đình tại Nguyên gia bên trong địa vị. tiểu thương, những này canh dự ở ngoài viện tỷ nữ nhìn thấy Nguyên Đình lại một lần nữa đi tới rất là kinh ngạc Mấy ngày nay, Nguyên Đình Cơ hổ mỗi ngày đều sẽ đến đến Tô Dạ nơi này, đồng thời hỏi thăm Tô Dạ bế quan tình huống. "Tô Dạ công tử có thể xuất quan rồi?" Nguyên Đình nghi ngờ hỏi. Những tỷ nữ này tuần tự mà nói, "Tiểu thương, Tô Dạ công tử đến bây giờ đã bế quan 5 ngày, còn không có xuất quan. Xem ra Tô Dạ công tử quả thật là bị thương, những tài liệu kia vừa đến tay, liền bắt đầu tu dưỡng thương thế sao?" Nguyên Đình vẫn là rất thông minh, một chút liền căn cứ Tô Dạ chỗ lấy những tài liệu kia, suy đoán ra 7, 8 phần ra. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của nàng mới càng thêm rung động. Chẳng lẽ nói, Tô Dạ cùng Chu lão lúc giao thủ còn không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, lấy mạng huyết cảnh đệ ngũ trọng thực lực, giao thủ mệnh huyết cảnh đệ thất trọng chú lão còn có thể thủ thắng. Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu thân bí? Chỉ tiếc, nó cảnh giới vẫn là quá yếu một chút. Nguyên Đình thở dài, "Tiểu thương, hôm nay còn phải đợi thêm sao?" Những tỷ nữ này hỏi. "Ân, chờ thêm hai canh giờ đi." Nguyên Đình nói ra, "Ta có chuyện quan trọng muốn tìm Tô Dạ công tử." Đường tỷ, "Cái này Tô Dạ bất quá là cái mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng rác mà thôi, đáng giá để liên tục mấy ngày qua chờ à?" Một cái diện mạo tuấn trắng nõn thanh niên nói. Nguyên Đình lắc đầu nói, "Nguyên mục Tô Dạ sự tỉnh ta từ có chừng mực, không dùng ngươi đến xem bảo. Nguyên Mực rất là không phục, hắn nhưng là nguyên gia trừ Nguyên đỉnh bên ngoài thiên tài đứng đầu, cũng không gặp Nguyên đỉnh đối nàng coi trọng như vậy qua, Tô giả tính là gì nhân vật, vậy mà để Nguyên đỉnh như thế vì đó cảm mến. Nguyên đỉnh không ngại chờ lâu chút thời gian. Trong mấy mắt, một canh giờ toán qua trôi qua. Tô giả như cũng không có từ trong phòng ra dấu hiệu, cái này khiến Nguyên đỉnh tự giải, xem ra Tô giả hôm nay cũng không có suất quan ý từ a. Cũng chính là nàng ý niệm này rơi xuống sát na, bế quan trong trận viện, đột nhiên trào ra một đạo cường hãn khí tức, cái này cường hãn khí tức bên ngoài tản ra lúc đến một đạo gió lạnh gào thét quyện ra. Đây là cái gì? Nguyên Đình đột nhiên cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Chưa kịp phân tích ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, nội khí tức ba động đột nhiên tiêu tán. Mà cũng lúc đó, với quan bên trong Tô Dạ, Mệnh Huyết cảnh đỉnh phong, thành. Tô Dạ quanh thân khí thức, đột nhiên trở lại đỉnh phong, trở về đến trước đó Mệnh Huyết cảnh đỉnh phong thực lực tiêu chuẩn. Mà lại, còn chưa đủ. Tô Dạ cảm giác cảnh giới của mình đã đạt tới lúc nào cũng có thể đột phá Mệnh Huyết cảnh phong, đạt tới nửa tình trạng. Xem ra, chỉ cần lại tốn hao chút thời gian Tại Tam mà nói tiến vào nửa bước Huyền cung cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn thần hồn ngoại phóng, cảm ứng một chút, xem ra tiến vào nửa bước Huyền cung cảnh phải hơi về sau kéo một chút. Bấy quan này thời gian, Nguyên Đình cô nương một mực đến thăm tại ta, chẳng lẽ Thiên bác học viện chi hành muốn bắt đầu rồi? Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, chính là lập tức đứng dậy, đi tới ngoài viện. Nhìn thấy Tô Dạ xuất quan, Nguyên Đình trên mặt sinh ra mấy phần vui mừng. "Tô Dạ công tử, ngài rốt cục xuất quan." Nguyên Đình vui vẻ nói. "Tô Dạ khách khí nói, để Nguyên Đình cô nương đợi lâu." Không đợi lâu, ngược lại là Tô Dạ công tử, vết thương của ngài thế thoạt nhìn là khôi phục. Nguyên Đình khoảng cách gần đánh giá Tô Dạ, chỉ cảm thấy Tô Dạ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Loại kia khác biệt cảm giác, giống như là Tô Dạ so trước đó cường đại rất rất nhiều ra. Tô Dạ nhìn đến nơi này, vội vàng nội liễm mạng của mình huyệt cảnh đỉnh phong khí tức, không có nghĩ qua bại lộ quá nhiều. Nguyên Đình lại cảm ứng lúc, phát hiện Tô Dạ loại kia cùng trước đó khác biệt cảm giác đã biến mất không còn sót lại chút gì, trong lòng không khỏi thỉ thảo, đây chẳng lẽ là ảo giác? Nhắc tới cũng là, một cái thương thế khôi phục, không có khả năng cho Tô Dạ mang đến lớn như vậy cải biến mới đúng. Tô Dạ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, "Nguyên Đình cô nương, người những ngày qua tới tìm ta, không biết là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên bác học viện tri hành đã có thể khải đi rồi?" "Tự nhiên là như thế, nếu như Tô Dạ công tử tiếp qua 2 ngày còn không xuất quan, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cưỡng ép hô Tô Dạ công tử xuất quan. Bất quá còn tốt, Tô Dạ công tử cuối cùng là xuất quan." Nguyên Đình vừa cười vừa nói, một bên tỷ nữ nhìn trong lòng khó có thể tin. Phải biết, Nguyên Đình cũng không phải một cái thích người cười, tại trong mắt của các nàng, Nguyên Đình vẫn luôn là một cái cẩn thận tỉ người. Thế nhưng là từ khi nhìn thấy Tô Dạ về sau, Nguyên Đình tiểu dung So với trước đó muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Còn có hai ngày, xem ra ta xuất quan cuối cùng là đối địch. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra. Tô Dạ công tử xuất quan, không biết có thể trên kiếm đạo chỉ điểm ta một hai. Nguyên Đình muốn nói lại thôi, sau đó có chút không tốt lắm ý tứ đạo. Tô Dạ bật cười nói, Nguyên Đình cô nương nói đùa, ta chỉ lo lắng lấy kiếm thuật của ta cảnh giới, chỉ sợ rất khó cho Nguyên Đình cô nương cái gì tốt chỉ điểm. Nguyên Đình lắc đầu, Tô Dạ công tử quá khiêm tốn, lần này tiến về Thiên bác học viện chuyến đi, bằng vào ta thực lực bây giờ còn kém rất nhiều, ta chỉ nghĩ nếu như có thể kiếm đạo cảnh giới lại làm ra một bước tăng lên lời nói, kia tại ta mà nói liền Liên vừa lòng thỏa ý, nàng muốn đánh cược một chút, cược một chút, Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới, đến cùng có hay không chú lão Trâu đánh giá, khủng bố như vậy. Nàng một đôi trong mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ, nhất chuyển không chuyển, là thành cần, là khát vọng. Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Đình như thế nhìn mình chằm chằm, thật là có chút không được tốt ý tứ. Hắn chỉ có thể nói nói, Nguyên Đình cô nương thi triển một chút mình am hiệu nhất kiếm pháp thử một lần, nhưng đến cùng có thể hay không cho Nguyên Đình cô nương chỉ điểm, ta liền không dám hứa chắc. Nguyên Mực trong đám người nhìn xem Tô Dạ, trong lòng không vui, Tô thật đúng là dám chỉ điểm hắn đường đi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Dạ là giả danh lừa bị đến. Nguyên Đình đạt được Tô Dạ cho phép, tự nhiên là không do dự nữa, lập tức phất tay áo, một kiếm mà đi. Nang Am hiệu nhất kiếm pháp, vẫn là kiếm khí hóa kia, một kiếm mà đi, đủ loại kiếm khí chớp mắt mà đi. Nhìn xem nhà mình Đường Tỷ kiếm pháp cao siêu như vậy, hắn thực tế không tin, Tô Dạ có thể cấp cho cái gì chỉ điểm, đây chính là kiếm khí hóa kia a, siêu phẩm kiếm đạo cảnh giới, quy một chương 325, đạt đạt chỉ điểm. Chương 325, đạt chỉ điểm. Còn lại mấy cái bên kia nữ người hầu cũng cảm thấy Tô Dạ có chút khinh thường, mà Nguyên Đình quá coi trọng Tô Dạ. Nguyên đỉnh kiếm pháp tại các nàng trong mắt cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, kiếm pháp chỉ cứng cấp hữu lực, khó mà tìm được con đường, không thể bảo là không phải nhất thượng thừa nhất kiếm thuật, loại kiếm pháp này nếu như còn có cái gì có thể lấy bắt bẻ, kia tất nhiên là kiếm đạo lao tiền bối. Tô Dạ nhìn tuổi tác, so Nguyên đỉnh còn muốn càng nhẹ mấy tuổi, muốn nói có thể chỉ điểm Nguyên đình, không ai sẽ tin tưởng. Bất quá, Nguyên đỉnh lại không cho là như vậy. Nó bán tâm ra sức, đem kiếm pháp của mình cố gắng thi triển mà ra, từng tầng hóa tia kiếm khí, có thể thấy được đi sát thực thành khẩn đình giáo. Đợi đến một phen kiếm pháp thi triển hoàn tất, Nguyên đỉnh hít vào một hơi, thu hồi lại kiếm Dịu dàng nói ra, "Tô Dạ công tử, không biết ta cái này kiếm pháp có thể có vấn đề. Nguyên Đình cô nương có thể còn trẻ như vậy liền đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm khí hóa tiêu cảnh giới quả thực không dễ." Tô Dạ mỉm cười nói, "Nguyên Đình lông mày nhăn nhăn, thở dài, ta lại không muốn từ Tô Dạ công tử trong miệng nghe được cái gì tán dương chi luôn. Tô Dạ quá biết là người, mỗi một câu đều nói để nàng vô có thể bắt bẻ." Tô Dạ cười cười, "Nguyên Đình cô nương mình có thể có thể ý thức được mình kiếm pháp bên trên thiếu hụt." Nguyên Đình khẽ làm lắc đầu, "Ta chỉ biết kiếm pháp của mình tham gia Thiên Bắc học viện khảo hạch, chỉ sợ có chút không dễ, muốn nói kiếm pháp bên trên thiếu hụt." Chúng ta rất khó phỏng đoán. Tô giả nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu, từ kiếm khí hóa tia cảnh giới phương diện đi lên nói, kiếm pháp của ngươi đích xác đã không có gì thiếu hụt, ngươi thiếu chính là chỉnh thể kiếm đạo cảnh giới. Chỉnh thể kiếm đạo cảnh giới? Tô giả công tử, nhưng có gì chỉ giáo? Nguyên Đình Nghị hỏi. Tô giả vốn là không nghĩ chỉ điểm Nguyên Đình, bất quá cân nhắc đến tiến về Thiên Bắc học viện hảo hạnh, Nguyên Đình sát thực muốn đưa đến tác dụng không nhỏ. Nguyên Đình gặp được hắn thật đúng là vật khí. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới chỉ điểm vậy đơn giản là đại sư chỉ điểm tiểu hài tử. Nguyên Đình cô đương, ta xuất kiếm, ngươi tới trận, như thế nào? Tô Dạ cười nhạt nói: "Chúng ta chỉ liệu chiêu thức, không liệu linh lực." "Không có vấn đề." Nguyên Đình đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm rút ra, cấp tốc một kiếm mà đi. Một kiếm này uy phong và phần, một kiếm mãnh liệt, ẩn chứa Tô Dạ cực mạnh lực lượng, trực chỉ Nguyên Đình. Thấy ngay Nguyên Đình kinh ngậy một cái, nhìn thấy một kiếm này về sau, lập tức đem kiếm khí của mình hóa tia thi triển mà ra, tầng tầng kiếm khí hóa thành tia hình, chiến đấu phía dưới, đem Tô Dạ một kiếm này chống đỡ cả lại. "Tô công tử, ta một kiếm này cản như thế nào?" Nguyên Đình hỏi. "Tô Dạ đầu, "Thật không tốt." Nguyên Đình mở người, "Ta rõ ràng đã cản lại." Một bên Nguyên Mực cùng những người hầu kia cũng là nhìn vô có thể bắt bẻ, chỉ cảm thấy Tô Dạ đây là lại chọn rúc vào Sừng trâu. Nguyên Đình cản một cách này, nhanh chuẩn hung ác, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào cùng chính tự, cái này cũng không tốt. Tiểu từ này, thật đúng là sẽ giả danh lừa bịp. Nguyên Mực cắn răng. Tô Dạ biết Nguyên Đình trong lòng có chút khuất phục, bình tĩnh nói ra, Nguyên Đình cô nương nếu như lòng có không hiểu, có thể đối ta cũng xuất thủ một chút, ta vừa rồi một cái kia, lấy Nguyên Đình cô nương thủ đoạn đánh ra đến, nên không có đi. Nguyên Đình tự nhiên đồng thời không dị nghị, Tô Dạ vừa rồi một kích kia ngược lại là thường thường không có gì lạ, không có gì kịch quái. Lấy năng lực của nàng, đánh ra dạng này một kích cũng không tính khó. Nàng cũng rất tò mò, Tô Dạ rốt cuộc muốn chỉ điểm một chút nàng cái gì? Nàng cấp tốc vung động kiếm trong tay, một kiếm huy động mà đi, trong chốc mắt trực chỉ Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem một kiếm này, mỉm cười, chậm nhấc lên chuyển sinh chi kiếm, chỉ là hơi hợt một kích, liền đem Nguyên đỉnh một kiếm này cho cản lại. Hết thảy hết thảy, lại cực kỳ đơn giản. Nguyên Đình nhìn ở đây, đông dưng khẽ giật mình. Nàng nhìn thấy Tô Dạ ngăn cản được nàng một kiếm này, hồi tưởng lại đã từng Chu lão tùy ý đưa nàng một kiếm chống đỡ, đỡ được tình cảnh. Tô giả, thình lình làm được giống như Chu lão sự tình. Tô Dạ hờ hợt cười nói, "Nguyên Đình cô nương, biết trên lẽ sao?" Nguyên Đình lông mày nhíu lên, rơi vào trong trầm tư. "Mặt ngươi đối cùng địch, sẽ chỉ lợi dụng kiếm khí của mình hóa tia. kiếm khí hóa tia cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi có thể sử dụng bao lâu? Mà ta chỉ là hờ hợt một kích, liền đem thủ đoạn tấn công như thế này phòng ngự xuống dưới. Nói trắng ra, bị gặp cùng địch, ta có thể chẻo chống càng lâu, mà ngươi lại qua không được bao lâu, thủ đoạn liền dùng hết." Tô Dạ nói, "Thế nhưng là gặp được cùng địch, phải làm nhất không phải đem thủ đoạn mình toàn thi triển đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất thủ chế lý sao?" Nguyên Đình không hiểu nói. Nguyên Đình cô nương Ngươi đây không phải là lấy tốc độ nhanh nhất chế địch, mà là ngươi chủ dùng kiếm khí hóa kia bên ngoài, căn bản không biết dùng biện pháp gì ngăn cản ta một kích. Ta nói không sai chứ, Nguyên Đình cô nương. Tô giả giống như cười mà không phải cười đạo. Nguyên Đình không thể không thừa nhận, Tô giả nói rất đúng, nhất tâm kiến huyết. Nàng thở dài, vì cái gì, ngươi cùng Chu lão tiền bối đều có thể làm đến như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản hạ ta một kiếm. Kỳ thật đáp án Chu lão đã nói ra qua. Tô Dạ nói, Nguyên Đình kiếm đạo ngộ tính sắc thực. Nguyên Đình cô cảnh giới đã đạt tới kiếm khí hóa tia đỉnh bước kế tiếp chính là hóa dạn vị phồn, lấy tâm ngự kiếm. Nguyên Đình cô đương, ngươi quá truy cầu kiếm đạo bản chất, mà xem nhẹ dùng kiếm người, nhưng thật ra là chính ngươi. Tô Dạ không nóng không đội đạo. Dùng kiếm người là chúng ta. Nguyên Đình cái hiểu cái không? Tô giả giúp ngươi giúp đến cùng, mắt thấy Nguyên Đình vẫn không rõ, liền nghiêm túc nói, ta dùng một kiếm ra tay với ngươi, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm hóa khí tia đối kháng, ngươi dùng một kiếm ra tay với ta, ta có thể có trăm ngàn loại phương pháp phá giải. Ngươi biến một vật chiêu, ta cũng có thể biến một vật chiêu. Nhưng nếu như ta tìm được phá giải ngươi kiếm khí hóa tia phương pháp, đánh bạn ngươi, ngươi liền một điểm biện pháp đều không có. Ta tại dùng tâm ngự kiếm mà ngươi không giống, ngươi chỉ là truy cầu kiếm đạo bản chất mà thôi, nói trắng ra, quá cứng nhắc." Tô giả nói. Nguyên Đình nghe tới những này, rốt cục giật mình tại nguyên chỗ, tựa hồ là lĩnh ngộ cái gì. "Đúng, đúng. Ta căn bản không dụng tâm đi sử dụng điểm pháp." Nguyên Đình bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ngồi trên mặt đất, vậy mà bắt đầu nguyên lĩnh ngộ. Tô giả thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Đình ngộ tính xác thực thường thường, hắn nói nhiều như vậy nếu như Nguyên Đình còn không lĩnh ngộ, đó chính là Nguyên Đình chính mình vấn đề. Dù sao hắn chỉ đạo, mỗi một câu đều là lời vàng ngọc. Hiện tại đến xem, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Một bên người hầu không khỏi là nhìn chợn mắt hốt hoồm, "Tô Dạ, Tô Dạ cứ như vậy đem Nguyên Đình chỉ điểm nguyên điệu đốn hộ rồi." Nguyên Đình hiện tại khẽ miệng ôm lấy Tiểu Dung, nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì, tại nguyên chỗ suy nghĩ, cần nhắc. Một đám người hầu khí quyển không dám lên tiếng, chờ đợi lấy Nguyên Đình kết quả. Nguyên Mực nội tâm không thể tin được, "Đường tỷ, thật nọ rồi." Chính là lúc này, Nguyên Đình bỗng nhiên đứng dậy, mở hai mắt ra, rút kiếm mà lên, hướng phía Tô Dạ không người bái, bái chỉ điểm. Quy 1 chương 326, Thiên Bác học viện cơ thạch. Chương 326, Thiên Bác học viện huyền cơ thạch. Cái này nhìn một đám người cứng họng, Nguyên Đình, tự hồ thật ngộ rơi ra cái gì vậy? Cái này, cái này sao có thể? Nguyên Đình hiện tại mừng rỡ như điên, nhìn trong tay mình chi kiếm, không cách nào tưởng tượng, của mình kiếm đạo cảnh giới có thể đạt được như thế tăng lên. Nguyên Đình cô nương ngộ ra bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, "Ta cảnh giới cũng đã tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm tầng thứ. Nhờ có Tô giả công tử trợ rút, nếu không phải là ngài, ta muốn tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm tầng thứ, còn không biết phải tới lúc nào đâu." Nguyên Đình cười một tiếng, "Chính là khi nàng đạt tới lấy tâm ngự kiếm tầng thứ, mới khắc sâu ý thức được mình trước kia kiếm pháp đến cùng nhỏ yếu đến mức nào." cũng chắc không được Tô Dạ có thể dễ như trở bàn tay đón lấy của mình kiếm. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, ngược lại là vẫn chưa quá mức để ý việc này, Nguyên Đình cô nương cảnh giới tăng lên, việc này không thể tốt hơn. Nguyên Đình hiện tại đối Tô Dạ không khỏi là càng thêm xem trọng mấy phần. Tô Dạ hơi cho nàng vài câu chỉ điểm, đều có thể để nàng tăng lên tới lấy tâm ngự kiếm tầng thứ, nó kiếm đạo cảnh giới, phải đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Nói đến, Tô Dạ công tử cũng có thể hơi chuẩn bị một hai, hai ngày về sau, đội xe của chúng ta liền sẽ xuất phát về Trung Châu phồn thịnh khu vực. Nguyên Đình dịu dàng nói: "Ân, việc này còn phải làm phiền Nguyên Đình cô nương" Tô Dạ nói: "Nguyên Đình thiếu bất quá ấy rời Tô Dạ công tử, chúng ta đi cho đi, hai ngày về sau, chúng ta tự mình đến tiếp Tô Dạ công tử." Nguyên Đình cảm giác mình kiếm đạo còn có một chút vững chắc chí địa, không còn dám nơi này làm nhiều lưu lại. Tô giả tự nhiên cũng biết Nguyên Đình hiện tại còn muốn trở về nhiều hơn tu luyện, không nói thêm gì. Hắn ngược lại là không có gì chuẩn bị, duy nhất phải chuẩn bị nên chính là nhìn thấy Lâm Ngộng, cùng nhìn thấy Đường Mạc Ly lúc chàng cảnh đi, cũng không biết nữ nhân kia hiện tại đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tô Dạ trong lòng thỉ thảo, Đường Mạc Ly thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương, nó tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong thực lực tất nhiên sẽ đột bay tăng mạnh, gặp lại mình, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cứ như vậy, hai ngày, Tô Dạ vẫn chưa thư giãn, cố gắng tu luyện trong đó. Mà hai ngày sau, Nguyên Đình chính là dẫn một đám lớn nhân mã, lại một lần nữa đi tới Tô Dạ Trạch viện trước đó. Tô Dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ nhìn thấy Nguyên Đình lúc, chỉ thấy Nguyên Đình một mặt hăng hái bộ dáng, không khó phán đoán, nó hai ngày trước trở về, kiếm đạo cảnh giới tăng lên không ít. Tô Dạ công tử, ta cho ngài giới thiệu một chút, mấy vị này đều là ta Nguyên thiên tài, lần này đều muốn tham gia Thiên Bắc học viện tiến hành khảo hạch, còn phải dựa vào Tô Dạ công tử nhiều hơn dịu dắt. Nguyên Mực, các ngươi còn không bái kiến Tô Dạ công tử, đến lúc đó khảo hạch thời điểm, các ngươi nhưng phải nhiều hơn nghe theo Tô Dạ công tử." Nguyên đỉnh mặt giãn ra cười nói. Tô Dạ nhìn một cái, chỉ thấy bốn cái thanh niên dáng dấp thanh tú nam tử, một thân cảnh giới đều không kém chính mình, không khỏi là đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng trở lên, còn có một cái đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. "Đường tỷ, tại sao phải dựa vào nó trợ rút? Lần này Thiên bác học viện, chúng ta tiến vào ngoại viện tình thế bắt buộc. Tiểu tử này cảnh giới còn không cao hơn ta, tại sao phải nghe hắn?" Nguyên mực đối Tô Dạ từ đầu đến cuối không phục, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới có lẽ không thấp, nhưng cảnh giới còn không bằng nó cao, nghe hắn, làm sao có thể? Còn lại mấy một thiên tài lúc đầu đối Tô Dạ thái độ còn không tốt không xấu, nghe tới muốn nghe Tô Dạ, lập tức liền trở nên thần sắc không vui. Bọn hắn từng cái đều người mang ngạo khí, sao lại phục một cảnh giới như thế thơ người? Để các người nghe lời liền nghe lời. Nguyên đỉnh cũng không phải cái tốt tính người, nghe tới những thiên tài này không phục, lập tức lông mày nhíu lên, lạnh giọng quát: "Mấy cái này nguyên gia thiên tài tự nhiên là không dám lại Nguyên đỉnh, ngoài miệng lười biếng đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết." Tô Dạ công tử để ngài chê cười. Nguyên Đình tự dài, nhìn thấy nhà mình những này, những thiên tài này, bộ dáng như thế, thực tế bất nan gì. Tô Dạ vẫn chưa quá coi ra gì. Nguyên gia những này cái gọi là thiên tài trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Những nhân vật này có phục hay không, thật đúng là ảnh hưởng không được hắn không hề bận tâm nội tâm. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ vẫn chưa để ở trong lòng, mới nói, "Tô Dạ công tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta là thời điểm cải đi." Nguyên Đình cô nâng mời. Tô Dạ phất tay nào nói, đường, Tô Dạ đối Thiên Bắc học viện sự tình, tự nhiên cũng là không khỏi hiếu kỳ, Nguyên Đình cô đường, ngươi đối Thiên Bắc học viện có ít nhiều hiểu rõ?" Thiên Bắc Học viện, ta hiểu biết không nhiều, chỉ biết có thể đi vào Thiên Bắc Học viện thiên tài từng cái thiên phú hơn người, thậm chí một chút thần thể thiên tư đều chưa hẳn có thể tiến vào Thiên Bắc Học viện trong nội viện. Sang chọn điều kiện không thể bảo là không tàn cốc. Nguyên Đình tỏ giải, như thế tàn cốc, Tô dạng con người. Kia là đương nhiên, bởi vì Thiên Bắc Học viện có huyền cơ thạch, huyền cơ thạch có thể đo đạc gian này thiên tài tương lai thành tựu nhưng nó chân chính ẩn tàng thiên phú, đây là khó có nhất. Rất nhiều thiên tài không có thần thể, nhưng ẩn thiên phú lại khả tốt. Nguyên đỉnh nói ra, ở trong đó dính dấp khí vận, tính, năng lực vân vân. Huyền cơ thạch khảo thí chưa từng có bỏ lỡ, cho nên muốn được phá cách thu nhập thiên bác học viện bên trong, khó như lên trời. Trừ phi là một chút nghịch thiên thần thể. Tô giả biết, thần thể thiên tư cũng là có khác biệt chỗ. Giống như là đường mạc Ly cựu thiên phượng thần thể, liền không hề nghi ngờ so hắn Bích Lam Hỏa Thánh thể mạnh hơn không ít. Có thể nói là cao giai thần thể liệt kê thần thể thiên tư. Đương nhiên, lại đối so với mình bạn Tuyệt thú hồn thể, đường mạc Ly thần thể thiên tư, liền kém không ít. Ngược lại là cái này Huyền Cơ Thạch, có chút có ý tứ, nó khảo thí sắc thực tinh chuẩn, giống như là mình tại Thiên Bắc học viện phân viện một lần kia. Nguyên đỉnh tổn thức cảm khái, Thiên Bắc học viện bên trong những thiên tài kia Từng cái đều có thể xưng yêu nghiệt, căn bản không phải ngoại giới thiên tài có thể so sánh. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí Gió Châu hiện tại không ít cường giả đỉnh cao, đều xuất từ Thiên Bắc Học viện bên trong. Rất nhiều người đều muốn gia nhập Thiên Bắc Học viện vô vọng, mà lần khảo hạch này xác thực một cái đặc biệt chúng tuyển cơ hội tốt, cơ hội không có thiên tài muốn bỏ lỡ, chỉ sợ phun trào tụ tập, đều là các phương khu vực đỉnh cấp tu sĩ. Tô giả có trường hiểu một chút, hắn vẫn luôn biết Thiên Bắc Học viện tổng viện phi thường công bố, dưới mắt đến xem, xác thực không phải chuyện ôn. Cho nên, Tô Dạ công tử lần khảo này, mới muốn cùng chúng ta giúp đỡ cho nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia các phương khu vực bên trong nên có một chút mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, thậm chí đỉnh phong cùng mạnh hơn trời mới xuất hiện. Những thiên tài này hơn phân nửa đều là chạy tiến nhập nội viện đi, sức cạnh tranh sợ rằng sẽ tương đương mạnh. Nguyên Đình nói. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, hắn ngược lại là thật không có muốn gia nhập Thiên bác học viện bên trong, chỉ là muốn đi gặp một lần Lâm Ngọc lao sư mà thôi. Mới đầu đơn thuần muốn hỏi một chút Thiên bác học viện sự tình, không nghĩ tới Nguyên Đình hiểu sai ý. Nhưng bây giờ những chuyện này không biết như thế nào đi nói, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Bất kể như thế nào, hắn cách Trung Châu lại gần. Lâm Ngọc. Còn có Diệp Du Liên, số 18 một phát, 30 chương tả hờ ư cờ cỡ 1 chương 327, đại náo một trận. Chương 327, đại náo một trận. Muốn bị Thiên bác Học viện đặc biệt chúng tuyển người, không có chỗ nào mà không phải là trải qua huyền cơ thạch nghiêm ngặt khảo thí người. Chúng ta loại nhân vật này muốn thông qua huyền cơ thạch nghiêm ngặt khảo thí thực tế quá gian nan, chỉ có thể hào hảo bắt lấy cơ hội lần này, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nguyên Đình Trịnh trầm nói, Tô Dạ nhìn ra được Nguyên Đình đối lần khảo hạch này 10 phần coi trọng, liền cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Nói chuyện thời điểm, Nguyên đỉnh phía trước dẫn đường, một đám người đi tới Sách cũng sớm đã rơi đuôi trước đoàn xe. Đội xe là từ ba đầu lang thú cánh chịu, cái này ba đầu linh thú chi sói uy phong lẫm liệt, nhưng lại đối Nguyên gia người vô cùng nhu thuận, hiển nhiên đều là bị thuần phục qua. Tô Dạ đơn độc một cỗ xe thú, cũng coi là có một chút đãi ngộ đặc biệt. Cứ như vậy, tại Nguyên đỉnh phân phó hạ, đội xe cấp tốc khởi đi. Mà Tô Dạ cũng là tại thú trong xe, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn đồng thời không phải không nghĩ sóng tốn thời gian, mà là hắn cảnh giới võ đạo đã muốn ẩn ẩn tiến vào nửa bước cung cảnh. Tiến về Trung Châu lộ trình, đại khái phải kể tới ngày, cái này mấy ngày xuống tới về thời gian cũng là đầy đủ. Tô Dạ cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú tại tu luyện ở trong. Nửa bước huyền cung cảnh, đã là một chân tiến vào huyền cung cảnh lượt kê. Huyền cung cảnh cùng mệnh huyết cảnh duy nhất khác nhau chính là, mệnh huyết cảnh đã thông thể nội mệnh huyết, khai thông một chỗ mệnh huyết, chính là tăng lên một cảnh giới. Mà huyền cung cảnh thì là tại khai thông mệnh huyết cảnh về sau, lấy đả thông mệnh huyết làm cơ sở, tại huyết vị bên trên tạo nên thể nội huyền cung. Chỉ có chín toàn thông, có thể nó Hiện tại, hoàn toàn thông, còn lại chính là tạo nên cung. Cũng may Tô Dạ có được lục không bền lòng ký ức, tạm nên huyền cung phương diện, hoàn toàn có lục không bền lòng khi còn sống truyền thừa ký ức đánh chịu, cho nên không cần tu luyện công pháp điền bổ, liền có thể một mạch mà thành, kinh nghiệm phong phú. Mấy ngày xuống tới, Tô Dạ một mực tại điều động linh lực, ôn dưỡng mệnh huyết. Tại chín đạo mệnh trên huyết tốn hao thời gian cũng không phải là lãng phí, mệnh huyết bên trong linh lực rốt cục phối hợp mệnh dãy huyết, ôn dưỡng thành hình. Chợt, một đạo cung điện bộ nhiên hình thành. Cố, lại vững chắc một chút. Nên, cố gắng đường họa ra tới. Chí đạo mệnh huyết phân bố tại không cùng vị trí, một khi hình thành huyền cung, linh lực sẽ áp súc đến chỉ có một cái cung điện lớn như vậy nhỏ. Đây cũng là thế giới này tu luyện châu ảo diệu. Mở linh cảnh, khai thông linh lực, linh lực mỏng manh. Cấu nguyên cảnh, cố bản nguồn nguyên, linh lực hiện lên như suối. Mệnh huyết cảnh, khai thông một đạo mệnh huyết liền nhiều một đạo linh lực thông đạo, linh lực liên miên không ngừng, như hải lượng. Nhưng đến huyền cung cảnh lúc, cái này hải lượng linh lực sẽ áp súc đến tất cả tinh cũng sẽ phát triển đến bồi dưỡng thành đạo này Đơn giản đến chỗ, mức độ lượng không sẽ tăng lên, tăng lên là chất lượng. Vì vậy Huyễn Cung cảnh xuất thủ chi linh lực, lại được xưng là Huyễn Cung pháp lực. Mà Huyễn Cung cảnh về sau linh lực cảnh, càng đem linh lực hấp xúc thành một đạo chất lỏng, tới trước đó cảnh giới mà nói là một trời một vực. Đương nhiên, linh dịch cảnh tại Tô Dạ mà nói, vẫn là quá mức xa xôi. Thành. Lúc này, Tô Dạ quanh thân khí tức đột nhiên một cái đột bay tăng mạnh. Cái này cũng tiên cáo, trong cơ thể hắn Huyễn Cung, rốt cục tạo nên ra một cái hình thức ban đầu. Xong rồi, Tô Dạ mặt lộ vẹ vui mừng, cái này Huyễn thành, cũng ta vào nửa Chỉ là ta cái này Cung hình thức ban đầu. Tô đại khái nhìn thoáng qua Bình thường Huyền cung màu sắc chính là tự sắc, mà hắn Huyền cung màu sắc lại càng thiên hướng về màu đỏ. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, cùng lúc đó, bên ngoài thanh âm cũng là vang lên theo. "Tô Dạ công tử, ngài không có sao chứ?" Nguyên Đình cảm ứng được Tô Dạ trong xe ngửa khí tức ba động, nghi hoặc hỏi. Tô Dạ tự nhiên sẽ không bại lộ võ đạo của mình cảnh giới, nói ra, bên ta mới tại vững chắc công pháp, không cẩn thận không có khống chế tốt, làm phiền Nguyên Đình cô nương hao tâm tổn trí. "Thì ra là thế." Nói đến, chúng ta đã đến Trung Châu Thái Thương quận bên trong. Một hồi sẽ qua, liền muốn đến Thiên Bắc học viện bên trong. Nguyên Đình nói, Tô Dạ thân hồn tản ra, sắp thực phát hiện chúng quanh tràng cảnh đã đại biến. Một đi ngang qua đi, đi đường võ giả không phải số ít, những võ giả này hiển nhiên lai lịch đều cùng nguyên đình không sai biệt lắm, từng cái thân mang chỉnh trọng hoa phục, tu vi cũng đều không thấp. Phần lớn là trong một ít gia tộc trưởng đối dẫn đầu, những võ giả này tu vi hoặc cao hoặc thấp, chỉ ít Tô giả nhìn một cái, không ít đều đã đạt tới huyền cung cảnh. Trung Châu thật đúng là đất rộng của nhiều, huyền cung cảnh cường giả ở đây, đều có thể nhìn thấy không ít. Tô Dạ âm thầm thổ tức, nếu là phóng tới Minh Đô quận, huyền cung cảnh cường giả, liền chỉ có chiến trường một vùng, mới xuất hiện nhiều một chút. Cứ như vậy, Xe tu đi đường, đại khái khoảng một canh giờ thời gian, một đám người liền dừng lại tại một ngọn sơn môn trước. Sơn môn này có thể nói to lớn vô cùng, liên miên rất nhiều sơn mạch, nhìn một cái, mây mù mông lung. Tại cái này trong mây mù, Tô Dạ dù là thần hồn tán đi, đều không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nơi này, chính là Thiên bác học viện. Nguyên đỉnh hạ xe thú. Tô Dạ cũng là từ xe thú bên trong đi ra, nhìn về phía trước sơn môn, vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cục đi tới sao? Thiên bác học viện tổng viện. Phốn hoa, cường thịnh, sương vinh. Đây là hắn có thể nghĩ đến hình dung Thiên Bắc học viện từ ngữ toàn bộ trước sân môn, có hải lượng đám người, những võ giả này thân mang khác biệt, mà không đồng nhất, có rõ ràng xuất thân danh môn quý tộc, cũng có một chút đến từ núi xa lạ địa, an mặc an mặc nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá những người này, tu vi võ đạo, tất cả đều không yếu, nhìn một cái, không ít tuổi trẻ hạ người, đều đã có được mệnh huyệt cảnh cảnh giới. Đây đều là tới tham gia Thiên bác học viện khảo hạch người. Tô giả nhìn xem cái này hải lượng nhân số, kinh ngạc nói: "Không sai, những người này đều là tới tham gia Thiên bác học viện khảo hạch tài." Nguyên Đình nhìn xem cái này nhân số lúc, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Bất quá nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng Dù sao nhiều thiên tài như vậy nơi này tập kết, sức cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Nguyên Đình lông mày nhíu lên, thổn thức không thôi mà nói, Thiên bác Học viện khảo hạch mỗi 20 năm tiến hành một lần, đây là những thiên tài khác một cái duy nhất có thể không thông qua huyền ngân cơ thạch tiến vào Thiên bác Học viện cơ hội. Cho nên đừng nói là Trung Châu mình thiên tài, liền ngay cả còn lại các quận lớn chỗ thiên tài, cũng sẽ nghe hỏi mà đến, nếu như gia nhập Thiên bác Học viện bên trong, coi như thiên tư lại kém, đời này trở thành nhân tượng nhân, cũng là không thành vấn đề. Nhân tượng nhân a? Tô Dạ thì nói nhỏ. Rất nhiều người ý nghĩ cùng Nguyên Đình hiển nhiên không sai biệt lắm. Tô Dạ hai mắt thì là ngắm nhìn Sơn Môn phía trên. Nhìn ra xa mà đi, lại là cái gì đều nhìn chi không rõ. Đã lại tới đây, Lâm Ngộng, cách nàng còn có bao xa? Hy vọng có thể thuận lợi nhìn thấy Lâm Ngộng, bằng không, hắn liền thật chỉ có thể đại náo một trận. Quy một chương 328, 19 tuổi, mệnh huyết cảnh thứ năm nặng. Chương 328, 19 tuổi, mệnh huyết cảnh thứ năm nặng. Báo danh thông đạo ở bên kia. Nguyên Đình nhìn chung quanh phía dưới, rất nhanh hướng về một phương hướng nâng lên tố thủ chỉ chỉ. Tô Dạ con mắt nhìn ra xa mà đi, xác thực cũng nhìn thấy không ít người ngừng ở lại nơi đó. Đại khái xem xét, báo danh thông đạo khoảng chừng 12 cái, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này hài lượng nhân số. Chư vị, lão phu chính là tháng 9 quận Chu gia gia chủ, còn hy vọng các vị cho ta mấy phần chút tình bọn, để lão phu khẩn tử trước tiên có thể báo danh kết thúc. Ngày sau lão phu tất có thâm tạ. Một toàn thân tản ra Huyền cung cảnh khí tức lão giả, dẫn một tên thiếu niên ở trong đám người hô, "Tháng 9 quận Chu gia." Chu gia quyền thế nghe nói không nhỏ, trong gia tộc nghe nói có chọn vẹn 6 tên Huyền cung cảnh cao thủ. Hắc, hắc thì tính sao, đi tới Thiên Bác học viện, lại thế lực cường đại cũng được thành, thành thật thật đợi. Nghĩ chừng ngang Phương gia ta đều không nói chuyện, các ngươi chu gia tính là thứ gì? Phương gia? Không ít người nghe tới Phương gia tên tuổi, cũng là âm thầm cảm khái. Bất quá, tất cả đều không làm nên chuyện gì, đến Thiên bác học viện khảo hạch, là dòng ngươi phải gọi lại, là hổ ngươi phải thành thành thật thật nằm lấy. Có thể tham gia Thiên bác học viện khảo hạch thiên tài, không ít đều là lai lịch bất phàm người, dù vậy, cũng được ngoan ngoãn xếp hàng mới được. Chúng ta cũng qua khứ xếp hàng đi." Nguyên Đình nói. Nang Tuyi nói tại trời ngưng trong trấn, rất có địa vị, chính là Thiên Kim đại tiểu thư, thế nhưng là tại cái này Thiên Bắc học viện ghi danh bên trong, chính là không đáng chú ý một viên căn bản không ai chú ý tới nàng. Các nàng chọn lựa một chỗ xem ra nhân số hơi ít một chút hàng dài, làm ra chờ. Bực này đợi quá trình là dài dằng dặc. Chờ quá trình bên trong, Tô Dạ cũng là thần hồn tản ra, quan sát đến xung quanh động tính. Có còn lại thần hồn. Tô Dạ lầm bẩm nói, hắn thần hồn tản ra, có thể cảm ứng được trong đám người có không ít đạo thần hồn của còn lại. Xem ra lần này tham gia Thiên bác học viện khảo hạch thiên tài quả thật không phải số ít. Tô Dạ nói nhỏ. Huyền cung cảnh trước đó, tuổi còn trẻ liền tu luyện ra thần hồn người, cũng không phải hạng người bình thường. Tô Dạ nguyên địa nhắm mắt dưỡng thần, Cứ như vậy chờ trọn vẹn một ngày, đội Ngũ Phương mới xem như sắp xếp tới bọn hắn, mà bọn hắn hậu phương đã lại là thêm ra một đầu nếu như như trường long đội Ngũ. Ghi danh quy cụ rất đơn giản, tuổi tác thấp hơn 25 tuổi, cảnh giới võ đạo siêu việt mệnh liệt cảnh là đủ. Nếu như không có thỏa mãn hai thứ này điều kiện người, ta khuyên các ngươi vẫn là cái kia xa lăn đi đâu, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta. Báo danh trên lối đi, một dâu quay nón đại hán mặt không biểu tình đạo: "Ông trưởng lão, đến ta." Một người trẻ tuổi rắn rẽ tiến lên, vụng trộm xuất ra một viên linh giới, đưa đến dâu quay nón đại hán trước mặt. "Chậc, nó thấp giọng nhỏ bé không thể nhận ra mà nói: "Mông trưởng lão, tại hạ tuổi tác vừa qua 25 tuổi, nhưng cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Cái này vấn đề tuổi tác còn phải Mông trưởng lão nhiều hơn đảm đường, nơi này có ba kiện cực phẩm linh khí, ngài nhìn." Nó lời nói mảnh nhỏ bé không thể nhận ra, bất quá Tô Dạ ủng có thần hồn, vẫn là chỗ nghe rõ ràng. Dâu quay nón đại hán Mông trưởng lão nhìn cũng không nhìn cái này, linh giới một chút, hàng khí bức người đạo, tuổi tác qua liền cút ngay cho ta, nghị hối lộ lão tử. Không có cửa đâu. Hắn một bàn tay đem cái này linh giới đập tới một bên, nhìn cũng không nhìn một chút. Người trẻ tuổi kia kinh hãi sắc mặt khó xử. Còn chưa cút, Mông trưởng lão ngữ khí trầm thấp, "Là, là, Kinh ngạc người trẻ tuổi mắt thấy cái này Mông trưởng lão khó chơi, chỉ có thể hầm hực rời đi, không dám trêu trọng. Mông trưởng lão lạnh giọng nói, "Đến Thiên bác học viện ghi danh, giảng cứu là công bình nhất công chính, nếu như thực lực không đủ, liền ngoan ngoãn cút ngay cho ta." Nghe nói như thế, không ít người vỗ tay bảo hay, Thiên bác học viện giảng cứu cấp bằng, tự nhiên là mỗi một thiên tài nghĩ muốn nhìn thấy. Bất quá Tô Dạ quan sát lại là từng ly từng tí, nhìn ra được Mông trưởng lão mới đem kia linh giới đánh bay lúc, trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia đau lòng. Không khó phán đoán, không phải nó không muốn cái này linh giới chỉ là trở ngại quá nhiều người, không tốt đi thu thôi. Kế tiếp, Mông trưởng lão lạnh căm căm đạo. Một cái tử trang thanh niên đứng dậy. Nó khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, đeo kiếm mà đến, vừa xuất hiện lúc, vẫn chưa gây nhiều ít người chú ý. Thế nhưng là đợi đến nó hai loại khảo thí tất cả đều ra lò kết quả lúc, không ít người chính là kinh hô mà ra. 22 tuổi. Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong. Thử trang tại thân, mày rậm mùi hưng, người này là Diệp Ngân. Diệp Ngân vậy mà đều đến? Diệp Ngân là Bắc Dạ quận Diệp Gia, tài, năm gần 22 tuổi liền đạt tới mệnh cảnh phong. Một tân thiên phú có thể xứng kinh người, loại thiên tài này đều không có thông qua Huyền Cơ Thạch, được phá cách chúng tuyển tiến vào Thiên bác học viện nội viện sao? Ta nghe nói là không có thông qua, Thiên bác học viện cho nó tiến vào ngoại viện điều kiện, Diệp Ngân vẫn chưa gia nhập, lần này lại tới đây tham gia ghi danh, hơn phân nửa là chạy nội viện đi a. Lấy Diệp Ngân tiên tư, nếu như mục tiêu không phải chạy nội viện, tựa hồ cũng rất không có đạo lý đi. Không ít người nhìn thấy Diệp Ngân lúc, tất cả đều là nhao nhao nghị luận lên. Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân xuất hiện lúc, nắm đấm cũng là có chút run nắm, hiện nhiên nhìn thấy như vậy danh khí chi lớn người, trong lòng vẫn là rất cảm thấy áp lực. Diệp Ngân về sau lại chờ nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Tô Dạ cùng Nguyên Đình bọn người. Nguyên Đình tự nhiên hiểu được quy củ, tại hai hạng khảo thí bên trên nhau nhau khảo thí, thể hiện ra kết quả, tất cả đều là ở cách. Nhất là cảnh giới võ đạo, đúng là đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng. Cái này khiến Tô Dạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Đình võ đạo thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng chi cao, so với trước đó lại tấn thăng một cái cấp độ. Nguyên Đình cô nghe nói là trời ngưng nguyên người, không nghĩ tới trời ngưng như thế địa phương cũng là long, lại có Nguyên Đình như vậy tại. Tô cùng sau lưng cũng là rất nhanh trải qua hai hạng khảo thí. Tô Dạ, tuổi tác 19 tuổi. Đợi đến ở độ tuổi này hiện ra lúc, không ít người đều kinh ngạc một chút. Mới 19 tuổi. Nguyên Đình cũng là giật nảy cả mình, nàng thật không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà mới 19 tuổi chi lớn, nhỏ hơn nàng nhiều như vậy tuổi. Cái này Tô giả 19 tuổi liền một đường từ Minh Đô quận đi tới gió châu rồi. Chắc không được ngươi nó kinh nghiệm xử sự lão luyện như vậy, căn bản không giống như là người trẻ tuổi. Nguyên Đình âm thầm tự giễu, muốn nàng 19 tuổi vẫn là cái nhà ấm bên trong đóa hoa đâu. Cảnh giới võ đạo khảo thí, mện cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Bởi vì hắn căn bản cũng không có ý định tham gia khảo hạch này, chỉ là tiến vào nơi đây thừa cơ tìm hiểu một chút Lâm Ngọc lao sư tin tức, sau đó cứ vậy rời đi. Mà lại khảo nghiệm này máy móc, cũng là 10 phần nhân tính hóa, chỉ cần ngươi có thể triển lộ ra cái dạng gì cảnh giới võ đạo, nó liền biểu hiện chính là cái gì cảnh giới võ đạo. Hắn mạng này huyết cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới không cao lắm, bất quá cũng gây nên một chút người chú ý, dù sao 19 tuổi liền đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, nhưng cũng là thiên phú phi thường. Quy 1 chương 329, điên cuồng tranh đoạt. Chương 329, điên cuồng tranh đoạt. Đương nhiên, tuy nói gây nên chú ý Bất quá nhưng cũng không có tạo thành lớn cỡ nào tiếng động ra. Mệnh viện cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới nói cho cùng đồng thời không xuất chúng, chỉ ít tại những thiên tài này tụ tập tiên bác học viện trước, căn bản lộ vẻ không có ý nghĩa, hào không thấy được. Tô Dạ cũng không có nghĩ qua cao điệu cái gì, nhìn thấy chỉ là ngắn ngủi xôn xao qua đi, liền không có quá nhiều người đem hắn để ở trong lòng, liền liền trầm mặc không nói. Đi vào đi, đợi đến sau khi đi vào, sẽ có người giúp các ngươi an bài chỗ cư trú. Tới lúc đó, chờ khảo hạch bắt đầu là được. Cái này trưởng lão chắp tay nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tiến vào bên trong sân môn. Tô Dạ công tử, nơi này Nguyên Đình ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy Tô giả lúc, hướng phía Tô Dạ vẫy vẫy tay. Tô giả tự nhiên là hướng phía Nguyên Đình mà đi. Nơi đây đại khái tụ tập có trên trăm tên tuổi trẻ thiên tài, những thiên tài này đứng chung một chỗ, lẫn nhau không có gì trò chuyện, đều có mình ngạo khí. Chỉ bất quá xuất hiện một cái danh khí không nhỏ người, vẫn là sẽ khiến một phen đồn nào. Rất nhanh, Nguyên Đình mang tới những thiên tài khác, cũng là cấp tốc thông qua, tiến vào bên trong sân môn. Mà lúc này, cả đám người đã tụ tập đại khái hơn 200 người. Chính là đám người tụ tập đến hơn 200 người số lượng thời điểm, một mấy rậm lão giả xuất hiện ở đây, nhìn xem chúng nhiều tuổi trẻ thiên tài Thái độ thường thường, lạnh như băng nói: "Các người đi theo ta đi." Những thiên tài này tự nhiên không có điều gì dị nghị, cấp tốc đi theo tại mải rậm sau lưng lão giả. Hơn 200 người, trùng trùng điệp điệp. Nhiều người như vậy, Nguyên Mực sợ hãi thán nói, nhìn xem bốn phía, hiển nhiên chưa thấy qua lớn như vậy chẳng diện. "Đây vẫn chỉ là một nhóm mà thôi, Thiên bác Học viện mỗi 20 năm thảo hạch, đều là hơn vạn người tham gia rung động cảnh quan." Nguyên Đình nói. Nguyên Mực hít một hơi thật sâu, "Làm sao lại nhiều người như vậy?" Haha, ha, ha thân thể tiên tư trong trăm vạn không có một, chỉ cần qua không được huyền cơ thạch, vẫn như cũ tiến không được Thiên Bắc Học viện." Lúc này mới một vạn người mà thôi, đối so với cái kia kinh thế hai tộc thần thể thiên tư tỷ lệ lại đáng là gì? Đương nhiên, dám tới tham gia Thiên bác học viện hảo hạch đều là thiên tài, đối với mình có tự tin. Dù vậy, bên trên trong vạn người, có thể đi vào Thiên bác học viện nội viện, cuối cùng cũng chỉ có 20 người mà thôi. Nguyên đỉnh cảm khái nói, dù là đạt được tiến vào ngoại viện tư cách, cũng chỉ có 300 người mà thôi. Ít như vậy, một chút nguyên gia thiên tài đều ngồi không yên. Một vạn người, cuối cùng tiến vào ngoại viện danh ngạch cũng chỉ có vẹn vẹn 300 người, kia phải là khái niệm gì? Mà nội viện càng thêm thưa thớt, vậy mà chỉ lấy 20 người điều kiện càng tàn khắc hơn. Đây cũng là Nguyên Đình Nội Tâm bất an địa phương, lần này thiên tài tụ tập, như sang sông chi khanh, nàng Nguyên Đình chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ bắt trọng, thật có thể đạt được cái này chỉ có 20 tên nội viện danh mạch tự cách sao? May rầm lão giả đem những thiên tài này một đường lĩnh được một chỗ dưới núi, cái này dưới núi có đại lượng tấm ván gỗ dựng phòng ốc, 10 phần dân sơ, rất là không coi là gì. Mà lại trung quanh linh khí mỏng manh, căn bản không có gì tú lệ phong cảnh, khắp nơi đều là đá vụn lá khô, khiến cho những thiên tài này đến chỗ này lúc, ngay lập tức chính là ngưng lông mày không chuyện, cho thấy mấy phần không vui. Các ngươi liền ở lại đây đi. Mại Dậm lão giả lười biển nói: "Nghe nói như thế, một chút từ nhỏ sống an nhàn sung sướng thiên tài ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra, để chúng ta ở chỗ này? Thiên bác học viện đại danh đỉnh đỉnh, chiêu đãi cứ như vậy đơn sơ sao? Chúng ta dù sao cũng là thấy qua việc đời người, đem chúng ta an bài ở đây. Những thiên tài này trong nhà mình, ở kia cũng là bên trên căn phòng tốt, xung quanh cảnh sát tú lệ, có nhà hoàn an bài, có tỷ nữ hầu hạ. Dù vậy, bọn hắn còn cảm giác khắp nơi không thích hợp, hiện tại cái này mại dậm lão giả vậy mà để bọn hắn ở tại loại này hoàn cảnh bên trong, ai nguyện ý?" Mại Dậm lão giả nghe tới những thiên tài này thanh âm bất mãn, Suỵ cười một tiếng, căn bản không có coi ra gì, không quen. Cảm thấy đơn sơ, ta cũng không có ép buộc các ngươi ở chỗ này, nếu như các ngươi thật cảm thấy đợi không ngừng, tùy thời có thể lăn ra Thiên bác học viện. Chúng ta Thiên bác học viện không thiếu hụt mấy người các ngươi. Nghe nói như thế, một đám thiên tài không khỏi là biến đến sắc mặt khó chịu. Bọn hắn lớn đến từng này, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này. Chỉ bất quá muốn nói rời đi, nhưng cũng không ngờ là ngớ ngẩn, rất rõ ràng Thiên bác học viện đích sắc không thiếu hụt bọn hắn những người này, ngược lại là bọn hắn những người này không khỏi là tranh nhau chen lấn muốn đi vào Thiên Bắc học viện. Mà lại, các ngươi 200 người cũng không phải mỗi người đều cam đoan có địa phương ở nơi này, phòng ốc rộng khái có hơn 100 chỗ, các ngươi có 200 người. Hắc hắc, cụ thể, không dùng ta nhiều lời đi. Ai có thể ở, ai không thể ở, hoàn toàn nhìn các ngươi năng lực của mình. Mày dầm lao giả dối lưng một cái, thoại âm rơi xuống, liền liền tiêu sái rời đi, để ý tới cũng không để ý đứng tại chỗ, ngây ra như phong những thiên tài này. Những thiên tài này toàn bộ đều ngây người. Mãi cho đến mấy cái thanh niên phản ứng kịp thời, vọt thẳng hướng một chỗ trụ sở, dự định tiên hạ thủ vi cường. Nhanh đoạn. Tuy nói cái này chỗ ở đơn sơ, thế nhưng là so sánh ngay cả cái chỗ ở đều không có Cái trước hoàn cảnh có thể nói là thiên tượng nhân gian. Trong lúc nhất thời, những thiên tài này đều trở nên nóng nảy không thôi, nhao nhao mắt đỏ xuất thủ. Nguyên Đình cũng là ngồi không yên, mà không biểu tình quát, "Chúng ta trước chiếm chỗ tiếp theo vị trí, đi theo ta." Nguyên Đình nói xong lúc, nhắm chuẩn một chỗ chừng 3 gian phòng vị trí mà đi. Nơi này tự nhiên cũng là bị không ít người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, đông đảo thiên tài tiến lên liền sinh ra ma sát cùng so đấu. Nguyên Đình tự nhiên cũng là cùng những thiên tài này nháy mắt phát sinh tranh chấp so đấu. Hơn 200 người, tại chỗ liền phát sinh hỗn Cái này Thiên bác Học viện, thật đúng là nghĩ hết tất cả biện pháp miễn ép ra những thiên tài này giá trị ra a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. "Đích xác, số an nhàn sung sướng thiên tài tính không được thiên tài. Ngay cả trước mặt những này nan quan đều qua không được, căn bản tính không được cái gì thiên tài." Nguyên Đình hiển nhiên vẫn còn có chút năng lực, nó mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng thực lực chiến hai, chấn nhiếp không ít người, khiến cho không ít muốn ý đồ đi lên tranh đoạt thiên tài, nhau nhau nhượng bộ lui binh. Nữ nhân này vậy mà đạt tới mệnh cảnh lực. Nguyên Đình đứng chung một chỗ, âm nói, "Các vị, nơi này từ ta Nguyên Đình trấn quản." Các vị nếu như muốn tranh đoạt lời nói, cũng có thể không ngại thử một chút. Nếu như vô ý tranh đoạt, Giang Nguyên Đình liền cũng cảm ơn các vị. Nó thiên tài của hắn nhìn thấy Nguyên Đình trọn vẹn mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng thực lực lúc ít nhiều có chút do dự. Nguyên Đình thực lực sát thực lợi hại, hiện tại cùng nó sinh ra tranh chấp, không thế nào phù hợp, chẳng bằng tìm còn lại quả ừng mềm đi bất tốt. Không ít thiên tài tất cả đều nhao nhao tản đi. Thế nhưng là sự tình kết thúc hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ngay tại không ít tài đều từ bỏ, để Nguyên Đình trở một hồi lúc, một đôi song bảo đệ, nhiên mặt. Cái này song chật chật ra, Nguyên Cái này thượng hạng trụ sở, chúng ta cũng không thể chắp tay nhường cho a." Nguyên Đình nhìn thấy cái này hai huynh đệ lúc, sắc mặt hơi đổi, hổ báo huynh đệ. Hôm nay bị bằng hưu kéo ra ngoài, không nghĩ tới trở về muộn như vậy, đổi mới không đúng giờ phi thưởng thật có lỗi, 8 điểm bình thường đổi mức một trường 330, chơi đùa với ngươi. Chương 330, chơi đùa với ngươi." Nguyên ra những người này nhìn thấy hổ báo huynh đệ lúc, cũng là biểu tình biến hóa không ít, bất quá càng nhiều đều là khó chịu thân sắc. Tô Dạ thì là không biết cái này hồi báo huynh đệ đến cùng là thần phương nào, bất quá cảm ứng được hai người cảnh giới đạo lúc, liền minh bạch không ý. Cái này hổ báo hai huynh đệ cảnh giới võ đạo, thinh linh toàn bộ đều đạt tới mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng. Loại này song bảo thai hai người huynh đệ nếu như liên thủ, thực lực nhất định không yếu, mà Nguyên Đình vừa tiến vào mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng, lấy lực lượng một người chống lại hai người, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Hổ báo huynh đệ, hai người các ngươi hợp lực thật sự cho rằng có thể thắng được qua mấy người chúng ta à, cùng chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người chiếm ngư ông thủ lợi, các là, này cho các ngươi mà nói có chỗ gì? Nguyên nói, không có năm có thể vững vàng đệ, tự nhiên không muốn cùng cái này hai huynh đệ cứng đối cứng. Hổ Báo hai huynh đệ cười hắc hắc nói, "Nguyên Đình, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý, bất quá ngươi tự hổ đối với ngươi đội ngũ của mình quá mức tự tin một điểm, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đủ để cho hai huynh đệ chúng ta bị thương sao?" Ha ha ha. Nói xong lúc, Hổ Báo hai huynh đệ lúc này hướng phía Nguyên Đình lao đến. Cái này hai huynh đệ xông về phía trước lúc, một trảo mà đến, rõ ràng là tu luyện Nghĩ thú chi quyết. Cái này Nghĩ thú chi quyết xem như một môn tương đối thiên môn công pháp, rất khó tu thành, nhưng nếu như tu thành, có thể có được mô phỏng linh năng lực, sức chiến đấu hung hắc tàn bạo, muốn so công pháp bình thường lực sát thương mạnh hơn rất nhiều rất thêm ra giống như là cái này hổ báo hai huynh đệ, một là mô phỏng thành lão hổ, một là mô phỏng thành giật ăn thẻ. Cái này hổ báo huynh đệ tên tuổi, hiển nhiên cũng chính là vì vậy mà tới. Bây giờ hai huynh đệ đồng loạt ra tay, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp chạy Nguyên đỉnh mà đi, mục đích lại không quá rõ ràng. Nguyên đỉnh nhìn thấy hai huynh đệ xuất thủ, cũng là sắc mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc, đem mình thực lực khí tức bộc phát ra. Mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng, ba người va chạm, đi lên liền đấu ra vô cùng hoa mỹ họa đỉnh cùng hai người này giao thủ, ngược lại là vẫn chưa đi lên liền rơi vào như thế nào phòng, một tay kiếm pháp ra, nhưng cũng là thủ đoạn phi thường tiêu chuẩn cực cao, cùng cái này hổ báo huynh đệ đánh khó khăn chia lịa. Nguyên gia những người khác tự nhiên cũng là ngồi không yên, cấp tốc tiến lên, cho ta tiếp chiêu. Một cái nguyên gia thiên tài trực tiếp xông lên tiến đến, cúp cho ta một lần đi. Hổ báo hai huynh đệ, chỉ là rút ra một người, liền liền một móng bước, đem cái này nguyên gia thanh niên đánh bay mà ra. Còn lại nguyên gia thanh niên cũng là phi tốc tiến lên, bao quát kia nguyên mực đồng dạng đều là nhanh chóng xuất thủ, chỉ là hổ báo hai huynh đệ phối hợp có làm. Bọn hắn một người có lẽ không cách nào đánh thế nhưng là cũng sẽ không bị Nguyên Đình đánh bại, chỉ cần một người ngăn chặn Nguyên Đình, một người khác liền có thể cấp tốc giải quyết Nguyên gia nó thiên tài của hắn, cái này Nguyên gia nó thiên tài của hắn xuất thủ căn bản không làm nên chuyện gì, không có chút ý nghĩa nào. Cũng liền kia Nguyên Mực tiêu chuẩn cao hơn một chút, chiến đấu phía dưới, chọn vẹn trèo chống mấy hiệp, bất quá rất nhanh vẫn là là bại, thực lực trên lệnh cách xa. Những này Nguyên gia thiên tài cùng Nguyên Đình so sánh thực tế kém qua xa. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên tài bên trong, chỉ có Nguyên Đình một người là chân chính truy cầu võ đạo, cũng chính bởi vì vậy Nó cảnh giới võ đạo kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú, đánh nhau phía dưới, căn bản không dễ dàng bại tìm đến sơ hở. Còn lại nguyên gia thiên tài, xem xét chính là sống phóng túng, hoàn cổ nhân sinh chủ. Cái này cảnh giới võ đạo sợ là căn bản không có hạ thực tình trong đó, dựa vào đều là ngoại vật cùng tài nguyên chồng chất đi lên, căn cơ bất ổn không nói, kinh nghiệm chiến đấu cũng là trên lệch cách xa. Vì vậy giao dưới tay, mấy chiêu bên trong tất giả sơ hở, mấy người cùng tiến lên, cũng là cùng o hợp chi chúng không sai biệt lắm, cùng nguyên đỉnh so sánh thực tế là trên trời dưới đất. Các nguyên gia những thiên tài này thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được a. Hổ báo hai huynh đệ giải quyết những này nguyên gia thiên tài, tùy ý cười ha hả, rất là vui vẻ. Nguyên Đình nhìn thấy nhà mình những thiên tài này căn bản không chịu nổi một kích, cũng là sắc mặt khó xử, đem mình tất cả vốn liếng thi triển ra, cùng hổ báo hai huynh đệ liệu. Hổ báo hai huynh đệ mặt ngoài nhẹ nhóm. Thế nhưng là thật đấu lúc, nhưng cũng là khắp nơi nan quan. Nữ nhân này kiếm pháp làm sao cao như thế? Dựa theo bọn hắn biết, Nguyên Đình kiếm pháp căn bản không có cao đến như thế không hợp tối thường hoàn cảnh, nhưng bây giờ giao thủ lại phát hiện Nguyên Đình kiếm pháp, mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành, không có sở hở, hai người bọn họ hợp lực giáp công lâu như vậy, cũng không thể để Nguyên Đình buông tay. Không ổn a." Tô giả ở một bên nhìn thở dài một hơi. Nguyên đỉnh kiếm pháp mặc dù tại chỉ điểm của hắn phía dưới, nhìn trộm đến lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, vất quá lại rất bất ổn, nó đối lấy tâm ngự kiếm lý giải chỉ là gia lông, vẫn chưa hoàn toàn chạm đến cảnh giới này. Vì vậy giao thủ nửa trước trình, Nguyên đỉnh còn biểu hiện không chút phí sức, thế nhưng là càng về sau, nó liền càng phát khó mà chống đỡ được. Hiện tại chỉ là không có lộ ra sơ hở, nhưng đợi chút nữa liền không giống. Nguyên đỉnh cô nương kiếm đạo thiên phú cuối cùng có hạn a, xem ra cần phải là ta xuất thủ thời điểm." Tô Dạ nói nhỏ. Cùng hắn suy nghĩ, Nguyên đỉnh không có qua bao nhiêu sẽ Nâng lên chính là càng thêm trở nên chật vật. Không ổn. Nguyên Đình sắc mặt kỳ biến, kiếm pháp của nàng đã lộ ra sơ hở, một chiêu bị Hổ Báo hai huynh đệ đánh ra cái lỗ hồng. "Cho ta buông tay." Hổ Báo hai huynh đệ thoải mái cười to, nhìn thấy đánh ra Nguyên Đình sơ hở, tâm tình sảng khoái vô cùng. Nguyên Đình nhanh chân lui ra phía sau, nhưng mà đã đến chi không kịp. Chính là lúc này, một thanh lợi kiếm đột nhiên chen chân mà đến, lại là đem Hổ Báo hai huynh đệ lợi trảo, toàn bộ đều chống đỡ cả lại. Hổ Báo hai huynh đệ nhìn dần mình. "Ai? Có thể một kích chống đỡ, đỡ được hai người bọn họ thủ đoạn, cũng không phải người bình thường." Tô Dạ Nguyên Đình trong lòng vui mừng, lúc đầu đều đã tuyệt vọng, nhìn thấy Tô Dạ xuất thủ lúc, trong lòng lại có hy vọng. Tô Dạ cùng còn lại nguyên gia trời mới khác nhau, nó rõ ràng là ở bên lực trận, nhìn thấy có cơ hội xuất thủ mới vừa xuất thủ. Hồ Báo hai huynh đệ cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới võ đạo chỉ là mệnh huyết cảnh đệ ngũ trong lúc, biến sắc, "Tiểu tử, ngươi dám quản chúng ta sự tình?" Tiêu Báo hình thái thanh niên trực tiếp rút tay nhắm ngay Tô Dạ mà đi, muốn đem Tô Dạ chạm ở giới ngửa. Thế nhưng là Tô biểu hiện nhưng cũng phi thường quả quyết, tại chỗ rút kiếm cùng đối phương quân đấu. Báo hình thái thanh niên chỉ cảm thấy Tô Dạ rất dễ giải quyết, tiến lên hung chiêu liên tục. Hoàn toàn đem Tô Dạ đè lên đánh. Tô Dạ nhìn xem cái này báo hình thái tay của thanh niên đoạn, âm thầm lắc đầu, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đánh bại tại đối phương. Bất quá giải thích có chút phiến phức, liền bồi nó chơi đùa là được. Kiếm pháp của hắn từng đạm mà ra, căn bản không cho báo hình thái thanh niên đánh bại hắn cơ hội trong lúc nhất thời, hoàn toàn ngăn chặn thời gian. Chỉ là đối phó hổ hình thái thanh niên một người, lấy nguyên đỉnh thủ đoạn tự nhiên đầy đủ, rút ra công phu đến, hoàn toàn đè ép đối phương đánh. "Nhị đệ, ngươi đang làm gì?" Hổ hình thái thanh niên giận dữ hét. Báo hình thái nam tử biểu lộ khó xử, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Hắn coi là Tô Dạ là cái dễ mà bóp quả hờ mềm, cuối cùng mới phát hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào đánh bại Tô Dạ. Quy 1 chương 331, kinh sợ thối lui Diêm Ân. Chương 331, kinh sợ thối lui Diêm Ân. Hắn có thể để ép Tô Dạ đánh, dựa theo lấy hắn hung ác thủ đoạn, không ra 10 cái hiệp Tô Dạ thua không nghi ngờ. Thế nhưng là quỷ dị địa phương ngay ở chỗ này, vô luận hắn đánh như thế nào, đều không có cách nào đem Tô Dạ cho đánh tan, thủ đoạn của đối phương luôn luôn có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt biến nguy thành an, từ đó lại cùng hắn quần đấu. Hắn có thể chịu đựng được, nhà hắn huynh trưởng hiển nhiên là nhịn không được a. Rút trước Hổ Hình Thái thanh niên nhìn thấy tình huống không đúng, lúc này thoát thân rời khỏi. Như thế đầu tiếp, hắn tất nhiên thua với Nguyên Đình, nhà mình đệ đệ giải quyết không được Tô Dạ, chỉ có thể mau chóng rời đi. Nguyên Đình, tính ngươi lợi hại. Hổ Báo huynh đệ bước ra rời khỏi về sau, không cam lòng nhìn Nguyên Đình. Hiện tại tình huống này, có thể nói là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, thời gian dài như vậy về sau lại đi đối phó những người khác, chỉ sợ đã không có ban đầu tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Nguyên Đình nhìn xem Hổ Báo huynh đệ đi, cũng là thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, dịu dàng nói ra, "Tô công tử, đa tạ ngươi xuất thủ." Còn lại nguyên gia thiên tài bao nhiêu cảm giác được mất mặt, bọn hắn xuất thủ tất cả đều bị đánh lui, cái này Tô Dạ cùng bọn hắn cảnh giới giống nhau, đến cùng là làm sao làm được. Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Đình ánh mắt cảm kích, thiếu dung vừa chỉ lộ, chính là khuôn mặt nhất truyện, Nguyên Đình cô nương vẫn là trước đừng cảm ơn ta sớm như vậy. Nguyên Đình không biết Tô Dạ ý gì, chỉ hướng phía cách đó không xa nhìn lại, ánh mắt khóa chặt một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên cất bước đi tới. Thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là trước kia từng tại báo danh lúc, một trận náo ra qua không tiểu ba Diệp Ngân. Diệp Ngân lại tới đây, tự nhiên là gây nên một trận sóng to lớn, liền ngay cả Nguyên Đình đều là kinh hãi thân thể mềm nhũn. Diệp Vân Hinh, ý của ngươi là? Nguyên Đình cảnh giác thăm dò, nơi này là ta. Diệp Vân đơn giản mà dã man. Nghe nói như thế, không ít người vây xem vụt trộm vui vẻ lên. Cái này Nguyên Đình thật đúng là không may à, vừa xua đổi đi hổ báo huynh đệ, lại tới một cái ác hơn nhân vật. Vậy cũng chỉ có thể tính cái này Nguyên Đình không may. Nguyên Đình cắn răng, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, vừa ra làng huyện, lại vào miệng quạ. Nguyên Đình trong lòng không cam tâm, nói, Vinh, ta và ngươi không oán nơi này ba chỗ ở, lấy thực lực của ngươi lấy được một gian đầy đủ. Làm gì đến chỗ của ta cùng ta tranh đoạn Ta không coi trường chỗ bao nhiêu, chỉ nhìn tâm tình Ta đi đến nơi này đã lười đổi chỗ, bàn về đến, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá kém đi." Diệp Ngân mặt không biểu tình, thần sắc hoàn toàn như trước đây, hào không dao động. Nguyên Đình nghe lời này, nắm chặt song quyền, nàng thật vất vả tranh đấu xuống tới địa phương, làm sao có thể giống như này chắp tay nhường cho. "Cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian, Nguyên Đình, ngươi hẳn là rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. Ta không thích đối với nữ nhân xuất thủ, cái này thời gian 10 hơi thở đã là phá lệ." Diệp Ngân bình tĩnh nói. Nguyên Đình lại là đôi mi thanh tú nhăn lại, không có lập tức cho đáp lại, hiển nhiên nội tâm cây vốn không muốn đáp ứng Diệp Ngân. "Đường tỷ, chúng ta đi thôi, chúng ta đấu không lại cái này Diệp Ngân." "Đường tỷ, chúng ta đi nhanh đi." Nguyên gia những thiên tài này nhìn thấy Diệp Ngân lúc, đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Diệp Ngân khí tức, mệnh huyết cảnh đỉnh phòng, trên lệch quá cách xa, bọn hắn căn bản không phải nó đối thủ. Còn đưa lại bà cái hô hấp, hai cái hô hấp. Nguyên Đình ngay vậy, cho dù trong lòng lại không cam tâm, lại cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Chỉ là hiện tại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đợi sẽ muốn lại tranh đoạt chỗ ở, thực tế là vô cùng gian nan. Nhưng là, dưới mắt lại có thể có biện pháp nào đâu? Nàng cùng Tô Dạ cộng lại chỉ sợ đều không phải Diệp Ngân đối phương, Diệp Ngân thực lực quá khủng bố. Tô Dạ coi như lại người tiên, cũng tuyệt không thể nào làm được càng nhiều như vậy giai đi đấu Diệp Ngân a. Nhưng cũng chính là tại cái này cái cuối cùng hô hấp, Nguyên đỉnh đều muốn từ bỏ lúc, Diệp Ngân bông nhiên như, như mày. Lập tức, tự hồ trong đám người tìm được cái gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại trong dây lát tại Tô giả khuôn mặt bên trên. Hắn chỉ thấy Tô giả kiệt như một xuân phong thiếu dung. Nhìn nhau với hắn, vẫn chưa lộ ra cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, phản phất uy hiếp của hắn, thực lực của hắn, tại nó trong mắt, căn bản lộ vẻ không có ý nghĩa, cũng hiển có chuyện như vậy. Cái này khiến Diệp Ngân trong lòng trầm tư. Nguyên Đình không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía Tô dạng, chỉ phát hiện Tô Dạ biểu lộ như lâm đại địch, rất là kỳ quái. Diệp Ngân một lát sau nói ra, "Nguyên Đình, người vận khí không tệ." Hắn chỉ để lại một câu như vậy lập lờ nước đôi, liền vắt tay háo rời đi, về phần mới muốn tranh đoạt Nguyên Đình chỗ ở vị trí, lại cũng theo đó bỏ qua, không nhắc lại được câu. Nguyên Đình vẫn người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một đám người vây xem cũng là mơ mơ màng màng, không biết Diệp Ngân đang suy nghĩ gì, cái này Diệp Ngân là tới nơi này tiêu khiển Nguyên Đình sao? Chỉ có Diệp Ngân tự mình biết, vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta mấy phần chút tình mọn." Diệp Ngân tại định ra 10 cái hô hấp cuối cùng thời gian mấy hơi thở, trong óc, đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy. Một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình thần hồn bị người áp chế. Người nói chuyện thực lực rất mạnh, hắn cảm giác được. Diệp Ngân tự nhiên sẽ không cứ như vậy bị kinh hai đến, vừa muốn tìm tiếng nói nơi phát ra lúc, một cơn lạnh buốt cảm giác tự nhiên sinh ra, càn quét toàn thân của hắn. Loại cảm giác này để hắn chống sinh ra mấy phần e ngại, khiến cho nội tâm của hắn đông cứng dần mình, phải biết, hắn nhưng là Mệnh Nguyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Có thể xuất thủ được không? Chỉ là trống rỗng khí tức, vô thanh vô tức, tại tất cả mọi người không phát hiện được tình huống dưới, để hắn cảm giác được một tia dữ dậy, cái này cần là cỡ nào kinh người sự tỉnh. Lấy hắn nhạy cảm trực giác, vẫn là tìm được thanh em này nơi phát ra. Kia cái đứng tại nguyên đỉnh bên cạnh, căn bản không đáng chú ý thanh niên. Lai lịch người này thần bí, nếu như cùng nó đấu, phần thắng không biết. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, không nên dựng nên này loại địch. Thiên Bác học viện lần khảo hạch này, quả nhiên họa hổ long. Đối phương mạnh như thế, nhưng cũng giấu giếm thực lực, xem ra ta quá tiêu căng. Diệp Ngân Nội tâm yên lặng nghĩ đến liền cũng cũng không quay đầu lại đi hướng nơi khác. Cùng lúc đó, Nguyên Đình còn mê hoặc không biết xảy ra chuyện gì, các người biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Không, không biết. Nguyên gia những thiên tài này còn tại vừa rồi hoàng sợ bên trong không có hoàn toàn đi ra. Tô Dạ mỉm cười nói, bất kể như thế nào, cái này Diệp Ngân rời đi, luôn luôn chuyện tốt. Khả năng nó cũng biết Nguyên Đình cô nương thực lực mạnh mẽ, không nghĩ náo cái lưỡng bại câu thường, để người chiếm tiện nghi đúng không? Nguyên Đình nhưng không cảm thấy là như thế, dù sao Diệp Ngân thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm, mình cùng nó đánh, chỉ sợ ba chiêu đều sống không qua, cũng liền không tồn tại bị người chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi nói chuyện. Bất quá suy nghĩ những này hiện nhưng đã không có ý nghĩa, Nguyên Đình nói ra, Tô Dạ công tử nói rất đúng, bất kể như thế nào, chung quy là chuyện tốt, hiện tại cùng ba gian chỗ ở, chúng ta cũng coi là miễn cưỡng nhận lấy đến. Thế nhưng là nơi này có ba gian trụ sở, chúng ta người căn bản không đủ phân phối a." Nguyên ra Một Thiên Tài nói. Quy một chương 332, Hối Lộ mông trưởng lão. Chương 332, Hối Lộ Ngông Trường lão. Dương tỷ, ngay khẳng định phải độc chiếm một gian, chúng ta nơi này có 6 người, cái này muốn làm sao phân phối?" Nguyên Đình nghĩ đều không có có mơ tưởng một chút, mà không biểu tình quát, "Ta cùng Tô Dạ công tử Dziếng phần mình độc chiếm một gian, còn lại một gian, bốn người các ngươi ngủ cùng chỗ đi. Cái này sao có thể được? Tô giả dựa vào cái gì một mình ở một gian?" Nguyên Mục tức giận nói. "Đúng đấy, Đường tỷ, chúng ta thế nhưng là đệ đệ của ngài a." Nguyên gia những thiên tài khác cũng làm mười phần không vui. Nguyên định lúc này lại là không có gì văng bất kỳ lưu tình, lạnh giọng nói, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tô giả công tử mới tại thời điểm mấu chốt nhất giúp ta, các ngươi đâu? Ngày thường để các ngươi tu luyện, từng cái không khắc khổ, mới thời điểm chốt, một chút tác dụng đều không giúp được, ta tại sao phải cho các ngươi là tụ?" hiện tại cũng là vô cùng phấn nộ. Trong lòng có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng một lòng vì Nguyên gia, mang theo những nải nguyên gia trời mới ra ngoài, hy vọng có thể dẫn bọn hắn tiến vào bên ngoài trong nội viện. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mang bốn cái vướng nếu ra. Thế nhưng là, Nguyên Mực cắn răng nói, không có gì có thể là, cứ như vậy định. Nguyên Đình trầm giọng nói. Nhìn thấy Nguyên Đình đã phát tính tỉnh, Nguyên Mực mấy người nào dám nói chuyện, từng cái hoàn toàn hiểu sự sùng dưới, trong lòng đối Tô Dạ càng thêm cứu hận. Tô Dạ vừa đến, bọn hắn đều phải bị đãi ngộ như thế. Thế nhưng là bọn hắn lại quên, nếu như không có Tô Dạ, bọn hắn ngay cả ở chỗ này quyền lợi đều không có. Cứ như vậy, cả tòa dưới nuôi náo kịch, cũng là tại sao một ngày dần dần bình ổn lại. Đợi đến thời gian đến trạm vãng tối thời điểm, ba ngày chiến quả cũng liền thể hiện ra ngoài, có thể đạt được chỗ ở người, bao nhiêu có một cái an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh, mà không chiếm được chỗ ở người, chỉ có thể ở trong núi gió lạnh phía dưới, tại những người khác nhét chung một chỗ, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng lo lắng những người khác tùy thời ra tay với bọn họ. Nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Không có người có thực lực, thuần thụ đánh ngộ, cũng sẽ cùng người có thực lực chênh lệch rất xa. Xem ra Thiên Bắc học viện là muốn dùng chiêu này, trực tiếp quyên lui một bộ phận thiên tài a. Một thanh niên tại trong đêm tối vô hình mà qua, đi lặng nói: "Người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ." Tô Dạ tại trong đêm tối lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời không có người phát giác. Hắn lần này ra, tự nhiên là có hắn mục đích. Một đi ngang qua đi, có thể nhìn thấy đám người này số lượng so sánh ban ngày lúc ít đi không ít, hiển nhiên một bộ phận đã không chịu nổi gánh nặng, nhận rõ ràng năng lực của mình, trực tiếp sớm rời khỏi. Bất quá vẫn là có không ít thiên tài, dù là bốc lên gió lạnh ở ở bên ngoài, như cũng đau khổ chao không hề từ bỏ gia nhập Thiên Bắc học viện, một chút xoay người cơ hội. Tô Dạ đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú. Hắn nghĩ thừa này đêm tối cơ hội tìm hiểu một chút lâm mộng tin tức một đi ngang qua đi rất nhanh sẽ xuyên qua ngọn núi này bất quá xuyên qua ngọn núi này tiến vào mặt khác một ngọn núi lúc chính là một cái khác hoàn cảnh tranh đoạn nơi này cũng cùng chúng ta nơi đó một dạng a tô dạ nhìn xem trong đêm tối đánh nhau tranh đoạn so với bọn hắn nơi đó còn khốc liệt hơn nhiều bọn hắn nơi đó là hơn 200 người nhưng hơn 200 người cũng không phải tham gia thiên B bác học viện khảo hạch toàn bộ dựa theo nguyên đình trọn vẹn hơn và người bọn hắn nơi đó chỉ là một góc của Băng Sơn mà thôi địa phương khác Anải như cũ có thiên tài chỗ ở mà lại hình thức cùng bọn hắn nơi đó đồng dạng 100 ở giữa trụ sở 200 người đi tranh đoạn hắn một đi ngang qua đi nhìn thấy quá nhiều tranh đoạn Tuy nói là trong đêm tối nhưng tranh đoạn kị liệt bọn hắn nơi đó ngược lại là an bình. cái này thiên bác học viện thật đúng là lớn a tô giả một đi ngang qua đi xuyên qua không ít ngọn núi nhưng ngay cả thiên bác học viện ngoại viện đều không tìm được cũng may thần hồn của hắn cảnh giới có đủ tương đại đem thần hồn hoàn toàn tản ra thời điểm rốt cục tại cái này to lớn hoàn cảnh bên trong tìm được thiên bác học viện ngoại viện nơi ở về phần nội viện xô đêm đã không dám nghĩ ngoại viện đều khó như vậy lấy từ tới nội viện lấy hắn thủ đoạn coi như từ tới Đoan Trường cũng dò xét cũng không được gì. Trước hết từ ngoại viện xem một chút đi. Tô giả bộ pháp nhanh chóng, đi tới phía trên ngọn núi này. Núi này bên trên kiến tạo sa hoa, nhìn một cái, số cái đình lầu cát, như thế ngoại đảo nguyên, so sánh kia dưới núi đơn sơ hoàn cảnh, vẹn vẹn Thiên bác học viện ngoại viện, đều khiến cho người tâm thần thanh thản, trong nội tâm, không khỏi tràn ngập hương tới. Đợi đến đi tới ngoại viện lúc, trời đã tảng sáng lên. Tô Dạ hướng phía nơi có người mà đi, vẫn chưa tận lực gần tảng thân hình của mình, hắn biết, cho dù là ngoại viện, Thiên Bắc viện như cũng thiếu cao thủ. Nếu như chính mình thật lén lén lút lút bị phát hiện, đến lúc đó rất khó giải thích đi ra ngoài nói ra tới. Người là người phương nào? Bên ngoài trong nội viện, mấy tên lão giả rất mau nhìn đến Tô Dạ, không khỏi những mày nói: "Tô giả nhìn thấy những này ngoại viện trưởng lão, vội vàng chắp tay nói: "Vạn bối Tô Dạ, bái kiến các vị tiền bối. Ta hỏi ngươi ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xem ngươi mặc, hẳn không phải là ta Thiên bác học viện người đi." Mấy cái này trưởng lão nhìn xem Tô Dạ, hung thần ác sắc quát. Tô giả liền nói: "Là như vậy, vạn bối Tô Dạ, là giới này Thiên Bắc học viện khảo hạch thí sinh." đi tới Thiên Bắc học viện ngoại viện, là muốn dò xét một ít chuyện, nếu như tiền bồi có thể cho một chút manh mối, vạn muối tất. Lời còn chưa nói hết, mấy cái này trưởng lão liền lạnh giọng nói, "Thí sinh, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, trở về đi." Tô Dạ không có nghĩ tới những thứ này, trưởng lão căn bản không cho cơ hội, trong lúc nhất thời xấu mượn. Chuyện gì xảy ra? Chính là lúc này, một dâu quay nón đại hán cất bước đi tới. Tô Dạ nhìn thấy lúc đó, nhãn tình sáng lên, đối phương chính là hôm nay hắn ghi danh lúc gặp được Ngum trưởng lão. Ngum trưởng lão đối Tô hiển nhiên cũng có chút thuộc, nhíu nhíu mày, "Là ngươi?" Hắn Tô Dạ có ấn tượng bởi vì Tô giả thực tế tuổi còn rất trẻ, lấy được cảnh giới võ đạo lại không thấp, cho nên lưu ý qua một chút, chỉ là cũng không phải là quá đường lưu tú, nhìn thấy Tô Dạ lúc, danh tự cũng là không có quá hô được đi ra. Mông trưởng lão. Những trưởng lão này nhìn thấy Mông trưởng lão lúc, thái độ lộ vẻ vô cùng cung kính. Bọn hắn những trưởng lão này nói là trưởng lão, cảnh giới võ đạo mới bất quá mạnh người cảnh, cùng Mông trưởng lão khác biệt còn là rất lớn, thái độ tự nhiên vô cùng tôn kính. Mông trưởng lão, là như vậy, tiểu tử này là thi sinh, lại mạo muội đến ngoại viện trước, chúng ta đương nhiên muốn đem nó đuổi đi ra. Mấy cái trưởng lão tuần tự đạo. Mông trưởng lão vậy, Vừa muốn ngăn dậy, nhưng lại liếc một cái, chỉ thấy Tô Dạ Hưu ý vô ý từ trong tay lộ ra một viên linh giới. Cái này linh giới làm công tinh tế, hiện nhiên không phải phổ thông linh giới. Hắn tại ghi danh lúc, không tốt thu cái gì hối lộ, nhưng ở nơi này, vậy liền không giống. Ông trưởng lão chắp tay nói ra, các người đi xuống trước đi, việc này giao cho ta xử lý là được. Những trưởng lão này không biết mông trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì, bởi vì từ trước quý củ, thí sinh tiếp cận nơi đây, kia cũng là phải lập tức đuổi ra ngoài, nghiêm trọng người thậm chí lột trừ khảo hạch tư cách. Ông như thế, thế nào, ta các ngươi nghe thời sao? Ông trưởng lão lạnh giọng nói, những trưởng lão này tự nhiên không dám nghịch lại, nhao nhao xuống dưới. Quy một chương 333, Lâm ngộng giết tân sư. Chương 333, Lâm ngộng giết tân sư. Tô giả thấy thế, liền biết có hy vọng, hắn trước kia quan sát qua ông trưởng lão ánh mắt, biết đối phương là một cái người thâm của, chỉ là không dễ làm lấy mặt người thu hối lộ, lấy tốt tổn hại uy nghiêm của mình mặt mũi. Hiện tại thuyết phục những trưởng lão này rời đi, mục đích đã lại không qua rõ ràng, nó đã là phát giác được mình mới triền lộ giới ám ý, trong lòng đập thâm. Ngưng cung chủ linh giới, ngược lại là thật có thể phái bên trên công dụng. Tô tâm trong lặng lẽ nghĩ đến Cái này Mai Linh giới chính là tần ngưng trong tay Linh giới. Người tên là gì?" Mông trưởng lão hỏi. "Vãn Bối Tô Dạ." Tô Dạ lập tức nói. Mông trưởng lão mặt ngoài vẫn như cũ một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, đưa khí chấm thấp, "Tô Dạ tiểu tử, ngươi làm thí sinh đến chỗ này, nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý, tựa hồ không thể nào nói nổi đi, ngươi cũng đã biết, thí sinh không thể tự tiện tại Thiên bác học viện hoàn cảnh bên trong xung loạn, nhất là tiếp xúc ngoại viện cùng nội viện loại này, ngươi tạm thời còn không nên đến địa phương, ta muốn trị tội ngươi, càng là dễ như trở bàn tay, tùy thời có thể tước đoạt ngươi thí." Xin tư cách. Tô Dạ nghe Mông Trường lão dạ vờ giả vị bộ dáng, lập tức từ trong ngực lấy ra còn lại linh giới, đưa tiền lên. Trên ngón tay của hắn cái này mai linh giới, tự nhiên là không thể cho cho đối phương. Mông trưởng lão nhìn thoáng qua Tô Dạ đưa tới linh giới, trước đón lấy, nhìn thoáng qua, không khỏi hút miệng khí lạnh. Bởi vì Tô Dạ cho linh giới bên trong, thình linh có 5 kiện cực phẩm linh khí. Những linh khí này, tự nhiên đều là Tô Dạ ngày thường chốt chỗ sưu tập. Dù sao ngày đó tại chiến trường đánh bại cường địch lúc, hắn cùng sưu tập đến một muốt có giá trị không nhỏ bảo bối. Giống như là mất mạng ba huynh đệ, mỗi cái đều là di động bảo khố, chỉ là đoạt được bảo bối Tô Dạ rất ít thanh toán. Hiện tại ngược lại là phái bên trên công dụng Ha ha. Ngông trưởng lão trong lòng kích động và phần, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, cứng rắn mà nói, thế nào, muốn hối lộ ta. Kia sao dám, văn bối chỉ là ngưỡng mộ ngông trưởng lão hồi lâu, đưa cho ngông trưởng lão một chút tiểu lễ vật mà thôi. Tô giả nói. Ngông trưởng lão nghe tô giả, trong lòng rất là hưởng thụ. Dường như loại này sẽ đến sự tình người, hắn rất thích, dù sao hối lộ loại chuyện này nói ra, rất có tổn hại thanh danh của hắn. Tô giả hiển nhiên sẽ không phạm phương diện này sai lầm Ông trưởng lão lười biếng nói, "Ngươi muốn cho ta cung cấp cho ngươi cái gì trợ giúp, bất quá ta phải sớm nhắc nhở ngươi, thí sinh khảo hạch, mấu chốt nhất vẫn là theo dựa vào mình thực lực, ta có thể cho ngươi trợ giúp không nhiều." Tô giả biết ông trưởng lão hiểu sai ý, cho là mình là đến tìm nó tìm kiếm khảo hạch lúc trợ rút. Hắn đối khảo hạch không có hứng thú gì, bởi vì thực lực đưa đến mấu chốt nhân tố, giống như là tiến vào ngoại viện cùng nội viện loại chuyện này, ông trưởng lão nếu như có thể quyết định, đó mới là lời nói vô căn cứ. Tô Dạ ngữ khí ngưng trầm nói, "Ông trưởng lão, ta không có ý định tại sát tới tìm kiếm ngài cái gì trợ rút, chỉ là hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện mà thôi." Ồ nghe ngóng sự tình. Mông trưởng lão lập tức cảm thấy thú vị. Bất quá nghe ngóng sự tình, trên người hắn gánh vác cũng là ít đi không ít. Trong lúc nhất thời có lực lượng mà nói, người muốn đánh nghe sự tình gì, nói đi. Văn Duệ muốn biết có quan hệ nội viện từng người từng người gọi Lâm mộng học viên, nàng sự tình. Nếu như có thể gặp đến nó, tự nhiên là tốt nhất. Tô giả nói. Mông trưởng lão nghe tới Tô giả nói lên Lâm Ngọc lúc, con mắt hơi nhau lại, "Tiểu tử, người là nghiêm túc? Nghe ngóng Lâm mộng sự tình?" "Không sai." Tô giả một mặt mệt hoặc, nghe tới Mông trưởng lão, luôn cảm thấy nghe ngóng Lâm Ngọc sự tình, tựa hồ hoàn thành một loại cấm kỵ rồi. Ông trưởng lao giống như cười mà không phải cười mà nói, "Tô Dạ, ngươi cũng đã biết Lâm Lộng tại toàn bộ trong nội viện địa vị đều không thấp, ngươi muốn gặp đó, là căn bản không có khả năng. Bất quá tìm hiểu một chút hắn tin tức, cũng không phải là không được." Tô Dạ liền nói, "Một chút tin tức, cũng có thể." Hắn cũng biết nhìn thấy Lâm Lộng không quá hiện thực, lui mà cầu lần, tiếp tục hỏi thăm. Ông trưởng lao vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà là cười ha hả nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ nhíu như mày, ám đạo ông trưởng lao thật đúng là cho ăn không no bạch nhá lang, chỉ có thể từ trong ngực lại móc ra một viên linh giới. Cái này linh giới đưa tới ông trưởng lão trong tay, ông trưởng nhìn kỹ. Rõ ràng là không ít thiên tài địa bảo cũng đang lưỡng, càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Tô giả nói ra, mông trưởng lão, vạn đuối bất quá là mệnh huyết cảnh thực lực, những vật này cũng coi là không ít gia sản. Trên thân đồng thời vô nhiều như vậy, trên người hắn gia sản tự nhiên là rất nhiều, chỉ là có tài không lộ ra ngoài, trước tiên cần phải ngăn chặn đối phương khẩu tài đi." Cái này mông trưởng lão xem xét chính là lòng tham không đáy người, rất khó cho ăn phải no bụng a. Ngum trưởng lão nhìn Tô Dạ một chút, phát hiện từ Tô Dạ trên mặt nhìn không ra thứ gì, chỉ coi Tô Dạ sắc thực không có còn lại ép khô giá trị, liền nói, "Tiểu tử Ngươi là thật không biết Lâm Mộng sự tình hay là dạ không biết, chạy tới nơi này hỏi ta." Tô Dạ càng thêm nghi hoặc, "Mông trưởng lão, Lâm Mộng sẽ ra chuyện gì sao?" Mông trưởng lão nhấc lên Lâm Mộng lúc, biểu lộ rất là nghiêm túc, bất quá bắt người thủ đoạn, nửa ngày do dự, hắn vẫn là nói, "Tiểu tử, xem ra ngươi là thật không biết Lâm Mộng sự tình." Tốt "Ta, ta liền nói do với ngươi tốt." Lâm Mộng lại lần đầu tiến vào Thiên Bắc học viện lúc, huyền cơ thạch đo đạc, chọn vẹn đo đạc ra 90 trở lên điểm số cao độ, trực tiếp được phá cách tuyển. Mông trưởng lão nói, "Trên thực tế, Lâm phú cũng xác thực người." khi tiến vào Thiên Bắc Học viện về sau, liền lập tức cho thấy nó được trời ưu ái năng lực, tại Thiên bác Học viện nội viện Bồi dưỡng phía dưới, thực lực sớm liền đạt tới mệnh nguyệt cảnh. Trở thành nội viện thiên tử kiều nữ, cùng Đường Mạc Ly cùng với khác ba tên nữ thiên kiêu được xưng là trời Bắc năm minh châu. Thế nhưng là, Tô giả nghe tới nửa chước đoạn, trong lòng còn thay lâm ngộng cảm thấy cao hứng, thế nhưng là nửa đoạn sau lúc, liền thần sắc nghiêm túc, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là cái này lâm ngộng lại là phạm một cái cự đại kiên kỵ. Mông trưởng lão nặng nề nói, "Kiên kỵ." Tô Dạ 10 phần không hiểu. Mông trưởng lão hung tợn nói, Lâm Ngục tự tay trảm giết mình thụ nghiệp tân sư, Thiên Bác học viện ngàn năm không xuất thế thiên tài, cửu giang thái nữ. Tô giả nghe lời này, toàn thân khẽ giật mình, cái này sao có thể? Lâm Ngục giết mình thụ nghiệp tân sư. Mông trưởng lão thở dài, kỳ thật trước đó cũng không ai tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Ngục lúc đầu thiên phú chắc tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thế nhưng là thì tính sao? Nó tuyệt mỹ bề ngoài hạ lại ẩn giấu đi một cái cùng nó bề ngoài hoàn toàn không phù hợp tâm tàn độc ác chi tâm. Tuyệt không có khả năng này. Tô Dạ tuyệt không tin Lâm mộng sẽ là âm tàn độc ác người, cũng không tin Lâm mộng sẽ là loại kia vong ân phụ nghĩa, chém giết mình tụ nghiệp ân sư người. Ông trưởng lão cười hát nói, mặc dù không biết ngươi cùng Lâm Ngộng quan hệ thế nào, nhưng là ngưỡng mộ Lâm Ngộng người nhiều, ta nhìn ngươi cũng bất quá là nó bên trong một cái thôi. Lâm mộng bị kiểm tra thực hư ra tu luyện tà đạo công pháp, đây chính là chứng cứ. Đối với tà tu bên trong người, nội tâm ẩn giấu đi một cái thời khắc khả năng thức tỉnh ác quỷ, thực tế là lại bình thường sự tình bất quá. Quy 1 chương 334, ta phải đại náo một trận. Chương 334, ta phải đại náo một trận. Tô Dạ thân sắc khẽ giận mình, "Tà tu." Đối với tà tu mà nói, bọn hắn mới đầu cũng không biết mình nội tâm như thế nào, nhưng là cuối cùng, bọn hắn viên kia nóng nảy bất an tâm sẽ từ từ bộc khởi, cuối cùng làm ra một chút chính mình cũng không cách nào khống chế sự tình, toàn bộ gió trâu lớn như vậy, như thế những chuyện tương tự rất nhiều. Ông trưởng lão Bùi ngồi mai thôi, chỉ bất quá đáng tiếc sự tình là, Lâm Ngộng Thiên Phú như vậy dị bẩm, lại là một cái tà tu, thực tế đáng buồn đáng tiếc. Tô Dạ trong lòng vẫn là chưa tin. Chỉ là hắn biết, hắn không tin cũng vô dụng, ông trưởng lão không có khả năng tại chuyện này bên trên lừa hắn. Hắn chỉ có thể hỏi, kia Lâm Ngộng hiện tại như thế nào? Hắn đã bị Thiên bác Học viện nốt lại, hiện tại hắn là đồng thời không nguy hiểm tính mạng, bất quá muốn lại từ cầm tù chi địa trở về là vô cùng khó khăn." Mông trưởng lao nói. tô giả nghe đây, nội tâm ngũ vị đều đủ." Hắn không nghĩ tới, lâu như vậy cùng Lâm Ngộng không gặp, Lâm Ngộng trên thân, đúng là sẽ phát sinh loại chuyện này. Chỉ bất quá, muốn hắn tiếp nhận, tuyệt không có khả năng. Hắn nhất định phải gặp một lần Lâm Ngộng, tìm nó hỏi thăm rõ ràng. Bất quá lấy hiện tại thân phận của hắn đi gặp Lâm Ngộng, không thể nghi ngờ là Tiên Phương Dạ Đàm, liền không nói Lâm Ngộng bị tù, dù là nó không có bị cầm tù, mình muốn nhìn thấy nó cũng là vô cùng gian nan xem ra ta phải tham gia cái khảo hỏi này tô giả bắt đầu hắn Nguyên vốn không muốn bại lộ mình thực lực chỉ là nghĩ nếu như có thể gặp đến Lâm mộng một mặt liền đã đủ nhưng lại không nghĩ tới bây giờ lại phát sinh loại chuyện này Mông trưởng lão bình tĩnh nói ra còn có sự tình khác hỏi sao Tô tôạ bắt đầu không có làm phiền Mông trưởng lão Mông trưởng lão phất tay tayáo nói ra đã như vậy không có chuyện gì liền nhanh đi về đi lưu tại nơi này ngươi mà nói không có gì tốt chỗ tô giả chiếm được thứ hắn mong muốn tự nhiên cũng không có tất muốn ở chỗ này lưu lại cái gì nói ra vă bối cái này liềnờ đi chomông trưởng lao thêm phía thức Ông trưởng lao đối Tô Dạ ngược lại là không có ác cảm gì, hắn chỉ cảm thấy Tô Dạ người này xem ra vô so với tuổi trẻ, nhưng cách đối nhân xử thế phương diện lại là vô cùng lao luyện. Mà lại, hắn luôn cảm thấy, cái này Tô Dạ trên thân có một cố lực lượng vô danh, để hắn vậy mà ân ẩn, ẩn, đều nhìn không tấu đối phương. Tiểu gia hỏa này mới bất quá mệnh hượt cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Ông trưởng lao trong lòng nghi hoặc. Nội viện lớn hơn ngoại viện, ngoại viện cũng muốn lớn hơn những này thí sinh, hắn lắc đầu, cảm giác mình quá mức cảm, có thể Tô Dạ cây vốn không có, có chỗ đặc biệt gì, chỉ là chính hắn nghĩ nhiều lắm mà thôi. Cùng lúc đó, đêm đã hạ ngoại viện sân môn. Hắn nóng nhìn đỉnh núi, đứng chắp tay, hồi tưởng đến này trước đó không lâu, nông trưởng lão cùng hắn lời nói, xem ra là muốn triệt triệt để để đại náo một trận. Tô Dạ trong lòng đã hạ quyết tâm, có thể để cho hắn hạ này quyết tâm người không nhiều, lâm ngộng, là nó bên trong một cái. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa trở lại mình chỗ cư trú. Đợi đến trở lại lúc, Tô Dạ nhìn thấy đám người vẫn như cũ, vẫn như cũ có hơn trăm người không có chỗ ở, bất quá tranh đoạt vẫn chưa bình tức, tại hôm qua một phen tranh đoạt về sau, rất nhiều thiên tài cũng không lòng, trọng trấn cờ trống, lại một lần nữa đối có lại chỗ thiên tài tiến hành xuống tay. Trong lúc nhất thời, trang diện như cũ hỗn loạn không chịu đổi. Tô giả đối với mấy cái này đã có đôi trước, vẫn chưa quá để ý cái gì, dự định trực tiếp về hướng Nguyên Đình nơi đó. "Tiểu tử, không có năng lực gì liền cút nhanh lên ra nơi này." Hắc hắc, mới bất quá mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng, còn muốn tới nơi đây tham gia khảo hạch. Thật sự là không biết lượng sức. Tô giả nghe tới thanh âm, chuyến mắt nhìn lại, chỉ thấy một tướng mạo tuấn tú thiếu niên, giờ phút này lại là bị một đám người vây đánh cùng một chỗ, bị đánh đầy đất. Thiếu niên này nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, so hắn còn trẻ mấy tuổi. Bây giờ bị một đám người chấn cùng một chỗ. Một trận đánh ngợp, không thể bảo là không đáng thương. Lẫn yếu sợ mạnh sao? Tô Dạ lập đầu, nhìn một cái liền có thể phân tích ra bảy tám phần. Không ít thiên tài tìm không thấy chỗ, một thân oan khí chắc chắn sẽ phát tiết tại kẻ yếu trên thân. Cái này rất bình thường, không có người nào sai, nếu như cứng rắn muốn phân ai sai, kia nhỏ yếu chính là sai lầm. Tô Dạ vốn là không có ý định đi quản việc này, loại chuyện này quá bình thường bất quá, bất quá đợi ngày khác nhìn kỹ lại lúc, đông nhiên thần sắc cứng lại. Thể chất của thiếu niên này. Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua gặp qua thể chất như vậy, rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị. Không phải thân thể, bất quá nó thể nội tích chứa năng lượng, tựa hồ lại không thể so thần thể kém đi nơi nào. Tô giả hồi tưởng lại mình thân thể đã từng không có thức tỉnh trước tam nộ, mấy phần đồng tình triển lộ. "Dừng tay đi, thiếu niên này cùng ta là bằng hữu, còn hy vọng các vị cho ta mấy phần chút tình mọn." Tô giả ngữ khí cứng rắn đạo. Nhìn thấy Tô giả xuất hiện, mấy cái vây đánh thiếu niên thiên Tài tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi thứ gì? Chúng ta sự tình ngươi cũng chẳng quản." Tô giả mắt thấy ở đây, khí tức có chút phóng thích mà ra, băng lộ. Người này là nguyên đỉnh bên người Càn Tường, ngay cả hội báo hai huynh đệ đều không làm gì được tại nó, không muốn cùng nó đối địch. Hắn trêu chọc được nổi, Nguyên Đình chúng ta trêu chọc không nổi, đi mau." Một thiên tài nhận ra Tô Dạ, cùng nó bên cạnh hắn đồng bạn nói. Còn lại đồng bạn nghe xong Tô Dạ cùng Nguyên Đình có quan hệ, nào dám lưu lại, sợ hãi nhìn Tô dạng, cấp tốc rời đi. Tô Dạ lúc này mới quan sát trước mặt thiếu niên, thiếu niên này thân mang đơn sơ, một thân ăn mặc lại cực kỳ đơn giản, so sánh những này thân mang hoa lệ trang phục người trẻ tuổi mà nói, thiếu niên cách ăn mặc có thể nói là hạc giữa bầy gà, như ăn mày mở dạng. "Đa, đa Đầy bụi đất thiếu niên nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ có mấy phần khất ý, cầm nắm đấm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút Tô Dạ. Ngươi tên là gì?" Tô Dạ hỏi. "Ta, ta gọi Đông, Phương Đông Võ." Thiếu niên do dự phía dưới, khiếp đảm giảng đạo. Nhìn thấy thiếu niên này như thế sợ hãi bộ dáng, Tô Dạ dở khóc dở cười, "Ta gọi Tô Dạ." Phương Đông Võ không nói gì, chỉ là vụng trộm ngẩng đầu nhìn Tô Dạ, chợt lại cúi đầu, tựa hồ muốn dùng cái nhìn này, đem Tô Dạ bộ dáng một mực nhớ trong đầu, vĩnh viễn không quên mất. Người còn trẻ, lấy sau phát triển tiền cảnh rất lớn, bất quá thực lực ngươi còn quá nhỏ yếu, tại sao lại muốn tới tham gia Thiên Bắc học viện?" Tô Dạ hỏi. Phương Đông Võ nghe Tô Dạ, kiên định nói, "Bởi vì Bởi vì cái này Thiên bác học viện là ta duy nghiêng người cơ hội, ta nhất định phải bắt lấy. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, ta muốn trở thành nhân tự nhân. Tô giả nhìn xem phương Đông Võ, chỉ cảm thấy đối phương cực giống mình đã từng bộ dáng, trong lòng không khỏi lại nhiều sinh ra mấy phần thương hại. Ngược lại là chư phi khoái, ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai, giờ phút này một đôi mắt to nháy nha nháy, nháy nhìn xem phương Đông Võ, vậy mà là một mặt hèn mọn vui vẻ lên, cảm giác kia, cũng giống như là nhìn thấy nó ngày bình thường thích nhất nhìn cái hiếm đồng dạng. Quy 1 chương 335, khảo hạch bắt đầu. Chương 335, khảo hạch bắt đầu. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Dùng thú ngữ được rẻ, ngươi vụng trộm vui cái gì đâu? Trư Phi khoé vốn là dự định nói cho Tô Dạ, bất quá rất nhanh liền nhếch miệng nói ra, không nói cho ngươi. Tô Dạ không có chút hào khí, chỉ cảm thấy Trư Phi khoé là tại tự ngu tự nhạt, không để ý đến. Hắn mới dùng vô cực thánh hỏa đồng quan sát Đông Phương Vũ thể chất, sắp thực nhìn thấy Đông Phương Vũ thể chất một chút chỗ đặc biệt. Nghĩ đến mình đã từng có cảnh, Tô Dạ phất tay, xuất ra một viên linh giới, đưa tới Đông Phương Vũ trong tay. Trong này có một kiện cực phẩm linh khí, cầm đi, dùng cái này cực phẩm linh khí, ngươi tại lúc, bao nhiêu có thể có mấy phần cơ hội. Tô Dạ lắc đầu, Đông Phương Vũ có chút không dám tin tưởng đón lấy linh giới, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó xác thực tổn phóng một viên linh khí, trong lúc nhất thời khẽ nhếch miệng, kinh ngạc sau khi, lại đúng là nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Người làm cái gì vậy? Tô Dạ giật lại mình, cái này Đông Phương Vũ thế nào thấy giống như là muốn khóc bộ dáng. Đông Phương Vũ rốt cục nhịn không được, vừa rồi bị khuất tính cả bây giờ cảm động một nháy mắt buộc phát ra, đúng là oà một tiếng khóc lên. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Vũ nước mắt lạch cạch, lạch cạch bộ dáng, có chút buồn bực mà nói, đừng khóc, một viên cực phẩm linh khí mà thôi. Đông Phương Vũ thút lại là không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tại Tô Dạ mà nói, Tư phẩm linh khí có lẽ giá trị đồng thời không tính là gì, nhưng là tại đồng Phương Vũ mà nói, Tô Dạ là một cái duy nhất nguyện ý đối hắn như vậy người tốt. Hắn từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chủ động tiếp cận hắn, một mực vừa đến đều là một mình hắn lẻ loi hiệu quạnh, đi thẳng đến bây giờ. Dù là không ai khi dễ, dù là bị người vũ nhục, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Nhưng nội tâm của hắn bên trong đã sớm chôn xuống hạt giống cừu hận, sớm muộn cũng có một ngày, những cái tiếc khi dễ hắn người, vũ nhục hắn người, hắn muốn từng cái trả thù lại, hắn muốn để những người kia từng cái hòa lại. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nội tâm của hắn không yếu ớt, mà Tô giả hiện tại đơn giản cử động, lại liền chạm tới nội tâm của hắn yếu ớt linh hồn. "Tốt, đừng khóc." Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Vũ vẫn như cố khóc sẽ nước, không khỏi quát lớn, một đại nam nhân, còn như cương thiết đồng dạng, muôn lần chết cũng không thể rơi lệ. Người cái này tính là gì, cùng nữ nhân như? Đông Phương Vũ bị Tô Dạ như thế một quát lớn, nước mắt chỉ một thoáng ngừng lại, có chút ủy khuất nhìn xem Tô Dạ, không xem qua nước mắt lại là bị triệt để ngừng lại. Tô nhìn thấy Đông Phương Vũ nhanh như vậy liền ngừng lại nước mắt, giờ khóc giở cười, gia hỏa này làm sao nước mắt ngừng nhanh như vậy? Hắn trong lúc nhất thời bất đắc dĩ nói ra, "Tốt, ta có thể giúp ngươi không nhiều. Ta chỉ cấp ngươi một câu nhắc nhở, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn tại trong khảo hạch rực rỡ hào quang căn bản không có khả năng. Muốn có xuất ra đường, liền tìm cơ hội đi Thiên Bắc học viện Huyền Cơ thạch nơi đó tiến hành kiểm nghiệm đi. Ở nơi đó, ngươi có lẽ có ngươi mình một tia hy vọng. Nghe Tô Dạ, Đông Phương Vũ thân thể nam nào, nào, ân công thật chứ?" Tô Dạ không tiếp tục làm giải thích, quay người rời đi. Hắn khả năng giúp đỡ Đông Phương Vũ chỉ có nhiều như vậy, nên nói đều đã nói. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Tô Dạ một lần nữa trở lại chỗ ở của mình. Nguyên đỉnh cùng Nguyên gia tiên tại đều ở nơi này. Nhìn xem Tô Dạ trở về, Nguyên Đình nhẹ nhàng thở ra, "Tô Dạ công tử, người đi nơi nào? Làm sao hiện tại mới trở về?" Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Ta ra ngoài giải sầu một chút, không có xuất hiện tình huống gì đi." Cái kia ngược lại là không có, cái này tuổi trẻ thiên tài vẫn là có tự mình hiểu lấy, so với chúng ta nhỏ yếu người có rất nhiều, bọn hắn hoàn toàn có thể chọn qua hùng mị boss. Nguyên Đình cười một tiếng. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói đến, "Không biết khảo hạch này còn muốn bao lâu thời gian mới mở ra a?" Nguyên Đình có chút ngoài ý muốn, Tô trước đây tuy nói biểu hiện cũng không tận lực, nhưng nàng lại có thể cảm ứng ra Tô Dạ đối cái này Thiên bác học viện tổ chức khảo hạch cũng không phải là cỡ nào để bụng cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ, nó lại chủ động hỏi khảo hạch sự tình, để nàng mười phần ngoài ý muốn. Nàng thông qua Tô giả ánh mắt có thể nhìn ra được, Tô Dạ con mắt tiêu đốt lên đầu trí. Tựa hồi trong vòng một đêm, đột nhiên đối khảo hạch này cảm thấy hứng thú. Nguyên Đình Ôn Nhu nói ra, "Hôm nay thần lúc, kia Thiên bác học viện trưởng lão lại đã tới một lần, ba ngày sau chính là tranh tài bắt đầu thời điểm." Tô giả nghe những này, khẽ gật đầu. 3 ngày sau, liền chờ 3 ngày sau. Hắn trước kia nhìn thấy Mông lão lúc Nhưng thật ra là dự định đem Mộ Dung Nam cho Kiêu Phong thư đưa lên, bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Vũ Liên vẫn chưa theo tới, Kiêu Phong thư miêu tả, Mộ Dung Nam chỉ sợ căn bản chưa từng có nhiều viết chính mình. Coi như gia nhập, hắn tối đa cũng chỉ là gia nhập ngoại viện mà thôi. Cho nên, thông qua khảo hạch này, ngược lại là hắn hiện tại cơ hội thích hợp nhất. Hắn cùng Nguyên Đình lại giao lưu một chút võ học bên trên sự tình, liền liền không có lần nữa trở lại bế quan chỗ, lại tu luyện từ đầu. Hiện tại vừa tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, bằng vào ta thực lực hôm nay mà nói, muốn lại tiến vào huyền cung cảnh, cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình. Tô Dạ lẩm Bẩm nói, nói đến, gần nhất tự sáng tạo mấy môn võ kỹ, vẫn luôn không có tính tâm hạ tới tu luyện cơ hội. Hiện tại cái này ba ngày, ngược lại là một cái hiếm có cơ hội. Tô giả nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn dung nhập trong tu luyện. Không có ai biết Tô giả đang tu luyện cái gì, chỉ biết thời gian ngày ngày trôi qua. Ba ngày tại những võ giả này, hoàn toàn bất quá là trước mắt mấy mắt. Chính là ba ngày sau, toàn bộ Thiên bác học viện đều vang vọng một đạo to rõ tiếng kèn, cái này kèn lệnh âm thanh xuất hiện lúc, tất cả thiên tài đều bị bừng tỉnh. Thời khắc này trời bất quá sáng mà thôi, không ít võ giả còn đang tu luyện bên trong, mở ra hai mắt đẩy cửa ra lúc, Chỉ thấy bên ngoài đã đứng Thiên bác Học viện đội ngũ. Mấy Thiên bác Học viện trưởng lão tụ tập ở đây, mà không biểu tình mà nói, "Tốt, khảo hạch đã có thể bắt đầu, các vị, hộ tống ta lên đường đi." Những thiên tài này nghe tới khảo hạch đã muốn bắt đầu, tự nhiên là kích động và phần, từng cái đứng dậy hộ tống tại Thiên bác Học viện những trưởng lao này sau lưng, cấp tốc đứng dậy xuất phát. Tô giả cùng Nguyên Đình bọn người tự nhiên cũng tại trong đội ngũ. Hơn 200 người trùng trùng điệp điệp, đi theo Thiên bác Học viện những trưởng này, một đường đi tới Thiên Bắc Học viện bên trong, một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Phía trên ngọn núi này hoàn cảnh to lớn vô cùng, chọn vẹn dung nạp hơn vạn nhân chi nhiều. Mà đợi đến Tô giả đến chỗ này lúc, tụ tập ở này số lượng cũng là quả thực không ít, chỉ ít Tô Dạ cái này thần hồn nhìn lại lúc, đại khái hơi phân biệt, liền đã đủ có mấy ngàn người. Mà lại bọn hắn về sau, còn đối liền không rứt có Thiên bác Học viện trưởng lao dẫn thiên tài tới đây. Tô giả biết, những thiên tài này, toàn bộ đều là tới tham gia Thiên bác Học viện khảo hạch thiên tài. Bất quá đối những thiên tài này hắn đồng thời không có hứng thú, mà là thần hồn tán đi lúc, con mắt đặt ở phía trên ngọn núi, kiến tạo từng tỏa trong lầu các người vây xem. Những người vây xem này, mặc tất cả đều là ung dung hoa quý, xem xét liền liền thân cư cao vị, mà lại từng cái cảnh giới võ đạo bất phàm thực lực mạnh mẽ. Quy 1 chương 336, Đường Mạc Ly Tuma. Chương 336, Đường Mạc Ly Tuma. Tô Dạ nhìn một cái, liền đại khái phân tích ra 7-8 phần. Những người này, hơn phân nửa chính là Thiên bác Học viện nội viện cao nhân, những này nội viện cao nhân ở trên cao nhìn xuống, căn bản ngay cả mặt đều không có lộ hạng, bọn hắn những này khảo hạch học viện căn bản không nhìn thấy những người này. Nếu như không phải hắn tu luyện diệt thần quyết, cho dù hắn đã tu thành thần hồn, cũng rất khó quan sát được những người này. Về phần vì sao biết những người này chính là Thiên Bắc Học viện nội viện người, là bởi vì Hiện tại những người này bên trong, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Đường Mạc Ly. Tô Dạ nhìn thấy cái này đã lâu khuôn mặt, trong lòng thốn thức cảm khái. Không có nhìn thấy lâm động, đã thấy đến hồi lâu không gặp Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly hiện tại vẫn như cũng là cao cao tại thượng bộ dáng, bởi vì quá xa, hắn không cảm ứng được Đường Mạc Ly cảnh giới võ đạo, bất quá lại không khó coi đưa ra tại Thiên bác học viện trong nội viện, địa vị cũng là không thấp bộ dáng. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, trung quanh tỷ nữ phục sức, một bên sư huynh sư muội, đối nó cũng là tất cung tất tính, mặt lộ vẻ cười lấy lòng. Cũng chính là Tô Dạ thần hồn quan sát được Đường Mạc Ly thời điểm, Đường Mạc Ly bên cạnh Một cái ngồi ngay ngắn thanh niên nam tử lại là thưởng thức nước trà trong chén, cười ha hà nói, "Giới này thi sinh bên trong, ngược lại là có một cái thú vị nhân vật." Viện chủ cảm thấy cái này thú vị nhân vật là chỉ ai? Ngồi tại đường mạc ly bên cạnh Minh Phượng trưởng lão đối thanh niên này, thái độ tôn kính vô cùng, trong miệng rõ ràng là hô lên viện chủ hai chữ. Ai cũng không nghĩ ra, cho dù là Tô Dạ thần quét càn quét quá khứ thanh niên, rõ ràng là Thiên bác học viện viện chủ thân phận. Ta cũng không biết là ai, bất quá vừa rồi những thi sinh kia bên trong, xác thực có một người thần hồn càn quét đến chúng ta nơi này, ta vốn không muốn đánh, cở động dãn. Ngụy phải cẩn thận quan sát một chút, bất quá tiểu tử này cũng là cảnh giác, rất nhanh liền đem thần hồn thu hồi đi. Thanh niên viện chủ cười ha hả nói: "Minh vượng trưởng lão nhỏ giật mình, còn có bực này nhân vật. Thanh niên viện chủ phất tay háo nói ra: "Mỗi giới khảo hạch bên trong đều sẽ xuất hiện một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, đây là chúng ta ngày thường thiên bác học viện không thu được. Giới này thí sinh, hi vọng có thể nhiều hơn xuất hiện một chút có thể để ta cảm thấy hứng thú thiên tài đi." Viện chủ, kỳ thật muốn ta nói, khảo hạch này bên trong xuất hiện thí sinh, lại là không cần thiết quá quá coi trọng. Huyền cơ thạch khảo Thí vẫn là trọng yếu nhất khảo hoạch này thông qua thiên tài không nội dung trong viện ngay lập tức kinh tài tuyển Diễm nhưng qua chút thời gian lại đều trầm mặt xuống nói cho cùng còn có thiên tư không đủ vẹn vẹn trong ngắn hạn kinh Diễm thì có ích lợi gì chỗ Minh Phượng trưởng lao nhu hòa đạo thanh niên viện chủ trật cho nói Minh Phượng trưởng lao nói cũng là có đạo lý nói đến ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi có mắt nhìn người mới đem đường mạc ly đưa đến trong học viện lấy đường mạcly tiểu Thi Vượng thần thể tương lai chúng ta lão về sau nó một mình đạm đương vào phía vẫn là không thành vấn đề Đường Mạc Ly nghe đây, thần sắc vẫn như cũ nói, viện chủ lớn người ta chê cởi, viện chủ đại nhân thực lực cái thế, mãi mãi cũng sẽ không giả. Thanh niên viện chủ ha ha sướng cười nói, Đường Mạc Ly, ngươi ngược lại là so trước kia càng ngày càng biết nói chuyện, xem ra, tâm ma của ngươi đã tán đi không ít. Như thế nào, hiện tại có thể có tiến vào nửa bước huyền cung cảnh manh mối. Đường Mạc Ly nghe thanh niên viện chủ lời nói, hồi tưởng lại chính mình trưởng thành. Nàng, là muốn cảm tạ Tô Dạ. Nếu như không phải Tô Dạ, nàng cũng sẽ không có như vậy trưởng thành. Nàng quên đi trước kia cao ngạo, chấm học xong tôn trọng người khác. Ta cảm giác tiến vào nửa bước cung cảnh Còn có một chút khoảng cách. Cái kia tâm ma tại ta mà nói đã không tính là gì, nếu có cơ hội cùng nó một trận chiến, ta sẽ triệt để đem đánh bại." Đường Mạc Ly nói. Minh vượng trưởng lão phất phất tay, "Đường Mạc Ly, ta sớm đã nói qua, người kia hiện tại cùng ngươi đã sớm kéo dài khoảng cách. Các ngươi sẽ không ở là một cái cấp độ bên trên nhân vật." Thanh niên viện chủ nghĩ muốn nói chuyện, bất quá cuối cùng lại là không có đem lời này nôn lộ ra. Nếu như Đường Mạc Ly thật giải khai tâm ma, lấy Thiên bác Học viện hải lượng tại nguyên buổi dưỡng, nó tích lũy nội tiến vào nửa bước cảnh cũng cũng khó. Nhưng nó vẫn chưa làm được, có thể thấy được nó tâm ma vẫn chưa tan đi. Trận chiến kia bóng tối đến cùng đối nó nghiêm trọng đến mức nào? Cùng lúc đó, cái này lần lượt bị Thiên bác học viện trưởng lao tiếp dẫn tiến tài, rốt cục toàn bộ vào chỗ. Tô giả cái này một nhìn sang, chỉ thấy người đông nghìn nghìn. Nói là hơn vạn người quy mô, không có chút nào nói khoác. "Lâm Minh Minh, học viên đều đã trình diện, thân khách ghế, cũng đều chuẩn bị một chút đi." Thanh niên viện chủ giờ phút này chỉ huy nói. Lâu các bên trên, một áo xám lao giả, giữ lại tròm dâu nhỏ, ra vẻ đạo mạo đứng chắp tay, nhìn phía dưới học viên. Bị thanh niên viện trưởng nhắc lên lúc, nó bật cười lớn, nói ra, "Ta đã mời thế lực khắp nơi cường giả đi tới." Thanh niên viện chủ lông mày nhướng lên, cười nói: "Ồ, xem ra đã đến. Vũ Thiên huynh, ngươi tới thật đúng là nhanh a." Thanh niên viện chủ cấp tốc tiến lên nghênh đón, chỉ thấy một người trung niên nam tử xuất lĩnh mọi người đi tới nơi đây, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Vũ Thiên phất tay háo sướng cười nói: "Chính mục huynh, ngươi cũng đừng hoang nên ta hoang nên quá sớm, ta hôm nay đi tới Thiên bác học viện, tham quan các ngươi khảo hạch này, kia là chạy đảo ngươi gốc tưởng đi, đến lúc đó bị ta đảo đi gấp tưởng, ngươi cũng đừng khóc sắt mặt có chút khó khăn, cái này Vũ Thiên làm người nhất là không muốn mặt, loại này đảo chân tưởng sự tình sát thực làm không biết. Lần này hắn kỳ thật không có ý định mời Vu Thiên, bất quá cân nhắc đến thế lực khác để mời, không mời Vu Thiên lại có chút không thể nào nói nổi. Mà lại cái này Vu Thiên cực kỳ không muốn mặt, không mời thì có ích lợi gì, nó không mời mà tới, hắn làm một điểm biện pháp đều không có. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn sợ hãi, nếu như Thiên Bác học viện khảo hạch bên trong góc tưởng thật không dễ dàng như vậy bị đào đi, vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng tổ chức này khảo hạch. Vu Thiên niết miệng cười nói, chớ ly hiền chất, không biết có hay không có hứng gia nhập ta Kính Thần Tông á, tâm, chỉ cần ngươi gia nhập Kính Thần tông, ta Kính Thần tông, cái này thiếu tông chủ vị trí, đảm bảo là để lại cho ngươi. Nghe lời này, thanh niên viện trưởng có chút không ngồi được đi, "Vũ Thiên huynh, ta thế nhưng là đã nói với ngươi, khác góc tưởng ngươi đều có thể đảo, bất quá cái này Đường Mạc Ly, ngươi cũng không thể nhún chẳng. Cái này Vũ Thiên vụng trộm nói với Đường Mạc Ly qua mấy lần, hắn nhưng là đều biết. Vũ Thiên ha ha cười nói, "Chín huynh, lời này của ngươi ta nhưng ghi nhớ a không muốn đổi ý, đến lúc đó ta như đạo còn lại có tưởng, ngươi cũng đừng cho ta có kẻ mà cả." "Ngươi?" Tân Cửu mục biết mình là rơi vào Vũ Thiên đạo hố bên trong, chỉ có thể hậm hực mà nói, "Việc này về sau lại nói." Vũ Thiên thoải mái cười to, lúc này mới tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, "Đễ cùng ngươi đến." Cùng lúc đó, Tân Vũ Mục bên cạnh, một lao giả nhắc nhở: "Chật, một dáng người tịnh lệ nữ tử xuất hiện ở đây, chỉ xuất hiện sát na, chính là hấp dẫn mỗi người ánh mắt." Quy một chương 337, 10 vạn đại sơn. Chương 337, 10 vạn đại sơn. Nữ tử này tuổi trỗ trung niên, lại là cái thiên kiều bạch mỹ phụ nhân. Nhưng cho dù không phải phong hoa chi niên, nó khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lực vô hạ, nhìn một cái, chói lỏi, còn như tiên tử lâm trần. Khí chất kia, không có chút nào thua ở trẻ tuổi mỹ mạo nữ. Nguyên lai là đế cung linh càng thánh nữ, linh càng nữ ngươi có rất nhiều năm không có xuất quan đi. Hôm nay vậy mà là ngài tự mình lớn lâm tại ta Thiên bác học viện, thực tế là để ta Thiên bác học viện bỗng tất sinh huy a." Tần Cửu Mộc sướng cười nói. Linh Cảnh Thánh nữ khuôn mặt băng lãnh, thân mang cung trang gãy thần, hiển nhiên là một cái không quen lời nói người. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, "Tần Ngưng cung chủ nàng có việc trong người, không tiện đến đây, còn hy vọng Tần huynh không muốn bởi vì là ta đi tới, mà cảm thấy không có cho các người Thiên bác học viện mặt mũi là đủ. Kia nơi nào sẽ, nơi nào sẽ?" Linh Cảnh Thánh nữ các vị, còn xin hướng nơi này mời." mời. đầu bất quá thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ, không người dám tại khinh thường. Toàn bộ Trung Châu bên trong, thực lực đủ để xếp hạng trước mười. Đế cung về sau, lại có không ít thế lực nhau nhau đến đây, toàn bộ đều là nhân vật có mặt mũi, một phen đến đây, lập tức liền làm cho cả Thiên bác học viện thảo hạch trở nên không giống với. Nguyên lai like là cách dạ mạt các vị. Tân Vũ Mộc lại nhìn thấy chi người đến sau, lang cười mà ra, thịnh tình mời, bất quá nhãn thần bên trong thái độ, hiển nhiên liền cùng bắt đầu kém khuất. Các giả mạt thế lực chỉ có thể ở Trung Châu xếp hạng lưu, miễn treo đi lên tham quan học viện hạch, muốn nói cùng những này đỉnh cấp thế lực bình khởi bình tọa, là kém khuất trước mặt người cầm đầu chính là một cái khôi ngô trắng hán. Tráng hán dẫn đông đảo môn nhân đến đây, nhưng cũng là thanh thế hảo đảng. Nếu như Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn thấy tráng hán này sau lưng dẫn mấy người sau lưng, hình lĩnh có nó quen thuộc bộ dung giống như cùng Hàn Mạc. Độ Cao Hinh, mời. Tần Cửu Mục vẫn chưa có quá nhiều lời khách sáo, trực tiếp phất tay háo mời nói. Tên này vì độ cao khôi ngô trắng hán, một thân khí tức nhưng cũng quả thực không yếu, chỉ sợ còn tại Huyền cung cảnh phía trên, bất quá dù vậy, tại Tần Cửu Mục trước mặt, vẫn là thấp sờ sờ một đoạn, đối Tần Cửu Mục tất cung tất kính, thái độ lễ nhọ. tạ Tần huynh. Độ Cao cùng kính nói: "Các đại mặt rất nhiều võ giả cũng là cấp tốc vào chỗ. Cứ như vậy, đợi đến cái này tham quan các thế lực lớn toàn bộ vào chỗ về sau, tầng Cửu Mục cùng Thiên bác Học viện những trưởng lão này cũng là trở lại nguyên bản vị trí. Đã các thế lực lớn đều đã vào chỗ, La Minh Minh, đến lượt người ra sân." Tầng Cửu Mục nói. La Minh tự nhiên sẽ hiểu mình nên làm cái gì, cấp tốc đứng dậy, đi tới đông đảo chờ đợi thật lâu thí sinh trước mặt. La Minh cất bước mà ra, trực tiếp là đạp không mà đi, khiến cho nó treo lơ lửng giữa trời, thủ đoạn phi thường, xuất hiện lúc, liền đã tại đông đạo võ giả trước mặt lộ một tay. Lại La Minh trưởng lão La Minh trưởng lão cảnh giới võ đạo đã đạt tới linh dịch cảnh, tại Thiên bác học viện bên trong thân cư cao vị. Không ít thí sinh nhìn thấy La Minh lúc, ánh mắt bên trong chạy xuôi hâm mộ và sùng bái. Tô giả tự nhiên cũng nhìn thấy La Minh, nhìn thấy nó đạp không mà đi, không khỏi nhớ lại mình tại Cố thổ lúc Nguyên Tiên. Trừ Nguyên Tiên bên ngoài, đây là hắn thấy qua cái thứ hai có thể đạp không mà đi cường giả. Huyền công cảnh về sau, kỹ thật võ giả thực lực liền sẽ đột bay tăng mạnh. Lúc này võ giả, nhảy lên có thể cất cánh vài chục trượng chi cao, bất quá lại không cách nào làm được đạp không mà đi, chỉ có thể ngắn ngồi phi hành mà thôi. Nhưng nếu như đến linh dị cảnh liền không giống. Lĩnh vực cảnh cường giả cao thủ, có thể làm được chống giống chân trần đạp lập không trùng, bình tĩnh mà đi, vì vậy, lĩnh dịch cảnh cao nhân lại bị quan vũ một cái khác danh xưng, đó chính là võ đạo tông sư, tên cứ gọi tắt võ tông. Chân chính đến cảnh giới này lúc, kia tại gió châu liền là chân chính trên ý nghĩa cường giả đỉnh cao, không nói tại gió châu bên trong đi ngang, nhưng cơ hội tới nơi nào, cũng đều là được người kính ngưỡng đỉnh tiêm tồn tại. Là mình xuất hiện, gây nên một trận sóng to gió lớn, cũng là để rất nhiều người đối thiên bác học viện càng thêm khát vọng. Ai không muốn tương lai thành vị cao thủ như thế, ai không muốn đạp không mà đi? Thưởng tụ ngàn vạn phong quang. La Minh lãnh vác lấy tay Bình Tính nói: "Các vị có thể tới đây tham gia Thiên bác Học viện khảo hạch." Lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. "Đã các vị tới tham gia ta Thiên bác Học viện khảo hạch, kia khảo hạch quy củ, ta cũng chức cùng các vị nói rõ một chút." Nghe lời này, không ít người đều vịnh tai nghe. "Khảo hạch địa điểm, là vì đã từng bị chúng ta Thiên bác Học viện đánh xuống Thập Vạn Đại Sơn." Là mình nói. "Thập Vạn Đại Sơn?" Nghe tới bốn chữ này lúc, không ít thiên tài đã kinh ngạc một cái, hiện nhiên đối bốn chữ này có hiểu biết. "Thập Vạn Đại Sơn, đây không phải là đã từng cổ yêu nhất tộc Thiên Đường sao?" Nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong từng có 10 vạn cổ yêu, cổ yêu nhất là ở đâu tuyệt đối vương giả. Trong núi lớn thậm chí có linh dịch cảnh cổ yêu. Về sau lại bị Tiên bác học viện diệt đi. Thập Vạn Đại Sơn như vậy cô đơn xuống tới, bất quá bên trong vẫn hung hiểm vô cùng, còn có hải lượng yêu thú, hiện tại khảo hoạch địa điểm vậy mà tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. La Minh nhìn thấy không ít người tận cũng biết Thập Vạn Đại Sơn, nhếch miệng nở nụ cười, xem ra không ít người đều hiểu Thập Vạn Đại Sơn, đã như vậy, ta cũng không hoảng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút tốt. Thập Vạn Đại Sơn bên trong đã từng chính là yêu thú thiên đường. Tuy nói bây giờ bị chúng ta Thiên bác Học viện đánh tan thu phục, nhưng trong đó vẫn có hải lượng yêu thú, là ngày bình thường bị chúng ta Thiên bác Học viện dùng để nuôi nhốt chi địa. Không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, nuôi nhốt thập vạn đại sơn, Thiên bác Học viện thật sự là lớn thủ đô ta. Đương nhiên, bên trong cường hàn yêu thú đều đã bị chúng ta thu phục. Bất quá bên trong vẫn có không ít yêu thú lợi hại. Liền không nói hải lượng mệnh nguyệt cảnh cùng cỗ nguyên cảnh yêu thú, chính là huyền cung cảnh yêu thú, cũng có mấy cái nhiều. La Minh chắp tay bình tĩnh nói, "Cái gì? Huyền cung cảnh yêu thú? Huyền cung cảnh yêu thú muốn làm sao đây a? Cái này hơn vạn thí sinh bên trong." lợi hại hơn nữa cũng không có 25 tuổi chi đạt tới trước Huyền cung cảnh a. Rất nhiều thí sinh đều hoảng hốt, nhưng La Minh lại không có bất kỳ cái gì để ý những này thí sinh ý nghĩa ý tứ, dứt khoát sáng tỏ nói, khảo hạch quy củ cũng rất đơn giản, thập vạn đại sơn bên trong yêu thú bên trong, chiếm cứ tỷ lệ nhiều nhất yêu bảy thú tộc, tên là dị huyết thú. Chỉ muốn chém giết dị huyết thú, đều có thể từ dị huyết thú thể nội lấy được dị thú huyết châu. Mà chúng ta này giới khảo hạch duy nhất tranh đấu điểm, cũng chính là cái này dị thú huyết châu. Càng là cường đại dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu thì càng nhiều. Khảo hạch kết thúc về sau, ai đạt được dị thú châu nhiều nhất xếp hạng liền càng đến gần trước, mà xếp hạng càng đến gần trước, chỗ được thưởng cũng liền càng phong phú. Lời này rơi xuống, lúc đầu không ít người còn lo lắng Huyền cũng cảnh cổ yêu này sẽ càng đa tâm hơn nghĩ toàn đặt ở, như thế nào cạnh tranh dị thú huyết châu bên trên. Nguyên Đình hít vào một hơi, cũng ta hiểu biết đến không sai bị lắm. Quy 1 chương 338, không động 3 huynh đệ. Chương 338, không động 3 huynh đệ. La Minh hiện tại phất tay áo nói ra, đạt được dị thú huyết châu người, trước 20 tên, có thể trực tiếp tiến nhập nội viện, 300 người đứng đầu thì nhưng bị phân phối đến ngoại viện ở trong. Cho nên các vị, hảo hảo chắc cơ hội. Rất nhiều thiên tài nghe là mình đã kích động. Dị thú huyết châu xoay người cơ hội gần ngay trước mắt. Đương nhiên, còn phải nhắc nhở một chút các vị, chỉ cần đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, sinh tử sự định, chúng ta Thiên bác Học viện một mực không chịu trách nhiệm. Thập Vạn Đại Sơn bên trong hung hiểm vạn phần, nếu như sợ hãi người, hiện tại liền có thể rời khỏi. Nói xong lúc, không ít thiên tài hai mặt nhìn nhau, tuy nói hữu tâm rời khỏi chi ý, bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại cũng không tốt nói lại lui chuyện xảy ra. Dù sao, lại tới đây, ai cũng không nghị cứ thế từ bỏ. La Minh thấy không người chủ động từ bỏ. Long nhẹ gật đầu đã các vị trong lòng đều có chỗ đầu mối vậy lao phu cũng liền không nói nhảm thập vạn đại Sơn lôi vào liền tại phía trước nói xong La Minh thân hình nói chuyển cửa vào ở đâu không ít người đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía trước lại chỉ thấy một mảnh dốc tuyết. ngay tại không ít người nghi hoặc thời điểm phía trên trận một nhảy ra mấy thân mang thiên bác học viện phục sức lao giả những lao giả này cảnh giới võ đạo tất cả đều không yếu xem ra cho dù không bằng la Minh thực lực cũng đều tại huyện cung cảnh đại viên mãn tại hữu cho vẹn 6 tiên như thế cao thủ lợi hại đứng ra toàn thân linh lực phát ra chẳng bước một chỗ ưu ám không ánh sáng trận pháp mà đi. Trận, trên trận pháp phương, đột nhiên bốc cháy lên một trận ánh sáng sáng tỏ. Màu lam ánh sáng, trọn vẹn bay thẳng trên bầu trời không, lại là một cái lộng lẫy trói mắt truyền tống trận pháp xuất hiện tại nơi đây. Tô Dạ nhìn thấy truyền tống trận này pháp lúc, hơi khẽ hít một hơi. Truyền tống trận này pháp, cần phải so lúc trước hắn tại Minh Đô quận, đi tới Trung Châu lúc sử dụng truyền tống trận pháp mạnh hơn quá nhiều. Toàn bộ truyền tống trận pháp, khoảng chừng mấy chục trượng dài rộng, là một cái quy mô vô cùng to lớn trận pháp. Vẹn vẹn duy trì trận pháp linh lực duy trì, đều muốn sáu tên huyền cùng cảnh cấp bậc giả, có thể thấy được chút ít Các vị có thể tiến vào trong truyền tống trận. Khảo hạch thời gian là một tháng, sau một tháng, chúng ta sẽ tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm, mở ra trở về truyền tống trận, cho nên hy vọng các vị, một tháng sau, tại Thập Vạn Đại Sơn trung tâm tụ tập. Là mình nói xong lúc, lên tiếng hét lớn, "Tốt, ta tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu." Nó một câu rơi xuống, những thiên tài kia giống như là như bị điên, ngáy mắt hướng phía trong trận pháp vào tới. Hơn bạn tên võ giả, quy mô chỉ có thể dùng thanh thế hạo đãng để hình dung, lít nhá có thể sưng trấn thế cảnh quan. Mỗi một giới Thiên Bắc Học viện khảo hạch, đều là kinh người như vậy a? Xem đại lầu các bên trên, không ít thế lực cường giả tổn thức càng khái. Đây cũng là Thiên bác học viện càng ngày càng mạnh nguyên nhân, trọn vẹn hơn bạn người tham gia này khảo hạch, cái này bên trên trong vạn người, chung khi có mấy cái như vậy hạt giống tốt xuất hiện. Kia là đương nhiên, các người nhìn cái này trong tấm hình, chậm chậm, đã có không ít hạt giống tốt. Tỷ như nói cái này Diệp Ngân, nó đã là thành danh thật lâu thiên tài, chúng ta vĩnh dạ cùng đã lôi kéo nó nhiều lần, kết quả tiểu từ này, không phải một đầu đâm vào Thiên Bắc học viện không thành. Cái này Diệp Ngân là một, các ngươi nhìn, kia Không động ba huynh đệ cũng đến rồi. Không động ba huynh đệ. Cái này ba cái yêu nghiệt làm sao tới? Hiển nhiên cái này không động ba huynh đệ thế tuổi, vẫn là không nhỏ. Không ít người ánh mắt nhìn không chung bóng ngược mà ra cảnh tượng, kinh ngạc. Chỗ nhìn chính là xem đài lầu các phía trước một bộ to lớn cảnh tượng, cái này cảnh tượng bóng ngược trong không khí, có thể thấy rõ ràng Thập Vạn Đại Sơn bên trong hết thảy độ vật. Cái này không động ba huynh đệ là dự định toàn bộ gia nhập Thiên bác Học viện sao? Cái này ba cái huynh đệ thế nhưng là cái bánh trái thơ ngon, không ít thế lực hướng nó ném cảnh ô lưu, đều không thành công. Vậy mà lại là chạy Thiên Bắc Học viện đi, thực tế đáng ghét ta. Chỉ tiếc, chúng ta thế lực khắp nơi, ai cũng không có Thiên Bắc Học viện như thế lực ngốn tụ có thể triệu tập trọn vẹn hơn bạn tên thiên tài tới tham gia loại này khảo hạch. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Thiên bác Học viện những cái kia được phá cách thu quá khứ thiên tài, lại là muốn so những này thông qua khảo hạch chỗ hết tài năng thiên tài, càng thêm hữu dị. Không ít thế lực cao tầng rất là bất đắc dĩ. Có lẽ bọn hắn thế lực khắp nơi cường đại không kém gì Thiên bác Học viện, nhưng giống như là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Thiên bác Học viện tranh phong, còn thật không, có mấy cái. Không ít thế kẻ lực mạnh nghị luận ầm ĩ, lạ thường chính là kia Vu một đôi tròng mắt trực câu câu nhìn chằm phía trước, lại là một câu đều không nói. Rất nhiều người phát hiện Vu Thiên nhìn không chuyển mắt, cũng chưa quá giãy, bọn họ cũng đều biết, Vu Thiên đầu này bên trong nghĩ đến, hơn phân nửa lại là như thế nào từ Thiên Bắc học viện nơi đó đảo chân tượng. Trừ cái đó ra, chính là kia từ đầu đến cuối không nói một lời linh càng thành nữ, đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn xem không trùng cảnh tượng, cũng không biết nó đến cùng là cao lãnh không nói, cùng là ôm cùng Vu Thiên một dạng ý nghĩ. Cùng lúc đó, La Minh cũng là trở lại nhà mình xem đài trong lầu các. Tân Cửu Mục đang cùng Minh Phượng trưởng lão bọn người cùng một chỗ, tâm tình thật vui. Minh Phượng trưởng lão ôn hòa nói ra, "Viện chủ, lần này tham gia khảo hạch bên trong, Thế nhưng lại không thiếu có mấy mầm mống tốt á tỷ như nói kia Diệp Ngân, Không động ba huynh đệ, còn có Cửu Linh ma nữ, Tuần Tuyến Minh, đều là dương danh thật lâu thiên tài a. Tân Cửu Nục vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà là cười ha hả nói, "La Minh trưởng lão, ngươi tương đối xem trọng ai?" Tự nhiên là Không động ba huynh đệ. "La Minh trưởng lão tổn thức không tôi, cái này Không động ba huynh đệ mỗi một người, thực lực đều đã đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong." Phải biết, đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, vốn là đã có vấn đề cập đệ, toàn tới mệnh phong, giống nhau, liên thủ chỉ sợ nửa bước huyền cũng cảnh, đều khó mà áp chế được bọn hắn đi. Tần Cửu Nục vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía cách đó không xa Minh Phượng trưởng Lao nói ra, "Minh Phượng trưởng lão, ngươi coi trọng người nào hơn một chút? Ta cũng là xem trọng Không Động ba huynh đệ càng nhiều hơn một chút, bất quá Diệp Ân, Cửu Linh ma nữ, Tuần Tuyết Minh đều rất có cơ hội. Chỉ là kém xa Không Động 3 huynh đệ thống trị lượt tôi." Minh Phượng trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, "Thế nào, viện chủ coi trọng người nào hơn có chút?" Minh Phượng trưởng Lao phát được Tần Cửu Nục thâm ý, nháy, nháy lên cằm, nhìn cách đó không xa cảnh tượng, nói ra, không động ba huynh đệ sát thực lợi hại, bất quá giới này khảo hạch bọn hắn nghĩ ôm đổng ba hàng đầu, nhưng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng a. Viện chủ có ý tứ là. Minh Vượng trưởng lão cùng La Minh đều cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn đều là nhất trí cảm thấy, không động ba huynh đệ, ổn đoạn thứ nhất. Tần Cửu Mục nón tay chỉ chỉ, các ngươi nhìn nơi này. Minh Vượng trưởng lão cùng La Minh thuận Tần Cửu Mục chỉ, nhìn không chuyển mắt, chỉ thấy một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo bảo đen. Người này tự hồ cũng không phải là cỡ nào có danh tiếng đi. La Minh nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tần nói. Minh Vượng trưởng lão cùng La Minh không khỏi bao sâu nhìn mấy phần. Hình hai không tôi mà nói, người này không phải là. Quy một chương 339, dị huyết thú điên cuồng. Chương 339, dị huyết thú điên cuồng. Nhận ra rồi." Tần Cửu Mục ha ha cười nói, "Giáo hỏa này làm sao lại đi tới chúng ta Thiên bác học viện trong khảo hạch? Hắn không phải vị kia tồn tại đồ lệ sao?" La Minh khó mà tin được cặp mắt của mình. Minh Phượng trưởng lão cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, quả thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vị kia tồn tại là rất lợi hại, bất quá so với bồi Dưỡng phương diện, bọn hắn vẫn là không kịp tại chúng ta Thiên Bắc học viện. Đem hắn đồ đệ đưa tới, ngược lại cũng không phải không hợp lý sự tình. Tân Cửu Mộc nói, "La Minh cảm khái nói, nếu như vị kia tồn đang muốn đem đồ đệ mình đưa tới, trực tiếp đặc biệt chúng tuyển đều là chuyện dễ như chờ bàn tay, vì sao muốn để nó tham gia khảo hạch." Đây chính là tự tin. Tân Cửu Mộc nói ra, "Các ngươi cũng đừng quên, vị đại nhân kia thế nhưng là rất quan tâm mặt mũi. Hắn không nghĩ để người nói xấu, bất quá hắn đồ đệ muốn đi vào chúng ta nội viện, thực tế quá đơn giản." Ha ha ha, lần này có nhìn, không biết lần khảo hạch này thứ nhất, đến cùng có thể hoa rơi vào nhà nào. La Minh sướng cười lên, một đôi mắt là triệt để rời không ra. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Nguyên Đỉnh cũng là xông vào truyền thống trận pháp bên trong. Vừa nhập truyền tống trận pháp, một đám người liền liền bị một trận hư không lực lượng hoàn toàn bao ở trong đó, chật mấy người, hoàn toàn tiến vào hư không thông đạo bên trong. Bất quá Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách nơi đây không xa, cộng thêm núi truyền tống trận này cao minh chỗ, hư không thông đạo, mấy người bất quá duy trì số cái hô hấp thời gian, liền liền cảm giác đầu chậm xuống. Tỉnh táo lại lúc, Nguyên Đình cùng Tô Dạ bọn người, đã xuất hiện tại một cái khác tràng cảnh bên trong. Nơi này dãy núi vần quanh, sơn mạch một tòa tiếp lấy một tòa, cao phong san sắt tại bốn phía, có thể thỉnh thoảng nghe tới một chút yêu thú tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ. Nguyên Đình trước hết nhất tỉnh táo lại, Truy thông trận sẽ để cho người có ngắn mũi khó chịu, bất quá cảnh giới của nàng tối cao, khôi phục lại cũng nhanh. Giống như là nguyên mực mấy người, cũng đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong, hoàn toàn không có tỉnh lại. Tô Dạ công tử. Nguyên Đình hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy Tô Đêm đã con mắt nhìn về phương xa, chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại, gánh vác lấy tay, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này khiến Nguyên Đình kinh ngạc một chút, Tô Dạ cảnh giới nhưng kém xa nàng. Nàng cũng chỉ có thể phân loại làm Tô Dạ không giống bình thường, nói ra, Tô Dạ công tử, chúng ta bây giờ là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong sao? Ân, không sai. Chuyển động trận pháp truyền tống đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong vị trí là ngẫu nhiên. Chúng ta bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong một góc, không biết vị trí cụ thể. Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?" Nguyên Đình dò hỏi. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng đã cảm thấy là lạ, lẽ ra nàng là đội trưởng, mà lại trong tay nàng trưởng không tìm báo, nhưng còn mạnh hơn Tô Dạ ra nhiều lắm. Trên lý luận tới nói, hẳn là Tô Dạ nghe nàng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nàng lại là chủ động hỏi thăm về Tô Dạ làm sao bây giờ. Đây là một loại phi thường mất tự nhiên cảm giác, phản phất hết thể hướng phía Tô Dạ dựa sát vào mà đi lúc, chính là lựa chọn chính xác nhất. Một tháng nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, Thập Vạn Đại Sơn khổng lồ như vậy, một tháng muốn vượt ngang cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta hàng đầu mục đích đều là hướng phía Thập Vạn Đại Sơn trung ương nhất dựa sát vào mà đi." Tô giả nói. "Thế nhưng là, cái này Thập Vạn Đại Sơn vừa tiến đến, hoàn cảnh khổng lồ như vậy, chúng ta làm sao mới biết được nhất vị trí giữa?" Nguyên Đình không hiểu hỏi. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, "Không có gì, thần hồn của ta đã khóa chặt vị trí, Nguyên Đình, cô nương đi theo ta là được." Nguyên Đình một mặt kinh ngạc, "Thần hồn của Tô Dạ công tử, có thể dò xét đến xa như vậy vị trí?" Nàng cũng tu luyện ra thần hồn ra, thế nhưng là thần hồn của nàng tràn ra đi lúc, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vẫn là mê thành một đoàn. Nàng rất nghi hoặc, thần hồn của Tô Dạ, đến cùng là như thế nào làm được quan sát phạm vi như thế xa. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đại khái vị trí có thể khóa chặt. Nguyên Đình hít một hơi thật sâu, càng phát giác Tô Dạ trên thân, bao phủ một đoàn mê vụ. Trên người người đàn ông này, có quá nhiều nàng nhìn không tấu đồ vật. Đối với Tô Dạ, nàng tự nhiên không có gì tốt chất vấn. Các người tỉnh táo lại hay chưa? Nguyên Đình quát, Nguyên Mực mấy người lúc này mới lần lượt khôi phục thanh tỉnh, bị Nguyên Đình một tiếng này mắng chửi, toàn thân run dậy một chút, tỉnh táo lại, "Đường tỷ." Nguyên Đình đối Nguyên Mực mấy người thở dài, hoàn toàn không ôm ấp hy vọng, mấy người này biểu hiện thực tế quá làm cho nàng thất vọng. "Đi thôi." Nguyên Đình mặt không biểu tình nói. Tô Dạ phía trước dẫn đường, vẫn chưa bao lâu, liền nghe tới đông đảo yêu thú tiếng giống. Mà tầm mắt của bọn hắn bên trong, cũng là nhìn thấy một cái toàn thân máu me đồng địa, thân thể từng khối tụ tập mà thành xấu xí của yêu. Cái này cự yêu hai mắt đỏ như máu, hung ác tàn bạo. Tô Dạ nhìn thấy lúc đó, nó cũng nhìn thấy Tô Dạ bọn người. Là dị huyết thú. Nguyên Đình trong lòng vui mừng, mệnh huyết cảnh đệ lục trọng dị huyết thú. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Dị huyết thú nhìn thấy Nguyên Đình mấy người lúc, đột nhiên hướng phía Nguyên Đình lao đến. Nguyên Đình đồng thời không đổi sắc, tay cầm lợi kiếm, tại chỗ hướng phía dị huyết thú mà đi, cùng cái này dị huyết thú đấu. Cái này vừa đột trạng, Nguyên Đình khí tức đại chiếm thượng phong, lấy mạng huyết cảnh đệ bắt trọng đè ép mệnh huyết cảnh đệ lục trọng đánh, tự nhiên thế, không cũng không có hại như vậy. Nguyên mấy người nguyên thủ, quá lại chưa phấn Nhìn xem Nguyên đỉnh cùng dị huyết thú va chạm, chắp tay không lúc lích. Nguyên đỉnh kiếm pháp hiện tại là càng phát ra thanh đạo, cùng dị huyết thú va chạm phía dưới, lại là lại ổn chiếm thượng phong, không cần tốn nhiều sức. Phốc phốc. Máu tươi bao tác, dị huyết thú đã bị Nguyên đỉnh liên chạm mấy kiếm. Chiếu vào khuynh hướng như thế xuống dưới, dị huyết thú tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cũng chính là cái này khẩn yếu quan đầu thời điểm, dị huyết thú bỗng nhiên một trận phát cuồng, lợi trảo hướng đến Nguyên kiếm hung hăng lại, lại là Nguyên lui mấy bước xa. Cái gì? Nguyên đỉnh bị dị thú như thế nóng nảy giật mình tê thú tuy nói bị thương, nhưng chiến ý không giảm, thậm chí phản phất là chiếm bên trên như gió, hoàn toàn áp chế Nguyên Đình đánh. Nguyên Đình vốn đang tỉnh táo tự nhiên, hiện tại đối đầu dị huyết thú, lại là hoàn toàn rối loạn tức lòng, không biết làm sao đánh lên. Mà dị huyết thú điên cuồng phía dưới, thì là không để ý tính mệnh. Chết cho ta, nhân loại phải chết hết. Dị huyết thú máu nuốt máu tươi chảy nàng, mỗi một kích xuống tới, đều là uy lực vô cùng, bây giờ lại nhìn lúc, Nguyên Đình đúng là bị đánh không hề có lực phản thủ. Không được, Nguyên Đình hoàn toàn rối loạn tức lòng, kiếm pháp thi triển không ra, sơ hở bộc lộ. Mắt thấy liền muốn của tới, Nguyên Đình đồng tử co lại, lại là quên ngăn cản, sủng sở sinh sinh bị dị huyết thú khí thế bị dọa cho phát sợ. Đường Tỷ, mau tránh ra. Mấy cái nguyên gia thiên tài đều không nghĩ tới, Nguyên đỉnh lấy mạng huyết cảnh đệ bắt trọng chiến lực chống lại mệnh huyết cảnh đệ lục trọng dị huyết thú, lại có nguy hiểm đến tính mạng, Quy 1 chương 340, người thần bí. Chương 340, người thần bí. Không tốt, Đường Tỷ gặp nguy hiểm. Mấy cái nguyên gia thiên tài bối rối phía dưới muốn thi cứu lại là đã tới chi không kịp. Chính là lúc này, Tô Dạ thân hình đột nhiên xuất hiện tại Nguyên đỉnh phía trước. Dị huyết thú rất điên bùng, nhưng Tô Dạ ánh mắt lại là như xương lạnh băng lãnh, kiên mà không có chút điểm ba động kiếm của hắn, cùng một thân đồng dạng, không chút nào có dao động. Một kiếm mà đi lúc, dị huyết thú tại chỗ vẫn lạc, bị sinh sinh đánh trúng nhiễu hại, chết thảm tại chỗ. Nguyên Đình chưa tình hồn, bị hù đặt ngâm ngồi dưới đất, chỉ là vô ý thức mà nói, "Tô giả công tử, đa, đa tạ." Nàng có chút không thể nào tiếp thu được mình bây giờ, nàng rõ ràng là mệnh huyết cảnh để bắt trọng thực lực, lại kém chút bị mệnh huyết cảnh đệ lục trọng dị huyết thú giết, đổi ai đều không thể nào tiếp thu được. "Ta, ta vì sao lại thua với nó?" Nguyên Đình cắn môi, "Là ta quá yếu sao?" Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Nguyên Đình cô nương thực lực tất nhiên là hơn xa tại nó, bất quá Nguyên Đình cô nương Ngươi không có nghĩ qua liều mạng? Liều mạng? Nguyên Đình nói nhỏ. Ở đây mỗi một trận chiến đấu đều là chết, đều là liều mạng. Dị huyết thú dám cùng Nguyên Đình cô nương liều mạng, Nguyên Đình cô nương dám cùng nó liều mạng sao? Tô giả nói. Nguyên Đình trầm mặc lại. Nguyên Đình cô nương không dám, cho nên mới sẽ thua, cảnh giới của nó không bằng người, nhưng khí thế của nó đã áp đảo ngươi, kiếm pháp của ngươi vào lúc đó mười thành đánh không ra ba thành, như thế nào thủ thắng? Tô Dạ nói. Nguyên Đình giật mình minh ngộ, cùng hổ báo ba huynh đệ giao thủ, trong lòng biết rất không có khả năng có nguy hiểm tính mạng, cho nên vô chô lo lắng, nhưng cùng dị máu tay không rỗng. Nàng vừa rồi hoàn toàn bị hủy đến, nàng tùy thời đều có thể sẽ chết. Ngược lại là Tô Dạ. Nguyên Đình nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thực tế khó mà tin được. Cái này 19 tuổi nam nhân, đến cùng kinh lịch cái gì? Ánh mắt của đối phương lại không qua bình tĩnh, đối mặt kia điên cùng dị huyết thú lúc, nó tự hồ đã sớm nhìn lắm thành quen, hoàn toàn điều khiển, không, có một phân một hào ba động. Loại này tỉnh táo là kinh nghiệm sa trưởng, là trải qua sinh tử chi nhân phương mới có thể bảo trì. Không biết là hào giác hay là thật. Nàng cảm giác, Tô cùng trước đó đã khác biệt, trước đó tại trời chấn, nàng gặp phải Tô giả, có chỗ che giấu, rất nhiều giữ lại. Nhưng là hiện tại Tô giả, lại là phản phất đem hết thể đều hiện ra. Chỉ là nó thần bí, nàng lại hoàn toàn nhìn chi không xuyên thôi. Tô Dạ lạnh lùng nói, Nguyên Đình cô nương, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều là liều mạng chiến đấu, nếu như ngươi vẫn là như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Còn có, giết người, rẳng chính là một kích mất mạng, đừng có quá nhiều chiêu thức, giết nó mới là mấu chốt nhất. Nhà ta đường tỷ thế nhưng là nguyên nhà tiểu thư, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, nơi nào trải qua loại này chiến đấu. Nguyên Mực nhìn thấy Tô Dạ lùng nghiêm nghị như vậy, bất mãn nói: Tô Dạ vừa rồi cũng chỉ là giết một cái bị Nguyên Đình trọng thương dị huyết thú mà thôi, thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật lợi hại rồi. Tô Dạ chắp tay nói, nếu như các ngươi thật cảm thấy mình Nguyên gia thân phận ở đây lưu dụng, đợi chút nữa gặp lại dị huyết thú, cũng không trở ngại cùng nó nói một chút, nhìn xem dị huyết thú có thể hay không cho các ngươi Nguyên gia mặt mũi. Ngươi. Nguyên Mặc Nghị muốn nổi giận. Nguyên Đình vung tay nào nói, Tô Dạ công tử nói rất đúng, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử liều mạng, không chỉ là ta, các ngươi cũng thế. Chúng ta. Nguyên Mặc hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, không khỏi có chút sợ sệt. Tô Dạ ánh mắt đặt ở dị huyết thú trên thi thể, một kiếm mà đi, đem dị huyết thú thi thể phân giải ra tới. Chợt, chọn vẹn 6 cái hạt châu bộ dáng huyết cầu, từ nó trong thi thể lặn xuống mà ra. Đây chính là dị thú huyết châu sao? Nghĩ đến đúng vậy, 6 cái, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, là đối ứng cảnh giới võ đạo. Mệnh huyết cảnh đệ lục trọng dị huyết thú, thể nội liền có 6 quả dị thú huyết châu, hơn phân nửa cũng không phải là ngẫu nhiên. Tô Dạ nói. Nguyên Đình cũng là mới quan sát được những này, không khỏi cảm khái Tô Dạ quan sát chi tỉ mỉ. 6 cái dị thú huyết châu tới tay, phân chia như thế nào? Tô Dạ hỏi. Nguyên Mực lập tức nói ra, Nhà ta đường tỉ công tích tốt nhất, lẽ ra được chia 2 viên. Chúng ta 4 người phân ba cái, lưu cho ngươi 1 viên. Nguyên Đình nhíu nh mày, Nguyên Mực mấy người căn bản không có chút nào công kích, dựa vào cái gì phân đi ba cái? Tô Dạ đồng thời không để ý, "Đi thôi, tiếp xuống nguy hiểm trung điểm." Nguyên Đình go nương cần bảo trì thời khắc cảnh giác. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều nói nhảm, cuối cùng cũng chỉ có thể đem lời nuốt vào trong bụng, lại đi theo Tô Dạ tiến lên. Đảo mắt, liền chính là 2 ngày trôi qua. Cái này 2 ngày, bọn hắn gặp có 4 cái dị huyết thú, không nhiều không ít. Cái này 4 cái dị huyết thú thực lực đều không mạnh, ba con tại mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Một mực tại mệnh huyết cảnh đệ tất trọng. Dựa theo Tô Dạ đoán chừng, chỉ sợ càng đi thập vạn đại sơn trung tâm đi, những ngày yêu thu thực lực liền sẽ tăng mạnh. Dọc theo con đường này giao thủ, cơ hồ đều là từ nguyên đỉnh xuất thủ, nguyên mực 4 người làm phụ, Tô Dạ cũng thỉnh thoảng xuất thủ một lần. Tuy nói đều là chọn lựa lạc đàn dị huyết thú hạ thủ, bất quá vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này hung hiểm quá trình bên trong, nguyên đỉnh kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là tăng lên không ít, từ bắt đầu không dám sinh tử chấm trở nên đã so trước đó tỉnh táo rất nhiều. Đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, nguyên lại cùng tay, liền trở nên nhẹ nhõm không ít. Giống như là mệnh huyết cảnh đệ lục trọng dị huyết thú, nó đã có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nhưng mệnh huyết cảnh đệ thất trọng dị huyết thú, nó xử lý vẫn còn có chút độ khó. Trừ cái đó ra, một đường này quá khứ, ngược lại cũng gặp phải không ít những võ giả khác, bất quá những võ giả này thực lực mạnh yếu không đồng nhất, đại đa số đều cùng đội ngũ của bọn hắn thế lực ngang nhau, cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, đồng thời không có người đối đội ngũ của bọn hắn xuất thủ. Đến mức đường xa đến bây giờ, bọn hắn tạm thời còn không có cùng còn lại đội ngũ phát sinh qua ma sát, ngược lại là nhìn thấy không ít võ giả bị dị huyết thú chém giết, tràn diện huyết tinh vô cùng. Cứ như vậy, ngày thứ 3 Tô Diêm đã cảm giác được càng thêm tiếp cận thập vạn đại sơn vị trí trung tâm. Nơi này dị huyết thú càng ngày càng nhiều, Nguyên Đình cô nương, các ngươi muốn đem khí tức nội liễm tốt, để tránh đánh rắn đập cỏ. Tô Dạ nói. Ân. Nguyên Đình hiện tại đối Tô giả càng thêm tín nhiệm. Mặc dù Tô giả chỉ có mệnh lệnh cảnh đệ ngũ trọng, lại chiến lược chủ yếu là nàng, nhưng là nàng phát hiện, Tô giả mỗi một lần làm lựa chọn đều là vô cùng chính xác. Chờ một chút. Lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu Nguyên Đình mấy người trước dừng lại. Nguyên không biết Tô ý tứ, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần nghi hoặc. Mà lúc này, một con vết thương chồng chất dị huyết thú hốt hoảng mà chạy, xuyên qua rừng tây, hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà tới. Đây là Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Nguyên Đình kinh ngạc một chút. Tô giả cũng là vô cùng ngoài ý muốn, cái này dị huyết thú hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu, đã đầy người thương thế. Có thể đem Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong dị huyết thú bị thương thành dạng này, cái này cần là như thế nào thực lực khủng bố. Bất quá mấu chốt nhất cũng không phải là những này, mà là dị huyết thú lấy điên cuồng lấy sưng, bọn hắn gặp được mỗi một cái dị huyết thú, đều là lấy tính mệnh tương bạc, trốn. Bọn chúng nay không biết trốn là có ý gì. Nhưng bây giờ quy mô chương 341, Tô giả thực lực bộc phát. Chương 342, Tô giả thực lực bộc phát. Nguyên Đình con mắt nhìn về phía Tô Dạ chỉ phương hướng, đích xác phát hiện nơi đó vẫn chưa khắc thường huyết thú đến, đúng là bây giờ đường ra duy nhất. Kia Tô Dạ công từ đâu? Nguyên Đình không hiểu hỏi. Ta không có ý định trốn. Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói. Nguyên Mực lo lắng vặn phần, "Đường tỷ, chúng ta đi nhanh đi, đợi đến những này loài huyết thú bao vây quanh, chúng ta chỉ sợ cũng toàn song." Nguyên Đình nội tâm lâm vào vô hạn xoắn ở trong. Nàng có thể lý giải Tô Dạ giả ý nghĩ, bởi vì Tô Dạ nếu như cũng trốn Như vậy các nàng liền toàn song, dị huyết thú sẽ truy sát mà đi, đến lúc đó một cái cũng trốn không thoát. Thế nhưng là Tô Dạ lưu tại nơi này, nàng chẳng lẽ muốn để Tô Dạ một người chết mà mình độc hoạt? Như vậy nàng lại đáng là gì? Nội tâm của nàng bên trong lâm vào vô hạn trầm tư cùng xoắn xuýt bên trong, sau một lúc lâu, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, "Tô Dạ công tử, ta và ngươi kể vai chiến đấu. Ngươi cái này cũng không phải cái gì lựa chọn chính xác." Tô Dạ khoanh tay nói. Nguyên Đình cười thảm mà ra, "Ta Nguyên Đình còn không có vứt bỏ người khác mình độc hoạt ý nghĩ, có lẽ mình độc hoạt rất thẳng thắn, thế nhưng là trong lòng ta sẽ lưu lại tâm ma." Cha ta từ nhỏ đã dạy bảo ta, dù là ta là nữ tử, cũng muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nữ tử, không thẹn với lương tâm. Tô Dạ nhìn xem Nguyên Đình nói như thế, bật cười mà ra. Nhắc tới cũng là, Nguyên Đình thiên tư thường thường, có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nguyên Mực nhìn xem mình Đường tỷ làm như thế, cảm giác mình Đường tỷ hoàn toàn đầu hư mất. Hắn khí toàn thân lắc một cái, rước khoát mặc kệ nhà mình Đường tỷ, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, "Chúng ta đi. Nguyên Đình đã không nguyện ý đi, vậy cũng đừng trách bọn hắn." Nguyên Mực dẫn mấy cái nguyên gia thiên tài, phi tốc hướng phía Tô Dạ chỉ phương hướng thoát đi mà đi, không thấy bóng dáng Nguyên Đình nhìn xem Nguyên Mực mấy người, trùng điệp thở dài. Nguyên Mực kết luận, rất để nàng thất vọng, cũng không phải bởi vì bọn hắn bỏ chạy, mà là con đường này là Tô Dạ chỉ, nhưng bọn hắn lại chưa từng có một lần cảm tạ qua Tô Dạ. Tô giả đối với Nguyên Mực mấy người cách làm ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn, ngược lại cảm thấy Nguyên Mực mấy người là một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Ngược lại là Nguyên Đình, là một cái rất lựa chọn chính xác. Nếu như Nguyên Đình cũng trốn, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không ý thức được đi theo mình, đến cùng là một cái cỡ nào may mắn sự tình. Liền trong cùng một lúc, xem đại lầu cắt chỗ, rất nhiều người cũng chú ý tới Tô Dạ nơi này chẳng cảnh. Tô Dạ vẫn chưa có quá nhiều người chú ý tới, bất quá cựu Linh Ma Nữ liền không giống. Rất nhiều thế lực cường giả cơ bản đưa ánh mắt từ thứ ngay từ đầu, liền bỏ vào cựu Linh Ma Nữ trên thân. Bọn hắn biết, Cửu Linh Ma Nữ là một cái hiếm có thiên phú nhân tài, nhìn nó biểu hiện, mới là lựa chọn chính xác nhất. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều nhân tài chú ý tới Tô giả cùng Nguyên Đình bọn người. Hai họa bất ngờ a. Không ít cường giả thuần thức không thôi. Cái này từ một cái nữ oa oa dẫn đầu đội ngũ là nhà nào người? Rất nhiều thế lực căn bản chưa nghe nói qua nguyên ra. Tựa hồ là trời ngưng trấn một cái tiểu gia tộc, không đáng giá được nhắc tới đám người này sẽ phải gặp nạ, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Cửu Linh cái này nhỏ nữ ma đầu, ha ha ha, Cửu Linh tiểu ma nữ này đầu bình thường thích nhất chơi, chỉ sợ cái đội ngũ này muốn bị một đám dị huyết thú sống sợ sợ cho vây đánh trí tử. Rất nhiều cường giả đã sớm nhìn thấy kết quả, lại duy chỉ có cách dạ mạt bên trong, không giống. Ngươi nói ngươi biết cái này Tô Dạ? Là từ Minh đâu có đến. Cách dạ mạt bên trong, độ Cao nhìn về phía Mộ Dung giống như, một mặt kinh ngạc hỏi lên. Mộ Dung giống như nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, Đỗ Nhi cùng Tô Dạ công tử cùng một chỗ gây truyền thống trận pháp, từ Minh Đô quận chạy đến cách dạ mạt." chỉ bất quá nửa đường tao ngộ hư không thì biến, cho nên mới mỗi người đi một ngả. Dưới mắt đến xem, Tô giả công tử không có việc gì liền tốt, lại còn tới tham gia Thiên bác học viện khảo hạch. Nàng trong lòng có chút dầu dĩ không vui, vốn đang dự định lôi kéo Tô giả tiến vào cách ra mãn, nhưng bây giờ Tô Dạ lại gia nhập Thiên bác học viện trong khảo hạch. Nguyên lai like hắn chính là như lời người nói tại mình Đô quận trợ giúp người giải quyết mình Tuyệt bà huynh đệ thiên tài. Đáng tiếc, còn chưa kịp báo đáp với hắn, tiểu tử này liền phải bỏ mạng tại Thiên Bắc học viện bên trong. Độ cao tiết hận không thôi. Người này đã trợ giúp qua đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên không có đạo lý không trả cái này ân tình. Chỉ tiếp Thiên Bắc Học viện hảo hạnh, hắn căn bản là không có cách ngón tay. Nhưng mà Mộ Dung giống như lại là không có chút nào bối rối, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng mỉm cười, "Sư phó, ngài cũng quá coi thường Tô Dạ công tử đi." "Có ý tứ gì?" Độ Cao không hiểu nói. Mộ Dung giống như mỉm cười nói, "Cái này 20 con dị huyết thú, không có một chút xíu khả năng có thể làm gì được Tô Dạ công tử." Độ Cao nào nào, không biết Mộ Dung giống như đến cùng từ thế nào tự tin. Cùng lúc đó, dị huyết thú đã đem Tô Dạ cùng Nguyên Đình đoàn, đoàn bao vây, vây kín không hở, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Tô Dạ công tử Xem ra người ta hôm nay đều chỉ có thể dừng ở đây. Nguyên Đình cầm nắm đấm, lợi kiếm đã lấy ra, nhìn trước mắt thế cục, nội tâm không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dừng ở đây, cái kia ngược lại là không đến mức. Tô giả vẫn như cũ thong dong trấn định, khí định thuần nhàn. Tựa hồ hết thể trước mặt, với hắn mà nói, căn bản không có cái gì áp lực có thể nói. Đứng sau lưng ta, đợi chút nữa, không nên động, một chút đều không cần đỡ. Tô giả ném một câu nói như vậy, đi tại phía trước, hấp dẫn tất cả dị thú ánh mắt. Nguyên Đình không biết Tô Dạ đến cùng có ý tứ gì, nàng chỉ biết, trong điện quang hòa thành, nhưng cái kia dị huyết thú hoàn toàn hướng phía Tô Dạ Điện cuồng cán quét mà đi. Đây đã là đặt vướng tử cục hết thảy. Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi người đều cho là như vậy. Nhưng cũng chính là tại lúc này, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm bỗng nhiên lấy ra, lập tức, hời hợt một chạm, thậm chí ánh mắt đều không có chuyện gì qua một chút. Một chém qua về sau, mấy cái xông lên mệnh huyết cảnh dị huyết thú, tại chỗ bị chém thành hai nửa, không một sống sót. Mà xô không khí ban đêm, cũng là ở thời điểm này hoàn toàn bộc phát ra. Cái này nóng nảy khí tức nháy mắt phun trào truyền ra, quét quét bất kỳ một cái nào phương hướng. Trấn nhiếp quần phong gáp ghét, máu tanh như thế chẳng diện, lại lại như thế yên tĩnh y mắng. Chư dị huyết thú kia tựa hồ có chút sợ hãi lui về sau sau tiếng rên nhẹ, vậy mà không có còn lại bất kỳ thanh âm nào. Bởi vì xu không khí ban đêm, hắc nhưng đã báo đáp đến, Mệnh Nguyệt Cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Nguyên bản còn chấn định tự nhiên cựu linh ma nữ, con mắt hung hăng co dù lại. Tô Dạ vậy mà là Mệnh Nguyệt Cảnh đỉnh phong cường giả. Nàng nhưng lại không biết, cái này, còn không phải Tô Dạ toàn bộ thực lực. Nguyên Đình cũng là thân thể khẽ run lên, đứng sau lưng Tô Dạ, nhìn hoàn toàn si. Nàng không thể tin được, thậm chí cảm thấy mình phảng phất là giống như nằm mơ. Tô Dạ liền đứng ở nơi đó, như thiên thần. Một đám dị huyết thú cảm ứng đến xô không khí ban đêm ngoại phóng, cuối cùng vẫn là hướng phía Tô Dạ đánh tới. Tô Dạ lựa chọn vẫn như cũ cùng mới đầu đồng dạng. Mệnh huyết cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn giải quyết những này cổ yêu đã đầy đủ, nửa bước huyền cùng cảnh, không có cần thiết. Quy 1 chương 342, Ma nữ thái độ chuyển biến. Chương 343, Ma nữ thái độ chuyển biến. Một bước giết một yêu. Hai mươi mấy con dị huyết thú, chỉ là trước mắt nháy mắt liền bị quét dọn một nửa, mà Tô quần áo từ đầu tới đuôi, đều là sạch sẽ, một giọt máu đều không có nhiễm ở phía trên. Còn lại những này dị thú Nhìn xem Tô giả ánh mắt bên trong, bao hàm lấy hoảng sợ cùng e ngại, bọn chúng sợ hãi, sợ hãi, trong nội tâm dũng động bất an. Tô giả còn tại đi lên phía trước, nhưng chúng nó lại e ngại thân hình lui về sau. Bọn chúng biết, trước mặt cái này cái nam nhân, căn bản không thể chiến thắng. "Đi." Dị huyết thú miệng nói tiếng người, vậy mà lựa chọn thoát đi nơi đây. Trong trước mắt, mười mấy con dị huyết thú làm ra cùng một loại lựa chọn, vậy mà là chia ra thoát đi. Tô giả vẫn như cũ hảo không dao động, tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy, tại những này dị huyết thú trên đường đào từng đạo hỏa diễm tuôn ra ra, ngăn lại những này dị thú con đường. Chợt, Tô giả kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc trực tiếp cách không điều khiển, nháy mắt, mấy cái dị huyết thú lại một lần nữa bị chém giết tại chỗ. Máu tươi bao táp thời điểm, Tô giả thân hình như như quỷ mị, chỉ biết một trận cuồng phong qua đi, trên mặt đất đã là xác chết khắp nơi, không có tiếp tục một con còn sống dị huyết thú. Toàn bộ xem đài lầu các bên trên đã hoàn toàn nhìn trận mắt hốt hoồm, rất nhiều người tự nhiên đều chú ý tới một màn này. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới nhìn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đôi mắt. Tô Dạ, đến cùng là như thế nào làm được? Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, thậm chí để bọn hắn cảm giác có chút hư ảo rất không chân thực. Tiểu tử này giả sao lai lịch, không đến trăm hơi thở thời gian, lấy lực lượng một người chém giết hơn 20 cái dị huyết thú, kiếm pháp không có một chút xíu sơ hở. Xuất kiếm hẳn là tử cục. Kẻ này không chỉ có cảnh giới cao lạ thường, liền ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng là đạt tới cao như thế tình trạng. Những cường giả này con mắt đều đọc vô cùng, nhìn xem Tô giả xuất thủ vẹn vẹn thoăn qua, bọn hắn liền đã phân tích ra Tô Dạ thiên phú cùng kinh khủng. Lúc đầu ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích vụ thiền, bỗng nhiên nở nụ cười, giới này khảo hạch thật đúng là có ý tứ, quả nhiên có hắc mã xuất hiện, tiểu tử này có ý tứ, các ngươi đi điều tra lai lịch người này. Nếu như có thể mà nói, giới này từ Thiên bác Học viện đào gốc tượng, chính là hắn. Đế cung trong, Linh Việt Thánh nữ chớp mắt không chuyển, con người đồng dạng đặt ở tô dạ trên thân. Không ít thế lực cường giả đã bắt đầu chú ý lên tô dạ, không hề nghi ngờ, liền mới tô dạ biểu hiện đến xem, bọn hắn nhiều hơn cho tô dạ coi trọng, tuyệt đối không sai. Liền ngay cả Tần Cựu mục cũng là sở sở cái cảm, mỉm cười nói, "Ồ, không nghĩ tới giới này khảo hạch bên trong còn có ngoài ý muốn hắc mã. Viện chủ đại nhân, kẻ này không tệ a." La Minh tồn tức không thôi mà nói, lấy lực lượng một người chém giết 20 con dị huyết thú, không nói trước năng lực Vẹn vẹn phần này ung dung không vội tâm trí, chính là rất nhiều thiên tài đều làm không được. Mà lại ngài cũng nhìn thấy, nó xuất thủ không có nửa điểm dư thừa động tác, xem xét chính là trải qua chiến trường, đây mới là hiếm thấy nhất nha. Tân Cửu mục tự nhiên cũng biết những này, thế lực khác sợ rằng sẽ đối cái này Tô Dạ hạ thủ, chú ý nhiều hơn điểm. Viện chủ đại nhân, cái này ta vẫn là minh bạch. La Minh liền cười nói, chỉ có Minh Phượng trưởng lão biểu lộ có chút cổ quái, cùng Đường Mạc Ly thần sắc đã khó xử đến cực hạn. Các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đường Mạc Ly bờ môi khẽ mở, ánh mắt băng lãnh, vẫn là đã đến rồi sao? Hơn nữa Còn là lấy dạng này một cái tư thái, xuất hiện tại nơi này. Lại đem ống kính thay đổi về Thập Vạn Đại Sơn bên trong, trên mặt đất máu tươi chảy nàng, chỉ có Tô Dạ tại máu tươi tới nhuần nhũn nhữa bên trong, không nhốn bụi trần, hạt giữa bầy gà. Nguyên Đình hoàn toàn ngây ra như phóng. Từ bắt đầu tuyệt vọng một màn đến bây giờ, thậm chí không đến 100 cái hô hấp. Tô Dạ vậy mà như thế cường đại. Cũng đúng, nàng sớm nên đoán được. Như thế kinh thế hai tục kiếm đạo cảnh giới, thần bí như vậy lai lịch, lại có lần này cơ hội có thể nói ngàn truy ma luyện tâm cảnh cùng chân Nếu như nói Tô Dạ là hạ người bình thường, kia lại làm sao có thể chứ? cho dù là cựu Linh ma nữ, cũng là khi nhìn đến trên đất xác chết khắp nơi về sau, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ, đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu như là nàng, có thể làm được như thế sao? Đáp án rất khẳng định, nàng làm không được, mà lại ngay cả sống sót cũng không thể. Nhưng Tô Dạ lại là như thế dễ như trở bàn tay, đem hơn 20 cái dị huyết thú toàn bộ chém giết. Mà lại mấu chốt nhất chính là, dù là chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ đều không có vết thương mang theo, từ đầu đến cuối, nó đều không chút phí sức, ngay cả một lá bài tẩy, đều không có triển lộ quá phần hào. Xin hỏi huynh đài tôn tính danh, mới vừa rồi là Cửu Linh thất lễ. Còn hy vọng huynh đại không nên trách tội. Cửu Linh ma nữ cất bước tiến lên, dịu dàng cười nói, hướng phía Tô Dạ nháy, nháy mắt, hữu ý vô ý triển hiện trên người mình mị lực. Tô Dạ đem kiếm hướng không khí nhấn một cái, chuyển sinh chi kiếm lại một lần nữa giấu kín vào hư không bên trong, như thế thần hồ kỳ thần thủ pháp, quả thực là để Cửu Linh ma nữ hít vào một hơi. Tô Dạ. Tô Dạ trả lời vô cùng lạnh lùng đối Cửu Linh ma nữ, hắn đồng thời không có hào cảm. Nguyên lai là Tô Dạ công tử. Cửu Linh ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, lật lật nói ra, ta vẫn cho là trong lần khảo hạch này, chân chính khó chơi nhân vật là Diêm Ân, không động ba huynh đệ. Không nghĩ tới Thiên bác Học viện khảo hạch quả nhiên là Ngọa hổ Tàng Long, lại có Tô Dạ công tử cao như thế người. Tô Dạ căn bản không có nhiều mắt nhìn thẳng Cửu Linh Ma nữ một chút, vung tay lên, linh lực ba động phía dưới, những cái kia dị huyết thú thể nội dị thú huyết châu chính là nhao nhao phun trào mà ra, xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này hơn 20 cái dị huyết thú dị thú huyết châu, số lượng từng quả bị lấy ra, khoảng chừng trên trăm mai, nháy mắt tiến vào Tô Dạ linh giới bên trong. Nhìn dù là cựu Linh Ma nữ lại trấn định, cũng là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái này trên trăm châu, đối ai không tâm động. Nếu như là những người khác, nàng đã sớm không nói hai lời đi lên đoạn. nhưng là nàng vừa rồi kiến thức tô dạ thủ đoạn, loại kia đánh đâu thắng đó thực lực, loại kia cùng là mệnh huyết cảnh đỉnh phong, nó lại có thể làm được miểu sát hơn 20 cái dị huyết thú thực lực, nàng tuyệt đối làm không được. Trêu trọc tô dạ, nàng trừ phi là đầu có bệnh. Sợ sợ các nàng tất cả mọi người cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể làm gì được đối phương. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi đối với đối phương tâm động không ngừng. Nghĩ ngày thường người khác đối nàng tất cung tất kính, hiện tại có người đối nàng thái độ lạnh lùng như vậy, thật đúng là lần đầu. Ngược lại để nội tâm của nàng lên lòng hào thắng bên trong. Cửu Linh thanh nữ đúng là thay đổi trước đó thái độ lạnh lùng, kiếm chân nhỏ chủ động hướng phía Tô Dạ Phương hướng nhỏ chạy tới, trên mặt dịu dàng tiểu dung, ánh mắt bên trong cũng là mang theo câu hồn mỹ ý, tựa hồ là định đem nhân hồn đều câu ra như. Cái này khiến đi theo Cửu Linh ma nữ một đường mà đến những người hầu kia võ giả, không khỏi là nhìn mắt chớp váng. Nhà bọn hắn tiểu thư khi nào đối xử mọi người như vậy qua? Ngay bình thường nhà bọn hắn tiểu thư tuy nói tính cách nghiền ngậm chiếm đa số, nhưng bản thân đối xử mọi người từ trước đều là lạnh lùng vô cùng, nhưng bây giờ, lại là thay đổi trạng thái bình thường, thậm chí lộ ra chỉ có tại nó phụ thân cùng người nhà trước mặt lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Thực tế gọi là người khó có thể tin.